chương hai trăm hai mươi ba công chúa thăm thủ tốn giam thời gian trừ không có tự do phương diện khác cũng không có gì không quen có ăn có uống không cần cải tạo lao động tùy thời có thể hướng n g ụ c tốt đưa yêu cầu đối bất chính kinh họa bản hết hy vọng về sau cố thanh lại để cho hàn giới mang mấy quyển đạo gia thư tịch tiền đến mỗi ngày không có việc gì là xem thư tịch bên trong tối nghĩa khó hiểu câu chữ trừ thôi miên có thể học tập chữ p h ồ n thể đọc hai ngày sau linh hồn có lẽ không bị đến tờ ơ ý lễ nhưng mà cố thanh cảm thấy mình đã nắm giữ tiên phong đạo cốt thể chất thể trọng đều nhẹ mấy cân đại khái dời vũ hóa phi thăng cảnh giới càng gần một bước c loại loại nam. Nam nam nam lý long cơ hạ chỉ cố thanh giam cầm một tháng ngày thứ hai liền có người đến thăm tù lý thập nhị nương trương cửu trương lý quang bật những người quen cũ này đương nhiên phải đến mấy vị trưởng bối mang rất ăn nhiều xuyên dùng vật tiểu tiểu trong nhà giam trồng chất như sơn đ các trưởng bối thuẫn mắt, vân vân nhận sai. Các trưởng đối vẫn đã nghiền lời nói xoay chuyển lại bắt đầu khen cô thanh trọng tình trọng nghĩa hào hiệp chi khí càn dỡ phụ thổi phông đến mức cố thanh sắc màu rực rỡ cố thanh bị làm đến rất loạn não không rõ hắn nhóm đến cùng là đến chửi mình còn là khen chính mình rất sông tiêu các trưởng bối đi về sau cố thanh không có thanh tĩnh bao lâu phòng giam bên ngoài đi tới phần cuối truyền đến n h ỏ vụ tiếng bước chân ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại cố thanh cửa phòng giam bên ngoài đều là nam tử cải trang mang theo hát sắc mũ rộng vành mặt che một tầng vải mỏng giống truyền hình điện ảnh kịch bên trong tuyệt thế cao thủ trong đó hai tên thối lui hai bước quay người hướng ra ngoài chính giữa một người xốc lên mũ rộng vành cùng mạng che mặt lộ ra một trường trắng non gương mặt tinh xảo kia hình dáng thâm thúy ngũ quan cùng một đôi vẫy tâm hồn người con mắt cố thanh lúc đó liền sửng sốt vạn vạn xuân công chúa ách công chúa điện hạ ngài là tìm nhầm phòng giam còn là lạc đ ư rồi cố thanh ngạc nhiên h khe nói bản cung đến đại lý tự làm việc nghĩ đến ngươi bị giam ở bên trong tiện đường ghé thăm ngươi một chút đến đại lý tự làm việc cố thanh lộ ra đồng tình ánh mắt ngươi cũng bị người cáo rồi hội ngồi tù sao ngồi tù t h â n có thể mượn ngươi mấy quyển họa bản đổi thời gian là cái lựa gạt p h ạ m họa lớn gan bản cung là thiên gia quý tộc cái nào không có mắt dám cáo bản cung vạn xuân cả giận nói sắc mặt dần dần hòa h o a n lại vạn xuân vùi tay bên cạnh hai tên nam tự ăn mặc cung nữ mang theo một cái hộp cơm cùng một cái vỏ rượu qua tới vạn xuân biểu tình vẫn có chút nào kiểu n ữ khí lanh đạm nói b ả n cung nghe ngươi tại thường châu sự t ì n h có thể vì thân vệ nghĩa vô phản cố báo thù b ả n cung kính ngươi là tên hán tử những n à y bánh n g ọ t thức ăn là c u n g bên trong ngự thiện dám làm b ả n cung t ù y tiện cầm mấy thứ còn có cái này là n rượu trước đây ngươi tặng qua ta một vỏ rượu b ả n cung hôm nay liền làm trả lại ngươi cố thanh c h â n kinh cái này là cái gì tình huống cái này mấy ngày luôn có người tới thăm hắn nhưng mà chết sống không nghĩ tới vạn xuân công chúa thế mà cũng tới t h ă m viếng hắn cùng vạn xuân công chúa là quan hệ như thế nào liên bằng hữu bình thường cũng không tính nhiều nhất là nhìn cùng bị nhìn quan hệ tại h ắ n ấn tượng đối vạn xuân duy nhất hiểu rõ liền l à bạch trừ này hoàn toàn không biết gì cả cho nên hôm nay là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là kẻ đến không thiện cố thanh meo lại mắt do xét trước mặt hộp cơm cùng rượu không sai khẳng định là đến báo thủ báo lên lần nhìn hết nàng thân thể thủ lòng dạ hẹp hỏi nữ nhân nhìn một chút hội rơi khối thì sao húng chi ta vẫn là bị bắt nhìn cố thanh âm thầm thở dài cái này c ứ u hoán chẳng lẽ một đời đều không giải được sao thân tạ công chúa điện hạ cố thanh tại phòng giam người trong nghề lễ sau đó ngẩm đầu cẩn thận từng ly từng tý nói điện h ạ thần thật tất cả quên đi một tơ một hào đều không nhớ nổi cái gì quên đi vạn xuân không có phản ứng qua đến lại kiêu ngạo mà nói bạn cung chỉ là tiện tay tạng ngươi không cần t ạ ta ta nhìn ra ngươi là ngôi sao t h a i h o ạ về sau ngươi như còn nghĩ làm gì đại sự trước đó không ngại nói cho ta biết trước ta cùng đi với ngươi liền tính bị trách phạt bạn cung cũng có thể giúp ngươi đảm đường một h a i lần trước ngươi chém người đầu đáng tiếc bạn cung không thể may mắn gặp dịp không công bỏ lỡ một trận trò hay lần sau không cho phép thần không phải ngôi sao thái họa cố thanh tái nhật vô lực giải thích một câu lại nói điện hạ điện hạ nói chuyện luôn ngờ đầu cổ không m ệ n mọi sao hơn nữa thần luôn cảm thấy là một đôi lỗ mũi tại cùng ta nói chuyện t h i ế m thần có điểm khó thích ứng ừ vạn xuân bất mãn điều chỉnh đầu góc độ ánh mắt củng cố thanh nhìn thẳng lại nói vị công chúa điện hạ này vóc dáng cũng rất cao gầy ấn kiếp trước đo lường ước chừng có một m bảy chân chính da trắng mỹ mạo đôi chân l ư n dài dùng lý long cơ g e n thế nào khả năng sinh ra cái này một vị lại cao lại bạch có lai có vấn đề a có vấn đề không dám nghĩ a không dám nghĩ đại lý tự ở đến còn quen thuộc vạn xuân không có lời tìm lời t ứ c nói chuyện p i ế m thần nếu nói không quen điện hạ có thể thả ta ra ngoài cố thanh chờ mong xem lấy nàng thạ không b ả n c u n g không làm chủ được ý của ta là chậm rãi ngươi liền thói quen tạ điện hạ an ủi thật tốt chi kỷ cố thanh qua loa nói cảm ơn vạn xuân nhìn xéo qua hắn b ả n c u n g tới thăm ngươi ngươi tự hồ cũng không thế nào cao hứng điện hạ hiểu lầm thần kỳ thực n h ạ y cấm v à n phần chỉ là thần thiên sinh trưởng một t r ư ơ n g không cao hứng mặt mà thôi cố thanh cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười lại hướng nàng xá dài nhất lễ thành cần nói thần còn muốn đa tạ công chúa điện hạ tiếng à y tại trước mặt bệ hạ là thần giải vây thả tội công chúa một phen khuyên can chi ngôn thật là cao minh tri cực thần cả minh với tâm tất có báo đáp vạn xuân khỏe miệng khanh nhất biểu tình vẫn y như c ũ lạnh lùng c a o ngạo nhưng mà ánh mắt lại lộ ra một cỗ thật sâu ý mừng h ừ nhìn cũng nhìn qua bản cung trở về về sau về sau bản cung rốt cuộc không đến thăm ngươi vạn xuân nói xong ngạo kiểu đứng dậy chuẩn bị rời đi đ ỗ n g nhiên lại xoay người nói những cái kia thức ăn bánh ngọt nhớ rõ nhanh điểm ăn thả lâu hội biến vị từ vạn xuân tiến đến đến rời đi cố thanh một mực bảo trì mậu nhiên t r ả thái không có minh bạch vạn xuân đến tột u cùng vì cái gì đến đại lý tự tham vương hắn đại gia căn bản không quen có thể hay không bài trừ tất cả khả năng về sau còn lại nhất không khả năng khả năng có lẽ liền là đ cầm mời ngươi uống rượu ta là phạm nhân ngươi là trông giữ phạm nhân nơm nớp lo sợ còn thể thống gì nếu không ngươi tiến đến giúp ta ngồi tù ta ra ngoài giúp ngươi tuần tra cố thanh không nhịn được nói ngục tốt từ chối nhã nhặn cố thanh đề nghị đâu bắt thống khoái mà uống một hơi cạn sạch cố thanh lại đưa qua vạn xuân tặng bánh ngọt mỗi một dạng đều tuyển một khối nhìn tận mắt ngục t ố t an ngục tốt ăn xong uống xong cảm tạ sau đó chính dự định rời đi cố thanh gọi hắn lại an ta uống ta ăn uống xong liền muốn đi lưu lại liền ngồi tại cửa nhà lao bên ngoài một canh giờ sau mới chuẩn rời đi vì vì cái gì nha ngục tốt vẻ mặt đau khổ không hiểu nói cố thanh khí định thần nhàn giải thích ngươi vừa rồi ăn uống đều là người khác tặng kia người cùng ta có thủ ta không xác định nặng có không có ở bên trong hạ độc cho nên đến nhìn nhìn ngươi ăn xong uống xong sau phản ứng gì một canh giờ ước chừng không sai biệt lắm ngục tốt sắc mặt lúc này biến đến thảm bạch vô ý thức đem ngón tay luồn vào miệm trong tựa h ầ nghị giục nôn cố thanh hào tâm nói mặt bệnh phí công phu đã không kịp t i ê n tâm đại khái s u ấ t nàng không hội chơi chết ta liền tính hạ dược hẳn là cũng không phải độc dược người tốt xấu là cái nam nhân dũng cảm điểm ngục tốt ngu ngơ nửa này g đ ỗ n g nhiên d ơ tay hung h ă n g phiên chính mình một cái cái tát rất vang r ộ i cả cái đại lao đều chuyển b ă n g lấy cái tát hồi âm nhân sinh nhiều ít thai họa đều là người một chương miệng mà lên tham ăn cũng tốt nói nhiều cũng tốt miệng tiện cũng tốt đều là gây thai họa căn nguyên hầu ra cái này vui đùa có thể không mở ra được ngục tốt bị dọa đến hồn bất phụ thể cố thanh nghiêm t ú c nói ta tử không nói đùa vừa rồi thăm t ù vị kia thật cùng ta có thủ ta đến thời khắc này đều không minh bạch nàng vì cái gì đến thăm t ù còn tặng ăn uống trừ hạ độc hại ta hẳn là không có nguyên nhân khác ngục tốt nhanh dọa nước tiểu nói không chừng vị kia thăm t ù nữ tử trung tình với hầu ra đâu cố thanh nghiêm túc nói mượn dùng ngươi vừa rồi m ộ t câu cái này vui l ù a có thể không mở ra được ngục tốt gương mặt run rẩy không biết có phải hay không tâm lý tác dụng luôn cảm giác mình đột nhiên toàn thân vô lực mềm nhún ngồi liệt tại trên mặt đất ngựa đầu nhìn qua đen kịp nhà giam xả nhà bắt đầu suy tư thân hậu sự cố thanh ngồi xếp bằng tại trong nhà giam cùng ngục tốt tương đối mà nhìn ánh mắt bình tĩnh mà trầm ổ n nói khẽ yên tâm ngươi mà chết ta sẽ vì ngươi báo thủ ta nghĩa bạc vân tiên thanh danh chắc hẳn ngươi là nghe nói qua lập tức cố thanh lại an ủi ta là bệ hạ khâm phong h u y ề n hầu nàng hẳn là không dám hại chết ta liền tính hạ dược nhiều nhất chỉ là để ta khó chịu xấu mặt ta có chắc chắn tám phần mười ngươi không chết được ngục tốt sinh không thể luyến ngựa đầu thở dài hầu ra lần sau như nghị thử độc nói trước một tiếng tiểu nhân cho ngài tìm đầu cho đến liền là vì sao muốn hại một cái mạng cố thanh xứng sở tiếp tục có chút lung tùng nói sớm nói à ngươi ý nghĩ này so với ta có sáng tạo một canh giờ trôi qua n g ụ c tốt đứng người lên nhìn chung quanh một chút chính mình thân thể lại thử một chút hô hấp của mình tại p h ầ n bụng lung tung theo như một trận phát hiện thân thể không có bất cứ gì thường nào thế là nhảy n h ó t tưng bừng chỗ chạy chiêu hô cũng không đánh rất không có lễ phép thế là lưu cho cố thanh càng lớn nghi vấn thế mà không có ở trong rượu và thức ăn hạ dược kia vạn xuân công chúa đến cùng vì cái gì đến thăm tù cái này công chúa có phải là có thần kinh bệnh nàng đến cùng nghĩ làm cái gì chương 224 vạn xuân công chúa thăm tù về sau cố thanh tâm tình một mực rất thấp thỏm đã đã nhất cước đạp tiến triều đình có một số việc không thể không đem phức tạp hóa cho nên cố thanh không đứng ở suy tư vạn xuân công chúa thăm tủ dụ ý hai người nói chuyện phiếm kỳ thực không có cái gì hoa q u ả khô k i a nàng đến tột u cùng tại phóng thích tín hiệu gì nghĩ rất nhiều loại khả năng duy chỉ có không nghĩ tới nàng khả năng trung tình chính mình nói cho cùng đáp án này quá kéo vạn xuân rời đi sau không bao lâu nhà g i a m bên ngoài lại chuyển tới vội vã tiếng bước chân nghe thanh âm là hướng chính mình nhà giam phương hướng đi tới cố thanh lập tức để cao cảnh giác chẳng lẽ vạn xuân vừa rồi quên hại chính mình sau khi ra cửa nhớ tới thế là trở về bộ đao cái này không khỏi quá phận tiếng bước chân đến cửa nhà lao bên ngoài trương h o à i cầm k i a trương lo lắng đau lòng mặt xuất hiện tại cố thanh trước mặt cố a huynh trương h o à i cầm đau lòng nhìn xem cửa nhà lao bên trong hắn miệng nhỏ một bẹp lập tức khóc lên cố a huynh thật đáng thương hắn nhóm có không có đối ngươi dùng hình có không có không cho ngươi cơm ăn ngươi nhìn ngươi đều nói gậy cố thanh không hiểu thấu túi đầu nhìn một chút chính mình nói ngươi con mắt nào nhìn ra ta gầy rồi chỉ chỉ thân sau trồng chất như sơn thế nào đều ăn không hết các loại thịt cùng bánh ngọt đồ ăn vặt cố thanh nói thấy không ngươi cảm thấy ta có thể gầy sao trương hải cầm chớp hai mắt đấm lệ nhìn kỹ nửa ngày đột nhiên cảm giác được có điểm xuống không đến này. sau đó khóc lớn nói ta mặc kệ dù sao ngươi chính là gầy c ô thanh h ả o không yếu thế ta cũng mặc kệ dù sao ta không ổn. ngươi là cô y đến cùng ta cãi nhau sao không có việc gì đi về nhà phòng giam không phải tốt địa phương trương h o à i cẩm thuốc t h í t nói ta không phải đến cãi nhau ta cho ngươi mang rất nhiều t ố t ăn còn có n ư ớ n g thịt ngươi thường xuyên ăn k i a một da còn có rượu trương h o à i cẩm từ trong hộp đựng thức ăn từng loại đầu r a tinh mỹ thức ăn i ể u la hét nói hảo tâm tới thăm ngươi ngươi còn hung ta ừ người rõ ràng đều gầy chẳng biết tại sao cố thanh bỗng nhiên biểu hiện da cực cao e q hắn rốt cuộc phát giác không thể cùng nữ nhân tranh luận bất kể lo dịp còn là sự thật cùng nữ nhân tranh luận đều là có hại vô ích bởi vì bất luận cái gì dẫn tới tranh luận chủ đề cuối cùng đều hội quy kết đến cùng một cái vô giải vấn đề phía trên vấn đề này gọi ngươi vì sao không ta nam nhân gặp phải vấn đề này dưới tình huống bình thường hội đánh tơi bởi thất bại thẳng hại tất cả tranh luận qua bên trong dùng trí tuệ cùng lo dịp được đến ưu thế đều hội dây lát ở giữa đánh mất hầu như không còn vâng ta thật đấy cố thanh mỉm cười mặt tiếp nhận trương hoài cầm đưa tới hộp cơm mặc kệ chính mình có thể ăn được hay không đến xong cố thanh chiếu đơn thu hết có điểm kỳ quái xem lấy trương hoài cẩm lần trước trương hoài cẩm say rượu cùng mình tỏ tình về sau không được đến chính mình chính diện hồi ứng nói chung hẳn là rất thất vọng a có thể là hôm nay nàng lại như không có việc gì đến thăm tù hơn nữa không hề đề cập tới đêm đó tỏ tình sự tình thậm chí liền biểu tình ai toán đều không có giải thích duy nhất là đêm đó nàng uống đoạn tiến rồi hoài cẩm muộn muộn sắt trời không phải sớm đã nhìn quát a không bằng nhanh đi về nhà về nhà m u ộ n ngươi nhị tổ ông lại phải mắng ngươi trương hoài cẩm khỏe mắt vẫn mang theo nước mắt nhưng vẫn là l ư ờ n hắn một cái nói cố a huynh ngươi ngồi tủ ngồi hồ đồ à nhà vừa mới quá chữ cái gì gọi là sắc trời không phải sớm ta bồi bồi ngươi cố thanh ngồi tại trong nhà giam phiền náo thở dài trương hoài cầm nói thật giống như cho chính mình phát phúc lợi có thể cố thanh cũng không cần nàng đến ngồi gần nhất càng ngày càng phát giác tình cảm của mình v ẫ n đề thành một đoàn lộn xộn trương hoài cầm thích hắn hắn thích trương hoài ngọc trương hoài ngọc cách nhau ngàn giảm g k i a lãng mạn cầu hái cũng không có thể đả động nàng cảm giác có điểm đánh bại cho nên hiện nay cố thanh cảm tình rất hỗn loạn hai đời cũng đều không hiệu xử lý như thế nào cái này chủng loạn thất bát tao vấn đề tình cảm cố thanh thói quen làm pháp là một đa đoạn chính mình không yêu thích thừa dịp sớm bảo nàng hết hy vọng. Chính mình thích. dùng nhiều điểm tâm nghĩ nhìn thấy thế nào thu hoạch trái tim của nàng lần trước một khối bạc bánh tín vật đính ước khả năng không đủ phải thêm tiền cố a huynh nhị tổ ông hôn qua tại da mắng ngươi nửa canh giờ nói ngươi là người chuyên gây hoạn nhưng mà ta cảm thấy ngươi không làm sai vì thân vệ báo thù là vì mở rộng chính nghĩa là trượng nghĩa lỗi lạc nam nhi bản sắc sau đến ta giúp ngươi nói chuyện cùng nhị tổ ông dùng b è n nhị tổ ông tức giận đến muốn đánh ta ta liền chạy rơi trời tối mới dám vụng trộm chạy trở về hừ ta càng ngày càng không yêu thích ở trong nhà trương hải cầm theo thường lệ giống con ma tức một dạng lũ dĩu nói cái không có xong cố thanh đành phải tất cả mỉm cười mặt lẳng lặng lắng nghe cái này nữ nhân cần gì rong dài a nhưng vẫn là không thể không bảo trì mỉm cười mỗi khi lúc này cố thanh liền vô cùng tưởng niệm trương hoài ngọc trương hoài ngọc nhiều tốt xã hội ta ngọc ca người ngoan thoại không nhiều cố a huynh ngươi một mình tự bị cầm t ù nghe nói muốn một tháng có thể được thả ra một tháng nha trương hoài cầm một mặt lo âu nhìn xem hắn một tháng không cùng người nói chuyện phóng x u ấ t sau có thể hay không biến n ố c cố thanh ảm đạm thở dài cũng chính là rời đi cửa nhà lao nếu không thật nghĩ thả cái dám đưa cho nàng người nói nhiều chết xã hội xuống địa ngục cố thanh t i ệ n ý ám chỉ nàng không muốn quá rong d trương hoài cẩm hoàn toàn nghe không hiểu ám chỉ nghe nói cười nói mới sẽ không đâu x i n tiền làm qua hư sự tình người mới sẽ xuống địa ngục ta có thể chưa làm qua hư sự tình cố thanh lại lần nữa thở dài đánh không đến nàng dọa không nàng rời đi cửa nhà lao thật tốt bất đắc dĩ tự do quả nhiên rất quý giá cố a huynh cái này nguyện ngươi nhốt tại nơi này có thể hay không rất nhàm chán mỗi ngày đều làm gì chứ cố thanh m ỉ m cười nói ăn cơm ngủ m a n g ngủ tốt trương hoài cẩm trận to mắt mỗi ngày đều như này ngẫu nhiên muốn chút sự tình trước đây suy nghĩ rất nhiều không thông sự tình thừa dịp tiên tính một chỗ thời điểm lật ra đến lại nghĩ mấy lần cái này gọi phỏng đoán rất trọng yếu một loại phương thức làm việc nó có thể giúp ngươi tránh sự nghiệp rất nhiều lỗ h ồ n g sai lầm trương hoài cẩm tựa hồ có hào hứng không nhịn được ngồi thẳng người hưng ơ phấn nói c ô a huynh ngươi có cái gì không nghĩ ra sự tình nói cho ta nha ta giúp ngươi nghĩ cố thanh tính một cái canh giờ vừa mới qua chưa lúc cái này mang ý nghĩa trương hoài c ẩ m khả năng muốn ở chỗ này chờ thật lâu đồng thời cũng muốn dông dài thật lâu cùng hắn nghe nàng nói những cái kia không có ý nghĩa vụn vặt lời nói còn không bằng chính mình chủ động cung cấp một cái chủ đề để nàng rông dài trong lời có ý sâu xa bắn tên có đích mặc dù đồng dạng đều là nói nhảm nhưng ít ra có chủ đề nói nhảm cẳng có dinh dưỡng thế là cố thanh nghĩ nghĩ nói tỉ như tỉ như tại ngươi vừa rồi qua đến phía trước vạn xuân công chúa điện hạ cũng tới thăm t ụ hơn nữa còn tặng một đống ăn uống có thể là nghiêm chỉnh mà nói nàng cùng ta cũng không quen ta cùng nàng thậm chí có chút ít ăn tết cho nên ta liền rất khó hiểu nàng vì cái gì vô duyên vô cớ đến xem ta trương h o à i cầm con mắt nháy mấy lần não hải bên trong bỗng nhiên còi báo động đại tác nàng bỗng nhiên nhớ lại nhị tổ ông nói qua với nàng tại trọng dương lên cao kia thiên vạn xuân công chúa tại tất cả t r i ề u thần mặt mời cố thanh cùng đi ngọc c h â n công chúa nói xem sao đến hắn nhóm thật đúng là đồng hành nhị tổ ông nói lúc đó cả điện văn võ xem bọn hắn hai người ánh mắt đều rất mờ mờ một mực đối với hắn và vạn xuân công chúa quan hệ có chút t h ầ n ẩn b ấ t an thật chẳng lẽ có vấn đề lập tức trương hoài cầm lại bắt giữ đến cố thanh vừa rồi trong lời nói trọng điểm ngươi cùng nàng có gì ăn tết cố thanh có chút lúng túng ho hai tiếng nghiêm mặt nói đừng hỏi dù sao là ăn tết cho nên ta mới kỳ quái nàng đến thăm tủ đến tột cùng vì cái gì ta cho là nàng hội tại tặng cho kết quả không có độc chuyện này để ta một mực hao tổn tâm trí đến bây giờ trương h o à i cầm ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp nàng ek có thể cao hơn cô thanh nhiều công chúa điện hạ tự mình đến thăm t ụ chỗ nào là cái gì trả thù rõ ràng là đối hắn có ý nha cái này đóng hoa thủy chỗ chỗ t r e o chọc tình nợ bất quá không có khả năng để c ô a huynh phát rất được hiện nay nàng cùng c ô a huynh cảm tình đã đủ gian khổ không thể lại vô cớ thêm một cái tình địch hơn nữa còn là một vị công chúa quá cường đại đánh không lại đánh không lại trương hải cầm thế là chừng mắt nhìn k h o miệm tà mỹ nhất câu giống một cái hát hóa tiểu bày tỏ cố a h u n h ta cảm thấy công chúa điện hạ k ẻ đến không thiện trương h o à i cầm nghiêm túc mặt nắm tay nhỏ chặt chẽ nắm lại dù n g t ứ chi động tắc nhắc nhở hắn cẩn thận phòng bị nội tâm có chút ít thầy náy nhưng là hết t h ầ đều là vì bảo vệ ái tình nha cố thanh nghiêm túc một chút đầu ta cảm thấy cũng thế trương h o à i cầm thừa thắng x u ố n g lên nàng đến thăm tù có lẽ là vì chế rêu, ngươi. Nhưng mà nàng cũng không có chế rêu ta à đại bộ phận thời điểm ta đều là tại cùng núi của nàng nói chuyện tiếm cố a huynh ngươi không hiểu trương hải cầm lộ ra quyền uy ánh mắt kim chi ngọc diệp đều là rất cao quý rất thận trọng nàng mặt ngoài không có chế rêu、ngươi. có thể nhìn đến ngươi thành làm thềm hạ tù t h n g trạng trong lòng của nàng khả năng trong bụng nở hoa nàng đến thăm t ù chính là muốn nhìn đến ngươi t h n g trạng nàng liền vừa lòng thỏa ý cố thanh t h ở d à i tốt biến thái trương hoài cẩm khẩn trương nhìn xem hắn cho nên cố a huynh ngươi không có khả năng thích nàng nha ta lại không có bệnh thích nàng làm cái gì nàng trừ trắng không có dùng chỗ trương hoài cẩm s ữ n g sở cái gì trắng không có cái gì hoài cẩm muội sắc trời thật không phải sớm ngươi nhanh về nhà đi cố thanh tâm tình đã thả lòng một chút vừa rồi giải quyết một cái lâu h o n trong lòng vấn đề mau đem trương hoài cẩm đuổi trở về nhưng chính sau uống cạn một ch trương hoài cẩm mất hứng nói vì cái gì luôn đổi u ta đi nhà ta nhiều bồi bồi ngươi không tốt sao mấy ngày nữa có lẽ chúng ta liền vô pháp giống như vậy một chỗ vì cái gì trương hoài cẩm càng thêm mất hứng đữ ngôi nói ta tỉ tỉ khả năng thật muốn về trường an lần trước ta p h ả i tám trăm dặm khoái mã cho nàng đưa tin đưa tin người ta không đ u ổ i kịp cố thanh ngẩn ngơ tiếp tục trong lòng dâng lên một cỗ khó tự kiểm chế vui sướng trương hoài ngọc muốn đến trường an trương hoài c ẩ m k h a nói ngươi cao hứng như vậy làm gì đừng quên ta nói qua ta muốn đánh bại nàng cố thanh qua loa cười nói đánh đi đánh đi ta giúp các ngươi nổi chống trợ uy chương hai trăm hai mươi lăm tiến hiến kỷ thư trương hải ngọc phụ thân tên gọi chương chỉnh tại lạc dương bên cạnh y quyết làm về lệnh trương cựu linh chỉ cái này một con trai đối với hương hỏa truyền tự sự tỉnh tự nhiên là nhìn đến rất trọng cho nên t r ư ơ n g t r ư ỉ n g tại trẻ tuổi lúc liền bị phụ mẫu an bài hôn nhân qua hai năm gặp vẫn không sinh ra nhi tử lại cho chương chỉnh cưới hai phòng thiết thất trương hoài ngọc liền là trong đó một phòng tiếp t h ấ t ra đối truyền tự sự tình nhìn đến rất trọng chương t r ư ở n g gặp sinh ra là nữ nhi cũng không phải chính phòng con vợ cả đối trương hoài ngọc tự nhiên c ó chút lánh mạc trương hoài ngọc từ nhỏ đến lớn bị ra người coi thường mới dưỡng thành loại kia đạm mạc thanh lanh tính cách sau đến thậm chí vô thanh vô tức rời nhà trốn đi đều là có nguyên nhân tối tăm bên trong tự có thiên ý như không trương hoài ngọc rời nhà trốn đi liền không hội củng cố thanh gặp gỡ quen biết duyên phận kỳ diệu như vậy không thành thân thế nào đối nổi cái này đoạn duyên phận biết được cha vợ tương lai muốn đến trường an cố thanh tại đại lao bên trong thật lâu không thể bình tĩnh gặp cha vợ nên như thế nào hành lễ làm như thế nào nói chuyện phiếm nên tặng cái gì quy cách lễ vật cố thanh đều nghĩ tốt liền các loại thực tiễn có thể cố thanh là huyện hầu kim ê trung lan tướng cha vợ là huyện lệnh như cha vợ gặp chính mình không nói hai lời cúi đầu liền bái nên làm cái gì như cha vợ nhìn chính mình quá thuận mắt không nói hai lời muốn cùng chính mình kết nghĩa thế nào làm n cố thanh âm thầm quyết định cùng cha vợ ít uống rượu một chút vạn nhất say rượu bất quá đầu óc thật cùng cha vợ kết bái chính mình trung thân đại sự có thể là tất cả xong người cổ đại rất nói thành tín kết bái sau không có khả năng đổi ý trương hoài cầm lưu lên không rời đi trước khi đi còn nói mỗi ngày muốn đến thăm t ủ nàng muốn tại trương hoài ngọc đến trường an phía trước cùng cố thanh nhiều một chỗ mấy lần người tại nhà giam vượt bực chật trội nhà nhỏ bên trong trừ ăn ra ăn uống uống liền lại không khác sự tỉnh có thể làm cố thanh ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên đem gần nhất chuyện phát sinh lặng lẽ phỏng đoán mấy lần lại ước đoán lý long cơ một ít ý nghĩ chẳng biết tại sao cố thanh càng nghĩ càng thấy đến bất an giết thứ sự chuyện này không có xong cố thanh ngồi một tháng lao ra đến về sau chỉ sợ còn có hậu tục trừng phạt đang chờ hắn xung kích q u á n phủ chém giết thứ sử ấn luật cố thanh hẳn là muốn bị mất đầu có thể hắn lại ngay cả quan tức đều không có ném lý long cơ còn muốn chủ động giúp hắn điên đảo hắc bạch che giấu chân tướng sự thật dùng lý long cơ là m người hắn hội nhật tình như vậy thiện lương làm ra như này gan to bằng trời sự tình lý long cơ trừng phạt không có khả năng chỉ là tồn một tháng đại lao cố thanh bỗng nhiên có một loại cảm giác nguy cơ hắn cảm thấy hẳn là muốn làm ra điểm đồ vật bản thân cũng coi là cho chính mình tích lũy tư lịch tư lịch nếu như phong phú lý long cơ muốn trừng phạt chính mình lúc khó tránh khỏi nhiều mấy phần lo lắng hạ thủ lúc chắc hẳn không hội có cố thanh kiếp trước cũng không nghĩ tới chính mình có thể xuyên qua học được đồ vật rất nhiều đều không thể trí dùng tỉ như tạo súng pháo cái này liền rất kéo dùng hiện nay luyện kim luyện sắt trình độ căn bản tạo không ra hợp cách súng pháo trước đem tam quốc diễn nghĩa viết xong đi cái này là một bản kỳ thư sau thế dân ở giữa nhìn bất quá là cái cơ với sự thật lịch sử mà thay đổi hư hảo cố sự nhưng mà thống trị giả nhìn đến lại là một bản chiến tranh n ư u lược c ự tiên bên trong bao hàm binh pháp n ư u lược chính trị ngoại giao rất nhiều phương diện thành công hoặc thất bại án lệ tập trung hoa mấy ngàn năm văn minh trí tuệ với đại thành một bản sách giáo khoa c h u y ê n thuyết hậu thế gia lợn rừng thái tổ nội nhị cắp xích liền là dựa vào một bản tam quốc diễn nghĩa mà chinh phục minh triều giang sơn nội nhị cắp xích cả đời chinh chiến thiên hạ rất đa dụng người dụng binh lưu l ư ợ c phương diện đều cùng tam quốc diễn nghĩa bên trong nhân vật cùng cố sự kỳ lạ nhất trí có thể thấy cái này bản thư thật là không đơn giản nói là cố sự bản binh pháp lưu l ư ợ c thư cũng không đủ may mắn cái niên đại này tam quốc diễn nghĩa còn không được xuất bản cố thanh có thể lý trực khí tráng đem tắc quyền quan đến trên đồ mình cố thanh tại não hải bên trong chỉnh lý một lần chưa nói xong cố sự đem trước sau đại khái tình tiết đều nghĩ đến không sai bị lắm sau đó gọi tới ngục tốt để hắn chuẩn bị giấy bút. Tô Tô phát t vẽ vẽ đại khái hỏa phía ra sau r sự cố ư ơ ngày h thứ ự c hai trương hoài cẩm quả nhiên lại đến cố thanh cũng không khắc khí liền để ngục tốt tại cửa nhà lao bên ngoài cho nàng bậy một cái bàn thấp cùng bộ đoàn để nàng rời đi cửa nhà lao ghi chép mà cố thanh liền ngồi tại trong lao chậm rãi đem phía sau tam quốc cố sự êm thai đạo ra trương hoài cẩm bị cố thanh nói c ố sự hoàn toàn hấp dẫn một bên ghi chép một bên chật chật tán thưởng thỉnh thoảng cho cố thanh đưa lên vài câu m ô ngựa ngươi thật giỏi ngươi thật lợi hại thật kịch liệt nhân ra nhanh chịu không được như là loại này nghe không hiểu cố thanh cố gắng nhịn xuống để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạn lý trí nói với mình trương hoài cẩm khen là tài hoa của hắn không phải cái gì k h á c kỳ quái phương diện thế là cố thanh nói trương hoài cẩm viết dòng giã dùng ba ngày trương hoài cẩm mới đem toàn bộ tam quốc có sự ghi chép hoặc t ấ t xoa cổ tay hơi ẩm trương hoài cẩm thất vọng mất mắt nói cái này nhanh liền không có rồi cố thanh có điểm không bình tĩnh. cố gắng bình tĩnh nói đã rất bền bỉ lâu không lâu chính ngươi tâm bên trong không có số cố a huynh ngươi vì cái gì không cao hứng dáng vẻ nói nhảm rõ ràng thật lâu ngươi lại nói quá nhanh ngươi cảm thấy ta có thể cao hứng hơn nữa ta nói chính là cố sự không phải khác trương hoài cầm một mặt ngây thơ mà nói ta cũng là nói cố sự quá nhanh à nếu không ngươi cho rằng ta nói là cái gì cố thanh cảm thấy cái này xem ở tiếp nữa khả năng hội lật thế là đưa tay nói đem ngươi viết đem ra ta xem một chút viết một cái lôi chính tả tiền phạt một trăm văn trương hoài cầm đem thật dạy một chồng giấy viết bản thảo đưa cho hắn chu môi nói nhân gia mới sẽ không viết sai chữ đâu ta có thể là bị nhị tổ ông bức lấy đọc rất nhiều năm thư bằng vào ta học thức t h i cái tiến sĩ không khó cố thanh cấp tốc liếc mấy cái không thể không nói tể tướng ra môn phong s á c thực không giống trương hoài c ầ m chữ viết quá xinh đẹp chữ viết xinh đẹp bên trong mang lấy một c ố nhàn nhạt c ư ờ n g tình chi khí từng chữ đều có thể làm tự thiếp tiến đến m g ô cùng chính mình chữ so ra còn là đường s o hoàn toàn không cùng đẳng cấp cả cái tam quốc cố sự tự nhiên không phải là quán trung nguyên văn cố thanh không có bản lánh lớn như vậy có thể đem là quán trung tam quốc diễn nghĩa từ đầu trí cuối thuật lại ra đến chỉ là đại khái tình tiết cùng nhân vật khắc họa đều đến nơi trọng yếu mưu lược binh pháp phương diện tình tiết càng là cường điệu miêu tả cùng nguyên bản tam quốc diễn nghĩa t r ê n lệch chỉ có hành văn cùng vụn vặt chi chỗ t ì n h l ư ợ n g quay lại đem bản thảo cho ngươi nhị tổ ông nhìn nhìn hắn không phải thật thích cố sự này sao nhìn xong mời hắn lại làm chân sắc việc nhỏ không đáng kể phương diện sửa chữa một phen không muốn động tình tiết liền được trương hoài c ầ m gật đầu nên chống cầm buồn ba nói n g h e xong c ô a huynh cố sự ta giống như là một giấc chiêm bao những cái k i a tung hoành thiên hạ anh hùng nhân vật còn tại trước mắt ta lúc gần lúc hiện đáng tiếc cuối cùng đều hóa thành thổi phồng hoàng thổ ngụy t h u c n ô tam quốc giảng co tia nhiều anh cố thanh mặc cười ta gặp gỡ hơi đặc biệt cho nên chưa bao giờ tin mệnh ta như là tin tưởng số mệnh người đời này ta căn bản không sống tới hiện tại rất nhiều năm trước hẳn là liền hóa thành bụi đất hồ điệp cánh vũ một cái đều có thể cải biến rất nhiều chuyện số mệnh bất quá là ngẫu nhiên tự nhiên bút pháp thần kỳ gió thổi cỏ lay điều gọi côn trùng tê vang đều có thể làm cái kia chi bút pháp thần kỳ rất nhỏ run lên chiến qua sau đó đặt bút chính là khác một phen phong cảnh hồng lư tự khanh p h ụ trương cựu trương ghé và o ưu ám đến hạ mở to l á o thị từng chữ từng câu nhìn xong trương hoài cẩm ghi chép tam quốc diễn nghĩa sau khi xem xong rủi rủi con mắt khép quyển thở dài nói thật là kỳ văn diệu nghĩ cố thanh tri tài thật là thâm bất khả chắc có thể đem tam quốc sử dạy hoa trên gấm đến cái này các loại hoàn cảnh này thư có thể nói bao là hữu vĩ vì thư bên trong nhân vật hoài niệm thở dài hồi lâu, trương cửu trương chấp bút bắt đầu vì cố thanh nói tam quốc cố sự trao chuốt trương cửu trương từ nhỏ đọc thuộc lòng thi thư trao chuốt loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên là hạ bút thành văn thế là trương cửu trương bắt đầu lại từ đầu đôi bôi bôi m ấ c n g á c cắt đi một chút khẩu ngữ hóa từ ngữ tăng thêm rất nhiều màu sắc cổ xưa cổ vị câu hay thiên trương liên tiếp hai ngày trương cửu trương trong thư phòng mất ăn mất ngủ đem cố thanh cố sự từ đầu tới đôi sửa chữa trao chuốt hoàn tất viết xong đã là sáng sớm ngày thứ ba trương cửu trương đệ bút xuống vẫn chưa thỏa mãn đem thư bản thảo đọc một lượn cảm thấy khá là hài lòng khép Kiểu trương cựu trương thì thào tự nói thần sắc dần dần kiên định đứng dậy sau khi rửa mặt chỉnh lý một lần y quan cẩn thận từng ly từng tý nâng lên thư bản thảo giống như bưng lấy một kiện hiếm thấy chân bảo chuẩn bị tốt xe ngựa hướng hưng ơ khánh cung tước đi hưng khánh cung chuyên cần chính sự vụ bổn lâu bên trong lý long cơn lật xem tam quốc diễn nghĩa cô sự đã dòng ra ba canh giờ trương cựu trương sáng sớm vào cùng lý long cơ lại bất chi bất giác nhìn đến lúc xế chiều lúc đầu lý long cơ có chút qua loa hồng l ư tự khanh nói muốn tiến hiến k ỳ thư lý long cơ xem thưởng nhưng mà trương cựu trương là lao thần lại là tiền nhiệm hiển tướng trương cựu linh đệ đệ lý long cơ chúng quy cho mấy phần mặt mũi ứng phó thức lật ra tờ thứ nhất ai biết khúc dạo đầu câu nói đầu tiên liền thật sâu hấp dẫn lý long cơ thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân lý long cơ thì thảo niệm mấy lần hai mắt lập tức đại sáng một câu tại dân gian bách tính mắt bên trong cùng nhân vật chính trị mắt bên trong hàm nghĩa là không giống lý long cơ làm đến nhân vật chính trị chương o i là năm hai trăm h i n hai mươi sáu hoài ngọc hồi kinh t ă n g quốc diễn nghĩa có thể bị liệt là tứ đại danh chứ một t r o n g tự nhiên có chỗ độc đáo của nó hắn có mị lực nhất địa phương lại tới hắn là cơ với sự thật lịch sử cơ sở hư hào tình tiết bao hàm binh pháp hữu l ư ợ c chính trị ngoại giao các loại rất nhiều phương diện nếu như cố thanh nói cố sự là hồng l â n g n g có lẽ lý long cơ nhìn vài trang liền khép quyển nhiều lắm là khen một câu văn tài hiếm thấy nói không chừng còn hội đối thư bên trong giả bảo ngọc tả h ư u thấy ngứa mắt nếu như cố thanh nói là thủy hử chuyện lý long cơ khả năng hội dẫn tí m ặ t thuận tiện kéo dài cố thanh thời hạn thi hành án đến mức tây du ký huyền trang hòa thượng chết vẫn chưa tới một trăm n ă m đâu thỉnh kinh ngược lại là có chỗ nào đến hầu tử cùng theo kiêu nhiều huyền huyền quái quái thần tiên quỷ mị lại là ngọc đế lại là như lai làm chấm cái này đế vương là bài trí húng chi thư bên trong huyền trang thế mà cùng thái tông tiên hoàng đế kết bái huynh đệ ha ha cái này là hoa văn tác đại tử a cho nên cố thanh xuất ra tam quốc diễn nghĩa ngược lại là thích hợp nhất thư nội dung cơ với sự thật lịch sử thư bên trong lưu lược cùng chính trị các loại rất nhiều thí dụ đều khá hợp lý long cơ khẩu vị thế là lý long cơ dần dần nhắc lên hào hứng từ đ à o viên tam kết nghĩa bắt đầu hắn hứng thú liền khỏi gặp nồng hậu dày đặc lúc đầu lật xem thư bản thảo còn có chút qua loa chỉ nhìn vài trang liền thần sắc nghiêm trọng hắn bắt đầu nghiêm túc đọc trương i ự u trương quỳ ngồi tại phía dưới biểu tình lạnh nhạt như nhập định lao tăng đến giờ ngọ tại cao lực sĩ、si、nhỏ giọng nhắc nhở hạ lý long cơ bất ngờ giật mình lại không đành lòng thả quyển hạ chỉ bị yến ban thưởng trương cự trương cùng yến thịt rượu đầu vào điện bên trong lý long cơ ăn không biết vị một bên ăn một bên lật xem thư bản thảo trương cựu trương thì không khách khí lại là uống rượu lại là gấp đồ ăn một bản tam quốc diễn nghĩa muốn đọc thật lâu trương cựu trương không hội ủy khuất chính mình làm các loại quân thần tại quỷ dị tĩnh mịch bầu không khí bên trong một câu đều không nói hơn nửa canh giờ mới ăn xong một bữa cơm thịt rượu trên hạng trương cựu trương tiếp tục n h ậ p định lý long cơ thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng có thời điểm đọc xong một tờ cũng không đội lấy lật ra trang kế tiếp mà là ngựa đầu nhìn qua đỉnh điện xa nhà không biết tại nhắc tới lấy cái gì như có điều suy nghĩ gật đầu về sau mới tiếp, tục lật xem trang kế tiếp. đọc được triệu tử long dốc trường bản bảy vào bảy ra lý long cơ gõ nhịp m à tán gọi là manh tướng đọc được ra cắt lượng thuyền cổ mượn tên lý long cơ c ư ờ i to không thôi liền khen ngọa l o n g kế sách chi diệu thảm thương ngô trung chu lang đọc được quan vũ thua chạy mạnh thành cuối cùng cũng bị ngô quốc làm hại lý long cơ ảm đạm thở dài tâm tình thất lạc đọc được tinh lạc năm trượng nguyên sau cùng tư mã thị xoắn ngụy tam quốc trung quy với tấn lý long cơ không biết nhớ ra cái gì đó đông nhiên khép quyển đại khóc không thôi này thư xác thực có thể xưng kỳ thư trương khanh này thư người nào làm lý long cơ n h ẹ n n g hỏi trương cựu trương đứng lên nói thanh thành huyện hậu cố thanh làm lý long cơ xứng sở cố thanh không dám tin lại tăng thêm mở thư bản thảo lý long cơ cấp tốc nhìn mấy lần giật mình nói cố thanh có thể làm ra như này kỳ thư không thể nào kiểu trương cựu trương lạnh nhật nói thần không dám khi quân đúng là cố thanh làm từ thần chất tôn nữ hoài cầm tay đ i chép thần tại việc nhỏ không đáng kể chỗ thêm bất một chút phần ngoại lệ bên trong cố sự cùng như lược ngoại giao các loại đều là cố thanh một người làm thần dùng tính mệnh đảm bảo không sai lý long cơ vẫn khiếp sợ nói hắn mới hai mươi tuổi thư bên trong lưu l ư ợ c binh pháp có thể xưng ơ tuyệt thế chi diễm bút rất nhiều nơi chấm đọc chi được lợi rất nhiều càng khó hơn chính là những nhân vật này củng cố sự lại cùng sự thật lịch sử cũng không có sai lầm nói hắn là một bản binh pháp thao lược thư cũng không quá đáng cố thanh mới hai mươi tuổi bằng vào lịch duyệt của hắn thế nào khả năng viết ra như này rung động người tâm thư cái này quá mức không thể tưởng tượng trương i ự u trương vẫn bình tĩnh nói thần sơ đọc này thư cũng cảm thấy bất khả t ư nghị nhưng là đúng là cố thanh chính nghệ thuật thật sự là hắn viết thần không thể không tin như muốn đuổi theo hỏi nguyên do nói chung hẳn là tài hoa tuyệt thế vậy hạ thiên hạ người nhiều vậy có í trương người liền sinh là có thể a đã biết, không tin đều đ biết, tin không không ợ c c Lý Long、cơ、chầm mặc ử a n à dài, y thở c h thường、cố、thanh tài hoa, người này chi tài nghĩ, phi tại thơ văn kinh m xem còn cố người này văn nghĩa, là tài tài tại tại trị q u ố c cán bằng, với đ ấ trương nước có tác dụng lớn. có tác t cười nói thiếu niên lang quân quốc chỗ dùng ngày sau lâu dài lý long cơ cười không tệ ngày sau lâu dài đa t ạ trương khanh hiến thư trâm chỉ là kỳ quái này thư cố thanh đã thân thuật nhiều ngày vì cái gì hắn không chủ động tiến hiến cho chấm trương cựu trương cười khổ nói cố thanh k h u thuật này tư dự tính ban đầu kỳ thực là là thần chất tôn nữ đổi nhàm chán thời gian coi như tiểu nhi cố sự nói cho nàng nghe là thần chất tôn nữ nghe một đoạn sau trận cảm thấy bất p h ẳ m thế là dùng bút ký xuống dưới có lẽ ở trong mắt cố thanh này thư tính không được cái gì cao minh đồ vật chỉ là dùng đến hống hải đồng vui l ù a cử chỉ thôi lý long cương ngạc nhiên cái này các loại kỳ thư trong mắt hắn lại đều tính không được cái gì cố thanh kẻ này đến tột cùng có nhiều lớn tài hoa trương i ự u trương t h ở d à i sự thật liền là như này sao đến thần trong lúc vô tình nhìn đến chất tôn nữ viết đồ vật tò mò nhìn thoan qua lập tức kinh vi thiên nhân vì câu hạ cái trương hồi thần thậm chí bỏ tấm mặt mo này tự mình đi cầu hắn cầu thuật mà cố thanh kia thẳng nhãi danh lại khá không kiên nhẫn tâm tình tốt hoặc là n h ả m chán thời điểm mới nói kia vài cái chương hồi thần nhẫn l ạ i tính tình chờ mấy tháng may mắn lần này cố thanh tại đại lý tự trong nhà giam có lẽ là cảm thấy n h ả m chán không thú vị cái này mới đem cố sự nói xong lý long cơ bật cười lắc đầu nhìn đến kẻ này tài hoa xa không chỉ ở đây chấm về sau ngược lại là phải lưu tâm thêm thường xuyên từ trong miệng hắn lấy ra một ít vật hữu dụng ra đến mới được vỗ vỗ bàn thư bàn thảo lý long cơ thở dài chỉ bằng này thư chấm cho hắn lại tấn một tức đều không quá đáng ha, ha. bất quá vẫn là được rồi cố thanh trung quy quá trẻ tuổi hiện hách quá mức không phải chuyện tốt giang sơn đời nào cũng có tân nhân như cố thanh người chấm lo gì đại đường thịnh thế không thể thiên thu vạn đại trương k i ệ u trương hiến thư mục đích hoàn toàn là vì cố thanh hắn tự mình đọc qua cái này b ả n thư biết rõ này thư bất phàm c h i thư hiến thư cho lý long cơ chính là vì để hắn càng trọng thị cố thanh còn có một cái mục đích chính là cố thanh là trương k i ệ u trương đặc biệt thưởng thức văn bối mắt thấy cái này v ă n bối gây họa tại đại lý tự trong nhà giam chờ không ít thời、gian. trương cựu trương có chút đau lòng thế là dựa vào hiến thư n g u y ê n do hy vọng lý long cơ nhìn tại quyển kỳ thư này phân thượng đem c ố thanh còn lại thời hạn thi hành án miễn lên rơi bất quá nhìn lý long cơ thời khắc này bộ dáng thưởng thức tán thưởng sau đó tựa hồ cũng không có chút nào muốn đem c ố thanh thả ra ý tứ chưng ơ cựu trương mục đích rơi vào khoảng không không khỏi thầm than một t â m thanh đành phải thức thời đứng dậy cáo lui chưng ơ cựu trương đi về sau lý long cơ vẫn tràn đầy phấn khởi từ đầu l ầ n xem thư bàn thảo dù là đã nhìn qua một lần hắn vẫn yêu thích không tung tay cao lực sĩ lặng lẽ lại gần nói b ậ hạ vừa rồi trương tự k h a n g h ĩ a bóng lý long cơ con mắt nhìn chằm chằm thư bàn cũng không ngẩm đầu lên mà nói chấm biết、rõ. hắn nghĩ vì cố thanh cầu tình hy vọng trâm có thể hạ chỉ đem c ố thanh từ đại lý tự sớm phóng xuất cao lực sĩ không hiểu nói bệ hạ như này thưởng thức này thư cố thanh có thể bắt bệ hạ niềm vui cũng coi là có công bệ hạ thế nào không lý long cơ lắc đầu c h ầ m rãi nói một chuyện quy nhất sự tình cố thanh cố nhiên tài hoa kinh thế có thể hắn phạm sai cũng cần phải muốn trừng phạt trẫm như tha thứ hắn lần này chỉ sợ về sau càng thêm cuồng vọng không coi ai ra gì người như vậy nếu là quốc sử dụng trung quy là bại sự có thừa với đất nước làm hại trâm không muốn nhìn thấy một số năm sau cố thanh biến thành bộ g á n kia con mắt nhìn chằm chằm thư bản thảo lý long cơ lại lần nữa khen thật là sách hay à cố thanh cái này linh lung tâm khiếu đến cùng thế nào dài thế mà có thể nghĩ ra như này tuyệt diệu nhữ lượng chẳng lẽ hắn thời niên thiếu đọc qua binh thư ánh mắt dần dần lâm vào trầm tư lý long cơ lẩm bẩm nói từ này t h ư có thể thấy cố thanh khá cụ tướng tài làm sơ đem hắn phong làm võ chức tính là tuyệt đúng nhưng mà chân chính tướng tài không tại giấy bút phía trên mà tại chân thực chiến trận chém giết bên trong cố thanh nên được tôi luyện một phen mới là nếu không trung quy lại là một cái giấy bên trên đàm binh triệu quát cao lực sĩ ở bên cạnh nghe đến mặt mày vậy một cái túi đầu không người không dám nhiều lời thật lâu Lý l o nói g Cơ đem thư bản xong khép lý long cơ nâng bút tại thư bản thảo tờ thứ nhất định chót viết xuống bốn chữ tam quốc diễn nghĩa ngự bút thân để tên sách cố thanh chi danh lần này rốt cuộc bị quân bên trong đem lính chính nhịn xuân về hoa nợ vị thủy biên trương hoài ngọc cưỡi ngựa vội vàng đổi tới trường an thành bên ngoài ghim ngựa ngừng chân nhìn ra xa xa trường an thành môn cung tưởng trương hoài ngọc lộ ra một vệ nụ cười khổ sở thời gian qua đi hai năm nàng lại trở về đến nơi này một cái nàng rất không thích làm mùng một tâm chỉ nghĩ thoát đi địa phương phôn hoa đô thành ồn ào náo động phủ đệ hết thảy đều tôn lên nội tâm của nàng càng thêm thanh lãnh cô độc n á o hải bên trong mạc danh nghĩ lên cố thanh đã từng nói thế nhân đều là bệnh nhân trong lòng của mỗi người đều có bệnh đều có một khối không thể đụng vào tạm vô pháp chữa trị no thật đúng vậy a trương hoài ngọc làm sao không phải bệnh nhân đâu doi mã đi tới ở trước cửa thành xuống ngựa trương hoài ngọc sau khi vào thành liền tới đến trương cựu trương phủ môn trước nơi này từng là trương cựu linh phủ đệ trương hoài ngọc tuổi nhỏ lúc một gia đều ở chỗ này sau đến trương cựu linh tạ thế t r ư ơ ớ g ra dòng roi nhóm đều tại nơi khác làm quan thế là tòa nhà liền lưu cho trương cửu trương cửa vào thân vệ đều biết trương hoài ngọc gặp n à n g một bộ bạch đi phong trần mệnh mọi mà đến đám thân vệ xứng sờ sau đó lần lượt hành lễ sau đó vội vàng lên trước dẫn ngựa rơi đ ă n g trương hoài ngọc một mình tự đi vào phủ môn vòng qua bức tưởng xuyên qua việt tử bên trong thiên đường một vị y b ả một m ạ n không nộ tự uy trung n i ê n nam tử chính đoan ng Thôi không người cùng trương cựu trương nói chuyện tiếm trông thấy vị trung niên nam tử này trương hoài ngọc hốc mắt đỏ lên kém điểm rơi lệ cố gắng n h ị n xuống sau đó hít một hơi thật sâu tại tiền đường dưới thềm đá hành lễ phụ thân hoài ngọc trở về trung niên nam tử chính là trương hoài ngọc phụ thân t r ư ơ n g chừng nghe nói quay đầu nhìn lại gặp trương hoài ngọc đứng tại đường bên ngoài dưới thềm đá dò xét nàng một phen về sau t r ư ơ n g chừng gật đầu thản như nói đến rồi đi hậu viện thanh tẩy thu thập một chút bữa chiều phủ bên trong mở h ế n lúc lại đến trương hoài ngọc nội tâm ảm đạm bình tĩnh hẳn là cha con ở giữa lạnh lùng như vậy nghiệm mình là cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. là là lựa ốc, của tại sao? trong Hầu ngục. tướng ạ i t r phụ t h â nàng thơ đồng cùng thân làm thiếp thất n g c mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân gầy gò tiểu tiểu không đúng bất kể nhận chính thất phu nhân bao nhiêu không công bằng đối đãi nàng đều n h a n lên giận trương hoài ngọc sau khi lớn lên nghe mẫu thân nhẹ giọng nói lên trẻ tuổi lúc chuyện cũ nàng mẫu thân xuất thân cũng không tốt chỉ là trong thành trường ăn một hộ phổ thông thị giếng nhân d gia có thể trở thành đương t r i ề u tể tướng trưởng tử thiết thất cũng là bởi vì trương gia không biết từ nơi nào mời đến thầy tướng phê qua sinh thần trương hoài ngọc mẫu thân sinh thần cùng trương trường thích hợp nhất t ạ m có nghi nam tri tướng trương gia cái này mới hạ trọng mời đưa nàng cưới làm t i ế t thất trên thực tế thầy tướng nhìn đến cũng không chuẩn hời hợt mấy câu hại nàng mẫu thân cả đời sinh hạ trương hoài ngọc nữ nhi này về sau t r ư ơ n g chứng thất vọng từ này đôi mẹ con chẳng quan tâm mà t r ư ơ n g chừng chính thất phu nhân cũng là không chịu thua kém trương hoài ngọc ra sinh hai năm sau vợ ơ y mà sinh hạ một cái nhi tử nhi tử sinh ra lệnh trương hoài ngọc m â u nữ tại tướng phủ tình cảnh càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tướng phủ như hầu môn đ ì n h viện thật sâu nhân tình vô tình trương hoài ngọc hai tuổi lúc nàng m â u thân lâu dài h ầ m hực phía dưới rốt cuộc bị bệnh không đợi được đầu xuân liền bông tay nhân gian lưu lại con t h ứ nữ nhi tại trong tướng phủ một mình tự chịu đựng chương coi thưởng cùng với chính thất phu nhân đùa cợi ngựng đãi thắng đến cố thanh phụ mẫu nhận mời đi đến tướng phụ gặp trương hoài ngọc cơ khổ t h n g thương liền đem nàng giữ ở bên người mỗi ngày dạy nàng võ công trương hoài ngọc tại cố thanh phụ mẫu thân thượng cảm nhận chưa bao giờ có thân tình kiêm mấy năm thành trương hoài ngọc đời này duy nhất vui vẻ thời gian cố thanh sau khi cha mẹ mất trương hoài ngọc rất là tự trách đối trương gia càng thêm thống hận từ này liền sống tại cố thanh phụ mẫu cái bóng bên trong r ờ i nhà trốn đi hai năm thiên tính của con người chúng quy thuộc về gia đình cận hương tình k i ế p lại tối ngược vui sướng nhìn thấy đã lâu phụ thân nhưng mà trương chừng vẫn y như cũ thái độ lạnh lùng lại cho trẫu hắn liền một câu tại bên ngoài mạnh khỏe không việc gì đều chưa từng hỏi phản phất ra bên trong chỉ là đến một cái xa lạ khác nhân tràn đầy thất vọng thương tâm trương hoài ngọc lặng lẽ đi hướng hậu viện chính mình quả nhiên không nên thuộc về nơi này có thể là nàng đến tột cùng nên thuộc về chỗ nào đôi cái nhà này triệt để tuyệt vọng đ ờ i sau nàng đã không có ra đi vào hậu viện mặt trăng cầm vòm một đạo sinh sắn bóng người giống con chuột giống như t r ô i r a tỉ tỉ trương hoài cầm hưng phấn chạy đến nàng trước mặt nhãn chung biểu thị là vẻ vui mừng nếu như nàng có đôi lúc này sớm đã lắp bay lên trương hoài ngọc sửng sốt một chút sau đó cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Cả cái tỷ có cầm thể thân Trương t nhân Hoài làm lôi nàng ấm áp thân nhân đi. Hoài cầm lôi kéo tỷ tay xoay a q u n hai tạ tiếng cười vầy đến rất lập thể rất cười đến vấn vầy lập năm không gặp ngươi ngươi thật giống như g ầ y chút nhưng mà khí sắc so dùng trước tốt nhìn đến t h ụ c châu sơn thôn quả nhiên dưỡng người ngày khác ta cũng muốn đi ở chút tiên còn có còn có da thịt của ngươi cũng so dùng trước bóng loáng thạch tiểu thôn chẳng lẽ là bồng lai tiên cảnh tỷ tỷ ngươi biến đến cùng tiên nữ một dạng a a a a ta nhất định phải đi thạch tiểu thôn ở hai năm trương hải cẩm vừa thấy mặt liền liễu dĩu nói không ngừng nhìn xem đường mội vẫn như trước kia đồng dạng hoạt bát đơn thuần giống cái tiểu nói nhiều trương hoài ngọc lộ ra cưng chiều mỉm cười đưa tay giúp nàng sửa lại một chút hơi s ố c xếp tóc mai t ỷ t ỷ hai năm này n g ư ô i một mình tự tại bên ngoài trôi qua được chứ vất vả sao câu nói này nói ra miệng trương hoài ngọc kém điểm rơi lệ trở lại trường ra nàng là một m cái duy nhất hỏi mình có thể hay không khổ cực hay không người t ỷ t ỷ không khổ cực ta sống rất tốt cả cái thôn người đều nghe lời của ta đâu trương hoài ngọc chứa nước mắt cười nói dùng tỉ tỉ thân thủ tại thạch kiểu thôn nhất định rất uy phong a nhưng mà cố a huynh nếu như ở đây uy phong liền là hắn hưng phấn không thôi trương hoài cẩm nói lên cố thanh biểu tình mừng rỡ bỗng nhiên cứng nở lẩm bẩm nói không đúng rồi không thể cao hứng như vậy t ỷ t ỷ là địch nhân của ta ta muốn đánh bại nàng nha trương hoài ngọc nghi hoặc nhìn xem nàng ngươi nói cái gì trương hoài cầm hít sâu lấy hết dũng khí nhìn thẳng nàng nói t ỷ t ỷ ta muốn đánh bại ngươi trương hoài ngọc s ữ n g sở sau đó bật cười nói hai năm không gặp học được bản sự bất quá ngươi bây giờ vẫn không có khả năng là ta đối thủ tỉnh lại đi ai nha không phải ta nói muốn đánh bại ngươi không phải cùng ngươi là võ đó là cái gì là dù sao muốn đánh bại ngươi chứ trương h hoài, hoài ngọc tiếu dung dần dần che giấu nhìn chằm chằm nằm nói ngươi quả nhiên thích cố thanh trương hoài, hoài ngọc cười khổ xoa lên đỉnh đầu của nàng thở dài nhà đống đốc ngươi muốn đánh bại không phải ta mà là cố thanh tâm đem ta từ hắn tâm bên trong chen đi ra chiếm cứ ta nguyên bản vị trí đó mới là thắng lợi của ngươi trương hoài cầm ngạc nhiên sau đó một mặt ngây thơ nhìn qua tiên h suy tư cái này bên trong lo di suy tư hồi lâu ngây ngốc nói giống như là cái này chuyện đánh bại ngươi thật giống như không có tác dụng gì cô a huynh còn là thích ngươi trương hoài ngọc dở khóc dở cười n g ư ơ i cô a huynh là người thông minh hơn nữa hắn thích cùng người thông minh lui tới hoài cầm ngươi cũng phải trở nên thông minh mới được trương hoài cầm nghiêm túc nói tỉ tỉ ta rất thông minh không nên xem thường ta hai năm này ta đọc rất nhiều thư chữ cũng càng viết càng đ ẹ p mắt ta biết rõ cô a huynh thích người là người ta còn biết ngươi kỳ thực cũng thích cô a huynh ngươi nhóm mới là trời đất tạo nên một đôi có thể ta còn là không cần mặt mũi rán đi lên làm bộ cái gì cũng không biết tỉ tỉ người nhóm không thể lấy thêm ta coi như hải tử nữ tử một ngày thích một cái người nàng liền không lại là hải tử bất chi bất giác một tháng thời gian trôi qua cái này một tháng cố thanh tại đại lý tự trong nhà giam giành đến m g ố c n è o cảm thấy mình nhanh dưỡng thành một cái phế nhân có thể người khác tại nhà giam bên ngoài vẫn có truyền thuyết của hắn trương an các vệ đại tướng quân nhóm người tay phát một bản tam quốc diễn nghĩa từ đương kim thiên tử ngự bút thân đề tên sách cũng hạ chỉ mỗi vị đại tướng quân cần phải muốn nhìn không chỉ muốn nhìn hơn nữa còn muốn viết cảm tưởng có thể nói mười phần tàn nhẫn đại tướng quân nhóm phần lớn là tinh thông thao lược người cùng lý long cơ lúc đầu phản ứng đồng dạng lúc mới bắt đầu không tình nguyện qua loa thức lật ra trang sách sau đến càng xem càng khó mà tự k i ể m chế sau khi xem xong đ ố i cố thanh người này lập tức vô cùng thâm phục lúc trước cố thanh người cứu giá mà phong hầu trường an t r i ề u thần ngoài miệng không dám nhiều lời tâm bên trong đ ố i cố thanh vẫn là có chút xem t h ư ờ n g cố thanh phong hầu ngày đó trở đi trên đầu của hắn liền bị t r i ề u thần lặng lẽ khấu một đỉnh hanh tiến n ũ mà hắn người thiết liền chỉ là thiếu niên sùng thần định bợ thượng vị thằng đến cái này bản tam quốc diễn nghĩa ra mắt các vệ đại tướng quân đối cố thanh cách nhìn dần dần cải biến. Thiếu niên thần tử, Vang d không không đầu tháng i hạ, n ba n trong nhiên chính là xuân về hoa nợ thời điểm cố thanh rốt cuộc mãn tù gia ngục hàn giới các loại thân vệ sáng sớm liền đứng tại đại lý tự bên ngoài chờ đợi những n g ụ c tốt tạng phật đồng dạng tất cung tất kính đem cô thanh đưa đến môn bên ngoài phi thường có lễ phép cùng cố thanh cáo biệt đồng thời còn mỉm gửi luyện chuyển nói cho cố thanh cáo biệt chỉ là lễ phép dùng từ nếu như không có việc gì đại gia tốt nhất các sinh vui vẻ vĩnh viễn không tướng gặp cố thanh cương được phóng thích mỹ hảo tâm tình lập tức nhiều mấy phần đ ấ ám làm ta tình nguyện trở tại ngư nhóm cái chỗ chết tiệt này sao nếu không phải thật sợ hãi kéo dài thời hạn thi hành án trước mặt cái này và cái mục tốt thiếu không được một trận đánh tới bời đại lý tự bên ngo con mắt lập tức một trận phát gai đèn đau nhức lâu dài không gặp ánh sáng mặt trời con mắt có chút thích tương không cố thanh vỏ thật lâu con mắt cái này mới miễn cưỡng khôi phục hàn giới cùng một trăm tên thân vệ đứng tại đại lý tự bên ngoài giáp trụ chỉnh tề xếp bốn đội hàn giới mặc giáp theo như kiếm đứng tại phía trước gặp cố thanh r a đến hàn giới cùng chúng thân vệ phản g phất thương lượng xong lời kịch đồng loạt hành lễ cũng t r ă m miệng một lời cung nên hầu gia hầu gia v ị quốc trừ gian chúng nghĩa vô song rõ ràng là n ê n đón hết hạn tù thả g a phạm nhân đám thân vệ lại làm ra n ê n đón tướng quân khải hoàn mạ về khí thế do a đến đại lý tự người n g o à i nghề lần lượt ngừng chân hiếu kỳ quan sát đất chống một bên trên cây h o ẹ chấn động một đám chim tước cố thanh cũng bị hủ đến bước chân không nhịn được một lảo đảo hàn giới nhanh chóng lên trước mấy b ư ớ c đỡ lấy hắn cố thanh nhìn phía xa vây xem mách tính sắc mặt có chút khó coi mà nói đây là ai làm ra thành i ự u hàn giới mặt mang v ẻ đắc ý ưỡng ngược nói là mặt tướng nghĩ ra được hầu ra vì các minh đệ vào tù âu n g à i anh danh mặt tướng luôn luôn chơi chút động tinh ra đến tốt giáo thế nhân biết rõ hầu ra cũng không phải là gian tà tri đổ mà là vì quốc trừ gian vị con tốt cố thanh thở dài cái này ra hỏa đại khái là chưa có xem phim kiếp trước những cái kia hôn hắc đầu mục ra n một lúc cũng là như thế phong quang cùng hôm nay cô thanh đãi ngộ sao mà tương tự chỉ bất quá những cái kia ra tù các đại lão bình thường hạ t r ẳ n g sẽ không quá tốt kịch bản lại đi nửa giờ chắc chắn sẽ bỏ xuống về sau không muốn làm cái này loại hoa bên trong hồ trạm canh gác đồ vật ta còn nghĩ lại sống 500 năm trăm năm cố thanh lạnh mặt nói hàn giới không hiểu vào đầu đúng hầu ra còn có một vị phương xa đến khách nhân ở đợi ngài t i ể u tại phía sau trên xe ngựa hàn giới nhắc nhở thân sắc bỗng nhiên hiện lên mấy phần mập mờ tri sắc là một vị nữ khác nhân người nào cố thanh ngắm nhìn một phía gặp đại lý tự bên ngoài đất chống một chiếc xe ngựa đ ố n g nhiên xốc lên màn xe lộ ra một bộ mỹ lệ tinh xảo lộ v ẻ thanh lánh mặt hai người ánh mắt đối mặt giống như hai khối bị lẫn nhau hấp dẫn nam trầm ôn nu chiến biên rốt cuộc không thể tách rời thật lâu cố thanh đ ố n g nhiên cười ha ha một tiếng vỗ vỗ hàn giới vai nói nàng không phải khách nhân nàng là ta tương lai thê tử dù sao đời này chính là nàng hàn giới cùng chúng thân vệ bừng tỉnh tiếp tục phúc trí tâm linh đồng loạt hướng xe ngựa bên trong trương hoài ngọc ôm quyền không n ư ờ i t ề thanh quát bãi kiến hầu già phu nhân trương hoài ngọc kinh ngạc không thôi còn chưa kịp ngượng ngủ một viên khác tiểu xảo đầu đưa nàng gặp mở trương hoài cẩm cưỡng ép ra kính đem đầu rỗi ra ngoài cửa sổ xe chỉ vào hàn giới giận dữ nói cái gì hầu ra phu nhân không cần loại gọi còn sớm đây chương hai trăm hai mươi tám ông tế tương kiến trương hoài c ẩ m khí phôi nộ khí chủ yếu là hướng về phía hàn giới nàng thường xuyên đến hướng cố ra tòa nhà đối trong nhà quản gia hạ nhân nha hoàn sớm đã lẫn vào quen thuộc vô cùng giống như chính mình một dạng nhẹ nhõm tự tại từ lúc hàn giới thành p ố thanh thân vệ về sau trương hoài cẩm cùng hàn giới quan hệ cũng không tệ cùng uống u、so、q trương, trương, trương hoài ngọc i ớ ó đổ nước vừa thẹn vừa thẹn thùng tức giận đến đem trương hoài cẩm tốn hồi xe ngựa cả giận nói đường phố đâu ngươi cái này dạng còn thể thống gì trương hoài cẩm ngồi trở lại xe ngựa bên trong mắt đỏ v à n h mắt h ủy khuất bẹp lấy cái miệng nhỏ n h ắ n nói tỉ tỉ ngươi cùng c ô a huynh không muốn hắn kia gần thành thân có thể hay không nhiều ít chưa chút cho ta thời gian nói không chừng c ô a huynh sau cùng phát hiện người hắn thích kỳ thực là ta đây trương hoài ngọc gương mặt xinh đẹp vẫn là một mảnh thanh lánh nhưng mà phát đỏ gương mặt đã xuất bán nàng thời khắc này tâm tình cố gắng nghiêm mặt nói cái gì thành thân không còn hình bóng sự tình cùng ta có liên tắc gì trương hoài cẩm còn muốn nói gì nữa xe ngựa màn cửa bỗng nhiên bị sốc lên cố thanh một cái bước xa vào tới gần trong c ă n g tấc trương hoài ngọc c ù n g ánh mắt của hắn đối mặt khoe miệng t r i ể n lộ ra một tia hiếm thấy ôn nu ý cười cố thanh cũng cười nghiêm túc d ò xét nàng hồi lâu thình lình toát ra một câu ngươi thật giống như m ậ p trương hoài ngọc ý cười lập tức ngưng kết gặp trương hoài ngọc sắc mặt không tốt cố thanh cầu sinh dục đống nhiên ngoi đầu lên hắn quyết định thay cái thịnh tình thương nguyện chuyển t h u y ế t pháp ngươi c h ọ n hơn trương hoài ngọc cắn răng lạnh như băng nói ta không có cố thanh thâm tình nói không cần thiết phủ nhận ta càng thích ngươi tròn trương hoài ngọc mắt bên trong nhanh phun ra lửa cắn răng n g n lợi nói ta lặp lại l cố thanh đành phải lại lần nữa dò xét nàng một phen sau đó phát giác giống như thật không có bản chỉ là khuôn mặt so dùng chiếc càng trắng n o n một chút cho nên màu trắng h i ệ t béo quả nhiên không có bản cố thanh lẩm bẩm nói thế nào hội không có bản đâu mỗi bữa ba chén cơm đều ăn đi nơi nào hẳn là dạ dày công năng rất cường đại cựu biệt trùng phung vui sướng đ ọ c lại nhiều ngày tương t ư trương hoài ngọc vô số lần ả o tưởng qua nàng c ù n g cố thanh gặp nhau lúc nhu tình hình ảnh ngàn loại vạn loại ảo tưởng chết sống không nghĩ tới cố thanh gặp mặt liền nói nàng ngập đầy bụng tương tư lập tức hóa thành đầy ngập nội hỏa trương hoài ngọc hít sâu. cố gắng nhịn xuống đem cố thanh chết ngay lập tức dưới lòng bàn tay xúc động dùng x u ấ t thân tử d è m xe vẫn lên trương hoài ngọc phân phó x a phu đi đi sau đó nghiêng đầu đi mặc kệ hắn một bên trương hoài cầm rốt c ủ a c h ủ khuất mở miệng cố a huynh ngươi đều không có nói chuyện với ta cố thanh bị giật này mình kinh ngạc nhìn xem nàng ngươi khi nào đến trương hoài cầm khí phôi giống một đầu nổi giận y ê u dùng đầu hung hăng va vào một phát hắn lồng ngực cả giận nói ta vẫn luôn tạ cố a huynh ngươi quá không coi ai ra gì thích tỉ tỉ cũng không thể hoàn toàn đem ta coi nhẹ nhà khí chết ta cố thanh nhẹ xoa nàng đầu chó ôn nu cười nói ngo về sau đừng gọi ta cố a huynh gọi là ngươi cái gì gọi tỷ phu xe ngựa bên trong hai tỷ mọi đồng thời sửng sốt tiếp tục trương hoài cầm d í t gào lên ta không trương hoài ngọc cũng nổi giận quát nói cố thanh ngươi muốn chết rồi sao xe ngựa đi đến trương cựu trương phủ môn trước dừng lại cố thanh đi ra xe ngựa quay người đưa tay dự định đỡ trương hoài ngọc ra đến trương hoài ngọc lại hơi vung tay tiêu sái từ trên xe ngựa nhảy xuống v ư ơ n g vàng rơi xuống trương hoài cầm dầu không vui cái cuối cùng từ xe ngựa bên trong ra tới vừa mới chuẩn bị tiến môn trương hoài ngọc đống nhiên gọi lại cố thanh. cố thanh nghi hoặc nhìn xem nàng trương hoài ngọc thân sắc có chút chăn trở cắn răng nói cố thanh phụ thân ta cũng trong phủ cố thanh gật đầu nghe hoài cẩm nói qua ngươi phụ thân đến trường an yên tâm ta hội rất có lễ phép để cho ngươi phụ thân hài lòng trương hoài ngọc lắc đầu không phải ý tứ này cố thanh phụ thân ta cùng ta từ trước đến nay rất không thạo hắn đối ta mẫu thân cùng ta có rất ít sắc m ặ tốt t ta lo lắng hắn gặp ngươi cũng sẽ không có sắc m ặ tốt t cố thanh nghĩ, nghĩ nói nếu như lệnh tôn không có chỉ vào người của ta cái mùi măng cái này độ ta nghĩ ta hội nhịn xuống nói cố thanh n g thêm một câu hàng thật g i thật thịnh tình thương lợi nói vì ngươi trương hoài ngọc lộ ra tiếu dung nói khẽ đà tạ ngươi c h ầ n c h ơ một chút trương hoài ngọc lại nói kỳ thực phụ thân nhiều lắm là chỉ là lạnh lùng sẽ không dễ dàng mắng chửi người nhưng mà hắn chính thất lại có chút nếu như phải nhẫn chủ yếu là nhẫn nàng một ít muôn hành cố thanh ta thực tại không nên liên lụy ngươi được rồi đừng nói nhiều đại cái sự tình giết người tràng diện đều kinh lịch không biết nhiều ít trước mặt cái này điểm bất quá là tiểu tràng diện yên tâm ta nhị được ba người thế là tiến phủ đi đến tiền đường bên trong tiền đường cũng không có bên ngoài người trương cựu trương ngồi ở chủ vị tân vị ngồi lấy một đôi trung niên nam nữ nam tử thần sắc thanh lãnh giữa lông mày l o á n g thoang có mấy phần trương hoài ngọc hình dáng một vị k h á c trung niên nữ tử mặc lộng lây lăng la lụa áo ứng đối trương cựu trương bây giờ là thái độ kính cẩn nghe theo nhưng mà ánh mắt vẫn lộ ra một tia thói quen tiêu căng c h i s ắ c cố thanh đứng tại tiền đường bên ngoài nhanh chóng dò xét hắn nhóm một mắt chắc hẳn cái này hai vị chính là trương hoài ngọc phụ thân trương chừng cùng trên danh nghĩa mẫu thân theo như cổ đại q u ý c ụ thiếp thất tử nữ muốn xưng chính thất phu nhân vì mẫu thân ngược lại là thân sinh mẫu thân lại chỉ có thể gọi là nàng nương hoặc ca nương trương cựu trương trước ti đống nhiên giận tái mặt đến tức giận hừ một tâm thanh chỉ vào hắn nói hôn t r ư ớ n g tiểu tử còn làm gì ngần ra mau vào còn có hoài ngọc cùng hoài cẩm người nhóm cũng tiến vào chờ các ngươi đã lâu cố thanh cười cười c ả m tạ sau thản nhiên đi vào t i ề n đường hai tỷ mội theo ở phía sau nhắm mắt theo đôi hai tỷ mội trước cùng trương cựu trương cùng trương t r ư ừ n g phu phụ gặp qua lễ về sau không rên một tiếng tại các loại bên b à n thấp ngồi xuống trương cựu trương chỉ vào cố thanh đối trương t r ư ừ n g cười nói cái này vị chính là trước k i a cố thu phu phụ đọc tử lưu lạc thục h â u nhiều năm năm ngoái lao phu mới cùng hắn nhận nhau quen biết cố thanh cái này hai vị là huỳnh của ta cựu linh chi trưởng hoài ngọc phụ mẫu ngươi mau tới gặp qua cố thanh mỉm cười theo quy củ hướng t r ư ơ n g t r ừ n g phu phụ hành lễ t r ư ơ n g t r ừ n g biểu hiện khá ra dự kiến hắn đứng người lên sửa sang lại y quan rất chính thức hướng cố thanh xá dài nhất lễ cố thanh sợ hãi vội vàng nâng đỡ cánh tay của hắn thúc phụ không cần thiết loạn lễ pháp h ã n tiểu chất với bất hiếu bất nghĩa vậy hẳn là tiểu chất hướng ngại hành lễ mới lạ t r ư ơ n g t r ừ n g nghiêm túc nói này lễ không làm trái lễ pháp chính là ta đại trường già trên giới số trăm miệng người nói cảm ơn lệnh tôn lệnh đường trước kia vứt mạng bảo toàn trường gia chi nghĩa vứt mạng bảo toàn trường gia chi nghĩa tiểu chất là tiểu chất song thân ân cùng oán cùng tiểu chất không quan hệ thúc phụ nếu muốn tạ liền mời ngày tết thời điểm đi ta song thân trước mộ cắm tạ tiểu tử có thể đảm đường không nổi thúc phụ chi lễ hai người khách sáo v à i câu mới có thể các loại ngồi xuống cố thanh ngồi xuống cạn nhấp một cái rượu nội tâm không khỏi thở dài người quả nhiên đều có tính hai mặt chương t r ư ở n g trọng nam kinh nữ đố i con thứ nữ nhi lạnh lùng vô tình có thể đối chương gia ân nhân cứu mạng lại là hết sức chân thành xử lý ra bên trong sự tình cùng ra ngoại sự chương trường phản phất đội người hoàn toàn không giống thái độ nội tâm cương đối t r ư ơ n g t r ư ở n g sinh ra một tia hảo cảm bên cạnh chính thất phu nhân lại lập tức đem cái này tia hảo cảm bại hoại hầu như không còn nghe nói cố hiển chất đã tức phong huyện hầu quan thăng trung l ă n tướng cố thanh kiêm tổ nói h à n h tiến c h i thần có tiếng không có miếng chính thất phu nhân liếc t r ư ơ n g t r ư ở n g một mắt nói nhân ra một cái van bối đều so ngươi quá lớn lại là thằng quan lại là tấn tước ngươi lại t r ư ơ n g t r ư ở n g sắc mặt dây lát ở giữa lạnh xuống đánh gãy nàng lời nói trầm giọng nói phu nhân tại van bối trước mặt không thể thất lễ chính thất phu nhân hở ơ mở h ự hừ một cái quay đầu lại cười đối cô thanh nói cố hiền chất chớ trách ai ngược lại là h ả o h ả o thiếu niên tuấn tú lang quân cố gia phu thê có tử như đây là mỉm cười nhắm mắt vậy cố thanh cảm động đến nghĩ rơi lệ bao lâu không có người khen qua ta tuấn tú cái này vị chính thất phu nhân cái gì phẩm tính cái gì tính tình trước mắt không biết nhưng mà ánh mắt của nàng lại kỳ lạ ác độc tinh chuẩn chính thất phu nhân chuyện đ n g nhiên nhất chuyện nói nghe nói hiền chất hiện nay chính là thiên tử mắt bên trong hưởng nhân thanh quyến c h i long có thể so với dương tướng ta phu phụ có một độc tử cả ngày không có việc gì phóng đã ngất đi chúng ta hai nhà cũng là thế dao không biết hiền chất có thể nguyện vì ta kia độc tử tại trường ăn mưu một phần con sai cũng tốt để hắn bình tĩnh t ĩ n h tỉnh cố thanh sững sở sau đó nhanh chóng liếc trương cựu t r ư ơ n g một mắt trương cựu trương manh mối nửa khép một tay nâng lấy ly rượu phản phất ngủ lấy đồng dạng chẳng quan tâm cái này có điểm quái gì đặt vào hồng lư tự khanh bản ra người không đi cầu ngược lại cầu chính mình người ngoài này dựa theo cái này lo gì ngược lại liền trương cựu trương đều không muốn hỗ trợ bản ra văn bối có thể thấy nó người nát đến cỡ nào độ vị phu nhân này vừa rồi nói nàng nhi từ không có việc gì phóng đã mất đi chỉ sợ không phải cái gì lời khắc khí mà là lời nói thật đầu góc xoay chuyển nhanh chóng cố thanh nói tiếp cũng không chậm mỉm cười nói thẩm n ư ơ n g yên tâm thế giao huynh đệ cùng thân huynh đệ không khác nhau chút nào đã thẩm n ư ơ n g nói hắn phóng đãng mất đi tiểu chất vì hắn n h ư cái quan sai cũng không không thể không bằng t r ư ớ c đem hắn điều đến tiểu chất bên cạnh bổ nhiệm thân vệ ở bên cạnh ta tôi luyện mấy năm chờ ma bình phóng đãng góc cạnh tựa như hồi lô bách luyện cương một dạng cứng cỏi chính trực kia lúc tiểu chất lại vì hắn tại tạ vệ n h ư cái võ t r ư ớ c không biết thẩm n ư ơ n g ý như thế nào chính thất phu nhân mà ngơ lại không phản bắt được cái này vị hiền chất nhìn xem nho nhã lễ độ lại có chút không thức thời nhà. người sáng suốt đều nghe ra được chính mình ý tứ như cái quan sai có ý tứ l à quan mà không phải việc phải làm dù sao cũng là huyện lệnh ngập tử chẳng lẽ thiếu việc phải làm làm gì nàng ý tứ chân chính là nghĩ muốn cố thanh cho con trai của nàng như cái trước con n h à thân vệ không quan không có chức hơn nữa còn biến thành người khác tùy tùng khi tất yếu còn muốn làm nhục thuẫn cả đao ngăn đỡ mũi tên đây coi là cái gì cầu thí q u a n sai có thể cố thanh lời nói này nói đến bốn b ề yên tĩnh thậm chí có mấy phần trưởng bối nói vị đạo chính thất phu nhân bất mãn trong lòng nhưng cũng không cách nào phát tiết bởi vì dùng cố thanh hiện nay t r ư c quan cùng tức vị xác thực có tư cách dùng trưởng bối nói ngự khí nói chuyện n i ệ tại sao chương hai trăm hai mươi chín trần quận tạ thị cố thanh tính là trương gia chính mình người dự tính gia yến không tính đột ngột trương cựu trương đ ờ i này lão nhân đều đem cô thanh chỗ chống chất n h ị n cố thanh cũng cho tới bây giờ không đem hắn nhóm làm ngoại nhân thế hệ trước chuyển xuống tới tài sản dễ dàng kế thừa nhìn thế hệ trước chuyển xuống tới giao tình lại rất khó duy trì áp đặt với hạ một đời giao tình kỳ thực cũng là một loại thân tình bắt cóc nói thực ra cố thanh sở dĩ cùng trương gia lui tới cùng hắn phụ mẫu cũng không có quan hệ mà là bởi vì trương hoài ngọc ra từ trương ra t ạ m trương cựu t r ư ơ n g chờ hắn chân thành nhìn hôm nay công đường trương hoài ngọc phụ mẫu lại lệnh cố thanh tâm bên trong có chút khó chịu đặc biệt là vị kia chính thất phu nhân tâm bên trong lại khó chịu ngoài mặt vẫn là muốn cung kính cố thanh mỉm cười đầu chén dùng ván bối tư thái hướng trương trừng phu phụ mời rượu trương phu nhân mỉm cười nhìn xem cố thanh nói như này trẻ tuổi liền đã phong hầu cố hiển chất lại là ta cuộc đời ít thấy chỉ có vì thiếu niên long vợt ta kia bất tranh khí nhi tử thật ứng nên cùng ngươi nhiều thân cận mới là cố thanh ki quan tước chỉ lập à v t k h tức i ể trương phu nhân lại quan tâm mà nói nghe nói h i ể n chất mới từ đại lý tự nhà giam ra đến ở bên trong có thể có bị tội người sự tình nhị thúc đều cùng chúng ta nói hiền chất ngươi cũng quá xúc động vì chính là một tên thân vệ thật là không nên lấy chính mình trước vui đùa quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ hiện chất đã là huyền h ậ u gặp chuyện là tỉnh táo nghĩ lại s a u lại đi mới l à cố thanh khẽ n h ư mày cái này lời thật có chút trói thai nếu bàn về thân sơ hàn giới và thân vệ nhóm tại cố thanh tâm bên trong vị trí có thể so cái này vị trương phu nhân trọng yếu nhiều cái này vị chỗ nào đến tự tin nói cái này phiên có vẻ như lời nói thành thần con mắt nhìn qua t h o á nhìn g n nhìn đến trương hoài ngọc kia trương mặt không biểu tình mặt cố thanh nhìn xuống trong lòng không vui mỉm cười nói thẩm n ư ơ n g nói rất đúng t i ể u chất về sau làm sự tình không lại càng rằng ỡ chỉ tán câu mấy câu c ố thanh liền thấy rõ trương ra tình thế trương cựu trương là cái giả bộ hồ đồ lao hồ ly đối chương chừng phu phụ câu chuyện cho tới bây giờ không để ý không lẫn vào chương chừng là cái lộ vẻ đần độn trung niên người đọc sách ra vẻ uy nghiêm hình dáng rất ít nói chuyện ngược lại là cái này vị trương phu nhân nói không ngừng hơn nữa không phải t r e o đùa độc thuộc với trung niên phụ nữ cái chủng loại kia lòng dạ hẹp h ỏ i tiểu thông minh cả cái tiền đường người đều tại nhìn nàng biểu diễn nàng lại cho là mình trường không toàn trường tiết đấu mà trương hoài ngọc cùng trương hoài cầm hai tỷ muội lúc này hoàn toàn thành người trong suốt giống hai con chim cút một dạng nút ở xó sình bên trong không lên tiếng cái này toàn ra có chút ý tứ theo như cái này thì chương chừng ra bên trong từ cái này vị chính thất phu nhân định đo nhìn trương hoài ngọc trầm mặc dáng vẻ trương phu nhân ngày thường hẳn là tích tuy ngày trọng lệnh người e ngại cái này có điểm kỳ quái ấn lý thuyết trương chừng là hiền tướng về sau lại có con thân thế nào nói cũng không nên tùy ý phu nhân của mình trên nhảy d ư ớ i tránh nàng trêu đùa điểm kia tiểu thông minh liền không tin hắn nhìn không ra nhìn ra mà không ngăn lại thuyết minh hắn đã lười nhác quản hoặc là không dám quản hẳn là cái này vị trương phu nhân lương ra có bối cảnh cái này là cố thanh duy nhất có thể đưa ra giải thích hợp lý trương cựu linh q u n một không cho hắn với một cái môn đang hộ đối tiểu thư khuê các không khỏi quá không thể nào nói nổi cho nên trương hoài ngọc từ tiểu liền một mực sống ở cái này vị chính thất phu nhân lấn ngược cùng cái bóng phía dưới cố thanh mang trên mặt cười ánh mắt lại h í p lại tiếu dung nhìn càng thêm sán lạn dễ thân ước chừng cảm giác được cố thanh khả năng không muốn dịu dắt con của nàng trương phu nhân đành phải đổi đề tài cười nói nghe nhị thúc nói hiển chất cùng hoài ngọc quen biết rất sớm mà lại là hoài ngọc tìm tới chúng ta trương gia ân nhân về sau cố thanh cười nói thầm n ư ơ n g đừng lại để ân nhân hai chữ tiểu chất không chịu được nổi trương phu nhân cấp tóc hướng trương hoài ngọc biết qua cười tươi như hoa nói hoài ngọc nha đầu này tính tình thanh lãnh cả ngày đều là một bộ d cùng cận. người thân khó mà thân cận. đau thương côn đồng đùa bỡn hăng hái lại đến không đụng nữ công t ế v ừ a ngược lại là hoài cẩm nha đầu này ta lại càng thích cực kỳ từ nhỏ thông tuệ l i n h lợi lại biết đạo lý nàng có thể là tam thúc trưởng từ chính thất con vợ cả theo ta t h ấ y đến hoài cẩm cùng hiền chất chính là khá là hợp ý trương hoài ngọc cúi đầu sắc mặt có chút tái nhợt hai tay thả dưới bàn dùng sức xiết thành quyền cố thanh sắc mặt lập tức lạnh xuống cái này lời liền quá phận thế nào nói trương hoài ngọc cũng muốn bảo nàng một tiếng mẫu thân có nói mình như vậy nữa như sao ngay trước mặt nói nàng là có thứ không xứng với chính mình cái này so trực tiếp bạn thai càng làm người không chịu nổi tiểu dung hiện lên mấy phần lãnh ý cố thanh không mặn không l ặ t nói đa tạ thẩm lương quan tâm tiểu chất lại nhận là hoài ngọc thiện lương quan tâm nội l i ễ m bổn trọng tiểu chất càng thích nàng vũ đao lậu thương cùng thế gian dung tục nữ tử hoàn toàn khác biệt đến mức xuất thân tiểu chất xuất thân bần hàn nông hộ tuy đã phong tước nhưng cho tới bây giờ chưa quên cái gì con vợ cả con thứ một cái bình thường nông hộ tiểu tử chỗ nào quan tâm những này lời nói này có chút nặng cố thanh không chút lưu t ì n h đem trương phu nhân đỉnh trở về trương phu nhân sắc mặt dần dần biến mắt bên trong ý cười đã biến mất khỏe miệng tiếu dung cũng mang theo vài phần lệnh ý ha ha cố thanh đến cùng lao phu uống rượu trương cửu trương đ ô n g nhiên nâng chén cười nói cố thanh hai tay nâng chén đứng dậy cung kính cùng trương cửu trương uống cạn t i ế c rượu tính là tan giã trong không vui trương trừng ư phu phụ lấy cơ không thắng tự lực hai người ra khỏi hội trường hồi hậu viện bên trong tiền đường cố thanh trên mặt mỉm cười rốt cuộc liếp lên đứng dậy đi đến trương hoài ngọc bên cạnh đông có nhiệt độ giống một khối không từng hỏa tan hà b dâu riêng người nói không cần để ý cố thanh cười an ủi người sống một đời phải học được không chú ý một ít tâm thanh mới có thể sống ra bản thân nghĩ muốn bộ dáng trương hoài ngọc sắc mặt dần dần h o a n g h ó chút liếc hắn một cái nói ngựa k h i giống cái lao phu tử ngươi cùng ta không t r ê n h lệch nhiều nói chuyện như ông cụ non cố thanh cười nói ta đại khái lớn hơn ngươi hơn ba mươi tuổi thật hàng thật giá thật ăn m u ố i so ngươi ăn cơm còn nhiều ra có một lão như có một bảo nói thật ngươi nên đem ta cao cao cùng bài mới lạ trương hoài ngọc cười lạnh ngươi khả năng là quá lâu không có bị đánh cho nên phiêu đến có điểm vòng hình hả Gặp càng kỳ hoa là nghe nói nói, c hoài Trương h à ngọc còn là hoài cầm viết thư triệu hồi đến cái này lạ ngại chính mình thời gian trôi qua không đủ kích thích ra phân biệt không tính lâu nhìn cố thanh có rất nhiều lời nghĩ nói với trương hoài ngọc chỉ tiếp đường bên trong còn có trưởng bối tại cái này vị không có nhãn lực trưởng bối không có chủ động né tránh nhãn lực cố thanh lại không thể thất lễ nhị thúc công trương thúc phụ là về trường a n báo cáo sao cố thanh hỏi trương cựu trương cười trương nhi hiện nay chỉ là huệ y n lệnh huệ y n lệnh không cần thiết tiến kinh báo cáo cố thanh ngươi đã là cao quý trung lang tướng cùng huyện hầu triều đình chuẩn mực quy củ ngươi vẫn là muốn hiểu rõ hơn một lần về sau loại lời này đừng nói lung tung hội bị người trở thành chê cười cố thanh ánh mắt chất động hỏi dò chất tôn gặp trương thúc phụ một ra khá là thú vị ra bên trong tựa hồ là thẩm lương làm chủ t r ư ơ n g i ể u t r ư ơ n g gần đầu không tệ nhà mẹ đẻ của nàng họ tạ lao phu huynh trưởng còn là t ể tướng lúc liền vì hắn định xuống cửa hôn sự này thành thân hơn hai mươi năm họ tạ cô thanh thì t h ả o tự nói t r ư ơ n g i ể u t r ư ơ n g cười lớn chỉ c hắn ỉ h nói tiểu tử ngược lại là nhạy bén xem ra là minh bạch cái gì không tệ chừng nhi phu nhân xuất thân trần quận tạ thị là b ả n xứ nổi danh thế ra về sau trước kia huynh trưởng còn là t ể tướng lúc tạ thị liền cùng chương gia kết thân lương gia lui tới khá mật chỉ là sau đến huynh trưởng người bị thiên tử biếm tạ thị liền dần dần cùng chương gia lui tới ít cô thanh vững tình khó trách khó trách cái này vị trương phu nhân khí thế so t r ư ơ n g t r ư ở n g cái này vị nhất gia c h i chủ còn mạnh nguyên lai xuất thân thế gia mà trương cựu linh chết về sau trương gia chỉ có một vị trương cựu trương vị liệt cựu khanh còn có một vị trương cựu cao bổ nhiệm quảng châu thứ sử nói đến đã xuống dốc thế là tạ thị liền dần dần cùng trương gia đoạn mất vắng lai mà cái này vị trương phu nhân hiển nhiên có chút bỡ đỡ, gặp trương gia không phục ngày xưa vinh quang khí diễm liền có chút phép lối khó trách vừa cho người một loại vênh váo hung hăng vênh mặt hất hàm sai khiến cảm giác trần quận tạ thị đúng là mấy trăm năm danh môn vọng tộc lấy tên đông tấn lư lăng quận công tạ sao tự mấy ì n Chiến Người, còn h chỉ huy phì Thủy Chi người, còn có t đông n danh tướng Huền, Tạ trăm n Thi nhân Tạ Nhân a từ Trần、Quận、Tạ Thị. t r Quận Mấy trăm năm đại mốt việt hiện nay tuy cũng xuống dốc nhìn cái này vị trương phu nhân hiển nhiên vẫn có đầy đủ tự tin trương cựu trương nhìn một chút cố thanh cùng trương hoài ngọc lại nhìn một chút g i à u dĩ không vui trương hoài cẩm vớt dâu thở dài cố thanh à ngươi như có cầu hoàng chi ý trừng nhi phu phụ ngươi không có khả năng đắc tội nếu không sự tỉnh sợ là khó vừa rồi đình đụng tạ thị kia lời nói nói đến có chút khó khổ cố thanh cười nói nhị thúc công vừa rồi ta đã rất khắc chế t h ẩ m lương đối hoài ngọc quá mức bất công nếu không phải hoài ngọc dặn dò qua ta phải nhấn lại bằng vào ta tính tình sớm l ợ i b ả n ngu bàn tay bỗng nhiên m ắ t lạnh cố thanh quay đầu đã thấy trương hoài ngọc cặp kia băng lánh tay nhỏ dưới bàn nhẹ nhẹ nắm ở hắn tay mà mặt ngoài trương hoài ngọc lại như cũng là bộ kia mặt không biểu tình dáng vẻ trương gia tiệc r ư ợ u giải tán lúc sau cố thanh đẩy ra trương hoài cẩm mang lấy trương hoài ngọc đi chính mình ra lấy mỹ danh tham quan danh nhân chỗ ở cũ hàn giới và thân vệ nhóm vì cho hầu ra giữ thể diện lần này tại trường an đường phố hiếm thấy cao điệu một lần hàn giới tự mình dẫn đầu dẫn đường. đám thân vệ ngẩng đầu d ỡ n ngực một bộ hồ làng chi sư bộ g á n g một đoàn người rêu r a o khắp nơi từ trương gia đi bộ đến cố gia cố phủ m u ố n trước hứa quản gia dẫn bọn hạ nhân xếp hàng chờ đợi có lẽ sớm đã được thân vệ thông báo hứa quản gia biết được là phủ bên trong tương lai chủ mẫu đến bọn hạ nhân đều là nơm nớp lo sợ như lâm đại địch thật xa nhìn thấy cố thanh cùng trương hoài ngọc đi tới hứa quản gia một cái bước xa vọt ra ngoài ân cần hướng trương hoài ngọc không mình hành lễ lao hàn hứa tuyên thẹn vì hầu phủ quản gia bãi tiến hầu gia quý phu nhân trương hoài ngọc giật này mình tiếp lấy thẹn đến không được vội vàng trốn sau lưng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lại cố gắng duy trì băng lãnh biểu tình nói đừng đừng gọi bậy ta không phải hầu già phu nhân hứa quản gia xứng sở gặp cố thanh mỉm cười không nói lập tức minh bạch tình huống thế là lên trước một bước giống như trung liệt thần tử khuyên can hôn quân đồng dạng nhấn mạnh có đại một lời không hợp liền đập đầu chết ở trước mặt nàng tư thế ngươi là n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương hai trăm ba mươi linh hồn chi vấn cố thanh thưởng thức xem hứa quản gia một mắt quả nhiên là người càng già càng tinh cái này nhãn lực cái này khẩu tài dứt khoát gặp trương hoài ngọc đã thẹn đến muốn chui xuống đất cố thanh ho hai tiếng nghiêm mặt nói hứa quản gia không cần loạt gọi ta cùng nàng trước mắt còn không danh không phận đừng hỏng cô nương thanh danh hứa quản gia cười xấu hổ cười trương hoài ngọc hơi lòng khẩu khí nhìn về phía cố thanh ánh mắt có một chút ý cảm kích cảm kích hắn vì chính mình giải vây ai biết cố thanh ngay sau đó lại bồi thêm một câu lại qua hai tháng gọi hầu gia phu nhân đại khái tám m chín phần m ư ơ i hứa quản gia ngươi gọi sớm hứa quản gia lập tức cười đến trên mặt lao nếp may như cúc hoa nộ phóng liên tục gật đầu nói sớm một chút xưng hô cũng không quan trọng hầu gia như vậy thiếu niên anh hùng nhân vật. quan cao tức hiện rất được c â n sùng chi tuấn tài phu nhân nội tâm định đã ngàn hứa gần bạn cố thanh cực kỳ vui mừng vỗ vô, vô hứa quản gia vai nói quản gia quá hội nói chuyện phiếm quay đầu đi nhân viên thu chi chi hai q u o n tiền ta thưởng ngươi hứa quản gia mừng rỡ mặt mày hớn hở nói cám ơn liên tục trương hoài ngọc răng n g ả c ắ n nát nếu không phải tại cố thanh hạ nhân và thân vệ không đành lòng phát h ắ n uy nghiêm thời khắc này cố thanh đại khái đã là tam cấp tàn thật may mắn cố thanh không phải loại kia mở thấp kém đùa dỡn người hắn biết cái niên đại này nữ tử danh tiết rất trọng yếu vui đùa mở tiếp nữa liền quá phận thế là quả quyết ý miệm thân đồng loạt hành lễ trương hoài ngọc ngửa đầu nhìn xem cố phủ trên đầu cửa màu lót đen chữ vàng bảng hiệu thượng thư thanh thành huyện h ậ i phủ trương hoài ngọc xúc động thở dài cái này mới bao lâu vờ ơ y mà phong hầu quay đầu nhìn chăm chú lên hắn trương hoài ngọc nói khẽ người khác chỉ gặp ngươi số làm quan hắn nhóm chỉ sợ không nghĩ tới ngươi một đường đi tới nhiều vất vả nhiều gian khó hiểm đi cố thanh nội tâm ấm áp cười nói mặc kệ nhiều nguy hiểm ngươi đều ở bên cạnh ta cùng ta hỏa phúc cùng cái này so thăng quan phong thức càng trọng yếu trương hoài ngọc lộ ra ngọc ngào ý cười lập tức lập tức trả lời lạnh nhạt thân sắc cố thanh dẫn nàng đi vào phủ môn mang nàng đem chính mình tòa nhà từ đầu tới đuôi tham quan một phen cố thanh tòa nhà tỏ vẻ có chút ít trương hoài ngọc lại không ngần ngại chút nào có chút hăng hái nhìn hết phủ bên trong nội ngoại về sau mặt lộ ra đầy ý chi s ắ c vẫy tay ra hiệu cho lui đi theo hàn giới cùng hứa còn i a cố thanh hai người đi đến hậu viện trong hoa viên băng ghế đá một bên ngồi xuống trương hoài ngọc sửa sang l ư ợ c loạn tóc hai nói ngươi tại trường an sự tỉnh ta đều nghe nói vì cứu giá thiết tử ngươi đưa thân vào sơn hỏa chi bên trong có bị thương hay không cố thanh lắc đầu ta bản lĩ ngươi biết rõ có thể tổn thương ta chỉ có vật bệnh à, câu nói này rất là khéo a nhanh dùng bút ký xuống đến trương hoài ngọc l ư ờ m hắn một cái nói càng ngày càng không có đứng đắn cảm giác ngươi thật giống như biến rất nhiều cố thanh nội tâm không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi nhân sinh sợ nhất nghe đến ba câu nói một là người quen hỏi ngươi gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng không gấp hai là cảnh viên hỏi ngươi cùng cùng phòng nữ tử là quan hệ như thế nào nàng tên cứ gọi là gì ba là người yêu nói ngươi biến ta không thay đổi ta vẫn có một khỏa xích tử tri tâm cố thanh chém đinh chặt sát đường hầm trương hoài ngọc cười khẩn trương cái gì ý của ta là ngươi biến đến so lúc trước thoải mái nụ cười trên mặt cũng so lúc trước chân thực nhiều kỳ thực ta càng thích ngươi bây giờ dáng vẻ tiểu nửa năm không thấy cố thanh cảm thấy mình e gờ so dĩ v ã n g cao rất nhiều t h â m tình chậm rãi nhìn chăm chú lên nàng nói không ngươi nên nói ngươi mỗi một loại bộ dáng ta đều thích trương hoài ngọc xanh cả mặt miệng nhỏ trương lại hợp tựa hồ muốn nói cố thanh đối nàng phản ứng rất bất mãn ý gì thổ vị lời tâm tình chẳng lẽ trải đệm không chiếm được v ị sao rõ ràng cùng lần trước cánh hoa mưa một dạng lãng đến bay lên nha ngay tại do dự muốn hay không đi trong khố phòng chuyển một dương bạc bánh coi như tình định tín vật bổ túc một chút trương hoài ngọc đã lắc đầu thở g i i nói cố t h a n h thật dễ nói chuyện đừng hỏng không khí cái này lâu không thấy ta có nhiều chuyện muốn nói với n g ư ơ i n g ư ơ i bình thường điểm n g ư ơ i nói ta nghe trương hoài ngọc nghĩ nghĩ nói phụ thân ta đến trường an về sau nhị tổ ông cùng hắn nói lên n g ư ơ i nhìn hắn tự a hồ đối với n g ư ơ i tự a hồ khá là lãnh đạo hôm nay ngươi đỉnh đ ụ vị tiêu mẫu thân về sau chắc hẳn hắn đối ngươi càng bất mãn gần nhất ngươi còn là không muốn đi nhị tổ ông phụ thượng miễn đến ngươi cùng bọn hắn xung đột nói lên vị tiêu mẫu thân trương hoài ngọc nhấn mạnh thần xác mang theo vài phần g i ọ n i ể m ai cố thanh nghĩ, nghĩ nói không được ta còn muốn hướng hắn nhóm chính thức đề thân sao có thể tránh mà không thấy trương hoài ngọc khuôn mặt bỏ lên nghiêng đầu đi nói c ầ u cái gì thân ngươi trước đem chính mình thời gian qua t ố ta t qua ít ngày nữa ta vợ ân l còn muốn về thạch tiểu thôn đi thôn bên trong học đường có hai cái h ả i tử tựa hồ đối với đọc thư khá có thiên phú tiên sinh giáo một chút thời gian về sau hai đứa bé k i a đã l i n h hội q u ò n thông tặng có thể suy một gia ba ta dự định trọng điểm tài bồi một lần hắn nhóm lại qua mấy năm để hắn nhóm tham gia k h o a khảo nếu như có thể xuất đầu tương lai hẳn là ngươi một cánh tay đ ắ lực cố thanh lại nói đừng nói sang chuyện khác ta dự định hướng ngươi phụ thân đề thân ngươi có ý kiến gì không trương hoài ngọc đỏ mặt nói hắn nhóm như đối ngươi bất mãn ngươi cảm thấy để thân có hy vọng sao cố thanh ta muốn gả cho cái gì người không cần đồng ý của phụ thân dù là hắn hiện tại đem ta đổi ra trường già ta cũng không có cái gì không n ữ a để không để thân cũng không trọng yếu cố thanh lắc đầu rất trọng yếu ta không hy vọng ngươi tương lai lưu lại t i ế t đối ít phụ mẫu c h i mệnh môi trước c h i ngôn ngươi vô pháp ở trước mặt người ngoài lẽ thẳng khí hùng một đời danh bất chính nôn bất thuận ta chính là hại danh tiết của ngươi trương hoài ngọc túi đầu trầm ặ c thật lâu hít mũi một cái cười nói ngươi là trừ hoài cầm bên ngoài quan tâm nhất ta người cố thanh Ta đột n hơn i kia dứt khoát rời đi, đi ê n mắn nhà trốn、đi. càng may mắn n tốt trước dứt khoát ta đi thuộc may may ư châu, gặp g i Cố nữa i giác nguy cơ, vì cái gì nàng lời tâm tức một lập có nguy nàng tình nói đến cơ, vì chạy. Hơn so ta còn chạy. Hơn nữa, câu này lời tâm tình tựa hồ bỏ một chút không thích hợp đồ vật trương hoài c ẩ m thế nào xuất hiện rồi cho nên chính mình vẫn còn so sánh không lên trương hoài c ẩ m đối nàng quan tâm ta cùng trương hoài c ẩ m rơi vào thủy bên trong ngươi hội t r ư ớ c cứu người nào cố thanh thình lính phát ra kiếp chức lệnh vô số người kêu trời kêu đất dùng đầu đập vào tường linh hồn chi vấn trương hoài ngọc quả nhiên sửng sốt vấn đề này quả thực chú tâm chức, chức cứu ngươi a trương hoài ngọc trần trờ nói hoài cẩm giống như hội bơi lội tiếp lấy trương hoài ngọc đ ố n g nhiên phát giác không đúng nói chấm đã ngươi vì cái gì hội cùng hoài cẩm cùng rơi vào thủy bên trong cố thanh yên lặng cái này là một đạo khác linh hồn chi vấn không nghĩ tới trương hoài ngọc cái này cổ đại nữ nhân thế mà vô sự tự thông tốt ta đem chính mình tắm hố bên trong xa ngã m à t h ô i ta là xa ngã thiếu nam nàng là xa ngã thiếu nữ thường tại bờ x u ố n g đi nào có không rơi xuống nước bình thường thao tác cố thanh mặt không đổi sắp nói trương hoài ngọc quét mắt nhìn hắn một cái ánh mắt rất lăng lệ tràn đầy vương bá chi khí cố thanh chưa từ bỏ ý định tiếp tục đặt câu hỏi ta cùng ngươi cha rơi vào thủy bên trong ngươi trước cứu người nào trước cứu ngươi phụ thân ta cũng hội bơi lội trương hoài ngọc lần này trả lời không cần nghĩ ngợi đáp án lệnh cố thanh không hài lòng lắm bởi vì không ngọc nào hơn nữa ra vẻ mình giống cái vô dụng v ư ơ n g hữu trương hoài ngọc khỏe miệng mang lấy mỉm cười nói ngươi để vấn đề đều kỳ kỳ quái quái ngày thường bên trong ngươi đến cùng suy nghĩ thứ gì cố thanh nghiêm m ặ t nói m ặ cao hưng quá sớm vấn đề vẫn chưa xong đâu ngươi thế nào không hỏi xem ta t h như ngươi cùng ngươi nội mọi rơi vào trong hầm phân ta hội trước cứu người nào trương hoài ngọc thần s ắ c lập tức biến xanh mặt nói vì cái gì ngươi rơi vào thủy bên trong mà ta cùng hoài cầm lại rơi vào h ồ phân v ố n nôn như vậy vấn đề n g ư ơ i muốn chết sao đánh cái so sánh nha có phải là không chơi nổi trương hoài ngọc thở sâu nói tuất ta cùng hoài cầm rơi vào rơi vào trong hầm phân ngươi trước cứu người nào cố thanh cười ha ha một tiếng ta tuyển t r ạ c h góa kiêm tăng tiểu di tử trong hầm phân vớt ra đến tẩy tẩy cũng không thể m u ố n nói xong cố thanh lập tức hai tay ô n đầu chịu đựng mưa to do lớn quyển đấm tức đá đau nhức cũng vui vẻ thật là cao hứng tháng một ván giữa trưa ngày thứ hai cố thanh giang ra lưng m g i r ờ i giường ngáp dài tại n h à hoàn phục thị hạ tẩy thấu hoàn tất chính dự định ra ngoài tìm trương hoài ngọc dạo chơi đông thị h á c h đông đến cùng thạch đại hưng đến ba người trong sân nói chuyện phiếm h á c h đông đến cẩn thận nhất lên hôn qua trạm vào tối đông thị t a m gia tơ lụa trang có người n h á o sự dẫn tới trường ăn vô số người qua đường vây xem ồn nào mà kia t a m gia tơ lụa trang phía sau chủ nhân lại là trương gia cố thanh sử sở cái nào trước gia hồng lư tự khanh cùng hầu ra là thế giao cái này trước gia bất quá nghe nói cùng hồng lư tự khanh cái này nhất chi không quan hệ t a m gia tơ lụa trang chủ nhân kỳ thực là năm đó hiện tướng trương cự linh nhất mạch kia mua hiện nay chủ nhân là trương hoài ngọc cô nương phụ thân cố thanh n h u mày t r ư ơ n g trưởng tiên một da hách đ ô n g đến giải thích nói nhờ thịnh thế phúc hiện nay đại đường quyền quỹ cùng quan viên đều là có kinh thương lớn đến hoàng tử quốc công nhỏ đến huyện lệnh gia quý ra bên trong nhìn có tiền dư phần lớn tham dự thương cổ chi sự năm đó tể tướng trương cựu linh tuy có hiện l i n h danh nhìn trương gia tộc chi khổng lồ trong gia tộc tự nhiên có sản nghiệp hiện tướng chết về sau chủ nhân liền từ trương cựu linh đọc từ tiết trưởng cố thanh lập tức bừng tỉnh đại ngộ nguyên bản không rõ ràng chương trưởng phu phụ vì cái gì đột nhiên đến trường an không phải năm không phải tiết không phải là báo cáo cũng không phải tham người thân chỉ sợ đông thị chuyện này đây mới là hắn nhóm về trường ăn nguyên nhân chính nguyên lai、like、ra bên trong sản nghiệp ra sự t ì n h tơ lụa trang bị người náo h sự hẳn là sớm có ấp ủ h i ệ n nhiên t r ư ơ n g trường tự mình về trường ăn cũng không có thể đem sự tình giải quyết ngược lại bạo phát cố thanh hỏi kia tam ra tơ lụa trang đắc tội cái gì người sao hách đông đến khó xử mà nói cái này tiểu nhân có thể là không rõ ràng lắm không đến hầu ra phân phó tiểu nhân cũng không dám tự mình nghe ngóng những này không liên quan sự t ì n h cố thanh ư một tiếng nói người nhóm hiện nay tại đông thị tính là đứng vững bước chân hôm nay liền đi hỏi thăm một chút đi dù sao cũng là hoài ngọc gia sự h á c h đ ông đến cẩn thận từng ly từng t í nói hầu ra cho tiểu nhân lắm miệng hỏi một câu chúng ta tương lai hầu ra phu nhân đến tuột cùng là trương hoài ngọc cô nương còn là vị kia thường xuyên đến phủ bên trong trương hoài cầm cô nương cố thanh hỏi ngược lại ngươi cảm thấy người nào thích hợp làm hầu ra phu nhân h á c h đ ông đến hắc hắc cười lén lén lút lút nhìn khắp bốn phía về sau nói khẽ tiểu nhân cảm thấy trương hoài ngọc cô nương uy nghiêm có độ đoan trang thúc u đức có chủ mẫu chi phong chính là hầu ra chi lương phối nhìn hầu ra đã là nam tử trưởng thành nam tử trưởng thành xưa nay sẽ không làm thuyền trạch tỷ mọi trung tùy tùng một chồng sự tình tại ta đại đường nhìn mãi quen mắt, chẳng có gì lạ. hầu ra không ngại suy nghĩ một hay cố thanh chỉ cảm thấy xoang núi một c ô ấm áp r ũ n g động hình ảnh quá đẹp lưỡng thế sử nam thực tại chịu không được cái đề tài này chương hai trăm ba mươi mốt tám rửa tầy ba người sống một đời cố gắng làm đến không giống bình thường nhưng mà cũng muốn làm đến nhập ra tùy tụt ỷ như tại cổ đại liền không cần quá kiên trì si tình chuyên tâm nhân thiết cùng giai tầng bên ngoài người c h ỉ sẽ cảm thấy b u ồ n cười mà nữ nhân bên cạnh cũng chưa chắc nhiều thưởng thức kết quả là thành toàn một nữ nhân ái tình lại tổn thương một đám nữ nhân thực tình bất kể từ cảm tình còn là lợi và hại góc độ đ ế nói đều là không thể làm rất nhiều nữ nhân thích chính mình kia liền đều cưới a cần gì làm đến kia bi t ì n h trong ngực ôm hoa hồng đỏ nhưng trong lòng lại nghĩ bạch nguyệt quang cái này không cứ gọi si t ì n h cái này gọi đã khi lại lợp tay cầm hoa hồng đỏ đêm thưởng bạch nguyệt quang hình ảnh không đẹp có thể đem cặn bã nam tâm lý giải thích được như này tươi mát thoát tục cố thanh cảm thấy mình khả năng đã tiến hóa r e n luyện thể phách sự tình hẳn là nâng lên này không chỉ bởi vì cần đầy đủ thể lực càng trọng yếu là tương lai cùng chính thất phu nhân nhìn môn trương thị phát khởi nạp t i ế p đề án lúc thể chất của mình có thể đầy đủ k h i ê n đến sống sót đến khi tất yếu tại sao l ư n g văn cái mai rủa cũng là có thể được đồ cái đại nạn không chết may mắn. đổi t â m thuận đi mai rủa tựa hồ cũng điểm xấu nếu như không phải là bởi vì trương hoài ngọc t r ư ơ n g trình ư gia sản nghiệp ra sự tình cố thanh hội chẳng quan tâm một cái thành t ụ c nam nhân trí ít phải hiểu lúc nào giữ yên lặng mọi việc n h i ệ tâm t thiện lương kỳ thực cũng không nhất định hội có hào báo có thời điểm thu hoạch được thậm chí là cựu hận liền tính là trương hoài ngọc nguyên nhân cố thanh cũng chỉ dùng bảo thủ thức quan tâm trước hết để cho h á c h đông đến nghe ngóng rõ ràng nguyên nhân lại nói nhưng mà cố thanh sẽ không chủ động hỗ trợ loại sự tình này không có mặt nóng chủ động tiếp mông lạnh đạo lý nếu như cố thanh tam quan hơi lại vai từng chút một liền hướng về phía trương chừng đối trương hoài ngọc từ nhỏ đến lớn thờ、ơ. cùng với trương tạ thị đối trương hoài ngọc m â u nữ ức hiếp c ô thanh muốn làm không phải hỗ trợ mà là bỏ đá xuống giếng chơi đổ trương trừng gia sản nghiệp kỳ thực có kia một giây lát ở giữa c ô thanh thật động bỏ đá xuống giếng ý niệm dùng hắn hiện nay năng lực chơi đổ một gia sản nghiệp cũng không khó chỉ là nghĩ đến trương hoài ngọc khả năng hội không vui c ô thanh cái này mới hở ơ mở hực coi như thôi ngày xuân nắng ấm phơi người buồn ngủ trương an thành phản g phất c ũ n g từ băng tuyết bên trong thất tỉnh người trên đường phố dần dần nhiều hơn vô số phong lưu sĩ tử mang theo nữ quyến gia người ra khỏi thành đi chơi trong tiết thanh minh vị thủy bờ sông bá cầu liễu hạng người nh một tiếng phóng khoáng cùng thiếu mấy thủ tân tác câu thơ khuê tú bích ngọc nhóm e lệ nói nhỏ hết thảy đều bình thường phát sinh ở mùa xuân bên trong cố thanh lời nhắc ra ngoài hắn cảm thấy nằm tại chính mình viện tử liền đã nắm giữ cả cái mùa xuân k h ế p mắt cảm thụ ấm áp gió nhẹ lướt qua gương mặt minh bạch cái gì gọi là thổi mặt không hàn dương liếu phong viện tử góc tây nam một g ố c đào thụ nở đầy phấn hồng đó hoa mấy cái hồ điệp tại trên nhụy hoa siêu vẹo phi vũ đào thụ phía dưới vài cọng chim quyên hoa cũng tại tranh nhau đấu n ê n tại ngắn n g i sinh mệnh bên trong thỏa thích nộ phóng c thành thị cốt thép rừng cây bên trong mỗi một mùa ánh sáng mặt trời đều là băng lãnh mỗi một ngày thời gian đều là bận rộn hắn tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng ngừng chân lưu lại t ừ không nghiêm túc thưởng thức trời cao ban cho nhân thế xuân sắc mà mình kiếp trước cũng tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng quan tâm những ngày vô vị đồ vật hắn ngay cả mình sinh mệnh đều chưa từng tôn trọng qua chỗ nào thưởng thức được khác sinh mệnh giống như t i ê n nhiệm bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc nguyên lai sinh mệnh như này mỹ lệ hoa thảo thu mục đ ề u gọi côn trùng k ê vang trong thiên nhiên rộng lớn mỗi một loại sinh linh chính mình có lấy thuộc về mình đặc biệt phong tình yêu quý sinh mệnh tôn trọng sinh mệnh người. có lẽ mới có tư cách thưởng thức đi cho nên trong bất chi bất giác chính mình đã lặng yên mở trói kiếp trước kiếp này ràng buộc học được yêu quy sinh mệnh rồi sao cố thanh t ừ từ nhắm hai mắt khoe miệng ý cười lại càng ngày càng sâu nguyên lai、like、cái này dạng còn sống cũng rất không tệ hắn cũng không cự tuyệt cái này dạng cải biến hàn giới lặng lẽ đi đến cố thanh bên cạnh gặp cố thanh nhắm mắt mỉm cười hàn giới muốn nói lại thôi cố thanh vẫn t ừ từ nhắm hai mắt lười b i ế n nói ta không ngủ nói chuyện hàn g i i nói khẽ hầu ra cung bên trong ư ờ i tới bậy hạ triệu kiến cố thanh mở mắt ra lại không chút hoang man dội lưng một cái chậm rãi đảo mắt viện từ bốn phía xuân sắc cười nói thật đẹp hàn giới xứng sở hầu ra nói người nào thật đẹp cố thanh vua vua hàn bai nói mùa xuân thật đẹp mạch hoa nở có thể chậm rãi về vậy cũng có thể chậm rãi say vậy nói xong cố thanh chỉnh lý y quan đi về phía cửa chính lưu lại hàn giới một mặt ngây thơ phân biệt do cố thanh vừa rồi câu này không đầu không đôi cố thanh đi ra đại môn một tên trẻ tuổi hoãn quan chính đứng ở ngoài cửa hứa quản gia ân cần chiêu đại hắn cố thanh như có điều suy nghĩ khẽ thở dài xoắn suýt hơn một tháng vấn đề hôm nay hẳn là có cái đáp án theo ở phía sau hàn giới hiếu kỳ nói cái gì đáp án? hầu ra xoắn suýt vấn đề gì cố thanh cười khổ thở dài một ít còn không kết thúc công việc giải quyết tốt hậu quả vấn đề cùng với đại khái xuất khả năng không lớn mỹ hảo đã á n hàn d ố i không hiểu ra sao hôm nay hầu ra vì cái gì cao thâm như vậy khó lường nói một câu đều nghe không hiểu cố thanh xoắn suýt vấn đề vẫn là chém giết thứ xử hình thâm sau vấn đề rất hiển nhiên lý long cơ không có khả năng nhẹ nhàng chỉ là phạt hắn tồn một tháng đại lý tự nhất định còn có k h ắ c trừng phạt chờ lấy hắn hôm qua hắn từ đại lý tự phóng xuất hôm nay lý long cơ liền triệu kiến hắn hiển nhiên tiếp xuống trừng phạt sắp xảy ra cố thanh không biết lý long cơ hội như thế nào trừng phạt hắn nhưng mà hắn biết tiếp xuống trừng phạt nhất định so t ồ n đại lý tự nhà giam càng khó chịu hơn t ồ n đại lao bất quá là bữa ăn trước khai vị t h ứ c nhắm hôm nay mới là m ó n chính thời điểm tiến hưng khánh c u n g đã là quen thuộc nhưng mà hôm nay lý long cơ triệu kiến cố thanh địa phương lại tại nam hân điện nam hân điện thuộc về hậu cung phạm vi đại điện chung quanh đủ loại cúc hoa nghe nói hàng năm trùng cựu này lý long cơ cùng dương quý phi cùng nhau tại này dựa vào lan can thưởng cúc uống rượu cố thanh nhìn không chớp mắt tiến điện sau bảo trì không người g ũ đầu tư thế hoạn quan lại dẫn hắn từ đại điện xuyên qua mà qua một mực đi đến điện sau một chỗ lịch sự tao nhã trong sân lý long cơ ngay tại viện lạc trung ương ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên chính diện lấy một gian đại môn đóng chặt thiên điện cửa điện thần sắc bình tĩnh uống rượu bên cạnh cao lực sĩ bưng lấy bầu rượu gặp lý long cơ ly rượu không liền lập tức tục đ ấ y cố thanh nội tâm kỳ quái vẫn theo lễ bái gặp lý long cơ lý long cơ giống như thường ngày cười đến rất thoải mái bất kể cái này vị khá giàu tranh cãi đế vương hiện nay hoa mắt ù t a i đến thế nào chủ độ không thể phủ nhận là cá nhân hắn bị lực thật không thể ngắn chặn cùng thần tử nói chuyện lúc luôn có thể để người cảm thấy như một xuân p h o n g mấy câu liền có thể lệnh người kìm lòng không được vì hắn hiệu chung có thể là bốn mươi năm thái bình thiên tử hơn nữa có thể trị hạ một cái huy hoàng tình thế không có khả năng không có chỗ thích hợp trên thực tế lý long cơ dù là hiện nay đã hoa mắt ù thai hồ đồ ưu điểm của hắn vẫn so khuyết điểm càng nổi trội cố khanh tới rồi ha ha qua đến cùng chấm cùng uống mấy chén chấm chính sầu một mình tự uống rượu buồn bực lắm đây cao tướng quân vì cố khanh ban thưởng ghế ngồi ban rượu cố thanh vội và nói tạ sau đó câu n ệ ngồi tại lý long cơ bên cạnh cao lực sĩ mỉm cười tự thân vì cố thanh rót đầy rượu cố thanh đứng dậy hướng lý long cơ mời rượu hôm nay c h à n g diện có điểm quái gì, lý long cơ tuyển trạch triệu kiến cố thanh địa điểm tại hậu cung phạm vi bên trong hơn nữa quân thần hai người ngồi tại trong sân chính đối phía trước không xa một gian thiên điện cửa điện cố thanh liền uống ba chén chỉ vào đóng chặt cửa điện rốt cuộc nhịn không được hỏi bậy hạ cớ gì hướng về một cái quan bế cửa điện uống rượu trong đó phải chẳng có cái gì nguyên do lý long cơ cười ha ha một tiếng nói cố khanh nhiều lo ngược lại là có cái nguyên do chấm lương tử cùng an lộc sơn ngay tại phía trước thiên đ cố thanh n vạn ngơ, t i ế phần lấy khó hiểu lão bà ngươi cùng một cái hơn ba trăm linh cân đại bản tử đơn độc trong điện ngươi lại tại bên ngoài cười đến vui vẻ như vậy đại đường tập tục đã không bị cản trở đến tình trạng như thế sao cho nên ta cái này đến t ự hiện đại thế giới người xuyên việt thế mà còn là cái của hủ bảo thủ lao phong kiến cố thanh mở mịt trước mắt chính mình cứng như bàn thạch tam quan dần dần có sụp đổ dấu hiệu cao lực sĩ lại tại một bên mỉm cười giải thích nói nhìn hầu ra đừng nhiều lo thái chân phi nương nương đang cùng an tiết xoáy tẩy ba đầu tẩy ba nhìn hầu ra chẳng lẽ không biết tẩy ba là chúng ta dân gian tập tục nha hai đồng gia sinh sau ngày thứ ba cha mẹ bạn phải vì hắn là một m cái tẩy ba tắm rửa nghi thức tiêu hai miếng khó cầu tương cầu phúc ba ngày trước đúng lúc là an tiết xoáy sinh thần cậu được bệ hạ chịu đồng ý về sau từ an tiết xoáy nghĩa mẫu cũng chính là thái trần phi nương nương tự thân vì an tiết xoáy tề ba cố thanh bừng tỉnh tiếp lấy cảm thấy xấu hổ không thôi da mặt của mình trung quy quá mỏng thực tại kéo không xuống cái mặt này an lộc sơn hiển nhiên so hắn tiết tháo thấp nhiều một cái so dương quý phi đại mười mấy tuổi siêu cấp đại bản tử thế mà có thể hưỡng được hạ mặt bảo nàng nghĩa mẫu cố thanh có chút ảo não nhìn xem đóng chặt cửa điện nội tâm yên lặng nói một câu a di ta cũng không nghĩ cố gắng con nuôi vị trí bị an lộc sơn chán nản nghĩ tới nghĩ lui về sau đành phải xương dương quý phi vì tỉ, tỉ dù, sao là nghĩa, dù sao cũng phải chiếm một dạc đi sau khi lấy lại tinh thần cố thanh ngự khí chân thành nội tâm lại tràn đầy ác ý hướng lý long cơ không mình hành lễ thần chúc mừng bệ hạ vui hoạch lân nhi lý long cơ cấp tốc liếc cố thanh một mắt khỏe miệng cánh n ế t cười nói cố khanh đến cùng còn là trẻ tuổi n g ư ơ i điểm tiểu tâm tư kia ha ha quá rõ ràng lui về phía sau còn cần nhiều tôi luyện mới là cố thanh lập tức hiểu rõ câu nói này đã nghiệm chứng lý long cơ sớm đã biết rõ nàng cùng an lộc sơn ở giữa ấ n đoán thật lâu thiên điện cửa điện mở ra một đám cung nữ cười toét o é t đi ra sau đó bên trong lại đi tới một đống q u á c vật thân bọc lấy xanh xanh đỏ đỏ bố giống như là bao hải nhi dùng tá chẳng qua là đặc biệt đại hảo an lộc sơn bị cuốn tại bố bên trong nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi ra ngoài các cung nữ lần lượt cười to một bên cười một bên gieo h ò độc sau cùng từ điện bên trong đi ra là dương quý phi cố thanh nhìn kỹ một chút phát hiện dương quý phi thân mang trình tề vẫn là thường ngày ung dung đoan trang ăn mặc tâm bên trong chẳng biết tại sao nhẹ nhàng thở ra đúng là nhiều lo ấn lo dịp đến nói cũng không nên xảy ra chuyện gì lý long cơ nói chung sẽ không rộng rãi đến cái này độ chương hai trăm ba mươi hai công nhân đối địch nhận thức an lộc sơn không ít thời gian cố thanh dần dần minh bạch an lộc sơn yêu sùng xáo lộ trước tiên muốn đụa lý long cơ cùng dương quý phi hài lòng tiếp trước thuyết pháp gọi hài hước đáng tiếc an lộc sơn hài hước tế b à o tịnh không đủ thế là hắn chỉ h à o d ụ n g một loại đần biện pháp k i a liền là đóng vai xấu đóng vai xấu cũng coi là hài hước hóa trang càng khó nhìn càng dễ dàng dẫn tới người xem tâm lý tư ơ n g phản từ đó tạo thành một loại cảm giác yêu việt bất kể là lúc trước an lộc sơn dùng hơn ba trăm cân thể trọng nhảy hồ xoay múa còn là hôm nay cái gọi là tời bà sau cùng cái này hơn ba trăm cân bản t ử bao tại xanh xanh đỏ đỏ trong tã lóc nhảy nhóc nhóc ra đến đều thuộc về đóng vai xấu một loại hiệu quả rất rõ、ràng. lý long cơ cùng dương quý phi đều bị an lộc sơn hóa trang trọc cho cười ha h a bên cạnh hoạn quan cung nữ cũng cười không ngừng cung nhân nhóm phảng phất thống nhất miệng lưỡi lại trang miệng một lời hoan hô lộc nhi cố thanh thờ ơ lạnh nhạt con mắt dần dần hiếp lại cái này chết bàn tử vẽ mặt độ dày cuối cùng vẫn là vượt qua cố thanh tưởng tượng vốn cho là nhận một cái so chính mình tiểu hơn mười tuổi nữ nhân vì nghĩa m â u đã đủ không muốn mặt kết quả an lộc sơn dùng hành động thực tế nói cho cố thanh hắn còn có thể càng không biết xấu hổ hơn ba trăm cân a gần năm mươi tuổi người trưởng thanh a tay cầm mười mấy vạn tinh nhuệ biên quân a làm sao có ý tứ đem mình làm thành sơ sinh nhìn xem an lộc sơn hóa trang cố thanh ác tâm được không được nhưng lại không thể không cố gắng duy trì khuôn mặt t ư ơ i cười phụ họa cái này một đôi c ư ờ i điểm kỳ thấp đế vương cha mẹ chồng an lộc sơn lại dương dương đắc ý nảy nảy n h ó t n h ó t đến lý long cơ trước mặt liền âm thanh đều cố ý liền được lanh lảnh dùng tự cho là rất manh rất n g â y thơ ác t â m ngữ đ i ề u nói phụ hoàng phụ hoàng hải nhi về sau liền gọi lộc nhi nghĩa n g ô đã đáp ứng thu lộc nhi làm nghĩa tử lý long cơ tuổi già an lòng vớt d â u cười to nói hảo hảo lộc nhi về sau cũng là chấm nghĩa tử chấm giang sơn liền dựa vào lộc nhi giút chấm hảo hảo giữ v chờ lộc nhi trở lại bắc cảnh ba chấn sau nhất định sẽ nghiêm trị trị quân ba chấn mười mấy vạn tướng sĩ đều là chỉ thuần phục với p h ụ hoàng hộ l à g chi sư lý long cơ càng thêm vui mừng vui mừng lúc này hạ chỉ ban thưởng an lộc sơn trăm l ư ợ n g vàng an lộc sơn nằm dạp người xuống dưới tạ ơn lúc lý long cơ phảng phất lơ đãng nhìn lướt qua cố thanh cố thanh như có cảm giác đầu ó c nhanh c h ó n g chuyển động lên đến nhìn cái này chỉ sợ có thâm ý biết rõ mình cùng an lộc sơn c ó t h ủ không đội trời c h u n g lại ở ngay trước mặt chính mình như này ân sùng an lộc sơn kia dùng lý long cơ chơi đến lô hỏa thuần thanh đế vương tâm thuật để nói hắn hy vọng tự mình làm cái gì đâu Đế vương thuật cũng không phải lý long cơ đối an lộc sơn lên lòng nghi ngờ chế hành thần tử chỉ là lý long cơ một loại bản năng bất kỳ cái gì thần tử đều cần có người có thể tùy thời thay thế hắn kiềm chế hắn đây mới gọi là chế hành Náo hải bên hải thần r o n niệm g ý cố a hoa nghĩa nay n định đồng nhiên đi đến Dương quý phi bên cạnh, nhìn cũng đến nhánh hoa run dày Dương quý phi. ôn nu nói, quý phi nương nương hỉ hoạch nghĩa tử. Hôm nay thế nào không xong hỉ lâm môn. h chú Phi Phi, Phi hỉ hoạch hôm thế hỉ h lập lâm tức quyết tử, t cởi Quý Quý Quý dày đi ý, xem cùng quý phi nương nương là đồng hương đến trường ăn s a o nhiều đến nương nương trong n o n thần nội tâm cảm kích nương nương như này trẻ tuổi mỹ mạo thần chính miệng nói qua nương nương là từ xưa đến nay tứ đại mỹ nhân một trong thần không dám đem nương nương gọi lão như nương nương không bỏ thần muốn cứ gọi nương nương một tiếng tỉ tỉ không biết có thể dương quý phi tiếng cười im mặt mà dừng kinh ngạc nhìn xem cố thanh lý long cơ cũng sửng sốt không nghĩ tới cố thanh vở ơ y mà ngay trước mặt an lộc sơn đến một màn như thế thật là ngoài dự liệu an lộc sơn trên mặt thịt mỡ run dày không ngừng vừa rồi hắn đóng vai x ấ u dáng vẻ đem cô thanh át tâm hỏng lúc này cố thanh cái này một tiếng tỉ tỉ phản qua đến lại đem hắn át tâm hỏng dương quý phi cấp tốc nhìn một chút lý long cơ gặp lý long cơ mặt mang ý cười lại không nói một câu dương quý phi lập tức đẩy mặt g i ậ n cho cất lên cố thanh n ữ giá phía trước đừng hồi não cố thanh vô tội trước mắt thần không có hổ nào nha g ọ ngài tỉ, tỉ không được vậy sau này còn là dùng thần tự xưng đi dương quý phi nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt an lộc sơn d ở khóc d ở cười nói ngươi thật là chưa trưởng thành hài tử cái này t r ù n g vui l ù a cũng có thể l ẩ n mở lộc nhi ngươi đưa an tiết x o á i ở chỗ nào cố thanh bừng tỉnh à quên cái này một ra an tiết x o á i thực tại có lỗi tiểu tử trẻ tuổi không hiểu chuyện một thường có chút v o n g hình bất quá ngươi ta đều là bệ hạ trung thần đối bệ hạ cùng nương nương lòng cảm ơn tình lại không giống nhau không bằng về sau từ chối an tiết x o á i ý như thế nào an lộc sơn lạnh lùng hư một cái không có đáp lời mà là che kín thân tá lót vốn là một lần thành công đóng vai xấu dẫn tới bệ hạ cùng quý phi nương nương thoải mái cười một tiếng sau đó hắn dự định thừa dịp long nhan cực kỳ vui mừng thời điểm mượn cơ hội thỉnh cầu thay đổi ba chấn trong quân đội một nhóm hãn tướng phân công một nhóm người hồ tướng lĩnh nhưng mà không nghĩ tới c ô thanh chặn ngang một chân t i ế n đến đem h ả o h ả o không khí làm đến dị thường xấu hổ không chịu nổi đội người hán tướng lĩnh sự tình chỉ có thể lưu lại trở về sau lại tìm cơ hội một lần nữa để cố huyền hầu ngài cái này một tiếng tỉ tỉ có thể không duyên cớ đem ta hàng một đời nhà cái này tiện nghi bị ngươi chiếm trong lòng ta có thể không lanh lẹ an lộc sơn ngoài cười nhưng trong không cười đường hầm cố thanh cũng cười nói an tiết xoáy thứ lôi ta vừa rồi gặp quý phi nương nương cùng tiết xoáy ngài mẫu tự tình thâm tình cảnh không khỏi rất là cảm động một lúc vong hình mở miệng c à n g hẳn rỡ bất quá an tiết xoáy hiếu tâm cảm động t i ê t niệm đã nhận quý phi nương nương làm nhiễm mẫu lui về phía sau cái này chúng không hiểu thấu hàng một đời sự t ì n h còn nhiều nữa tiết xoáy nên là sớm chút thói quen mới lạ là... người an lộc sơn đại nộ nhưng mà ngay trước mặt lý long cơ lại không dám phát tác tất lại hiếu tử nhân thiết đã lập xuống ngự giá phía trước phát tác lời nói khó tránh khỏi thất lễ cho lý long cơ lưu lại ấn tượng xấu lâu không ra lý long cơ bỗng nhiên cười nói Tốt, đều là chấm là tốt thần tử đừng người một chút chuyện nhỏ mà t r a n h c h ư ớ lộc nhi cùng người nghĩa m â u đi h ậ u hoa viên đi t r ù n g quanh một chút xuân về hoa nở hoa viên bên trong đông hoa mở khá là diễm lệ so lên bắc cảnh hoang m a n chỗ phong cảnh từ không thể cùng ngữ n g ư ờ i hào hào thường đoạn chấm cùng cố khanh có lời muốn nói lui ra đi an lộc sơn bất đắc dĩ đành phải hở ơ mở hực hành lễ cùng dương quý phi cùng táo lui nam h â n điện bên ngoài trong sân chỉ còn lại lý long cơ cùng cố thanh hai người cao lực sĩ xa xa đứng thức thời tránh đi lý long cơ nhìn xem cố thanh cười cười nói ngược lại là sinh một khỏa linh lung tâm thiếu cố khanh chi thông t u ệ t u y ệ t không phải khoe khoang thi tại văn trường mà tại đạo lý đối nhân xử thế hai mươi tuổi niên hữu kỳ có thể làm đến cái này một bước rất khó được cố thanh rõ ràng lý long cơ vì cái gì đột nhiên khen hắn vừa rồi đột nhiên nhận dường quy phi vì tỷ tỷ chính là nên hợp thành ý dựa theo lý long cơ ý tứ cố thanh nhân thiết ứ n g với an lộc sơn công khai đối địch cái này mới phù hợp lý long cơ lợi ích cố thanh rất có làm quân cờ giác ngộ lập tức lĩnh hội lý long cơ ý đồ đồng thời không chút do dự theo như hắn ý nghĩ đi làm đây chính là lý long cơ khen hắn đạo lý đối nhân xử thế nguyên nhân bỏ qua chuyện vừa rồi không để lý long cơ rời đi chủ đề người viết tam quốc diễn nghĩa chấm nhìn hơn nữa nhìn không chỉ một lần không thể không nói có thể được cố khanh chi tài vì quốc sử dụng chấm may mắn vậy đại đường may mắn cố thanh sợ hãi hình dáng túi lầu nói thần học thức nông cạn muốn dịu qua mắt t ợ không đáng bệ hạ quá khen mạc khiêm hư nói thực ra những ngày này chấm một mực tại suy nghĩ người viết tam quốc diễn nghĩa thu hoạch không ít nhưng mà nghi vấn cũng càng ngày càng nhiều lý long cơ nghĩ nghĩ nói này thư là cố khanh có chút vấn đề hỏi ngươi nhất có thể giải chấm chi hoặc chấm hỏi ngươi như thế nào nhìn thư bên trong giá cát lượng cố thanh trầm ngâm một lát nói giá cát lượng ngoại long chi danh không phù hợp thực vậy tuy trí nhiều mà gần giống yêu quái nhưng mà cách cục không đủ lớn thuộc quốc chi vòng thần nhận là chủ muốn vòng với da c á t lượng c h i thủ lý long cơ cảm thấy hứng thú ồ trâm xin lắng thai nghe cố thanh vừa muốn mở miệng lý long cơ bỗng nhiên ngăn lại hắn hướng cao lực sĩ vây vây tay c h ầ m giọng nói triệu bên trong thư xá người nhanh đến trâm củng cố khanh t ấ u đúng cố thanh sững sở tiếp lấy lộ ra cảm kích m ạ c danh hình bên trong thư xá người phụ trách ghi chép đế vương sinh hoạt thường ngày luân hành lúc này lý long cơ củng cố thanh vốn chỉ là nói chuyện phiếm gọi đến bên trong thư xá người sau tính chất liền không giống liền thành chính thức quân thần tấu đúng nghi thức trăm ngàn năm về sau cố thanh danh tự có lẽ sẽ xuất hiện tại sách sử bên trên vậy hạ thần sợ hãi cố thanh túi đầu nói lý long cơ nghiêm túc nói tuy là luận thư luận sử nhưng mà sử có thể vì người thời nay chỉ dám không thể không quan sát bên trong thư xá người rất nhanh chạy đến tại bên b à n thấp trải tốt giấy nâng bút treo ở giấy bên trên chờ đợi lý long cơ củng cố thanh tấu đúng cố thanh thái độ cũng biến được nghiêm túc nghiêm ngặt mà nói hôm nay này lúc tính là một lần chính thức diện thí lý long cơ là giám khảo cố thanh là thí sinh khảo giáo nội dung chính là cố thanh kiến thức cùng n g ư ợ c bên trong khe d a n h thành tích hôm nay quyết định cố thanh về sau trước trầm ngâm thật lâu cố thanh trầm r ã i nói tam quốc tiền kỳ ra cắt lượng biết t i ề n thối biết lợi hại mặt mày đạo thiết kế thả đi tào tháo định đ ỉ n h thiên hạ ba phần cách c ụ khiến cho lưu bị có đầy đủ thời gian cùng tinh lực mưu đồ thuộc chúng kiến quốc đặt chân k i thời điểm ra cắt lượng là cơ chí xứng đáng ngoạ long tri hảo lý long cơ gật gật đầu cười nói sau đó thì sao lưu bị chết về sau Gia chỉ, chỉ, chỉ cần ra các lượng có thể đủ vững vàng a tâm phát triển thuộc quốc dân nuôi tảm dùng chiến lược phòng ngự tư thái phát triển thuộc quốc hai mươi năm khiến cho bùn quốc có đầy đủ bình nguyên tiền tài lương thảo cùng với ưu tú tướng lĩnh nhân tài dự trữ các loại sau đó lại ra thuộc chinh phạt nguyên nô nhất thống thiên hạ nắm chắc nhất định so hắn sáu g i a kỳ sơn phí công mà trở về lớn đối ngoại g i a cát lượng liên tiếp dụng binh vì hoàn thành lưu bị nguyện vọng mà không t i ế t hao người tốt của mỗi lần đều là chính ngụy mỗi lần đều từ kỳ sơn mà ra bất kể từ chiến lược còn là chiến thuật bên trên g i a cát lượng đều phạm phải sai lầm lớn đối nội g i a cát lượng tướng quyền độc tài tướng quyền một dạo vượt lên trên với quân quyền phía trên liền t h u c quốc thiên tử đều không thể không gọi hắn một tiếng tướng phụ này làm gian nịnh quyền thần nói sau lưng chính là bởi vì hắn bảo thủ khư khư cố chớp mới khiến cho t h u quốc bị diệt vong thần nhận là ra cát lượng quá lớn với công có liều lĩnh thiện quyền không phù hợp quy tắc cực kỳ hiệu chiến có đại tội n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương hai trăm ba mươi ba cự không tiếp nhận khuyên can tam quốc bên trong anh hùng h ắ n nghĩa cùng hậu thế anh hùng bất đồng khi đó anh hùng là lấy thế lực binh tướng địa bàn các loại làm cơ sở lẫn nhau công phạt chiếm đ o ạ n hậu thế nhà sử học vị xuân thu vô nghĩa chiến kỳ thực tam quốc cũng vô nghĩa chiến tất cả anh hùng bất quá là đánh lấy giúp đỡ thiên hạ cơ hiệu thực hiện dã tâm của mình bao quát tự xưng là hán thất hậu duệ lưu bị cố thanh đối ra c á t lượng đánh giá lệnh lý long cơ khá là kinh ngạc hắn không nghĩ tới cố thanh giới ngoại bút nhân vật bên trong đem ra c á t lượng miêu tả đến kia túc trí đam y ê u nhưng lại đối nhân vật này như này dèm pha cố khanh không thích ra c á t lượng kia mấy khoản đại tội nói đến có mấy phần đạo lý nhưng t h u c quốc dù sao cũng là hán thất chính thống vì nhất thống thiên hạ khôi phục hán thất vinh quang nhiều lần hương binh cũng không thể cở trách nhiều a b ậ y hạ h i ể u lầm thần không phản đối nhất thống thiên hạ nhưng mà thần phản đối không có nội tình vốn dưới h ư n g binh chiến tranh là cần lượng lớn tiền tài lương thảo đến trẹo trống Giang q u ố cố bên trong thủ q u c sở dĩ đệ n h ấ thanh cái cắt sáu diệt, bị ra lượng ra lượng sơn n kỳ i minh, ề u lần hưu h o hết cả ư ớ c c i tư mà vô ô c nói g trong nguyên nhân trọng chính Cô nhân Thanh n là một yếu. cấp tốc ngẩng đầu nhìn lý long cơ một mắt nói khẽ ra c á t lượng thân vì quốc tướng hán quyền quá mức cả nước bên trong chính quân quyền dân sinh lại trị tất quyết vào một thân quốc chủ lưu thiền ngược lại không hành động còn thường xuyên bị ra c á t lượng g à o h ấ n quân không giống như quân thần không giống như thần quân thần cương thường đã loạn thuộc quốc làm sao có thể không diệt vong lý long cơ đ ô i lông mày nhảy một cái con mắt không tự giác chợ to ánh mắt biến đến ngưng trọng lên cố khanh lời nói này à, cửa h ồ t r o n g l cần cố ó hàm thanh cùng an lộc sơn công khai đối địch vừa rồi cố thanh làm đến tia tiếp xuống đến tại lý long cơ trước mặt cho an lộc sơn điểm mắt dược mới càng hợp tình hợp lý để lý long cơ nhận là hai phe đã hình thành thủy hỏa khó chứa chi thế mới đạt tới lý long cơ chế hành mục đích chân chính đa mưu túc trí đế vương kỳ thực là rất thích nhìn đến thần tử ở giữa lẫn nhau không hợp nhau có mấy lời nhìn như lỗ mãng hảo không tâm cơ nói ra đến ngược lại đối tương lai là một loại trải đệm tương lai an lộc sơn như phản hôm nay cố thanh nói sẽ là nàng tương lai tấn thân chi tư đây chính là hoàn mỹ trải đệm thế là cố thanh tổ chức một lần diễn đạt tiếp tục nói thuộc quốc chi vong vong với quân yếu thần mạnh quân chủ vô lực chế ước cường thế quốc tướng quốc tướng khư khư cố chấp không để y trong triều phản đối kiên trì bắc phạt nhiều lần h ư n i n h dưng một chút cố thanh nhấn mạnh nói quân chủ mềm yếu nhất địa phương lại tới không nên giao phó ra cắt lượng cả nước chi binh quyền. Một đội quốc quân hẳn lý long cơ nghe nói thân thể run lên nhìn về phía cố thanh ánh mắt lập tức hiện lên một đạo dị thường ánh sáng sắp bén rất dọn người cố thanh sắc mặt thản nhiên không mình hành lễ thần tâm sòng thẳng nói ra bản tâm lý long cơ con mắt hơi hít ngựa khí cũng có chút lạnh ý cố khanh có ý riêng ư vâng thần xác thực có ý riêng thiên hạ tiết độ sử vì bệ hạ phòng thủ biến cảnh tướng sĩ chịu đủ gian nan vất và mưa tuyết nỗi khổ nhưng các đời biến loạn phần lớn loạn vào trong b ậ y hạ trị hạ đại đường thịnh thế không dễ thần thực không muốn nhìn đến thịnh thế họa bắt nguồn từ nội bộ hiện nay đại đường thiên hạ phân mười chấn mười chấn tiết độ xử tay cầm thiên hạ hơn phân nửa binh mã tạm các chấn tiết độ xử trị hạ nội chính thuế má binh đem bao gồm sự tỉnh tự gánh vác khiến các chấn thế lớn với đại đường xã tắc thực không thể làm b ậ y hạ là giám chi lý long cơ hay ngừ nói trâm tự có quyết ý thế nào cần phải ngươi nhiều lời các chấn phân đất phong hầu quân chính quyền lực là chấm dùng người thì không nghi ngờ người hơn bốn mươi năm qua không thấy đi ra gì biến loại gặp lý long cơ vẫn ngoan cố kiên trì cố thanh thở dài có mấy lời nguyên bản không dám nói nói ra đến đ ố i chính mình trước bất lợi c h ơ mắt nhìn xem thịnh thế đột nhiên sụp đổ cũng không có cái gì càng hữu í c h hơn với chính mình loạn bên trong thủ lợi có thể là cố thanh vẫn là muốn nói cũng không phải là vì họ lý xã tắc mà là vì thiên hạ bách tính sắp gặp phải rối loạn không có người so hắn rõ ràng tiếp xuống một trận mưu phản cho đại đường tạo thành bao nhiêu cực lớn phá hư thương vong đều là bách tính nội khổ một người cái này vị đế vương vẫn lơ đ ễ n b ậ hạ nói qua sử có thể vì người thời nay chỉ dám không thể không quan sát b ậ hạ biết được hán triều thất quốc tri loạn tấn võ đế b ắ lý long cơ đã không nghĩ thảo luận cái đề tài này chấm mặt thản nhiên nói cố khanh lần trước ngươi tại thương châu chém giết thứ sử hình thầm một chuyện sẽ không quên đi cố thanh cười khổ rốt cuộc đến thần biết tội thần không dám quên lý long cơ cười cười chém giết một vị tứ phẩm thứ sử như này làm vậy nên sẽ không dùng vì tồn một tháng đại lý tự nhà giam liền coi như phạt qua đi thần sẽ không như này ngây thơ mời bệ hạ trách phạt lý long cơ hô thở ra một hơi nói khẽ phạm phải tội nặng như vậy ấn luật ngươi nên bị thu sau sự quyết có thể chấm chỉ phạt ngươi tồn giam lao một tháng còn tại trên triều đình giúp ngươi trái lấp thậm chí liền tức vị của ngươi c h ứ c quan đều không n ú t đ í c h dùng cố khanh chi thông tuệ có thể biết chấm vì cái gì làm như thế cố thanh nghĩ nghĩ nói thần ngông q u a n ước đoán thiên ý có lẽ bệ hạ muốn ủy thần dùng khác bổ nhiệm lý long cơ cười đúng là người thông tuệ chỉ mong về sau sự thông tuệ của ngươi có thể dùng đối địa phương không tệ cố h ấ m có thành g lập, Cô lập tức ư minh bạch lý long cơ đây là muốn điều chính mình rời đi trường an đi nơi khác nhậm chức rất lớn khả năng là đi c r ấ n thủ biên cương quân đội nhìn đến lần trước an lộc sơn không có hảo ý đề nghị lý long cơ cuối cùng vẫn là nhớ ở trong lòng cái này chết bàn tử bay chính mình cái này một đạo có thể bay đến không nhẹ chính mình trước khi đi nhất định cũng muốn cho hắn bày một đạo nếu không hắn thật sự cho rằng cựu nhân đều lớn lên mặt mũi hiền lành vạn ra sinh phật cố thanh âm thầm c ắ n răng mặt lại lộ ra việc nhân đức không nhường ai chi sắc lẫm như nói bệ hạ thần vì đường thần a n bệ hạ chi bổng lo bệ hạ sự tỉnh thần nguyện vì bệ hạ mở mang bờ cõi lại lập t â n công lý long cơ đối cố thanh hồi đáp rất hài lòng vui vẻ cười nói cố khanh có ý đó chấm dứt tán đùi ha ha yên tâm trâm đã biết ngươi cùng an lộc sơn chi thù hận sẽ không đem ngươi điều đến phạm dương ba trấn đi cố thanh nhẹn thở ra nói thực ra hắn thật là có chút lo lắng lý long cơ lao hồ đ đem hắn điều đến an lộc sơn địa bàn chịu chết lý long cơ trầm ngâm nửa n g à y c h ầ m rãi nói cố khanh biết được năm ngoái đại đường cùng tham ăn quốc đắt la t ừ một chiến chiến báo tuy nói là đánh cái ngang tay nhưng mà trên thực tế là ta đại đường bại n à y chiến hao tổn đại đường tướng sĩ hơn hai vạn càng trọng yếu là ta đại đường bởi vậy chiến mà dần mất đối tây vực thương lộ trường khống tây vực cái này đầu thương lộ đối đại đường rất trọng yếu hộ bộ thượng thư bẩm tấu năm ngoái quốc k h ấ doanh so trước kia trọn vẹn ít hai thành chính là này chiến mang đến hậu quả cố khanh c h m đối tây vực bố cục rất là coi trọng có ý điều ngươi đi an tây bốn chấn nhậm t r ư c không biết ý như thế nào cố thanh sắc mặt phát khổ hôm nay còn tại phồn hoa như gấm trường a n hưởng thụ chủ nghĩa phong kiến sĩ phu mục nát sa đoạn sinh hoạt đảo mắt liền muốn đi tái ngoại chịu đủ báo cắt nôi khổ nhân sinh gặp gỡ thực sự là tốt kích thích tốt muốn giết an lộc sơn cả nhà lý long cơ hỏi hắn ý như thế nào dĩ nhiên không phải thật chứng cầu ý kiến của hắn có thể nói ra lời nói chứng minh hắn đã quyết định cố thanh còn có thể làm sao thế là cố thanh đành phải nhắm mắt nói thần tuân bệ hạ ý chỉ lần này đi a tây thần định k h ô n g phụ bệ hạ nhờ vả vì bệ hạ l ậ công lý long cơ long nhan cực kỳ vui mừng cười ha ha nói đến cố khanh chi tài vì châm sử dụng, đại đường rất may. t i ế u dung d ầ n liễm lý long cơ bỗng nhiên g i ậ n tái mặt đến nói khẽ đắt la tư chi chiến tiền căn hậu quả đã có d á m quân đem tấu trương đưa tới trường an n à y chiến hoặc nhiều hoặc ít người cao tiên tri nổi lên cao tiên tri là người cao ly người này tại phá thạch quốc về sau có chút kiêu căng cố khanh lần này đi a tây chấm hội cho ngươi đầy đủ quyền lực ngươi tốt nhất có thể kiềm chế cao tiên tri đại đường tại tây vực không thể lại có thua trận nếu không tây vực liền thật mất khống chế minh b ạ c h sao thần ghi nhớ bệ hạ ý trị đi ra hưng khánh cũng đã là lúc chạm vào tối cố thanh tâm tình trầm trọng xuất cung môn hàn giới chờ thân vệ một mực chờ tại bên ngoài cửa cung gặp cố thanh ra đến chúng thân vệ lần lượt lên trước nên đón gặp cố thanh một mặt dầu dĩ không vui hàn giới không khỏi quan tâm nói hầu ra đã xảy ra chuyện gì sao cố thanh thở dài vừa rồi nhìn đến một cái hơn ba trăm cân b ả n tử tại cung bên trong cởi sạch chỉ bọc lấy nhất t ầ n g bố con mắt của ta thật là khó chịu còn muốn nói hàn giới ngạc nhiên hơn ba trăm cân b ả n tử lập tức phản ứng qua đến đại đường triều đình hiện nay bản tử không í t nhưng mà cụ thể đến hơn ba trăm cân chỉ có một vị đường không chín h á n h an lộc sơn hàn g i i thắp giọng hỏi không sai một cái hơn năm mươi tuổi bản tử thế mà tại cung bên trong làm cái gì tời bà ngươi dám tin sao ngươi có thể tưởng tượng một đống hơn ba trăm cân thịt mỡ cởi sạch ở trước mặt ngươi lắc lắc cung dùng xoa xoa xoa xoa s a o cố thanh thở dài yếu đ ớt nói cái này bản tử thật là không có chút nào tự ti à, tâm linh của ta nhận bạo kích dự định kể từ hôm nay giới thịt một tháng ân từ từ mai đi hôm nay hảo hảo ăn một bữa ngày mai bắt đầu giới thịt hàn giới thế mà thật ngựa đầu vọng thiên lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa tại tưởng tượng một cái hơn ba trăm cân bản tử tắm rửa lúc hình ảnh quách tử nghi không có nói sai cái này ra hỏa thật rất thành thật thật、lâu. hàn giới lại hỏi hầu ra không chỉ là bởi vì chuyện này chú ý a phải chăng có chuyện khác cố thanh trầm mặc đường này thở dài nói hàn huynh ngươi cùng huynh đệ nhóm có hay không nghĩ tới vì đại đường mở mang bờ cõi trinh chiến xa trường hàn giới dùng sức gật đầu mặt tướng tâm nguyện cố thanh cười khổ nói tốt ta cơ hội đến ta khả năng lập tức muốn điều nhiệm an tây b ố n trấn ngươi nhóm nhìn chung quanh bốn phía thân vệ cố thanh sắc mặt nghiêm túc nói nhà các ngươi có vợ con già trẻ tốt nhất đường đi theo trước đem nam nhân đảm đường cùng trách nhiệm tận lại nói kiến công lập nghiệp sự tình ai biết đám thân vệ lần lượt lộ ra v ẻ kích động đồng thời hướng phía trước đạm một bước tề thanh nói tiểu nhân n g u y ệ n đi n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương hai trăm ba mươi bốn khó tả c h i tật muốn trước khi ra chiến trường tuyến hàn giới và thân vệ nhóm cư nhiên như thế hưng phấn kỳ thực là có nguyên nhân hiện nay đại đường quân công vẫn là phong phú nhất một cuộc chiến tranh xuống đến chỉ cần có thể giết địch lập công liền có phong phú khen thưởng chờ lấy hắn hoặc là tấn thăng chức quan hoặc là ban thưởng rộn tiền thường đám thân vệ phần lớn là bần hàn xuất thân cũng đều không biết c h ữ không đọc thư ra trận giết địch kiếm quân công chính là bắt trước đường ra duy nhất cố thanh lý giải bọn hắn ý nghĩ cũng không tốt lại khuyên đều là người trưởng thành biết rõ lần này đi an tây ý vị như thế nào đã đều nghĩ bắt cái trước kia liền đi thôi chỉ là cố thanh trong lòng có chút thương cảm hắn biết cái này một đi trước mặt những n à y hoạt b ắ t gương mặt trở về lúc không thông báo ít bao nhiêu kỳ thực chính cố thanh cũng sợ hãi hắn căn bản không muốn đi cái gì an tây cho nên đại đường h những năm này chiến tranh phần lớn phát sinh ở phía tây an tây đô hộ phủ gánh vác đại đường một nửa trở lên chiến sự từ này có thể thấy lần này đi án tây bao nhiêu gian nguy cố thanh hai đời đều không có trải qua chiến tranh nói thực ra hắn giờ phút này thật có chút sợ nếu như bây giờ quay người tiến cung ôm lấy dương quý phi nở nang đùi gọi nghĩa mẫu không biết còn có kịp hay không cố gắng ổn định tâm thần nghĩ đến chính mình tới cái này cái thế giới sau giết qua thôn du côn giết qua thứ sử giết người sự tỉnh đã không tính lạ lẫm ra chiến trường nha bất quá là đơn đấu biến thành quần đậu thúng chi chính mình có thân vệ lại có chức quan tức vị đại khái s u ấ t là sẽ không để cho mình tự thân lên trận giết địch cố thanh hơi yên tâm cái này mới lên xe ngựa hồi phủ sau khi về nhà cố thanh quả nhiên không có cô phụ chính mình chân thật ăn một bữa thơm nào ngạt thịt t r ư ơ n g xào sắp nấu các loại phương thức các loại thịt ăn đến cố thanh trong giả tâm, chỉ cảm thấy trong cổ họng bấm mơ lại nhiều ăn một miếng liền ngay lập tức sẽ phân ra cố thanh cái này mới lưu l u ế n không rời dừng tay cũng không biết đi an tây bốn chấn về sau còn có thể hay không qua mỗi ngày có thị tan thời gian cố thanh suy nghĩ một chút đã cảm thấy khó qua n h ấ t n ạ n qua liền lại m u ố n ăn mới ngủ lúc nửa đêm trường an thành yên lặng như tờ hầu phủ trong sân cũng là hoàn toàn yên tĩnh chỉ có luân phiên đám thân vệ cầm đao trong phủ đến về tuần tra một tiếng thê lương kêu thảm b ạ c h phá bầu trời đ ê m yên tĩnh gọi tiếng thê thảm đáng sợ cả cái hầu phủ xương phòng t ứ tự thắp sáng đèn hàn giới k h á c treo theo như kiếm một mặt kinh hãi dẫn một đám thân vệ xâm nhập hậu viện cầm vòm tiện tay nữu lại một người nào tại kêu thảm nha hoàn xấu cho thất sắc chỉ vào hậu viện đông x ư ơ n g phòng run r ộ n g nói mới vừa rồi là hầu g i a tại gọi hàn g ố i dẫn thân vệ xông vào xương phòng xương phòng bên trong một đạo rèm vải về sau cố thanh gọi tiếng còn đang tiếp tục hai tên nha hoàn đứng tại rèm vải bên ngoài một mặt kinh hãi không biết làm sao đứng hàn g ố i vào vào quát to hầu g i a không việc gì hay không đã xảy ra chuyện gì rèm vải về sau cố thanh gọi tiếng liền ngưng khi tức yếu ớt phảng phất cắn răng từ trong hàm răng lóe ra đến một câu ta không có việc gì người nhóm lui ra gọi thảm như vậy hàn g i i thế nào khả năng lui ra đứng yên một lát hàn giới tiếng nói lạnh dần hầu ra là một mình tự ở bên trong à. phải chăng còn có người khác bên trong là có phải có thích khách cựa n dê ép n g à i thật không có việc gì ngươi nhóm lui ra đi cố thanh suy yếu nói két một tiếng hàn giới bạt kiếm ra khỏi vỏ kiếm chỉ d è m vải phía sau đám thân vệ lần lượt lộ ra vẻ đề phòng cũng đều rút đao ra đến trong đó mấy tên thân vệ phi thường lão luyện đi ra khỏi cửa phòng tại s o n g cửa sổ hạ cùng môn bên ngoài hoa viên bên trong mai phục lên đến không khí đột nhiên biến cực kỳ trương khắc nghiệt thời điểm r è vải bỗng nhiên bị vén ra một góc cố thanh đ sắt đem cái chán mồ hôi cười khổ nói ta thật không có sự tình vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên động kinh muốn gọi vài tiếng cùng ta lâu c h ậ m rãi ngươi liền hội hiểu ta cái này người sau đó hận không thể giết ta gặp cố thanh còn có tâm tình nói đùa hàn giới rốt cuộc k i ê n tâm quan tâm nói hầu ra phải chăng thân thể có bệnh muốn hay không mời đại phu không cần hàn giới và thân vệ nhóm trần chờ rời đi về sau cố thanh lại mệnh bọn nhà hoàn lưu ra ngồi một mình ở rèm vải sau cái bô bên trên cố thanh một mặt sinh không thể luyến ngựa đầu nhìn qua x à n h à ảm đạm tự nói thế mà t o bón thật xấu hổ bệnh thế nào làm cố thanh không nghĩ tới càng xấu hổ là hàn nào ra động tĩnh quá lớn hàn giới trung quy không yên lòng và thân vệ nhóm đem c ố thanh t r ỗ ở sườn phòng bao bọc vây quanh chừng một trăm người thủ lấy táo bón hầu ra thủ s u ố t cả đêm nghe nói đông cung thái tử lý hanh gia sinh đêm đó cũng chưa từng có qua như này lòng trọng đ á i ngộ lúc sáng sớm cố thanh vẫn nằm ở trên giường không ngừng xoay người táo bón cảm giác rất khó chịu trên giới không thông trong bụng khó chịu muốn dâng lên mà ra nhưng mà cơ vòng không đáp ứng song phương vô pháp đạt đến trung nhận thức hậu quả liền là phần bụng bốc lên đau đớn cả đêm đều không ngủ cố thanh bực bội đến không được đại khái hẳng là chính mình chỉ ăn thì không ăn rau xanh cũng rất ít ăn trái cây không tốt thói quen dẫn đến chẳ cố gắng hơn nửa đêm đều không thể giải quyết cái này xấu hổ ma bệnh suy nghĩ một chút đã cảm thấy bi thương người xuyên việt là không có tranh cãi nhân vật chính nhân vật chính quang hoàn hạ liên phát đốt cảm bạo cũng không thể có đến tiên hắn thế mà t o bón nhân vật chính quang hoàn đâu liền tính nhiễm bệnh cũng hẳn là, là lâm à l đại ngọc loại kia nũng nịu một cục liền thổ huyết nhìn xem nghiêm trọng chỉ ít nước mắt như mưa thấy là yêu không giống chính mình như vậy bệnh tại cúc bộ khu hách đông đến cùng thạch đại hưng đạp ánh nắng sáng sớm bước nhanh đi hướng x ứ phòng hàn g i i cùng bọn hắn là người quen biết cũ tự nhiên không tiện ngân lại mặc cho hai người bọn họ đi vào đây cũng là cố thanh không kết hôn. phụ bên trong cũng không có nữ quyến nếu không không thể nào để cho những này n à m tử tùy tiện ra vào hầu phủ hậu viện hai vị trưởng quỹ xe nhẹ đường quen tiến môn gặp cố thanh nằm ở trên giường hai người thả nhẹ bước chân cẩn thận đến gần cố thanh chờ mình nghe đến động tĩnh sau mở mắt thấy là hai người bọn họ thế là thở dài người nhóm hôm nay đừng cho ta tâm tình của ta không phải rất tốt lan ra ngoài hai vị trưởng quỹ xứng sở hách đông đến vội và nói hầu ra phải chăng thân thể có bệnh muốn hay không thạch đại hưng lập tức đánh gây hắn không nói nhảm nữa lên trước một bước nói khẽ hầu ra trước ra sự tình nghe nóng rõ ràng cố thanh gọi bọn hắn lại chân chờ nửa ngày giảm thấp thanh em nói đi cho ta mời cái đại phu đến m ộ n y thuật cao minh g rắn nghe. có rác người mệnh ta liền kéo hai người trong cùng hai vị trưởng quỹ vội vàng ra ngoài sau nửa cách giờ một tên năm sáu mươi tuổi lão đại phu bị hai vị trưởng quỹ vừa lôi vừa kéo mời tiến h ậ i phủ bắt mạch hỏi bệnh chấm tư hồi lâu lão đại phu v ố t v ố t hắn n h tia thanh đạo cốt tiên phong dâu trắng lạnh n g ặ t nói hầu ra chỉ là tiểu bệnh sự tình không lớn ẩm thực không làm mà đưa tới lui về phía sau hầu ra còn là ăn ít chút thịt tận lực nhiều ăn tạm trần cùng rau tươi rau quả còn có uống nhiều thủy ít uống rượu gần nhất đừng sinh hoạt vợ chồng bên trong sự tình cố thanh bất ngờ mất t i ệ n nhìn chằm chằm hắn luôn cảm thấy sau cùng câu kia là đang cười nạo hắn đừng nói gần nhất hai đều không đi qua phòng bên trong sự tình có thể hay không ta tiêu lão đại phu nâng bút viết lưỡng đạo đ ơ n thuốc giao cho một bên hách đồng đến vớt dâu nói lao hủ cho hầu ra mở lưỡng đạo đ ơ n thuốc một là xúc tạ chi dược hai là ấm bổ chi dược hai dược dùng được ba ngày có thể giải ấm bổ chi dược dùng nhiều năm ngày có thể cố bản bồi nguyên bổ hư dưỡng khí hứa quản g i a tự mình đi lấy thuốc trở về lại tự mình cho cố thanh đem dược sắt tốt cố thanh phục dụng về sau không có đến nửa canh giờ liền cảm giác bụng bên trong tiếng sấm ngủ đủ có linh cảm quay người tiến thay quần áo chỗ thông thuận phát triển mạnh mẽ hồi lâu sau cố thanh một mặt thỏa mãn đi tới vui vẻ đến nghĩnh một ca khúc hai vị trưởng quỹ một mực chờ tại ngoài cửa phòng gặp cố thanh thần thanh khí sảng ra đến h á c h đông đến vui vẻ nói chúc mừng hầu già khổ tận cam lai tất có hậu phúc cố thanh cười nói ngươi nhóm mời vị kia đại phu không tệ đặc biệt là mở thuốc sổ rất là bất phảm đ ừ n g nghỉ ngươi nhóm lại đi tìm hắn mở mấy vị thuốc sổ lượng thuốc không ngại càng lớn càng mạnh m ộ t ít ta lưu ở trên người dự bị hầu g i a thường xuyên cái kia h á c h đông đến cẩn thận từng ly từng tí k h u y ê nhủ n à y vì hổ lang chi dược lâu phục thương thân hầu ra không thể nhiều phục a ta lại không có nói là chính mình dùng chúng ta hiệp nghĩa người hành tàu giang hồ luôn luôn có mấy thứ đổ phòng thân cố thanh rỗi lưng một cái nói n g ư ơ i nhóm sáng nay muốn nói với ta cái gì sự t ì n h thừa dịp ta tâm t ì n h tốt mau nói sau đó ta còn muốn cùng hoài ngọc đi dạo khúc giang t r ỉ đâu đừng chậm trễ thời gian của ta h á c h đông đến nói hầu ra ngài hôm qua nói muốn tiểu nhân nghe ngóng trương gia sự t ì n h tiểu nhân hỏi tham gia đến ừng ngươi nói đi trương gia xác thực đắc tội người hơn nữa đắc tội là trường an thành quần quý lên người là trương gia một vị họ hàng xa quản lý trường an thành mua bán trương gia chủ doanh tơ lụa gầm bố tại đông thị có t a m gia cửa hàng mấy năm trước mua bán ngược lại là làm tốt lắm cùng mấy vị thương nhân người hồ đều có đại tông mua bán văng lai thẳng đến đầu năm nay bởi vì đại đường đánh với đại thức quốc một trận về sau tây vực thương lộ đại nhận ảnh hưởng đến đại đường thương nhân người hỗi dần đông thị mua bán không có lúc trước kia tốt vị kia họ hàng xa dưới tình thế cấp bách làm chút không thể gặp người đ ộ n tác nghiêm nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng Ừm. tại sao chương hai trăm ba mươi lăm tín vật đinh ước quan phía sau nhất định có thương có rất nhiều gia tộc mình s à n nghiệp có rất nhiều tiếp nhận quyền lực cùng kim tiền trao đổi ta dùng chính mình quyền lực b a n ngươi đả thông quan hệ hoặc là bảo vệ cho ngươi bình an ngươi cho ta tiền đại đường hiện nay quyền quý cùng quan viên nói c h u n g chính là hai loại trạng thái thanh quan không phải là không có nhưng mà rất ít trên triều đình cũng có thanh lưu nhưng mà thanh lưu nhằm vào là người khác rất nhiều trên triều đình chính nghĩa lẫm nhiên thanh lưu sau khi về đến nhà nên thu hối lộ một dạng sẽ không thiếu trương gia liền thuộc về ra bên trong có gia tộc sản nghiệp cái chủng loại kia trương cựu linh tam minh đệ đều là trong triều hiển hách đại thần nhất bất tranh khí lao tam t r ư ơ n g cựu cao cũng là quảng châu thứ sử trương gia gia tộc sản nghiệp đã tồn tại rất nhiều năm trương cựu linh chết về sau đại phòng sản nghiệp liền từ độc tử trương trường kế thừa quản lý chương trường hiển nhiên không phải buôn bán liệu quan viên không thể trực tiếp tham dự kinh thương nói ra không chỉ hội bị ngự xử h ạ c tội hơn nữa thanh danh cũng hội ở trong quan trường tối rơi về sau rất khó có lên trước thế là chương trường liền cùng đại đa số quan viên buôn bán đồng dạng đem sản nghiệp phó thác cho chính mình họ hàng xa từ hách đông đến thăm dò được thực tình đến xem chương g i a cái này vị họ hàng xa tựa hồ cũng bất tranh khí hắn làm hư hại chương g i a mua bán nguyên bản không có quan hệ gì với cô thanh sự t ì n h có thể là trương hoài ngọc dù sao cũng là chương chừng nữ nhi cố thanh có loại dự cảm cái này sự tỉnh cuối cùng khả năng còn là hội cùng chính mình có liên quan vị kia họ hàng xa làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài cố thanh nhẹ vỗ về cái bụng nói tiêu trừ táo bón phiền nao hắn thời khắc này tâm tình cùng c h à n g đạo một dạng thông thuận hách đông đến thấp giọng nói thương cổ chi sự không thể gặp người thủ đoạn quá nhiều vườn cười là trương gia vị kia họ hàng xa liền không thể gặp người thủ đoạn đều dùng được thấp kém tri cực tham gia tiệm tơ lụa mùa bán không tốt hắn lại liên hợp mấy nhà cửa hàng hợp mưu ép giá phá giá ngầm cướp đoạt nhà khác thương nhân người hồ khách quen chưa từng nghĩ lại không có mắt cướp đến đô ra đầu bên trên cố thanh nghi ngờ nói cái nào đô ra bộc dương đô thị đại lý tư trực đỗ hồng tiệm tam tử đ Cố cười cười. t nào đó, nào đó vâng cái ư này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu kỳ thực đỗ hổng tiệm là một con tốt hơn nữa sâu được đông cung coi trọng nhưng mà hắn tam tử đỗ phong có thể không phải người hiền lành người này còn trẻ hoàng khố làm người trương dương bởi vì dám tranh d á m c ư ớ p vì đố i a quản lý danh hạ sản nghiệp cũng là thu lợi khá phong phú t r ư ơ n g gia họ hàng xa càng đem đố i a tiệm tơ l ụ a t r ọ n g y ế u thương nhân người hồ khách quen c ư ớ p dùng đỗ phong làm người làm sao có thể từ bỏ ý đồ bất quá t r ư ơ n g chừng là hiền tướng hậu nhân phu nhân lại là trần quận tạ thị xuất thân đỗ phong cố kỵ nạn g phụ đỗ hồng tiệm ở trong quan trường thanh danh thế là sử cái á m chiêu h ắ n tìm đến vài cái xú danh chiêu lấy lưu manh nhân vật viên phó y để h quyết huyện nghị cách cùng chương chừng công tử trương hoài tỉnh quen biết sau đó rụ rỗ trương hoài tỉnh tiến thanh lâu lại cùng thanh lâu một vị cô nương nội ứng ngoại hợp đ đồng thủ đoạn gạt đi trương hoài tỉnh không ít tiền không chỉ như này hắn nhóm còn d ụ d ỗ trương hoài tỉnh đánh bạc sớm thiết lập ván cục về sau trương hoài tỉnh trước trước sau sau thua không ít thậm chí còn thiếu mấy cái kia lưu manh không ít tiền dưới sự bất đắc dĩ trương hoài tỉnh lặng lẽ đem trương ra danh hạ t a m gia tơ lụa cửa hàng thế chấp ra ngoài cái này t a m gia tơ lụa cửa hàng có thể là t r ư ơ n g c h ỉ n g một gia chủ muốn thu nhập nguồn gốc thẳng đến độ phong thu trường an t a m gia cửa hàng chương chỉnh mới phát giác cái này bại ra từ sông g a họa thế là mới mang theo phu nhân vội vàng chạy đến trường an lắng lại này sự tỉnh cố thanh bừng tỉnh tiếp lấy cười hắc hắc lại là chơi gái lại là cược ước b ạ n gia sản cũng chịu không được d à y vò h ú n g chi chương chừng bất quá là cái huệ lệnh vốn liếng cũng không phong phú như là lần này cần không về tham gia cửa hàng từ này chương chừng một gia coi như thật chỉ có thể trông cậy vào triều đỉnh điểm k ê u ít ỏi đ ồ n g lộc sinh hoạt chương chừng phu phụ những năm này trọn nam k i n h nữ thật vất vả sinh một nhi tử còn là chính thất gia kết quả liền sinh thứ như vậy cái này cái nào là nhi tử nha rõ ràng là kiếp trước xuyên việt đến kiếp này đến đòi ế n đ nợ chủ nợ cố thanh thực tại vì trương hoài ngọc cảm thấy không đáng hay đông đến gặp cố thanh biểu tình bình tĩnh thế là nói khẽ hầu ra trương gia đại khái liền là cái này cái sự tình nên đánh nghe tiểu nhân đều tham dò được tiếp xuống đến hầu ra phải chăng muốn giúp trương gia lắng lại này sự t ì n h cố thanh s ữ n g sở cười nói ta giúp trương g a ta vì sao muốn giúp trương g a nhị thúc công hồng lư tự khanh đều không có xuất thủ hiển nhiên t r ư ơ n g chừng cái gia đình này tại trương gia trong gia tộc cũng không bị người chào đón ta một ngoại nhân vô duyên vô cớ xuất cái gì thủ h á c h đông đến ngạc như nói nhưng hắn dù sao cũng là hoài ngọc cô nương phụ thân hầu ra như muốn hướng trương huyện lệnh đề thân chủ động ra tay giúp hắn giải quyết này sự tỉnh có lẽ để thân liền thuận lý thành trương cố thanh lắc đầu hoài ngọc, là hoài ngọc trương gia là trương gia hai chuyện khác nhau Nếu n hai ư Hoài Ngọc chủ Ngọc động cùng t mở m ệ n nhất g ta vị trưởng hỗ t quỹ khiếp sợ nhìn xem hắn một mặt ngẫu nhiên tiêu hóa cái này tin tức nửa ngày không có xuất thanh hầu ra hội bị rời trường an chuyện khi nào vậy thạch đại hưng kinh ngạc nói qua ít ngày đi chính thức ý chỉ đại khái muốn mấy ngày nữa có thể xuống đến ý chỉ xuống đến sau ta liền đi hơn phân nửa khả năng hội đi an tây bôn trấn hách đông đến khó hiểu nói vậy hạ vì cái gì đột nhiên đem hầu ra rời trường an chẳng lẽ là giáng trước cố thanh cười nói tính là giáng trước đi kỳ thực gọi lịch luyện khả năng càng chuẩn sắc một ít vậy hạ muốn trọng dụng ta ta cái tuổi này liền đã p h o n g hầu thế nhưng lại không có đầy đủ tư lịch triều chính khó tránh khỏi có chỉ trích đi an tây toàn điểm lịch duyện vận khí tốt nói không chừng có thể lập cái đại công kia lúc ta cái này vị trẻ tuổi hầu g i a liền lẽ thẳng khí hùng hầu g i a hầu g i a có thể không đi sao h á c h đ ô n g đến không thôi vẻ mặt đưa đàm nói ta nhóm không nỡ hầu g i a ngại như rời đi trường an ta nhóm tâm bên trong không có cùng nhà hơn một năm nay ta tính là thấy rõ trường an thành họa hổ tàng lòng chỗ n h ư không chỗ dựa nửa bước khó đi hầu g i a chính là chúng ta chỗ dựa chỗ dựa không thể đi à. cố thanh phiền muộn thở dài chỗ dựa liền phân đều a không ra ta không xứng làm chỗ dựa của các ngươi ta tại trong lòng các ngươi đã không hòa mỹ chờ đợi thánh chỉ thời gian khá vì dày vò liền giống loại kia đã bị phán chạm lập quyết có thể đao phủ đao treo tại cổ chậm chạm không rơi xuống cảm giác rất thu t â m đã đã xác định muốn đi an tây bố c h ấ n cố thanh cảm thấy mình hẳn là sớm làm tốt công khóa tránh khỏi đến an tây sau không hiểu ra sao người khác đem mình làm đồ đần lửa gạt nghĩ tới nghĩ lui cố thanh quyết định thỉnh giáo trương cửu trương trương cửu trương là hồng lư tự khanh chủ quản người nước ngoài đại đường cùng tây vượt trư quốc những năm này ân đoán tình cựu dùng cập an tây đô hộ phủ hiện trạng chắc hẳn trương cửu trương biết chi rất sâu trọng yếu nhất là hắn nghĩ trương hoài ngọc công tác cái tình hai không lầm như này cao eq cố thanh cảm thấy mình thế nào cũng không thể là thằng nam đăng môn không cần thông báo cố thanh sớm đã là t r ư ơ n g gia chính mình người lúc trước viện vòng qua tiền đường cố thanh thẳng đến hậu viện hậu viện đu dây trên kệ trương hoài ngọc chính ngồi ở phía trên ăn tĩnh nhìn thư ánh sáng mặt trời phong xuống bên mặt một nửa con minh một nửa âm u rõ ràng đến nỗi ngay cả trên mặt nàng nhàn nhạt nhung cọng lông đều có thể nhìn rõ gặp cố thanh đi tới trương hoài ngọc để xách xuống hiếu kỳ nói ngươi hôm nay vì cái gì đến rồi cố thanh lu và nói ngươi đến trường ăn đều không chủ động tìm ta ta không thể làm gì khác hơn là mặt dạy dày chủ động tới tìm ngươi trương hoài ngọc mắt mang ý cười ngươi là tới tìm ta cố thanh nghiêm mặt nói nói chuyện yêu đương trọng điểm là cái gì đương nhiên là nói cùng nói l i ê n mặt cũng không thấy thế nào nói chuyện yêu đương trương hoài ngọc mặt đỏ lên s á n g r i ọ n g trong miệng ngươi luôn có thể lóe ra những này kỳ quái tử miệng đầy bất chính kinh cố thanh chính kinh mà nói k i ta n h o n g chính thức bắt đầu nói chuyện yêu đương đi trương hoài ngọc phớp phớp cười k h o á t tay h à o nói ngươi đ ừ n g đùa ta ngươi quyển này nghiêm chỉnh bộ dáng để ta cảm thấy ngươi thật giống như tại tam quân trước trận chém tướng đặc cờ cùng tình ái nào có liên quan cố thanh trợt nhớ tới một sự kiện nói lần trước tại thạch kiểu thôn ta đưa ngươi tín vật đính ước ngươi thật giống như không phải rất hài lòng trương hoài ngọc sắc mặt lập tức lạnh xuống khe nói ngươi còn không biết xấu hổ nói ta từ không nghe nói có người tiễn tín vật đính ước thế mà là tiễn bạc bánh này chỗ nào là cái gì định tình rõ ràng là tiền đặc c ọ c cố thanh t h ở dài tiễn bạc bánh không phải rất lợi ích thực tế sao đã bảo đảm giá trị tiền gửi lại quý giá khó khăn gian khổ thời điểm có thể dùng để đổi đưa ăn mặc thái bình thời điểm lại có thể nhìn vật nhớ người gặp phải nguy hiểm lúc thậm chí có thể làm binh khí ném gian c ạ n bạo người xấu đầu chó quả thực là nhà ở lữ hành rét người diệt khẩu chi thiết yếu trương hoài ngọc cười ha ha nàng cười to lúc dáng vẻ cùng trương hoài cầm có điểm giống chỉ là cố thanh rất ít gặp nàng như này thoải mái cười to qua c ư ờ i hồi lâu trương hoài ngọc rốt cuộc bình phục lại nói ngươi đột nhiên hỏi tín vật đính ước là ý gì chẳng lẽ ngươi thiếu tiền dùng rồi nga là cái này dạng bởi vì ngươi phẩm vị rất kém đối ta tặng tín vật đính ước bất m a n ý ta quyết định thay cái tín vật đính ước lại tiễn một lần lần này ta đảm bảo chứng có phẩm vị lại có ý định nghĩa so với lần trước khối kia bạc bánh quý giá gấp hai mươi lần trương hoài ngọc chúc mừng ngươi ngươi muốn phát tài trương hoài ngọc vừa muốn cười tiếp lấy bỗng nhiên phản ứng quá gương mặt xinh đẹp lập tức phát lệnh đừng nói cho ta ngươi đánh tính tiến hai mươi khối bạc bánh là tín vật đế n ước ta sẽ dùng bạc bánh n ệ n bạo của ngươi đầu chó cố thanh trì trệ nhanh chóng nháy mắt cái này nữ nhân quả nhiên so trương hoài cầm thông minh nhiều không dễ l ừ a gặp nhà cố thanh điên qua một dương bạc bánh đúng lúc hai mươi khối gặp cố thanh một mặt trần trờ trương hoài ngọc giật mình trận to mắt tiếp lấy đại nộ họ cố ngươi điên rồi sao thật đánh tính tiến hai mươi khối bạc bánh là tín vật đế ước ta có thể hối đ o i thành đồng giá trị vàng cố thanh trấn định nói n i ê m n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư nhà đấu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. đương nhiên cố thanh không có trải qua nhưng mà hắn biết khi đó phổ thế giá trị quan, một thế này giá trị quan không giống hiện nhiên trương hoài ngọc cũng không thích cố thanh xạ lý cố thanh rất vui mừng rất nghĩ ba đạo tổng tài một lần ánh mắt thâm thúy tiếng nói khàn khàn nói vợ ờ y mà là cái không ham tiền nữ nhân ngươi thành công dẫn tới chú ý của ta trương hoài ngọc yên nhiên cười một tiếng dùng một chữ luyện chuyển biểu đạt nàng yêu thương cút cố thanh vào đầu t i ế p trước nhìn qua vô số ái tình truyền hình điện ảnh kịch h n t ừ bên trong thu hoạch phong phú chi thức điểm tín vật đính ước nhất định phải có liền giống nữ nhân nhất định sẽ để ý nam nhân mỗi cái bất đồng ngày lễ ngày kỷ niệm phải trăng tặng quà tết thanh minh đều muốn tiễn có chút không ngại suối quẩy liền tết trung nguyên đều muốn tiễn nếu không sẽ giống quỷ môn quan phóng xuất oan hồn một dạng quân lấy ngươi không chết không thôi không mặn không nhạc ngày lễ đều muốn tặng quà thúng chi là định tình tiễn cái gì là hai cái có bản chất khác nhau cố thanh s ờ lên cầm thần sắc bình tĩnh nghĩ thật lâu đầu ó c đông nhiên giống lọ vi ba một dạng phát gia đình một tâm thanh hắn nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu đem hai mươi khối bạc bánh hối đoái thành đồng giá trị vàng dùng vàng chế tạo một cái đã thực dụng lại có thể đại biểu tâm ý vật mà đưa cho nàng hà không đẹp ư vàng đồ trang sức quá tục quá không có s á n g ý lại nói dùng trương hoài ngọc khí chất mang đồ trang sức quả thực giống cái nước tháo căn bản không thích hợp nàng cố thanh quyết định dùng vàng chế tạo một khối dùng phòng thân hộ tâm kính liên lạc c đại tướng lĩnh khải giáp trước ngực tiêm ộ t khối tròn vo vị trí th cùng địch nhân lúc giao thủ có vàng hộ tâm kính bảo hộ trước ngực yếu hại chí ít không cần lo lắng địch nhân thả á m khí trên giang hồ sông s á o lâu nói không chừng có thể b ắ t cái vàng thẳng nữ nhã hảo nghĩ đến trương hoài ngọc rất lấy kim quang long lãnh ngực tại một nhóm võ lâm cao thủ trước mặt một chân đặc đắng ngón tay cái chỉ mình hung thần á c sát tự giới thiệu ta họ trường phách lôi trường uy phong được không được suy nghĩ một chút liền vì trương hoài ngọc cảm thấy cao hứng đã tiền nhiều lại lãng mạn phu quân trương hoài ngọc tích mười đời tài đức có thể tại kiếp này gặp phải chính mình đặc biệt là phu quân của nàng còn là cái không gì không biết không gì làm không được xuyên việt giả võng lạc đường q u a n co chân q u ý cái này đoạt duyên thích bị người trong lòng bảo hộ cảm giác sao cố thanh nhu tình như nước hỏi trương hoài ngọc s ư ớ n g sở ừng t h ầ y cái hỏi pháp thích đau thương bất nhập cảm giác sao trương hoài ngọc trợn trắng mắt mà ta còn thích t i ê n nhập địa cảm giác đâu ngươi biết tiên thuật sao cố thanh thâm tình nhìn chăm chú lên nàng ôn nu nói trước mắt năng lực ta không đủ chờ ta có tiền nhất định khiến ngươi khoác kim giáp t h á n h y đến cưới ta a gả cho ta trương hoài ngọc khuôn mặt đỏ lên vội vàng quay đầu nhìn về phía nơi khác che giấu nàng ngượng ngùng may mắn tâm tình hốt hoảng nàng không nghe ra cố thanh n g h bóng gặp trương hoài ngọc khẩn trương hốt hoảng bộ g á n g cố thanh lập tức phán đoán ra nàng lúc này hẳn là xấu hổ kia căn cứ kiếp trước tích lũy truyền hình điện ả n h kịch liên a i giáo này lúc chính là một lũy tuyệt hảo cơ hội không chút do dự đưa tay nắm chặt tay của nàng trương hoài ngọc dọa đến thân thể r u lên vô ý thức liền muốn rút về tay cố thanh lại dùng lực nắm chặt chết sống không b ông trương hoài ngọc lập tức giống bên trong võ lâm kỳ độc nhuyễn cân tàn chính nghĩa hiệp nữ toàn thân yếu ớt để không nổi một chút sức lực tượng trưng tạm phí công vùng vẫy một hồi Tại tái ra. nơi này thường có hạ nhân đi qua như bị hắn nhóm trông thấy trương hoài ngọc không phục ai hùng hiên ngang bộ dáng thấp giọng cầu khẩn nói không sao ta vốn đến liền định hướng n g ư ơ i phụ thân đề thân cố thanh chết sống liền là không tung tay nhắc lên phụ thân hai chữ trương hoài ngọc lập tức thanh tỉnh sắc mặt cũng cấp tốc từ thẹn thùng biến thành lạnh lùng thân khí lực cũng khôi phục hơi dùng lực một chút liền rút tay về cố thanh có chút hối hận vừa rồi không nên nhắc lên phụ thân của nàng lặng lẽ mở ra bàn tay trong lòng bàn tay tựa hồ vẫn lưu lại nàng mùi thơm trương hoài ngọc tay lạnh bướt bị hắn nắm chặt ngắn ngủi nhức khắc lòng bàn tay của nàng đã thấm xuất mồ hôi lệnh tôn cố thanh tổ chức lấy diễn đạn thử thăm d trương hoài ngọc lạnh m ặ t nói mặc kệ ngươi sự tỉnh ngươi đ ừ n g thao nhà n tâm đều nhanh ngủ một cái ổ chăn còn như thế gặp bên ngoài cố thanh t i ề u sân đẩy nàng một cái nghiêm m ặ t nói cần ta hỗ trợ cái gì sao ta có thể thử xem hóa giải ngươi ra phiến phức trương hoài ngọc tuyệt đối lắc đầu không cần trương hoài tỉnh phiến phức không phải ngươi ta phiến phức nói trương hoài ngọc đống nhiên lộ ra c h à o phúng cười từ trương hoài tỉnh r a sinh ngày đó trở đi hắn nhóm liền đối hắn ký thác kỳ vọng hắn từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa hiện nay cái này vị bị ký thác kỳ vọng trương gia độc tử liền ra đều nhanh thua sạch ta rất muốn biết hắn nhóm có thể hay không vẫn như trước kia đồng dạng tiếp tục đem hắn bưng lấy s ủ n g ái quay đầu nhìn chăm chú cố thanh trương hoài ngọc nghiêm túc nói ngươi không muốn hỗ trợ ta chưa từng dính qua trương gia ánh sáng cũng không muốn giải trương gia ách cố thanh gật đầu hắn không có giống thánh mẫu một dạng khuyên nàng đại độ khuyên nàng tiêu tan kia là rất không muốn mặt nói được bắt g ó c không hiểu rõ nàng những năm này có quá nhiều thống khổ hồi ức liền không có tư cách khuyên nàng b ù n xuống nếu như nàng vẫn rất thù hận tất nhiên có nàng rất thù hận lý do làm đến v trương h lại đề c phủ bên trong tiền đường cố thanh ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên thành thành thật thật bày ra vãn bồi kính cẩn nghe theo hình trương cửu trương ngồi ngay ngắn công đường vớt dâu mỉm cười càng không ngừng dò xét hắn nhị thúc công chất tôn hôm nay có việc thỉnh giáo ngài cố ý trước đến lắng nghe dạy bảo của ngài cố thanh khiêm tồn nói trương cựu trương cười ha ha tới thì tới dù sao ngươi đã là khách quen bất quá có thể đừng nói lung tung cố ý hai chữ hống lao phu hài lòng ngươi rõ ràng tại hơn một canh giờ lúc trước liền tiến phụ không biết cùng người nào tại hậu viện quấn quýt s i mê khó bỏ cho tới giờ khắp này mới lưu luyến không rời đến gặp lao phu cái gì cố ý thỉnh giáo rõ ràng là thuận tiện nhìn một chút lao phu mà thôi cố thanh cười xấu hổ nhị thúc công mắt sáng như đuốc một mắt thấy xuyên vãn bối giả l ạ không chất tôn bội phục trương c nhìn đến ngươi cùng hoài ngọc quả thật là lưỡng tình tương duyệt sợ là chuyện tốt không xa vậy thảm thương hoài c ẩ m kia n h a đầu ai cố thanh không phản b ắ t được cái này sự tình từ đầu tới đuôi liền không có cái gọi là lấy hay bỏ cố thanh nhận định người một mực là trương hoài ngọc thế là cố thanh sáng suốt rời đi chủ đề nhị thúc công bệ hạ hôm qua tuyên triệu chất tôn vào cung nhiệt kiến có ý rời chất tôn ra trường an đi địa phương nhậm chức ta đoán bệ hạ khả năng hội đem ta điều đi an tây bôn trấn cho nên chất tôn hôm nay đặc biệt đến thỉnh giáo an tây đô hộ phủ mọi việc trương cựu trương lấy làm kinh hãi vớt dâu động tác đều cứng đờ điều ngươi đi an tây người xác định cố thanh trần c h ờ một chút nói hẳn là có thể xác định bệ hạ nói để chất tôn nhiều lịch luyện điều đi an tây là lựa chọn tốt nhất trương c ử u trương lập tức lộ ra vẻ ư u s ầ u lắc đầu nói cố thanh nếu như có thể cự tuyệt ngươi tốt nhất cự tuyệt đi thừa dịp thánh chỉ không xuống đến ngươi còn kịp mời bệ hạ thu hồi thành mệnh an tây quá h u n g hiểm quanh năm chiến loạn không ngừng hiện nay đại đường chủ yếu địch nhân đều tại tây vực thổ phiên tham a n đột quyết chư bộ tản dư các loại đều là tại tây vực trong sa mạc hoành hành đặc biệt là năm ngoái đại đường cùng đại thứ quốc đát la tư chi chiến ta đại đường hao tổn hơn hai vạn tướng sĩ mất đi t hiện nay đại đường cùng phía tây các nước mậu dịch đều không thông tham ăn cùng thổ phiên tại tây vực càng thêm càn rỡ lên đến an tây bốn chấn tình cảnh khá vì gian nan nha cố thanh cười khổ nói chất tôn biết rõ có thể bệ hạ như kiên trì để ta đi ta có thể làm sao kháng chỉ bất tuân ta thẳng thắn liền chết tại trường an được rồi trương cựu trương trầm mặc đường này thở dài an tây bốn chấn phân quy tư vu điển yên kỳ sơ lạc đô hộ phủ nằm ở an tây phủ thành quy tư bốn chấn từ tiết độ sử thống nhất quản lý người như bị điệu đi an tây hơn phân nửa là yếu linh binh nhìn xem cố thanh thân thể gầy yếu trương cựu trương lắc đầu nói n g ư ờ i cái này yếu đuối dáng vẻ chỗ nào có nửa phần tướng lĩnh bộ dáng lao phu thực tại không biết bệ hạ đến tột cùng nghĩ như thế nào an tây bốn chấn tình thế phức tạp phức tạp không chỉ có là tình hình quân địch bốn chấn thủ một bên tướng sĩ、si、ở giữa cũng thường có ma s á t tranh đoạt có thể nói loạn trong g ạ n g ngoài hiện nay bốn chấn tiết độ sử là cao tiên tri người này là người cao ly chiến công hiền hách nhưng mà làm người khá vì b ả o thủ năm ngoái đắt la tư Tri chiến hậu bệ hạ đã đối cao tiên tri có bất mãn lao phu suy đoán bệ hạ phái ngươi đi an tây bốn chấn có thể là vì kiềm chế cao tiên tri cố thanh không khỏi đối t r ư ơ n g cựu trương khâm phục không thôi từ lý long cơm một đạo điều lệnh bên trong có thể đ o á n ra hắn dụ ý không hổ là trải qua triều đình phong vũ lao hồ ly có thể vị liệt triều đình đều không phải nhân vật đơn giản so sánh dưới cố thanh đơn thuần giống một cái vô tội lại thuần khiết thỏ bà bảo màu mỡ nhiều chất lỏng cái chủng loại kia Niệm niệm, huynh vẫn là ngư. Nhà đồng tại cầm chuyện nhìn muốn này là đốc, còn chọn lựa của Trưng sao? từ cao tông đến võ tắc tiên lại đến hiện nay khai nguyên thiên bảo năm tây vực một mực là đại đường tâm bụng chi hoạn đặc biệt là thổ phiên cùng tây vực chư tiểu quốc liên hợp lại về sau đại đường đối tây vực khống chế liền này dài tiêu t r ì n h rằng c ó hình dáng rằng có không xong quân quý địa chủ khoanh vòng d o xét thổ địa ác quả liền hiện ra tại đối ngoại chiến tranh bên trên thổ địa khoanh vòng tạo thành mất đất nông dân tăng nhiều phủ nội quy quân đội dần dần bị phá hư hầu như không còn thuê nội quy quân đội xuất hiện lệnh quân đội chiến đấu lực hạng cho nên đại đường hiện nay mặc dù là ngàn năm khó gặp tình thế nhưng ở đối ngoại chiến tranh thắng bại xuất lại cao hơn thái tông tông năm bên trong thấp rất nhiều đánh, đánh bại càng ngày càng nhiều. sĩ khí càng ngày càng thấp mê tây v ự c bảy lang vây quanh an tây bốn chấn tướng sĩ nhóm áp lực càng ngày càng trọng trường an quân thần chìm đắm tại thịnh thế ca múa rượu tu bên trong lại đối tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài an tây đô hộ phủ bỏ bê quan tâm liền hậu cần tiếp tế đều lúc đứt lúc nối đây chính là an tây bốn chấn hiện trạng trương cựu trương củng cố thanh nói rất nhiều ngữ khí tràn ngập bi quan cao tiên c h i người này tính là một đại danh tướng đáng tiếc bảo thủ quá mức quá mức tự phụ rồi nảy ra đắt la tư bại trợn lao phu ước đoàn thành ý v ậ hạ sợ có đem cao tiên chi rời tây v ư ợ chi ý nhưng mà cao tiên chi tại an tây bốn ch tùy tiện rời sợ sinh binh biến kiểu trương cựu trương lắc đầu thở dài bậy hạ đối cao tiên tri đã sinh ra lòng k i ê n kỵ như hắn bị điều về trường an chắc chắn sẽ phong đại thần mà buộc hắn với cắt cố thanh nghĩ nghĩ nói ta cảm thấy cao tiên tri đối tây vực chiến lược có sai chất tôn hỏi qua tạ vệ một ít từng tại an tây trở qua tướng sĩ hắn nhóm đều là mây cao tướng quân đối tây vực chư quốc quá mức cường thế bạo ngược bất kỳ cái gì tiểu quốc hoặc bộ lạc hơi có kiệt ngạo liền động một tý diện quốc di tộc khiến cho tây vực chư quốc đối đại đường an tây giận mà không dám nói gì bị diện mất thạch quốc dẫn đại thực quốc đến tây vực cùng an tây đô trương cựu trương trầm ngâm một lát cười nói người đối tây vực nhận thức có chỗ rất độc đáo không tệ cao tiên tri đối tây vực chư q u ố c chèn ép bạo ngược cũng là đại đường tại tây vực nhân tâm dần mất nguyên nhân một trong người đã nhận thức đến cái này một điểm đến an tây sau có lẽ có có thể vì lập tức trương cựu trương lại thở dài cố thanh nếu như có thể cự tuyệt tốt nhất vẫn là cự tuyệt đi an tây bốn chấn sự nguy hiểm phức tạp không phải vài ba câu có thể nói hết tiến vào an tây sau có thể nói từng bước sắc cơ chẳng những phải đề phòng, phòng an tây đô hộ phủ nội bộ tướng sĩ đối ngươi căm thù ta là phụng chiếu điều nhiệm quan viên đại đường tướng sĩ vì cái gì đối ta c a m t h ủ bởi vì an tây đô i hộ phủ tướng sĩ không chỉ, chỉ có h ỉ c ta đại đường quan bên trong tự đệ còn có rất nhiều dị tộc nước lạ binh tướng nhận đại đường thuê mà nghe lệnh của tiết độ sử những n à y người không phải tộc loại của ta kiên ngạo bất tuần đối ngoại lai người khá là để nhìn thậm chí còn có không ít người cùng tây vượt chư quốc trong bóng tối cấu kết đây đều là lao phu tại hồng lư tự nghe nói không biết là thật là giả nhưng mà ngươi muốn làm thật nghe trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng cố thanh gật đầu sớm liền nghe nói thiên bảo năm bên trong đại đường quân đội người sắc hô tạp hậu thế nhà sử học thậm chí t r e o tức vì liên hợp hiện nay đại đường trong quân đội người ngoại quốc không ít bao quát k h i đ a n hệ đột quyết thậm chí tham ăn người đại đường bao dung chính sách là một còn có liền là phủ nội quy quân đội bị phá hư về sau không thể không dẫn man di binh đem xung nhập quân bên trong đ ể cao chiến đấu lực nghĩ đến chính mình sắp ứng đối an tây bốn chấn loạn trong giặc ngoài còn có các loại m ì n h tranh h m đấu cố thanh đầu đều lớn hắn thậm chí bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ này lúc cùng lý long cơ đổi ý còn có kịp hay không tuy tiện chuyển sang nơi khác cũng tốt ý niệm lóe lên liền bi hắn không dám nhắc tới đ ổ i ý như lý long cơ cho hắn đổi đến an lộc sơn địa bàn bên trên còn không bằng đi an tây đâu bậy lang vây quanh tốt xấu động n ã o liền được đem hắn ném tới an lộc sơn địa bàn bên trên là tiến lao hổ c h ế t lồng chạy đều không có địa phương chạy an tây sự tình trương cựu trương chỉ có thể nói những này rất nhiều chuyện hắn kỳ thực cũng không rõ ràng rốt cuộc chỉ là lâu tại trường an hồng lư tự khanh tin đồn đồ vật t r ư ơ n g cựu t r ư ơ n g chỉ có thể có lựa chọn tính nói một bộ phận thật thật giả giả lời nói nói nhiều hắn sợ hai ảnh hưởng cố thanh phán đoán tạo thành khó mà vãn hồi ác quả cố thanh nguyên bản định cáo tử lập tức nghĩ đến cái gì lại ngồi xuống, chần nói khẽ nhị thúc công hoài ngọc cha mẹ của nàng gặp phải phiền phức trương i ử u trương lạnh nhạt cười cười nói không cần chúng ta nhọc lòng hắn trung bi là ngái chất tử ngài mặc kệ sao kiểu trương i ử u trương nuốt dâu cười nói lao phu cái này vị chất tử tính tình bình thường đáng mừng là cưới một vị tốt phu nhân nàng xuất thân thế gia tính tình khá vì mạnh mẽ đã nàng có bản lãnh như vậy thế nào cần phải lao phu xuất thủ lao phu tin tưởng nàng nhất định có thể giải quyết tốt đẹp cố thanh vui cao tuổi rồi nói chuyện còn như thế tổn nhìn đến trương cựu trương đối trương trưởng vị kia chính thất phu nhân cũng khá vì bất mãn lần này trơ mắt nhìn chất nhi ra bên trong sản nghiệp lâm vào phiên phước hắn cũng không muốn xuất thủ t ư ơ n g trợ hơn phân nửa là bởi vì vị kia chính thất phu nhân cố thanh cùng nàng vẹn vẹn gặp mặt một lần trương tạ thị cho hắn ấn tượng chính là vanh vá hung hăng trong lối nói lộ ra một cố không hiểu thấu cảm giác ư u việt có lẽ là thế gia bối cảnh cho nàng tự tin đi như cùng là thế gia tử đệ có lẽ sẽ thói quen nàng diễn xuất nhưng mà nhìn ở trong mắt cố thanh chỉ cảm thấy tâm bên trong phạm chán rất không thoải mái cáo từ sau đi ra tiền đường cố thanh còn đánh tính đi hậu viện nhìn một chút trương hoài ngọc mời nàng cùng đi khúc giang trì dạo chơi đi vào hậu viện hoa viên b ù i bên trong cố thanh liền nghe đến bên trái cách đó không xa có người nói chuyện thế là thả chậm bước chân lập tức nhăn lại mi thế mà có nam tử tiếng nói trương hoài ngọc trương gia giữa ngươi làm gì dùng ra bên trong như vậy tuyệt cảnh ngươi lại khoanh tay đứng nhìn những năm này trương gia lương thực đốt chó rồi sao nam tử thanh âm khàn khàn khó nghe cảm xúc rất kích động trương hoài ngọc thanh lãnh âm thanh chuyển đến ta tại trương gia thời điểm người nhóm làm sao lấy ta làm trương gia người trương gia hết thệ không có quan hệ gì với ta trương hoài tình người tìm nhầm người cố thanh v ừ n g tỉnh nguyên lai là chính mình trên danh nghĩa tiểu cứu tử nghe thanh âm liền là cái bất tranh khí lộ ra mấy phần phương đường kính vị đạo đến a đến a đến đánh ta a đổ đần trương hoài ngọc không cầu ngươi khác phụ mẫu s o n g thân kéo không xuống mặt ngươi đi cầu cầu nhị tổ ông hắn là cựu khanh một t r o n g như hắn xuất thủ ta sản nghiệp nhất định có chuyện cơ trương hoài ngọc lạnh l ù n g tốt phụ mẫu là văn bối hắn nhóm vì cái gì không tự mình đi cầu nhị tổ ông hắn nhóm vừa tới trường an lúc liền cầu qua nhị tổ ông không muốn hỗ trợ trương hoài ngọc hư lạnh ta đi cầu hắn hẳn là liền chịu rồi trương hoài tỉnh cái này là ngươi t r e o ra phiền phức chính ngươi đi giải quyết đ ừ n g dây d ư a người ngoài l i ê n tính giải quyết không cũng không sao ít t a m r a tiệm t ơ lụa ta còn có trăm khoảnh rỗ ộ tốt đ ó i bất tử trương ra người trương hoài tỉnh trầm mặc một lát thấp giọng nói nếu không được ngươi cũng hỗ trợ van cầu cố thanh hắn là bệ hạ trước mặt cực nhận ân sùng thần tử quan cư trung lan tướng lại t ư ớ c phong huyện hầu nghe nói thái tử điện hạ đối cố thanh ấn tượng cũng không tệ đỗ phong phụ thân đỗ hồng tiệm đối đông cũng khá vì trung tâm như cố thanh cùng thái tử nói một tiếng có lẽ đỗ ra liền thu liễm trương hoài ngọc cười lạnh nói trương hoài tỉnh ra mặt của ngươi không là bình thường dày cái này t a m gia tiệm tơ lụa phiến phức là ngươi dẫn xuất đến ngươi bị nhân t h i ế t cục bị s á t đẹp mê lại cùng người đánh bạc thua sạch xanh xanh hôm nay lại h ả o ý tứ để ta giúp ngươi cầu người không hổ là trương gia kỳ lân đầu t ố t tiền đồ trương hoài tình rốt cuộc thẹn quá hóa giận trương hoài ngọc nói hết lời ngươi chính là không đáp ứng trương gia những năm này thật là dưỡng một đầu đốt không quân lang trương hoài ngọc â m thanh càng thêm băng lãnh ta cùng nương thân ở tại trương gia dưới mái hiên ngươi nhóm chưa từng đem chúng ta mẫu nữ là người trương hoài tỉnh trương gia đem ngươi từ nhỏ cầm y ngọc thực nuôi lớn ngươi lại một buổi ở giữa thua sạch trương gia sàng trương hoài tỉnh g i ậ n tí mặt tiện t ì t ì m chết cố thanh nội tâm hơi hồi hộp một chút vội vàng một cái bước xa vọt ra ngoài gặp trương hoài ngọc trước mặt một đạo dáng người trung đẳng tuổi trẻ nam tử chính ngâng lên bàn tay hướng trương hoài ngọc mặt vỗ qua cố thanh đại nộ không chút nghĩ ngợi liền một chân đ ạ tới đem nam tử đạp bay ngược lại lên đến bay bốn năm bước mới trùng điệp ngã xuống đất lười nhác nhìn trương hoài tỉnh hạ tràng cố thanh quay người dò xét trương hoài ngọc nói khẽ ngươi không có bị thương chứ trương hoài ngọc tức giận l ư ờ n hắn một cái nói ngươi xông tới làm gì dùng hắn thân thủ ngươi cảm thấy hắn có thể gần người tốt xấu cho ta anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội nếu không tỏ vẻ ta quá vô có thể tương lai phu c ư ờ n g khó c h ầ n a trương hoài ngọc mặt đỏ lên quay đầu nhìn về phía nơi khác khoe miệng lại mang một vệ ngượng ngùng cười khẽ cố thanh cái này mới quay người nhìn về phía trương hoài tình trương hoài tình bộ dáng ngược lại là bất p h à m cùng trương hoài ngọc hai đầu lông mày giống nhau đến mấy phần t r ư ơ n g chừng ghen rất cường đại nhưng mà lúc này trương hoài tình biểu hiện lại rất bất kham ôm bụng nằm trên mặt đất ôi ôi kêu to trên trán thậm chí chạy ra mấy giọt mồ hôi một mặt thống khổ nằm gọi là một cái bình dị cố thanh có chút kỳ quái vừa mới chính mình một cước kia cũng không đến mức thống khổ đến như vậy độ a ngươi ngươi là ai trương h o à i tỉnh t ê u to sau một lúc rốt cuộc nghĩ lên người gây ra họa cố thanh ngồi s ồ m ở trước mặt hắn cười nói ta gọi cố thanh ngươi vừa rồi nói ngươi tỉ tỉ là làng kia ta sắp là làng nam nhân trương h o à i tỉnh sắc mặt lập tức biến ngươi chính là cố thanh vâng vừa rồi đánh ngươi liền là ta không phục có thể hoàn t h ủ trương h o à i tỉnh không dám hoàn t h ủ hắn tuy là huyện lệnh nhi tử nhưng mà chẳng biết tại sao lại đối trường an quan trường khá vì quen thuộc ai là đương kim thiên tử trước mặt h ồ n h â n người nào quyền lực lớn người nào ra thế sâu trương hoài tỉnh tại y lý khuyết cái này huyện thành nho nhỏ cùng một đám ăn chơi thiếu ra uống rượu lúc thuộc như lòng bàn tay hêm hay nói phảng phất trong miệng hắn những đại nhân vật kia tất cả là hắn hảo hữu trí dao cái này trùng thổi p h ồ n g đại nhân vật thuận mang nâng lên tật xấu của mình trải qua ngàn năm vẫn còn cố thanh cũng là hắn gần nhất thường xuyên cùng bạn rượu nhóm n h ấ t lên người đặc biệt là cố ra cùng trương ra năm cũ kia đoạn ân tình càng l à sáng sủa trôi chạy c h ă m nói không ngại ai biết hôm nay lần thứ nhất gặp mặt cố thanh liền không nói hai lời thường hắn một chân nghiệm n h là cầm vẫn là ngư nha đồn chương hai trăm ba mươi tám có thể hận thảm thương có qua sự từng trải c u ộ c số người n g đ ề u biết tiểu cứu tử là lao bà nương ra chỉ thua ở mẹ vợ cường đại tồn tại coi hắn là bằng hưu đâu luôn cảm thấy có nhất tầng vô hình ngắn cách giao tình đều là nhìn tại lao bà mặt mũi mạnh xoay ra đến dưa có thể là tiểu cứu tử lại không thể đắc tội hắn có lẽ không có năng lực tại phu thê cảm tình ở giữa gây sóng gió nếu như trùng hợp tỷ tỷ còn là cái phù đệ ma ra bên trong liền càng là gà bay chó chạy vĩnh viễn không ngày yên tĩnh may mắn cố thanh không có cái này phương diện lo lắng nhìn trương hoài ngọc dáng vẻ nàng tựa hồ so chính mình càng hận trước ra cho nên cố thanh đạp ra ngoài một cốc kia hoàn toàn không có bất kỳ bất an gì thấp t h ỏ g nhìn cố a huynh ngu đệ trương hoài tỉnh bái bái kiến cố a huynh trương hoài tỉnh nhanh chóng bỏ dậy hành lễ cố thanh buồn cười nhìn xem hắn bụng không đau rồi vừa rồi trên c h á n còn m ạ n mồ hôi kia mấy giọt mồ hôi có thể nói rất chân thành ta vừa rồi một cốc kia đạp trọng sao trương hoài tỉnh gợi cười không trọng không có chút nào trọng cố thanh h ừ một tiếng ánh mắt dần dần lộ ra lấy ý ngươi vừa rồi gọi ngươi tỉ tỉ cái gì kia mà hai ta lưng không nghe rõ trương hoài tỉnh túi đầu nói ngu đệ nói lỡ là lỗi của ta cố thanh lạnh lùng nói hướng ngươi tỷ tỷ xin lỗi trương hoài tỉnh h i ệ n nhiên là cái thức thời nhân vật lập tức không chút do dự q u a n người tất cung tất kính hướng trương hoài ngọc xá dài nhất lễ trương hoài ngọc ách tỷ tỷ a đệ sai ta không nên không lựa lời nói m ờ i tỷ tỷ đừng chấp nhặt với ta trương hoài ngọc vẫn lạnh lùng nhìn xem hắn không có lên tiếng cố thanh hướng nàng cười cười nói khúc giang trì hoa đảo nợ cực kỳ diễm ta nhóm đi xem một chút ta nếu như ngươi còn muốn cánh hoa mưa ta đảm bảo chứng lần này nhất định càng đẹp trương hoài ngọc rốt cuộc cười lường hắn một cái nói ngươi nhanh đừng để ngươi kia cánh hoa mưa mất mặt chết rồi hai người chính muốn đi trương hoài tỉnh bỗng nhiên gọi hắn lại không dám nhìn cố thanh ánh mắt trương hoài tỉnh túi đầu nói khẽ nhìn cố a huynh nhìn tại chúng ta hai nhà thế giao phân thượng có thể không có thể không giúp giúp trương gia trương gia h á m sâu khó khăn gian khổ không chỉ là tam g i a tiệm tơ lụa sự t ì n h còn đáp tội người của đô gia lui về phía sau phụ thân lên t r ư ớ c có lẽ cố thanh l ắ t đầu chơi gái qua cờ qua dùng tiền hưởng thụ người là ngươi lại muốn ta tới thu thập giải quyết tốt hậu quả à ngươi thật đúng là dám nghĩ không giút nói x o n g cố thanh nội tâm khó tránh khỏi phiền mượn lưu oán hiện nay ta cũng là cao quý hầu g i a vì cái gì bên cạnh lại không một cái bạn xấu cho ta thiết lập ván cục chơi gái một chơi gái đâu không dẫn dụ một lần làm sao biết ta người này là bao nhiêu dễ dàng x a đoạn hai người không lại phản ứng trương hoài tỉnh quay người rời đi trương hoài tỉnh đưa mắt nhìn hai người trong ánh mắt đã phẫn hận lại bất đắc dĩ tuy là hiền tướng hậu nhân trung quy người đi trả lệnh h ã n phụ thân hiện nay khoảng bốn mươi tuổi đều chỉ là một cái huệ lệnh trương hoài tỉnh cũng không phải loại kia không có nhãn lực pháo hôi nhân vật hắn biết không thể trêu vào cố thanh liền câu n o a n thoại cũng không dám nói bị cố thanh cự tuyệt sau chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi cố thanh cùng trương hoài ngọc chính đi ra hoa v i ê n lúc chợt thấy hoa viên bên cạnh trong rừng trúc vang động trương hoài ngọc cảnh giác vọng đi qua trong rừng trúc vang động lập tức ngừng rất nhanh lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc đi tới t r ư ơ n g t r ư ở n g cùng trương tạ thị phu phụ hai người một mặt lúng túng đi đến cố thanh bên cạnh hai người cố thanh sửng sốt một chút sau đó mỉm cười hành lễ b á i kiến trương thúc b á i kiến thẩm nương chương trưởng tính tình rất một mực chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu trương tạ thị lại cười nói xuân quang vừa vặn ta cùng ngươi trương thúc tại trong rừng trúc đi vòng một chút khanh cố thanh cười nói khúc giang trì hoa đ à o nợ thật vừa lúc ngu chất đánh tính cùng hoài ngọc đi xem một chút xuân quang vừa vặn nghi đi chơi trong tiết thanh minh trương tạ thị cười nói trẻ tuổi người s ắ c thực hẳn là nhiều tổng động hoài ngọc hào hào b ố i tiếp cố h i ề n chất đừng chọc hắn sinh khí biết sao trương hoài ngọc không có lên tiếng biểu tình thanh lánh như trước không khí có điểm lạnh cứng cố thanh mỉm cười hòa giải đa tạ thẩm n ư ơ n g quan tâm hoài ngọc tính tình tuy lạnh nhưng mà nội tâm rất ô nô không sẽ chọc cho ta s i n khí trương tạ thị muốn nói lại thôi tham thảm thở dài lại không nói thêm gì nữa hai người hướng chương chừng phu phụ cáo từ q u a y người trong chớp mắt ấy cố thanh cùng trương hoài ngọc trong lúc lơ đáng nhìn đến t r ư ơ n g trường biểu tình g i à n mua lo nghĩ còn có một tia đối đại thế đã mất không thể làm gì giờ khác này t r ư ơ n g t r ư ờ n g cực giống đột nhiên táng ra bại sản thân hám tuyệt vọng trung niên nam nhân tràn ngập bất lực nếu như t r ư ơ n g t r ư ờ n g không qua được đạo khả này chỉ sợ không chỉ là t a m gia cửa hàng sự t ì n h một cái huyện lệnh đắc tội thái tử trước mặt hồng nhân sẽ là như thế nào hạ tràng t r ư ơ n g cựu trương ra mặt đều không nhất định có thể giải quyết cái này có phiền thức làm đến cựu k h a n một trong mặt mũi của hắn tại thái tử trước mặt không nhất định có tác dụng một mắt liếc qua chương chừng biểu tình trương hoài ngọc cấp tốc nghiêng đầu đi không chút do dự rời đi cố thanh thầm than một tâm thanh đành phải bước nhanh cùng lên n à n g đi tại trường an đường phố bên trên hai người một mực trầm mặc người bên cạnh c h ề u mánh liệt rộn rộn r à n g ràng nhưng mà cố thanh đi tại trương hoài ngọc bên cạnh lại có thể cảm nhận được từng đợt lạnh ý đi tới đi tới trương hoài ngọc hốc mắt bất giác đỏ vẫn túi đầu trầm mặc đi tới y m ắng nước mắt thuận má mà xuống hung hăng tóm g ắ t cố thanh trái tim tiên nhiệm k i u tiêu sái tỉnh táo n ữ nhân trung quy cũng có bi thương một mặt từ trong ngực móc ra một khối trắng loăn khăn khăn đưa cho trương hoài ngọc cố thanh thở dài ngươi muốn làm cái gì ta đều của ngươi nhưng mà van cầu ngươi chớ kh nhìn nhìn bên cạnh người đi đường đều cho là ta vừa đánh qua ngươi trương hoài ngọc khoe miệng kéo một cái tiếp nhận khăn tay cấp tốc lau khô nước mắt hít một hơi thật sâu nói cố thanh ta kỳ thực đối trương gia thật rất t h ố n g hận ta hận trương gia hết thảy ta mẫu thân bị phụ thân nạp làm thất thất chỉ là vì cầu tử bởi vì ta mẫu thân sinh thần cùng phụ thân tương hợp thầy tướng nói mẫu thân có nghi nam chỉ tướng thế là trương gia vui mừng hớn hở đem mẫu thân nạp t i ế n môn hai năm về sau ta mẫu thân sinh hạ ta hắn vừa thấy là cái nữ nhi quay đầu liền đi vừa ra đời ta thậm chí đều không có bị hắn ôm qua hắn từ này đối với chúng ta chẳng quan tâm t r ư ơ n g g i a vắng vẻ trong sân chỉ có mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau liền cái hầu hạ hạ nhân đều không có mẫu thân cái này cả đời liền giống một kiện bị người tại đông thị mua đi vật mua về ra phát hiện vật mà không đúng không hợp ý lại không cách nào lui về cho người bán đành phải làm cái phế phẩm ném vào không thấy ánh mặt trời xó xỉnh bên trong liền nhìn nhiều cũng không nguyện ý bởi vì cái này vật mà tùy thời nhắc nhở hắn tiền nhiệm sai lầm mẫu thân không phải hắn người bên gối mà là hắn chỗ bẩn trương hoài ngọc càng nói càng kích động thân thể không khỏi khống chế hơi hơi phát run mẫu thân đã làm sai điều gì vẹn vẹn bởi vì sinh cái nữ như sao gặp nàng cảm xúc đã nhanh m ấ t k h ô n g chế cố thanh vội vàng lôi cánh tay của nàng đưa nàng kéo vào một đầu không người ngõ tối bên trong hoài ngọc không muốn lại nhớ lại hồi ức thống khổ chuyện cũ là cùng chính mình không q u a được về sau ta giúp người ngươi không phải vợ ngươi là chân bảo cố thanh nghiêm túc nói trương hoài ngọc vô lực dựa vào tường lau khô nước mắt ánh mắt lại trở nên t h a n h lãnh đột nhiên từ trào cười một tiếng hận hắn như vậy nhiều năm vừa rồi trong trước mắt ấy lại cảm thấy hắn rất thảm thương thật là tiện ạ ta liền người đều giết qua vì cái gì thiên liền n o a n không hạ t â m cố thanh nếu như không k ó xử Cô t sau hai canh giờ đã gần đến lúc chạm vào tối thân vệ đề báo đỗ hồng tiệm xe ngựa xuất phủ chính hướng đông cung bước đi cố thanh sửa sang lại y quan cũng phân phối chuẩn bị ngựa xe dẫn mấy chục người chạy về phía đông cung đi đến đông cung môn trước cố thanh xuống xe ngựa giữ mắt gặp đông cung khí thế rộng rãi cung môn cố thanh b u ố t vớt mặt lộ ra mỉm cười đông cung thái tử sắp thực hẳn là b á i p h ò n g một lần không chỉ bởi vì trương r a sự tình hắn còn có c à n g trọng yếu mục đích từ tiền thế xét xử nhìn lại cái này vị đông cung thái tử cho dù không so được lý long cơ trẻ tuổi lúc anh minh nhưng ít ra không hoa mắt ủ thai không hồ đồ kế thừa hoàng vị sau miễn cưỡng tính là một vị minh quân hàn giới lên trước hướng cửa cung phía trước tướng sĩ đưa lên danh thiếp tướng sĩ đem danh thiếp đưa vào môn bên trong cũng không lâu lắm một tên hoạn quan ngược lại l ễ số chu đáo cười nói thái tử điện hạ có lệnh mời cố huyện hầu vào loan điện cố thanh cảm tạ theo hạng o quan vào đồng cung tiến môn về sau cố thanh tìm cái bốn bề vắng lặng thời cơ lặng lẽ kín đáo đưa cho hạng o quan một khối nhỏ và bánh hạng o quan giả ý thoái t h ắ t một phen sau thu h ạ cái này vị nội thị không biết thái tử điện hạ này lúc có thể có nhàn h ạ h o hạng quan thu tiền thái độ càng hiền lành cười nói điện hạ đang cùng mấy vị triều thần ăn uống t ị c h rượu nhìn thấy cố huyện hầu danh thiếp có chút ngoài ý mới nhưng mà nô tỷ nhìn ra được điện hạ đối cố huyện hầu khá vì coi trọng lập tức liền mệnh nô tỷ ra cung môn đại lý tư trực đỗ hồng tiệm có thể tại bữa tiệc h o à n g quan hồi ức một lần cười nói tại đỗ tư trực phụ tá điện hạ nhiều năm điện hạ đối hắn khá vì nể trọng nếu là có ăn uống tiệc rượu trường hợp đều hội triệu hắn cùng uống cố thanh gật gật đầu từ lý lâm p h ụ chết về sau triều đình thế lực khắp nơi có quá ngắn kỳ hỗn loạn sau đó dần dần ổn định lại bởi vì lý lâm p h ụ chết mà dương quốc chúng còn không b á i tướng đông cung thừa cơ chia cắt tướng đảng không ít thế lực lý lâm p h ụ lúc còn sống tại lý long cơ ngầm đồng ý hạ đem đông cung chèn ép được không thờ nổi hiện nay lý hanh cuối cùng là có thể đ ủ hơi thờ phào mà vị kia đỗ hồng Theo hoạn q đi từ từ sau đó lý hanh tự mình đứng dậy đón lấy trước cười to nói cố huyện hầu có thể là khách quỹ gặp cô đã lâu vậy cố thanh vội vàng không người xa dài thần cố thanh bãi kiến thái tử điện hạng ha ha đều lý à c anh trợn i nắm g đ chặt cố thanh tay tại mu bàn tay hắn vỗ vỗ thở dài cố khanh tri tài cô sâu khâm chi hận không thể cùng ngươi để đủ suốt đêm mà ngủ như thế nào mà mượn có thể được cố khanh a thăm hỏi cô cầu còn không được cố thanh chép miệng một cái để đủ suốt đêm mà ngủ có ý tứ gì nghe nói mười cái thái t ử chín cái cơ chẳng lẽ nam hải t ử tiến đông cung nhất định phải bảo vệ tốt chính mình giữ vững tinh thần ứng phó lý h à n h không phải bình thường nhiệt tình cố thanh lơ đạn t h o á nhìn g n bất ngờ phát hiện vạn xuân công chúa cũng tại tiệc rượu bên trong vị công chúa điện hạ này thực sự là ngươi ban đêm cửa hàng nữ vương sao chỗ nào đều có ngươi n g h i ệ m nhiệm huỳnh là cầm vẫn là ngư nhà đồng đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương hai trăm ba mươi chín thỉnh cô nờ công chúa Có rượu, có ca rượu đại ị định a chúa, phương nhất định có công chúa, không chỉ công đ có đường như trưởng h như thế.、Xương、hô còn là đồng dạng, thân phận không giống mà thôi. ế ngàn năm cũng Sưng còn đồng dạng, giống đường là mà sau t Đại thành hoàng tử đám công chúa bọn họ có thể nói là nhân sinh trôi qua nhàm chán nhất một đám người trừ thái tử bên ngoài hoàng tử khác công chúa không thể xen vào chính sự không thể kết giao văn võ quan viên qua có lòng cầu tiến là gây thai họa chi đạo cho nên hoàng tử đám công chúa bọn họ liền giống thất tình sau đ i ề u thi trừ kiếm tiền cùng phong túng không có chuyện khác có thể làm vạn xuân công chúa hiển nhiên đối các loại tiệc rượu khá vì thích cố thanh cùng thái tử hai lần gặp mặt mỗi lần đều có nàng hơn nữa nàng còn thích hướng cung bên trong v ọ n nếu như muốn ám sát vị công chúa điện hạ này cố thanh t r ư ớ c đó liền rất dễ dàng có thể họa ra vạn xuân hành tung đồ không phải tham gia tiệc rượu chính là tại tham gia tiệc rượu đường bên trên đặt tại ngàn năm về sau cô nương này chính là điển hình bạch phú mỹ phú nhị đại mỗi ngày dùng rượu đi đương ra một cái cùng cố thanh cùng tuổi nữ tử mỗi ngày cái này chơi tinh thần không biết không hư đến mức nào nhổ nước b ọ t về nhổ nước b ọ t nên có l ê nghi không thể thiếu cố thanh vội vàng hướng vạn xuân hành lễ vạn xuân đầu lấy công chúa g i đỡ nhà nhà từ một tiếng lý h anh đối cố thanh thật là rất nhiệt tình cố thanh không cáo mà đăng môn cho lý h anh một loại h ảo giác hắn nghĩ là cố thanh là tìm tới dựa vào hắn cái này h ảo giác lệnh lý h anh vui mừng vô cùng theo cố thanh tại l ý sơn cứu giá về sau hắn tại lý long cơ tâm bên trong phân lượng càng ngày càng trọng đặc biệt phong tước hai mươi tuổi bị phong tạ vệ trung làm tướng gần nhất lại nghe nói lý long cơ muốn đem cố thanh điều đi an tây lịch luyện luyện trùng trùng dấu hiệu cho thấy lý long cơ muốn trọng dụng hắn đông cung có vô số môn khách bạn đồng liêu đối cố thanh cái này người lý anh thậm chí triệu tập bạn đồng liêu nhóm cụ thể phân tích nghiên cứu qua lý lâm phủ qua đời về sau trong triều đình mấy phái thế lực lẫn nhau tranh đấu chính yếu nhất là đông cung cùng tướng đảng hai phái lúc trước lý lâm phụ chèn ép được lý h à n h không n g ó c đầu lên được nhưng mà gần nhất dương quốc trung cùng đông cung cũng có chút không hợp nhau cái này là quyền lực tranh đấu bên trong tất nhiên đông cung cùng tướng quyền không thể tránh né hội sinh ra xung đột kiểu cố thanh cái này người có lẽ chính là lý long cơ sớm làm trải đệm làm một dự bị tồn tại một ngày triều đình có sóng gió cố thanh t ù y thời liền có thể đỉnh nào đó cái trọng yếu vị trí cân bằng triều cục dùng lý long cơ tuổi già dùng người không khách quan bản tính đến nói cái này là rất có thể Thống、lại, cố thanh t ư ơ ngồi l tất t nhiên i là xuống đ một cái rất cái có phân lượng nhân lượng về sau cung kính kính thái tử một chén đến rượu lý h anh cực kỳ vui mừng thống khoái mà uống một hơi cạ sạch sau đó vung lên ống tay áo tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. c vạn xuân một mực tại bên cạnh lặng lặng quan sát cố thanh gặp hắn thần sắc bình tĩnh tay bên trong lại hưng hở vớt vớt ly rượu vạn xuân lập tức minh bạch cái gì thân thể lặng lẽ hướng hắn tới gần cố thanh chóp mũi người được một cỗ thấm vào ruột gan mũi thơm giữa mắt xem xét vạn xuân kia trường trắng non tinh xảo gương mặt cùng hắn gần trong găng tấc cố thanh giật n ả y mình không tự giác đem thân thể ngựa ra sau người cái này tâm thần có chút không tập trung bộ dáng hẳn là có việc vạn xuân nhỏ giọng hỏi cố thanh không chút nghĩ ngợi nói vừa rồi thần ra ngoài lúc trong phòng bếp hầm lấy thang quên tắt lửa vạn xuân lường hắn một cái nói miệng đ ầ y bất chính kinh hừ cố thanh nghĩ nghĩ chủ động tiến tới hỏi điện hạ có thể nhận thức đại lý tư trực đỗ hầm tiệm vạn xuân g i lên cái cầm hướng điện bên trong phía dưới bên trái một vị mặc cầm báo trung niên nam tử biễu cái cầm nói hắm nói Bước quan sát 2 người. cố thanh đi đến đỗ hồng tiệm thân trước hướng phía hắn cười cười sau đó đầu chén kính tạo đỗ hồng tiệm lơ ngơ hắn cùng cố thanh vốn không quen biết không minh bạch cố thanh vì cái gì cố ý đến cùng hắn mời rượu nhưng vẫn là nâng chén buông cạn nghe qua đô tư trực học thức siêu quẩn phẩm tính càng hay là thái tử điện hạ dựa vì giúp đỡ trọng thần tại hạ cố thanh hạnh ngộ đỗ tư trực đỗ hồng tiệm vội vàng khách khí nói cố huyện hầu quá khen hạ quan sợ hãi huyện hầu chi tài danh c h ấ n thiên hạ được biết huyện hầu hạ quan may mắn cố thanh cười ha ha một tiếng hai cái người xa lạ nói chuyện trời đất không khí có điểm làm thế là cố thanh dứt khoát nói ngay vào điểm chính đỗ tư trực thứ l ỗ i tại hạ có làm việc nhỏ cầu đỗ tư trực g i ú p một chút thân thiết với người q u a n sơ đỗ tư trực vạn đừng trách móc đỗ hồng tiệm vội và nói hạ quan không dám nhận cầu chữ cố huyện hầu mời nói cố thanh thở dài hạ quan có người bằng hữu tên gọi trương hoài tỉnh là đã chết hiển tướng trương cựu linh cháu đáng tiếc người này phóng đ ẳ n g không có đức hạnh không cẩn thận đắc tội lệnh lang tam công tử đỗ phong lệnh lang thu hắn t a m gia tiệm tơ lụa trương gia thu nhập ít ỏi dựa vào t a m gia tiệm tơ lụa mà sống còn mời đỗ tư trực nhìn tại đã chết hiển tướng phân thượng dơ cao đánh khẽ giúp trương gia cái này bất tranh khí tiểu bối tại hạ nguyện phụ cấp chút tiền bạc bù đắp lệnh lang tổn thất như thế nào đỗ hồng tiệm nhất kinh lại có này sự tình đỗ phong hắn hạ quan phát thể tuyệt không biết rõ tình hình nếu không sẽ không bỏ m ặ quyền tử làm sàng làm vậy trở về sau hạ quan liền hung hang g i o hơn hắn để hắn lập tức trả về trương gia t a m gia cử hàng cố huyện hầu chớ trách này sự tình là khuyển từ sai quay đầu hạ quan để hắn đi trương ra b ồ i tội cố thanh rốt của kiên tâm cười ha ha một tiếng cùng đỗ hồng tiệm lại hàn huyên vài câu cái này mới đầu lấy không ly rượu trở lại vị trí bên trên vạn xuân trốn tại ca kỹ thân về sau đem hai người đối thoại nghe vừa vặn một đôi núi xa đại mi không tự dắt nhỏ trương hoài tình trương hoài cầm nghe nói hắn cùng trương tự khanh ra trương hoài cầm không tầm thường chẳng lẽ là vì nàng cầu người ừ vạn xuân trong lòng dâng lên một trận tức giận nói không rõ vì cái gì mà tức giận tóm lại liền là rất tức giận nhìn cách đó không xa cố thanh tự giải trí tự rót tự uống cùng vừa rồi tâm thần có chút không tập trung bộ dáng so sánh thời khắc này cố thanh nhàn nhã lạnh nhạt nhiều cho nên tối nay hắn chủ động tới đông cung không phải vì đầu nhập thái tử thuần túy là vì cái này một cọc nhãn sự vạn xuân hàm răng trắng đ o a n cắn cắn môi d ư ớ i yểu điệu thân thể h ố n éo lại hướng đi ra ngoài điện điện bên ngoài có phủ công chúa chấp sự cung nữ chính quy quy củ cự đứng tại dưới hiên chờ đợi gặp vạn xuân ra đến cung nữ vội vàng nên đón vạn xuân ra đến cung nữ vội vàng nên đón vạn xuân ra đến c n g đại m i nhắc lại vạn xuân lại bổ sung thuận tiện lại cha cha đại lý tư trực đỗ hồng tiệm tam tử đỗ phong cha rõ ràng lập tức báo tới c h ấ p sự cung nữ l i n h mệnh vội vàng rời đi đông cung vạn xuân một mình tự đứng tại đông cung bên ngoài chính điện giới hiền ngửa đầu nhìn qua trong bầu trời đêm một vòng trăng t r ọ n lạnh b u ấ t gió đêm quét trán của nàng sáng tỏ ánh trăng chiếu vào gò má của nàng bên trên giống b á i nguyệt thiếu nữ thành kính thanh khiết nghe nói hắn lập tức muốn đi an tây bốn chấn cái này một đi không biết bao lâu mới về an tây cái chỗ kia quanh năm chiến loạn ở c h â nguy hiểm như vậy như có cái sơ xuất nghĩ tới đây vạn xuân tâm loạn như ma tình cảm như một h phá đất mà lên lúc chỉ có một v ệ lục sắc trong bất chi bất giác đã trưởng thành dây leo từng tia từng tia c u ố n quanh khó khăn chia lịa b u ồ n c ư ờ i là hắn cùng nàng giao h ả o ít đến thương cảm trong lòng của hắn có lẽ nàng bất quá là cái điêu ngoa bốc đồng công chúa tránh chi chỉ sợ không bằng đi vạn xuân kỳ thực cũng không tính điêu ngoa người đ ư ơ n g thời đối nàng đánh giá đều là khiêm tốn hữu lễ tự nhiên hào phóng duy chỉ có ở trước mặt hắn chẳng biết tại sao tổng là đặc biệt táo bạo bất kể hắn nói cái gì làm cái gì nàng tổng là chúng ta giống như kìm lòng không được đứng tại hắn phía đối lập mắt thấy h ắ n ngay lập tức đi an â y vạn xuân càng thêm bực b đối vạn xuân ngửa đầu cao ngạo hừ một tiếng quay người đi vào điện bên trong lúc biểu tình lại khôi phục ngạo nghệ thanh lanh bộ giáng đi lại ở giữa đi ra đại đường công chúa uy nghi phóng ra lục thân không nhận bộ pháp ăn uống tiệc rượu tắn đi lý h à n h đã có tám phần xem nàng ạ nhìn xem thái tử tiễn biệt tân khách lúc ánh mắt đờ đẫn bộ giáng cố thanh khẽ lật đầu thôi đêm nay thu hoạch duy nhất là giải quyết đô ra đến mức thái tử chỉ sợ là vô duyên nói thêm cái gì các tân khách lần lượt cáo lui liền vạn xuân công chúa đều đi trước khi đi chẳng biết tại sao hùng h ă n g khoét cô thanh một mắt còn nặng nề g h hư một tiếng cố thanh không h i ể u thấu lơ ngơ đ i ê n bà nương có bệnh lắm điều t hanh cái truy ngơi ư hử a đâm đâm cái ngốc viết cô cái này vị hoàng n ộ i tựa hồ đối với cô khanh không tầm thường nha lý t hanh không biết khi nào xông tới ghé vào lỗ thai hắn khẽ cười nói cố thanh giật này mình gặp lý hanh toàn thân n g i rượu nhưng mà ánh mắt lại cũng không ngốc trệ ngược lại rất thanh tịnh điện hạ n g à lý hanh cười nhạt một tiếng nghĩ là cô say vậy ha ha cố thanh không khỏi đội phục đầu dạp xuống đất Bất kể hôm nay g cô khanh đăng môn cô vốn cho là ngươi là tìm tới phụ với cô sau đó cô từ từ suy nghĩ minh bạch dùng cố khanh làm người chỉ sợ sẽ không không có nguyên do ném phụ với bất luận kẻ nào đúng không cố thanh cười khan nói thái tử điện hạ là tương lai đại đường thiên tử thần vĩnh viễn là đường thần hiệu trung đại đường tức hiệu trung thái tử không cũng không khác biệt gì chương hai trăm bốn mươi châm ngoại c h ô t lôi hiệu chúng a thế sống chết ta dù sao nói dối há mồm liền tới thái tử có diễn kỹ cố thanh diễn kỹ cũng không kém nhân sinh như kịch thân tại triều đình đùa dỡn bên trong đùa dỡn lý hanh cười nhạt một tiếng những này lời xã giao không cần nói nữa cô không phải kẻ ngu dốt cũng khá vì kính ngưỡng cô khanh tài học như được cố khanh trợ rút là cô may mắn sự t ì n h nếu không thể được rút là cô phẩm hạnh đức vọng tu đến không đủ không trách người chỉ nguyện người ta có thể kết một thiện duyên tương lai bất cứ lúc nào sẽ không cùng cô trở mặt thành địch cố thanh vội và nói điện hạ gây sát thần vậy thần sao dám cùng điện hạ là địch trên thực tế thần hôm nay trước đến thật có một sự kiện muốn nói điện hạ như nguyện cùng thần thành thật với nhau thần liền cùng điện hạ nói một chút lời trong lòng lý hanh thần sắc vui vẻ mà nói ta thích thành thật với nhau cái từ này cũng nguyện ý cùng ngươi thành thật với nhau bất kể hiện tại còn là tương lai ta cùng ngươi bất luận quân thần trước luận bằng hữu nếu như ngươi cảm thấy có thể tán đồng ta cái này bằng hữu kia không ngại lại cân nhắc tương lai muốn hay không phụ ta ta như thế nào lý hanh nói chuyện nghệ thuật rất cao minh trong bất chi bất giác liền đội x ư hô từ cô đội tên ta trong lúc vô hình liền rút ngắn quan hệ cố thanh tổ ạ i đ chức một lần diễn đạt chấm dãi nói điện hạ thần hôm nay cùng ngài nói là một ít khá phạm vào kỵ hủy mong rằng điện hạ chớ trách tội lý hanh cười nói ta nói qua vào giờ phút này người ta là bằng hữu bằng hữu quý ở thổ lộ tâm tình như thế nào người nói mà tội nhân người cứ yên tâm nói lại đại nịch bất đạo lời nói ta đều nói năng thận trọng sẽ không trách tội ngươi chắc hẳn điện hạ hẳn là nghe nói thần sắp điều nhiệm an tây đô hộ phủ trước khi chuẩn bị đi thần có một câu trình lên u y ê ngăn n lý h à n h ngồi thẳng người thái độ đoan chính mà nói ta rửa thai lắng nghe điện hạ cảm thấy an lộc sơn người này như thế nào lý h à n h ánh mắt lấp lóe mỉm cười nói tuy là người hồ trung tâm đáng khen cố thanh mỉm cười nhìn xem hắn điện hạ như quả thật như này miệt là thần liền không lời nào để nói chỉ có thể cáo tử lý h à n h giữ chặt hắn cười khổ nói ngươi cái này tính tình thực sự là người tại triều đình có mấy lời trung quy không thể tùy tâm sở dục nói lung tung đặc biệt là ta thân phận ai ngươi muốn nói cái gì không ngại nói thẳng cố thanh trầm dai nói điện hạ có thể biết an lộc sơn tay bên trong cầm nhiều ít binh mã lý h à n h nghĩ nghĩ nói ba chấn mười lăm vạn tinh binh nghe nói còn có một chút dị tộc binh mã cũng có năm vạn chi số điện hạ có thể biết an lộc sơn ba chấn chỗ ở chỗ nào đại đường phía bắc bình t r ư ớ n g muốn hướng chỗ phạm dương bình lư hà đông ba chấn bình nguyên rất rộng cực nghi c h ă m ngựa bắc cảnh quạng sắt rất nhiều điện hạ có thể chi an lộc sơn ba chấn bộ hạ một năm sinh tráng nghiên chiến m ã nhiều ít t ớt chế tạo binh khí nhiều ít t i ệ n liền lấy ba cái vấn đề lý hanh sắc mặt không khỏi biến thần xác lập tức biến đến ngưng trọng lên chiến mã cùng binh khí tha thứ ta không biết lý hanh lắc đầu nói cố thanh nhìn chằm chằm hắn con mắt nghiêm túc nói điện hạ là đại đường thái tử tương lai đại đường giang sơn đều là ngài những chuyện này ngài hẳn phải biết cần phải biết rõ lý hanh thân thể không tự giác kéo căng thấp giọng nói ngươi nói những lời này là ý gì cố thanh thở dài thần mới vừa nói qua thần vĩnh viễn là đường thần t h ầ n mắt bên trong đại đường thiên tử chỉ có thể họ lý điện hạ thần hiện nay lo lắng chính là có người muốn c ư ớ p đoạt nguyên bản hẳn là thuộc về ngài đại đường giang sơn a lý hanh thân thể chấn động kinh ngạc nhìn xem hắn cố thanh đông n h ữ n người điện hạ phải chăng cảm thấy thần tại châm ngòi ly dán nói chuyện g i t gân ai biết lý hanh lại t r ầ m rãi lỡ ắ đầu thần sắc ngưng trọng nói ta cũng không gặp người liên quan tới an lộc sơn đông cung môn hạ b ạ đồng liêu mưu thần cùng ta thương thảo qua vô số lần người này không phải tộc loại của ta lại tay cầm trọng binh càng đ ư ợ c phụ hoàng vô cùng sùng tin trọng yếu như vậy nhân vật ta thế nào khả năng không để trong lòng thương thảo kết quả đây tranh chấp không hạ các vân trung gian có người nói an lộc sơn hàng năm đúng hạn chầu mừng đối phụ hoàng trung tâm như một tiến trường an thành tùy tùng không đến ngàn kỵ nhu mã dê hạ lễ không giới vào đầu vào thành sau đầu dạp xuống đất tất cung tất tính nôn hành cử chỉ không có phản tướng cũng có người nói đại trung chính là đại gian an lộc sơn tay cầm hai mươi vạn binh mã lúc trước lý lâm phủ lúc còn sống cùng hắn giao hảo những năm này an lộc sơn lục lục tục tục hướng lý lâm phủ cần lương ăn binh khí tiền tài mười năm trước hắn vẫn chỉ là hai chấn tiết độ xử lúc tay bên trong binh mã không đến mười vạn ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm đã mở rộng đến hai mươi vạn một cái chấn thủ biên cương đại tướng binh mã mở rộng như này chi nhanh chóng thật là khiến người không thể không hải nghi hắn dụ ý cố thanh thấp giọng nói điện hạ chính mình nhận là an lộc sơn người này là trung là gian lý han trầm mặc đường à y nói ta mọi việc thích hướng chỗ xấu nghĩ đặc biệt là an lộc sơn mỗi lần tới trường an nhìn thấy ta lúc lại không được thần lễ. đối ngoại còn nói cái gì đời này chỉ nhận phụ hoàng cái này một vị đại đường t h i ê n tử gặp thái tử mà không bái công nhiên nói cái gì chỉ nhận một cái đại đường t h i ê n tử này không phải thần nói lòng dạ đang chém cho nên ta cảm thấy an lộc sơn có lẽ có phản ý hắn đối phụ hoàng tất cung tất kính biểu trung tâm kỳ thực c ầ n n ó i lòng lang dạ thú lý h anh bỗng nhiên cười cười nói kỳ thực những lời này không tính phạm húy chỉ là phụ hoàng c ự c sùng an lộc sơn không thích lắm nghe mà thôi hai năm này ta cũng trong bóng tối hướng phụ hoàng đề cập qua nhiều lần mời hắn đề phòng an lộc sơn người này phụ hoàng lại luôn không để trong lòng lý han buồn vô cớ thở dài nói nhìn phụ hoàng đối hắn sùng tin ta cảm thấy an lộc sơn mới là phụ hoàng thân sinh như an lộc sơn họ lý nói không chuẩn phụ hoàng thật hội đem giang sơn chuyển cho hắn cố thanh nhìn ra an lộc sơn thành lý hanh một cái t â m bệnh hắn đều sắp bị b ứ c đến hầm vực vừa rồi mây trôi nước c h ả y đều là giả vờ lý hanh tâm bên t r o n g c h ỉ không biết đem an lộc sơn hận đến mức nào gặp thái tử mà không được thần lễ chỉ đầu này liền đầy đủ lý hanh đ ố i hắn sinh ra s á c ý cố thanh chép m i ệ n g một cái hắn đột nhiên cảm giác được đêm nay đến không nguyên bản định chân n g o ly dán ai biết căn bản không cần chính mình chân n g o lý hanhận an lộc sơn độ chỉ sợ không kém hơn chính mình điện hạ, như có nhàn hạ. không ngại nhìn nhìn những năm này lại bộ cùng binh bộ lưu lại quan viên võ tướng điều rời lưu trữ lý h a h nghi ngờ nói ý của ngươi là nhìn nhìn những năm này an lộc sơn ba chấn điều nhiệm nhiều ít quan viên võ tướng càng trọng yếu là điều đi nhiều ít người hán quan viên võ tướng để bạn thăng nhiệm nhiều ít người hồ quan viên võ tướng có lẽ một năm chỉ có hai ba cái ba bốn cái nhưng mà nếu như nhìn chính thể nhìn trong vòng mười năm hết thể có nhiều ít người hồ được đề bạt những n à y người hồ bị xếp vào tại ba chấn vị trí nào bên trên điện hạ có lẽ có thể minh bạch thứ gì ngài cùng bạn đồng liêu mưu thần thương thảo là hắn mưu phản khả năng thần cho ngài là an lộc sơn mưu phản chứng cứ rõ ràng lý h à n h kinh cái này phương diện hắn cùng bạn đồng liêu mưu thần thật là không nghĩ tới ta ngày mai liền điều lại bộ binh bộ quan viên võ tướng lưu đương đọc qua lý h à n h nghiêm túc nói cố thanh cười cười lại nói khẽ điện hạ dương quốc trung tựa hồ cũng đối an lộc sơn khá vì bất mãn lý h à n h nhớ mày ồ cố thanh biết do hắn cùng dương quốc trung ở giữa không hợp nhau nhưng vẫn là thản n h i n nói giang sơn xã tắc cùng triều đình tranh đấu cái gì nhẹ cái gì nặng điện hạ là có tính toán lấy hay bỏ có thời điểm địch nhân ở giữa vì cộng đồng lợi ích cũng có thể tạm thời hợp tác dương quốc trung tuy đi cùng điện hạ không hòa thuận nhưng mà hắn muốn trừ lại là đại đường ngoại địch điện hạ Đại đường tương lai Giang ngài, tương ư Sơn t là r ớ ta ta câu t hay nhớ mới muốn a n h c kỹ tương lai cầu hôn thời điểm dùng cánh hoa mưa đều đả động không nàng chỉ có thể nói dấu ngon dấu ngọt về sau chú ý tại sinh hoạt bên trong sưu tập không tin ngọt không chết nàng thần tạ điện hạ ơn c h i ngộ chỉ là thần sắp đi an tây tương lai một hai năm chỉ sợ về không trường an như thần từ an tây trở về nhất định tận tâm phụ tá điện hạ cái này lời rất cao minh chỉ có cố thanh biết rõ một hai năm về sau an lộc sơn hẳn là muốn phản khi đó lý long cơ tự thân khó bảo chật vật chạy trốn t h ụ c châu mà lý hanh thì bị thời đại sóng lớn đập đến đầu góc c h o n g váng về sau không thể không gánh vác chấn áp bình định phản quân chức t r á c lớn kia lúc cố thanh hiệu trung hắn cũng không có cái gì không ổn rốt cuộc lý hanh là tương lai đại đường hoàng đế liên quan tới đứng đội gái này một khối cố thanh nắm đến xích sao được đến cố thanh câu này hứa hẹn lý h anh vui mừng quá đỗi không nghĩ tới tối nay thế mà có ngoài ý muốn niềm vui vốn cho là cố thanh sẽ không đầu nhập hắn ai biết tán gẫu một lần t i ê n ngược lại xong rồi ha ha ha hôm nay đ ạ i hỉ nên uống cạn một chén lớn người tới rượu lý h anh cười to nói cố thanh mỉm cười nói t h ầ n nguyện phụ tá điện hạ nhưng mà mời điện hạ đ ừ n g lộ ra chờ thần tự a n tây trở về sau lại nói nếu không như bị b ệ hạ biết rõ lý anh nhất kinh vội vàng nói ta hiểu tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc lên ta như tại trường an có nghi nan hội sai người bí mật đưa tin tỉnh giáo còn xin ngươi không tiếp dạy ta thần nhất định tận tâm tận lực vì điện hạ hiệu mệnh dưới đêm trăng trường an vẫn ý như cũ phi thường náo nhiệt từ cao tông thời kỳ trường an thành thủ tiêu cấm đi lại ban đêm về sau trường an liền thành danh phủ kỳ thực bất dạ thành không đến ban đêm các gia thanh lâu sở quán từng cái tiểu lâu cấp tứ còn có nhà giàu nhân gia ca múa sáo trúc chi nhạc cho trường an thành ban đêm tăng thêm rất nhiều lệnh người thán phục m ị lực vạn xuân công chúa ngồi ở trong xe ngựa từ từ hướng phủ công chúa bước đi phía trước vũ lâm vệ tướng sĩ quát lớn dẫn đường xe ngựa lắc lắc ung dung tại trường ăn chợ đêm trong đám người xuyên t h ẳ n g qua vạn xuân tâm phiền ý loạn một tay nâng lấy má không phải hung hăng vỗ một cái xe ngựa sang trọng bên trong nệm em cho hà giận n g ầ n đến cùng đầu gỗ một dạng người trương hoài cẩm như thế nào thích hắn đâu nàng mắt mù rồi sao vạn xuân hận hận nói xe ngựa bỗng nhiên dừng lại một gã chấp sự cung nữ tại ngoài xe ngựa cung kính nói công chúa điện hạ tỷ nữ, nữ lên xe ngựa quy củ quy ngồi tại vạn xuân trước mặt túi đầu nói tuân điện hạ chỉ lệnh tỷ nữ nghe ngóng trương cựu trương phụ thượng chuyện gần nhất hướng điện hạ giao lệnh b m báo nói điện hạ trương hoài tỉnh là trương cựu linh tôn tử cùng trương hoài cẩm là đường huynh ngội u mà cố huyện hầu giúp trương hoài tỉnh cũng không phải vì trương hoài cẩm mà là vì trương hoài ngọc tức trương hoài tỉnh cùng cha khác mẹ tỷ tỷ vạn xuân sửng sốt ngẩn ngơ đ ư ờ ngày n tức h ồ n hển hung hăng đấm nề m ê m cả giận nói trương hoài ngọc thứ nơi nào lại toát ra cái trương hoài ngọc cái này trương hoài ngọc là lai、like、lịch gì nàng củng cố thanh là quan hệ như thế nào đầu năm nay mắt mủ nữ nhân như thế nào như này nhiều ồ khí chết b ằ n cung nghiêm n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư nhà đ ô n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng Ừm. tại sao chương hai trăm bốn mươi mốt tam thư tế hội thượng phổ thiên tri hạ phụ nữ những đồng bào duy nhất có tư cách làm chỉ có công chúa chỉ cần vương triều không có d i ệ vong công chúa có thể lý trực khí t r á n g làm một đời vạn xuân công chúa cảm thấy mình gần nhất rất táo bạo dị vãng nàng là rất có giáo dưỡng không có bất luận cái gì công chúa bệnh người ngoài đối nàng đánh giá đều là có chi thức h i ể u lễ nghĩa nàng rất ít đầu công chúa giá đỡ cùng chương an thành tất cả hoàng tử cùng quyền quý lưu tới đều khá vì thân mật nàng thậm chí là dương quý phi số lượng không nhiều khuê mật có thể là chẳng biết tại sao vạn xuân gặp phải cố t h a n h về sau, t í n h t ì n h liền bất chi bất giác t á o bạo lên đến. từ trung nam sơn đạo q u a n lung t ú n g t h ẳ n g t h ắ n tương kiến bắt đầu, vạn xuân mỗi lần nhìn thấy cố t h a n h liền n h ị n không được nhớ lại lúc trước đêm đó cảm thấy khó x ử m ộ t m à n mỗi lần hồi ức đều có một loại ngay tại chỗ bạc kim ế tự vẫn xúc đ ộ n g nhưng mà, cảm tình là nhuận vật im ắ n g không biết khi nào lên, vạn xuân đ ố i cố t h a n h từ t h ố n g hận đến h i ế u kỳ, từ h i ế u kỳ đến khâm phục. từ cố t h a n h bất k h ả tư n g h ị tải, mỗi lần có thể thuận miệp định ra tuyệt diệu câu hay, đến lý sơn hạ cứu phụ hẳng tĩ mạnh, tiếp lấy vì cho bên cạnh t hắn phảng phất cho tới bây giờ chưa từng đem chính mình chức cùng tính mệnh để ở trong lòng một chương miệng lại độc lại tiện thuận miệng một câu có thể tức chết người nhưng l à n nên liều mạng thời điểm cho tới bây giờ không chần chờ cũng cho tới bây giờ không so đo cái người được mất lợi và hại cố thanh liều mạng tựa hồ chỉ có một cái lý do kia liền là chỉ bằng b ả n tâm hắn cảm thấy hẳn là đi làm cái này sự t ì n h kia hắn liền làm chức qua n tước tính mệnh đều là vật n g o à i thân đều không có trước mặt muốn đi liều mạng cái này sự t ì n h trọng yếu v ậ nhắm ư c buồn bã hiệu sự bên trong thân thể cất giấu một cố lệnh người kính ngưỡng mê say hảo hiệp chi khí nam nhân như vậy thường thường lệnh nữ nhân khó mà tự kiềm chế tình cảm tựa như mùa xuân bên trong t r ờ i non không thể ước chế sinh trưởng tốt cung nữ là đi theo vạn xuân nhiều năm trung niên phụ nhân nàng đ ố i vạn xuân công chúa gần nhất tâm tư hơi có phát giác thế là rất sáng suốt lấy ra trong chuyện này trọng điểm điện hạ trương hoài ngọc là trương hoài cầm đường tỷ đã qua đời h i ể n tướng trương cựu linh tôn nữ bất quá là con thứ từ nhỏ tại ra bên trong không được coi trọng hai năm trước rời nhà trốn đi gần nhất mới về trường an rời nhà trốn đi kia hai năm nghe nói là đi t h u c h â u t h nữ suy đoán trương hoài ngọc tại thục châu lúc liền cùng cố thanh quen biết ấn này suy đoán trương hoài ngọc người này tại cố thanh tâm bên trong phất lượng có lẽ do trương hoài cầm càng trọng yếu vạn xuân bực bội hao lấy tóc cả giận nói kia c ă n nóc m ộ t đầu đến tột cùng chỗ nào tốt vợ ơ y mà có nhiều như vậy nữ tử đối hắn trung tình hắn cố thanh có tài đức gì cung nữ khoe miệng kéo một cái muốn cười lại n h ì n xuống vâng cố thanh có tài đức gì điện hạ cần gì vì cái này c ă n nóc m ộ t đầu mà phiền tâm vạn xuân bị vạch trần tâm sự không khỏi thẹn quá hóa giận người nào phiên tâm ai sẽ vì hắn phi tâm bạn cũng chỉ là thấy ngứa mắt thôi hãn sự t ì n h cùng b ả n cung có liên can gì cung nữ túi lầu nói vâng cố thanh sự t ì n h cùng điện hạ không quan hệ dừng một chút cung nữ lại thử thăm dò nói liên quan tới trương hoài t ì n h cùng đỗ phong lân đoán điện hạ còn muốn nghe sao vạn xuân ngạo t i ề u n g ẩ n lỗ mũi nói ngươi lại nói nói bạn c u n g tùy tiện nghe một lần thế là cung nữ lại đem thăm dò được trương hoài t ì n h cùng đỗ phong lân đoán từ đầu trí cuối nói ra vạn xuân lắc đầu thở dài nói hiền tướng về sau phần hạnh lại là như vậy không chịu nổi không công bôi nhỏ cánh cửa thôi sự tỉnh đã điều tra rõ cố thanh vừa rồi tại đông cung đã giải quyết như này l i tốt hồi phù đi bạn cung đổ c u nữ g n do dự một chút lại nói điện hạ vừa rồi tỷ nữ nghe ngóng sự tình khi trở về đúng lúc trông thấy đô gia tam công tử đỗ phong nổi giận đùng đùng từ phủ bên trong ra đến tụ tập một đám gia đ ì n h h ạ n h â n thẳng đến đông thị mà đi tỷ nữ suy đoán đỗ tư trực từ đông cung hồi phủ sau g i a n dạy đỗ phong mà vị kia đô gia tam công tử kiệt ngạo hành hành quen nội tâm cũng k h n g phục lúc này chỉ sợ muốn đi tìm trương ra tiệm tơ lụa phiến phước vạn x u â n nhất kinh mỹ lệ mát hạnh cấp tốc nháy không ngừng nội tâm lâm vào thiên nhân giao chiến có quản hay không cái này sự tình đâu mặc kệ đi gặp nhiễm mà không bỉ cắt n ố c m ộ t đầu biết do khó tránh khỏi đối nàng càng thêm lãnh đạm xa lánh quản đi thử chương gia cửa hàng còn là cái nào trương hoài ngọc ra đại gia hiện nay hẳn là là địch nhân có thể hay không địch nhân không may không phải là rất được hoang lên bạn cung dựa vào cái gì muốn giúp địch nhân mang bạn cung mặc kệ vạn xuân ngạo kiều nghiêng đầu đi cao ngạo l ố mũi huy nghiêm chừng ở thế gian tất cả khó chịu cung nữ túi đầu nói vâng điện hạ phải trăng lúc này hồi phủ hồi phủ vạn xuân phất phất tay t h ầ n xác dây rủa một lát bỗng nhiên lại nói bổ súng để xe ngựa tha cái con đường từ đông thị xuyên qua về sau lại về phủ cung nữ s ư ớ n g sở gặp b ạ n xuân một mặt không tự chủ tự mình thống hận biểu tình cung nữ phảng phất minh bạch cái gì nín cười nói vâng tỷ nữ cái này phân phó nói xong cung nữ thức thời xuống xe ngựa cố thanh còn tại đông cung cùng lý hành cầm đốt soi dạ đ à m thời điểm đỗ phong mang lấy một đám phụ thượng gia đ ì n h hạ nhân khi t h ế hung hăng chạy về phía đông thị trường ra tiệm t ơ lụa tối nay đỗ phong nguyên bản an phận chờ trong phủ uống rượu làm vui ai biết phụ thân đỗ hồng tiệm tham gia đông cung ăn uống tiệc rượu hồi phủ về sau không nói lời gì hướng về đỗ phong đổ ập xuống một trận mắng mặc đỗ phong lơ ngơ nội tâm vô cùng bị k u ấ t đ mắng thoải mái chỗ vẫn chưa thỏa mãn luôn cảm thấy thiếu chút gì giống như được một vò hảo t i ể u lại không có đồ nhắm đồng dạng đỗ hồng tiệm cái này mới nhớ tới trước mặt cái này bất tranh khí ra hỏa là chính mình nhí tử vì cái gì khách khí như thế cơ lấy ra pháp đánh hắn cái muôn tiếng nghìn hồng mới là để bên trong phải có chi nghĩa nha thế là đỗ hồng tiệm cũng không khách khí tiện tay cơ lấy một cái then cửa liền hung h ă n g hướng đỗ phong đập tới đỗ phong đột nhiên biến sắc chạy t r ố i chết cái này lúc hắn cũng nghe ra nguyên do nguyên lai lại là trường gia kia mấy gian tiệm tơ lụa sự tình trốn tránh lao cha truy sát đỗ phong không khỏi bi p ẫ n mặc danh ta rõ ràng là cho ra bên trong kiếm tiền a ba gian tiệm tơ lụa sửa họ đỗ hắn không thơm cái này đều muốn chịu đánh không cầu cái nhà này cho hắn ấm áp a n ổn thuế n g u y ệ t t i n h hảo chí ít tối thiểu nhất thiên lý công đạo muốn cho a ta đỗ tam thiếu cũng không phải n h ặ t được đỗ phong thân hình l ó i lên thoát ra tiền viện càng cả nghĩ càng giận sau cùng dứt khoát tác hướng gan bên i rối bản thiếu chị không lao cha còn chị không t r ư ơ n g ra cái nào lùi bại bại gia tử chơi hắn đỗ tam thiếu vốn là cái ăn chơi thiếu gia bị lao cha thu dọn tâm co không cam dù sao vẫn muốn tìm người xuất khí ư ơ n g ra cái nào bất tranh khí lùi bại bại gia tử phù hợp、Đi. đi nện trương ra tiệm t ơ lụa hôm nay như không thu thập trương hoài tỉnh kêu bại gia tử tiểu g i a từ nay về sau cùng hắn họ đ ổ i tên cứ gọi trương phong ừng tiểu g i a đi ba sửa gọi trương tam phong đỗ tam thiếu tụ tập một đám lòng đầy căm phẫn gia đ ì n h hạ nhân trùng trùng điệp điệp thẳng đến đông thị thanh thế minh mông đội ngũ xuyên đường phố qua ngõ hẻm khá làm người khác chú ý trương an thành tuy lớn nhưng mà có chút đột phát tin tức chuyển đi đặc biệt nhanh không bao lâu tin tức liền truyền đến trương gia trương hoài tỉnh một mặt tái nhật mất hồn mất vía nhìn lấy chương chừng sợ hai tại bồ đoàn bên trên c o lại thành một cái bóng làm bộ chính mình nhận thân không tại t ế n t r ư ơ n g trừng mặt như phủ băng vỗ bàn đứng giờ ơ y cả giận nói tiểu hôn trướng lấn ta t r ư ơ n g già không người à. trương tạ thị ngồi ở một bên ánh mắt bất thiện hướng trương hoài ngọc l ư ớ t qua t h ư lạnh nói cố thanh không phải nói hắn đến giải quyết này sự t ì n h vì cái gì còn là nháo đến trình độ như vậy rồi t h ư làm không được sự tình thế nào khổ ngông cùng hứa hẹn hại người hại mình trương hoài ngọc â m thanh lạnh lùng nói thà tin tưởng cố thanh chỉ nói một câu nói kia trương hoài ngọc đứng dậy liền rời đi t i ê n đường tay bên trong mang theo một thanh kiếm ra ngoài thẳng đến đông thị mà đi trương hoài cầm nhìn một chút bên trong tiền đường âm dương quái khí trương tạ thị lại nhìn một chút t lập tức quyết định cùng người nào đi bạch bạch bạch chạy ra tiền đường truy trương hoài ngọc mà đi đông thị trương gia tiệm tơ l ú a mỗi trước đỗ phong hoành đao lập mã khá có mấy phần đại tướng quân trong xoáy trướng phóng khoáng tự do ra lệnh khí thế không nhìn chung quanh bách tính hiếu kỳ ánh mắt kính sợ đỗ phong uy phong lấm lấm chỉ vào trương g i a cửa hà n g môn quát o đập cho ta hắn lao cha đỗ hồng tiệm nghiêm lệnh hắn lập tức trả về cửa hàng dùng đỗ phong ương ngạnh tính tình như thế nào cam tâm thành thành thật thật trả về ăn chơi thiếu ra nhất là chú ý mặt mũi hai chữ hôm nay như trả về cửa hàng lui về phía sau hắng đô cố thanh là huyện hầu lại như thế nào h á n đỗ phong tại trường an thổ sinh thổ dài nhận thức quyền quý tử đ ệ nhiều vô số kể há sợ một cái tiểu tiểu huyện hầu một đám gia đình hạ nhân nghe đến đỗ phong hạ lệnh về sau lập tức như xuất lồng hổ lang phong tới cửa tiệm đâm nghiêng bên trong một thân ảnh h i ệ n lên đột nhiên xuất thủ đem cầm đầu mấy danh gia đình đánh xa đám người nhất kinh không tự giác lui lại mấy bước chỉ có kia mấy tên bị đánh gia đ ì n h ôm bụng tại dưới thềm đá lăn lộn đ e u thảm trương hoài ngọc thần sắc thanh lãnh liếp nhìn đám người thản nhiên nói đỗ phong thừa dịp sự tình không có nháo đại lúc trước người tốt nhất mang lấy cho săn của người lan xa. một bên trốn tại cột trụ hành lang hạ trương hoài cầm gặp tỷ tỷ như này anh vũ l ợ i rơi lập tức hưng phấn vô tay nói tỷ tỷ thật là lợi hại ta quyết định tuyệt đối không cùng ngươi so quyền cước ta muốn tuyển cái khác tay nghề đánh bại ngươi trương hoài ngọc kém điểm không có kéo c ta ở cái này m ộ i mũi đ ố c trường hợp nào đều không quên muốn đánh bại chính mình thắng được t ì n h lang phương tâm chúng ta ma đỗ phong ánh mắt âm chuẩn nhìn chăm chú lên trương hoài ngọc lạnh lùng nói ngươi là người nào trương gia người trương gia cửa hàng đã bị trương hoài tỉnh bại bởi đấu ra ngươi hẳn là không biết trương hoài ngọc nói không biết ta chỉ biết ngươi lập tức hội đem trương ra a cửa hàng ngoan đỗ phong cười đến dữ tợn ngươi bộ này dáng vẻ tự tin rất chẳng ghét chỉ bằng ngươi thân thủ cao ta ra phủ thượng cũng có thân vệ bộ khúc hôm nay ta cần phải đem n g ư ơ i ra tiệm nát nện t h ầ n s ắ c đ ố n g nhiên một lạnh đỗ phong phất tay quát toàn bộ đi lên nhìn nàng có thể đánh b à i cái một nhóm gia đình mùa lên m a n g chửi lấy phóng tới trương hoài ngọc trương hoài ngọc y nguyên tỉnh táo không chút hoang mang né tránh thân hình cực nhanh vung vậy vào kiếm đem xông lên gia đình nhóm đ ư ợ ngã cửa tiệm trước hỗn loạn lung tung hơn mười người lại đánh không lại một nữ tử đỗ phong tức hổn hẹn dậm chân mắng to bên cạnh vây xem bách tính ngược lại hương phấn trở lát tư thành một về sau lại có khoác lát tư bản. Chính loạn thành một bảy lúc, nơi có khoác Chính bản. bảy xong a bỗng bước mỗi nhiên chuyển đến chỉnh tề tiếng bước chân, mỗi một tiếng như cùng một cái nhịp trống, ấm ấm càng ngày càng gần. cái tề một một ấm ấm s phương chính đánh đến dối bời bỗng nhiên nhất chi trường kích từ cửa hàng ngoài cửa cột trụ hành lang liền đâm ra đến đúng lúc chặn lại một tên dương n anh múa vớt công kích trương hoài ngọc gia đình trường kích dối ra gia đình hai tay bị treo treo ở giữa không trùng lập tức bỗng nhiên ném đi gia đình không khỏi khống chế bay rớt ra ngoài trùng điệp rơi xuống ở trong bụi bặm quắt to một tiếng phẳng như sơn lôi trong đám người nổ vang vạn xuân công chúa điện hạ loan giá ở đây tặc tử cả gan va chạm loan giá đáng chết n g h i ệ m nghiệm huỳnh là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương hai trăm bốn mươi hai tam thư tế hội hạ trường kích chủ nhân là một tên ngồi trên lưng ngựa võ sĩ võ sĩ khoác mang khải giáp cánh nón trụ đỉnh một cái thiên nga lông vũ trực chỉ h ư ớ n g thiên võ sĩ chung quanh lít nha lít nhít phủ đậy cùng hắn giống nhau a n mặc người ước chừng hơn hai trăm đem chính giữa một cỗ hào hoa xa xỉ xe ngựa bao bọc vây quanh xe ngựa hai bên có mười mấy tên cung nữ hoa quan tay bên trong bưng lấy cánh bình như ý kim thang các loại hoàng thất nghi trợ dùng vật độ phong cùng gia đinh n ó m hít sâu một hơi. cái này bảy võ sĩ ăn mặc tại trong thành trường ăn không ai không hiểu chính là thủ vệ hoàng cung tinh nhuệ thiết kỵ vũ lâm cấm vệ lại nhớ lại vừa rồi kia tiếng quát to vạn xuân công chúa loan giá đỗ phong lập tức sắc mặt tái nhuận bắp chân phát r u n ta khi nào va chạm công chúa loan giá cái này vui đùa có thể không mở ra được ga đỗ phong cùng gia đình nhóm trận m ắ t hốc mồm thời điểm vũ lâm vệ tướng sĩ có thể không có khách khí với bọn họ một tiếng mũi nhọn chạm canh gác về sau vũ lâm vệ lần lựa súng nhựa xông lên tay cầm trường kích người đao như một đám hổ lang xông vào bệ cửu đối đỗ phong cùng gia đinh nhóm một trận lượt đánh l vũ lâm vệ hạ thủ tàn nhẫn bọn gia đình cũng không dám hoàn thủ hai tay ôm đầu thành thành thật thật ngồi xổm trên mặt đất mặc kệ ẩu đả hôn l o ạ n bên trong vũ lâm vệ không biết bị người nào bảy mưu đặt kế qua xuống tay với đỗ phong người đặc biệt nhiều quyền cước cũng đặc biệt trọng rất nhanh đỗ phong kêu thảm thanh âm dần dần biến đến suy yếu mặt cũng xưng thành chư đầu trên mặt đất nằm đầy một đám người l a n lộn đầy đất kêu dết lúc vũ lâm vệ tướng sĩ rốt cuộc ngừng tay một t ê n vũ lâm vệ giống sách con gà giống như đem chư đầu hình dáng đô tam thiếu sách tới vạn xuân công chúa xe ngựa trước dùng sức ném trên mặt Tiểu Tiểu tuyệt bài kiến.、Tiểu、nhân nhân không va chạm công h ạ m c chúa điện hạ loan giá cha i ta là đỗ i hồng ạ m tiệm đại lý tư trực đỗ hồng tiệm thường ra vào đông cung cùng điện hạ ngài cùng uống thực rượu cùng thưởng ca mua a vũ lâm vệ tướng sĩ lần lượt cười lạnh khu khu một cái đại lý tư trực ngươi còn trở thành thẻ đánh mặt rồi tại công chúa loan ra trước người cái này điểm thẻ đánh bạc đủ nhìn sao không có người phản ứng đỗ phong vũ lâm vệ tướng sĩ đem hắn cùng gia đình nhóm sách lên ngựa thẳng đến đại lý tự mà đi rất nhanh tiêu thất tại trường an thành trong bóng đêm đám người vây xem cái này lúc cũng ẩm vang mà tán không còn dám xem náo nhiệt chung quanh người không liên quan đều đi quang về sau cung nữ xốc lên xe ngựa màn xe một thân hoa lệ cùng trang vạn xuân công chúa tại cung nữ nâng đỡ h u y ể n chuyển từ trên xe ngựa đi xuống bước chân không ngừng đi đến trương hoài ngọc cùng trương hoài cầm tỉ mỗi thân trước ba vị cùng cố thanh có lấy khó mà nói hết quan hệ nữ tử cứ như vậy lần thứ nhất chính thức tương kiến. Ba nữ á tóc tóc, sức sức nhân đánh ra nữ nhân ánh mắt tổng là dị thường khắc nghiệt tạm không có lý tính dù là đối phương đẹp như tiên nữ các nàng đều cảm thấy đối phương chúng quy so ra kem chính mình cái này không phải trực giác cái này là lẽ thẳng khí hùng nắp hồng kết luận mỗi nữ nhân tâm bên trong đều có một cái ẩn tàng tại âm u ũ xó xình hát trạm canh gác chỉ cần gặp phải đồng loại hát c r ạ m canh gác liền lặng không toát ra đối phương dù là khỏe miệng nhiều một hạt nốt r ồ i duyên hát c h ạ m canh gác thổi trực tiếp chụp tới chín mươi điểm tại tâm trong lặng lẽ thổi xong hát c h ạ m canh gác về sau nội tâm đối với đối phương l ợ i bình cảng là cay nghiệt tranh chua làm cho người khác giận x ô i lúc này ba nữ tế hội quan sát lẫn nhau bình phán nội tâm thế giới trước nay chưa từng có muôn màu muôn vẻ vạn xuân công chúa chỉ so với bản cung kém một t í xíu may mắn trương hoài ngọc vị công chúa này ánh mắt thật kỳ quái đúng ngày mai để cố thanh cho ta tự mình làm cá kho rất lâu không ăn trương hoài cẩm a a a a a quả nhiên là cái này nữ nhân xấu lần trước đi đại lý tự thăm tù chính là nàng nàng ngấp nghe cô áo huynh sắc đẹp vạn xuân công chúa kia c ă n ngốc m ộ t đầu ánh mắt cũng không tệ trương hoài ngọc nữ tử này tuy nói dung mạo không bằng ta nhưng mà có một cỗ hiên ngang khí khái hào hùng rất nhận người thích đáng tiếc khúc g ô kia thích nàng nếu không có thể cùng nàng làm bằng hữu h ừ h ừ bạn cũng dựa vào cái gì muốn cùng nàng làm bằng hữu n a m mơ trương hoài ngọc vị công chúa này vì cái gì này giờ không nói gì thật n h a m c h á n rau xào thịt bò cũng đã lâu chưa ăn qua ngày mai chơi điểm thịt bò để hắn một cũng làm trương hoài cẩm nữ nhân xấu nữ nhân xấu nữ nhân xấu nữ nhân xấu vạn xuân công chúa trương hoài cẩm vì cái gì tức giận chừng bản cung bản cung khi nào trêu chọc con nàng lại nói cái này trương hoài cẩm dáng dấp cũng không tệ chỉ so với bản cung kém một tí xíu thử đều mắt m g thế mà thích một cái ngốc một đầu trương hoài ngọc ngày mai lúc ăn cơm nhất định phải thận trọng chút tranh thủ chỉ ăn một bát cơm giữ g ố c hai bát tuyệt đối không thể vượt qua ba bát mỗi lần tổng cầm ba chén cơm trêu chọc ta ngày mai hắn như còn dám trêu chọc phế hắn trương hoài cẩm nữ nhân xấu nữ nhân xấu nữ nhân xấu nữ nhân xấu đau đầu quá là nói chuyện nói nhiều sao a không đúng ta không nói chuyện nha nếu như ba nữ một mực trầm mặc đi xuống ba người nội tâm độc thoại ước chừng có thể biên ra một trăm vạn chữ cố sự quá phong phú quá thủy tóm lại vạn xuân tại rất không khách quan đánh giá hai tỷ mội trương hoài ngọc hoàn toàn không tại một cái kênh trương hoài cầm một mực toái toái niệm chú nghiệm đến đầu thiếu dưỡng rốt cuộc trầm mặc bị đánh phá đầu tiên mở miệng là trương hoài ngọc nàng tính tình thanh lãnh không yêu thích cùng người xa lạ giao thiệp nhất là bây giờ nàng vội vã về nhà chuẩn bị nguyên liệu đồ ăn thịt bò không phải kê tốt làm đa tạ công chúa điện hạ giải vây điện hạ như không lại nói dân nữ cáo tử trương hoài ngọc hướng nói xong trương hoài ngọc xoay người rời đi trương hoài cẩm ngẩn ngơ vội vàng kết thúc n h ậ p chú truy trương hoài ngọc lớn tiếng nói tỉ tỉ chờ ta một chút vạn xuân công chúa đ ô n g nhiên gọi lại các nàng trương hoài ngọc ngày mai có thể đến bản cung p h ụ công chúa một lần trương hoài ngọc bước chân không ngừng cũng không quay đầu lại nói không quen không rẻ ảnh trương hoài cẩm đột nhiên quay đầu hai bên gương mặt nâng lên lao cao giống một cái gặp phải nguy hiểm mà bành trướng cá nóc hướng về phía vạn xuân b ở môi càng không ngừng đóng n g nhưng mà không có phát ra âm thanh nhìn môi hình ước trừng lại tại im lặng niệm nữ nhân xấu chú vạn xuân đứng tại chỗ b ạ n cung thế mà bị cự tuyệt hận hận dầm chân vạn xuân mạnh mẽ cả giận nói n g ư ơ i nhóm đắc ý cái gì n g ư ơ i nhóm hai cái nêu dân kẻ nạn nữ duy nhất nhi tử sinh thật lâu khí vạn xuân mới có thể khôi phục tâm tình hít thở sâu một hơi tỉnh táo lại đến lặng lẽ hồi ức vừa rồi trương hoài ngọc ăn mặc cùng biểu tình vạn xuân đại m i nhẹ trao lại lẩm bẩm nói khúc gỗ kia thích trương hoài ngọc như thế nữ tử ăn mặc ra đến ngược lại là dễ dàng có thể trên người nàng cỗ này hiên ngang khí khái hào hùng lại không dễ bắt trước nhà hơn nữa còn lạnh như băng sau đó vạn xuân thử bắt t r ư ớ c trương hoài ngọc vừa rồi nói câu nói sau cùng gương mặt xinh đẹp nhất bản biểu tình lên gốc cố ý áp thấp tiếng nói n g a khí lạnh như băng nói không quen không rảnh ai thật không học được cha cha ngốc m ộ t đầu phẩm vị thật kém hồi phủ đường bên trên trương hoài cẩm nhảy nhảy n h ó t n h ó t cùng sau lưng trương hoài ngọc miệng bên trong rông dài không ngừng tỉ, tỉ tỉ tỉ ngươi nhất định phải đề phòng vừa rồi cái này công chúa à, cái này công chúa là xấu nữ nhân trương hoài ngọc không hiểu nói ngươi b i ế nàng nàng chỗ nào rồi nàng ngốc n g h cố a huynh sắp đẹp liền là xấu nữ nhân trương hoài ngọc sửng sốt tiếp lấy bừng tỉnh nguyên lai nàng cũng thích cố thanh khó trách vừa rồi ánh mắt của nàng q u á i quái trương hoài cẩm vội la lên tỉ tỉ ngươi không tức giận sao trương hoài ngọc kỳ quái nói ta vì cái gì sinh khí có khác nữ tử thích cố thanh thuyết minh hắn xác thực có giá trị nữ nhân thích đây là rất vinh quang sự tình à. nhân ra còn là vị công chúa đâu trương hoài cẩm lần ngơ nàng vẫn cho là suy nghĩ của mình đủ nhảy thoát không nghĩ tới tỉ tỉ tư duy càng ngày chuyện này trọng điểm chẳng lẽ là cố a h u n h có đáng giá hay không được nữ nhân thích không rõ ràng h ẳ n là cảm thấy uy hết a h ẳ n là gấp gáp a tỉ, tỉ chẳng lẽ ng không có chút nào sinh khí sao trương hoài ngọc nghĩ nghĩ nói có điểm áp lực đi t â m bên trong n g ẩm nhưng mà có thể nhìn được ta càng quan tâm cố thanh thái độ nếu như hắn cũng thích vị công chúa kia ta nghĩ ta khả năng sẽ có chút thương tâm trương hoài c ẩ m đ ỗ n g nhiên níu lại ống tay áo của nàng trương hoài ngọc ngạc nhiên quay đầu gặp trương hoài c ẩ m một mặt nghiêm trọng gương mặt non nớt phủ đầy nghiêm túc tỉ tỉ ta nhóm cần phải muốn liên thủ trương hoài c ẩ m nghiêm mà nói liên cái gì tay trương hoài ngọc lơ ngơ liên thủ đánh bại cái này công chúa trương hoài cầm nắm chặt quần đầu biểu hiện quyết tâm vô cùng kiên định trương hoài ngọc bật cười. h bất quá thư xác thực viết tốt ai ta đều quên thuyền hắn ngày mai gặp hắn lúc bổ túc chớ đi để tỷ tỷ đã nhìn qua tam quốc diễn nghĩa kia ta chính là đông nô ngươi chính là tây tục ta nhóm muốn giống xích bích chi chiến một dạng ngô thục liên hợp lại có thể đánh bại tào tháo trương hoài ngọc buồn cười nhìn xem nàng kia cố thanh là người nào trương hoài cẩm không chút nghĩ ngợi nói cố a huynh là hán hiên đế ai có thể bắt sống hắn người nào liền hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu trương hoài ngọc hiếm thấy cười ha h a một bên cười một bên dùng sức xoa đầu của nàng đưa nàng bùi tóc xoa một bàn l o ạ n hoài cẩm n g ư ơ i n h a thật là chúng ta ít nghĩ những thứ này đ ồ vô dụng n g ư ơ i cố a huynh là có trí lớn hướng người, người bình thường hồi nháo cũng liền thôi đừng lại dùng những n à y tình ái tình đồ vật nhiều hắn thanh tĩnh có lẽ nàng tương lai thành tựu không thể đo lường tôn quy đến chỉ kết hôn với một phu nhân đều rất mất mặc độ kia chương hai trăm bốn mươi ba tiết độ phó sứ trương hoài ngọc giống phật nhìn đến so phàm nhân xa hơn một ngàn năm g à n n về sau có một câu giới người chết độc canh gà người thắng ta cùng ngươi quân lâm thiên hạ người thua ta cùng ngươi đông sơn tái khởi người hiện đại nếu là có điểm lòng xấu hổ sau khi nghe được mặt đều sẽ sinh ra một lớp da gà đạo đạn vũ khí hạt nhân bay đ ầ y trời xã hội ngươi quân lâm thiên hạ một cái cho ta xem một chút ngươi mẹ nói nhiều lắm là tại gia bên trong quân lâm thiên hạ cầm nhi tử làm đại thần cầm lao bà là đại nội tổng quản nhưng là tại đại đường tình huống liền không giống trương hoài ngọc mắt bên trong cố thanh lòng ô n chỉ lớn cái này t r í lớn chính là giã tâm đại danh tử nhận thức cô thanh hai năm nàng liền cái này lặng lặng nhìn xem cô thanh từ một cái cơm đều ăn không đủ no sơn thôn nông hộ chậm rãi làm đến trường sử trung lang tướng tước phong huyện hậu thời gian hai năm từ nông hộ đến tướng quân nhân sinh phản phất nhìn phim hành động giống như đẻ xuống mau và khóa vận khí cũng tốt thực lực cũng tốt trưng hoài ngọc đối c ô thanh cũng có một loại mê chi lòng tin nàng kiên định cảm thấy cô thanh cuối cùng cũng có một ngày có thể thực hiện trí hướng của hán nàng k i m một c á i duy nhất nói cùng người quân lâm thiên hạ mà không giới người mà nam nhân cảm tình thường thường là chuy bất kể lịch triều lịch đại sự nghiệp mạnh quyền lực lớn nam nhân có nữ nhân càng nhiều trên một điểm này trương hoài ngọc nhìn đến rất xa nghĩ đường rất rõ ràng là cố thanh quyền lực càng lúc càng lớn chức quan tức vị càng ngày càng cao tương lai nếu chỉ cưới một nữ nhân khả năng sao cái này cùng nam nhân cặn bã không cặn bã không quan hệ nhiều lắm khi quyền lực lớn đến mức nhất định thời điểm hôn nhân thường t h ư ờ n g thân bất do kỷ muốn cùng quyền lực buộc chặt cùng một chỗ trương hoài ngọc xuất thân tể tướng dòng dõi các quyền quý hôn nhân nàng đã thấy qua quá nhiều lợi ích buộc chặt cho nên ba nữ nhân tranh cái gì đâu hoàn toàn không có ý nghĩa về mặt tình cảm trương hoài ngọc lý trí giống cái lý công khoa xuất thân mãn ông nàng càng muốn làm hơn là hầu ở cái này nam nhân bên cạnh nhìn hắn từng bước một thực hiện trí hướng của hắn là có hướng một ngày hắn âm thanh bị thiên hạ người ngừng chân yên lặng nghe tạm cần phải phục tùng thời điểm nàng rất muốn nhìn một chút thiên hạ tại bàn tay của hắn lật đổ bên trong biến thành như thế nào bộ dáng trương gia ăn uống tiệc rượu đều là đồ ăn thường ngày không có chỗ đặc biệt hôm nay bữa tiệc cũng không có khách lạ cố thanh bất ngờ tại g h ế nhưng mà hắn sớm đã không tính khách nhân trương cựu trương căn bản không có coi hắn làm khách nhân tiến hội tự nhiên sẽ không quá long trọng hơn nữa trương cái này lệnh cố thanh không nghĩ ra một cái lao già họ ngạc ra phủ bên trong hai cái không b ấ t lo chất tôn ữ trưởng thành nam đinh vãn bối tại nơi khác làm quan hắn muốn ca múa kỹ làm cái gì ta một cái hỏa lực cường tráng tuổi trẻ tiểu hỏa tử ra bên trong đều không có ca múa kỹ trương hoài ngọc ngồi tại cố thanh bên cạnh trương hoài cầm lại ngồi tại cố thanh đối diện tức giận nhìn hắn chằm chằm chừng thật lâu cố thanh rốt cuộc nhịn không được cơ lấy trên bàn bàn trong đĩa một khoả đậu nành ném đi qua ở giữa trương hoài cầm cái chán con mắt là đem ra chừng người dùng không nghĩ muốn có thể quên cho có nhu cầu người cố thanh không khách khi nói tr Quay đầu. cố thanh bay đầu nhìn trương hoài ngọc nói hoài c ẩ m thế nào rồi nàng là đã uống nhầm thuốc còn là ăn nông độc trương hoài ngọc dương mắt nhìn một chút nàng nói có lẽ có điểm không cao hứng đi cố thanh bình tĩnh nghe ngóng tam quái bị chó cắn rồi còn là đi đường mất giếng bên trong rồi hôm qua ta cùng nàng nhìn thấy vạn xuân công chúa sau đó nàng liền một mực không cao hứng vạn xuân công chúa thả chó cắn nàng rồi trương hoài ngọc nện hắn một cái người đứng đắn một chút thế nào luôn chú nàng vạn xuân công chúa giút chúng ta đuổi đi đố ra tam công tử vốn là gia tam công tử muốn nện trương ra cửa hàng vừa vặn gặp phải vạn xuân công chúa loang đỗ gia tam công tử bị vũ lâm vệ cầm xuống nói là va chạm công chúa loan Hân giá được đưa vào đại lý tự trương hoài ngọc lông mày nhỏ một lần lẩm bẩm nói thật có trùng hợp như vậy sao cố thanh nghi ngờ nói ta hôm qua đi đông cung đỗ Đô hồng tiệm đã đáp ứng lập tức trả về ngươi ra cửa hàng vì cái gì đỗ gia lão tam còn muốn phá tiệm trương hoài ngọc lường hắn một cái nói thân phận phương diện bất đồng mắt bên trong nhìn thấy lợi hại liền bất đồng đỗ hồng tiệm là hiểu được lợi hại nhưng mà nhà hắn nhi tử là ăn chơi thiếu ra nơi nào hiểu được lợi hại mọi việc trương n ư ỡ n g ngạnh bị người thu dọn là chuyện sớm hay mượn tiếp lấy trương hoài ngọc như có thâm ý nói vạn xuân công chúa ngược lại là xuất hiện đúng lúc đỗ gia tam công tử chính kêu gào phát i ệ m nàng cùng vũ lâm vệ liền xuất hiện tại đông thị đỗ gia tam công tử không hiểu thấu và chạm loang hăng giá xào đến giống như nàng là cố ý đến đông thị một chuyến vì chính là cầm xuống đỗ gia tam công tử à có ý tứ cố thanh n h ữ mày ta cùng vạn xuân công chúa nghiêm chỉnh mà nói còn có t h ù đâu lại nói đêm qua ta cùng nàng đều tại thái tử dạ yến bên trên trương hoài ngọc nhìn chằm chằm hắn ngươi nhóm có gì thủ cố thanh không được tự nhiên nói một chút hiểu lầm nhỏ vũ pháp nói tiếp sự tình quan công chúa danh tiết cố thanh nói năng thận trọng đối với người nào cũng không dám nói trương hoài ngọc cười nhạt một tiếng k i a liền khó trách có lẽ đêm qua sự xuất hiện của nàng cũng không phải là t r ù n g hợp nghe hoài cầm nói nàng còn đi đại lý tự thăm dò q u g i á m cố thanh nghiêm túc mặt không sai nàng đi thăm dò q u g i á m ta hoài nghi nàng hạ độc chưa thỏa mãn trương hoài ngọc bật cười ngươi à cùng người xấu đấu lên tâm nhãn đến so ai cũng thông minh vì cái gì gặp phải chuyện của nữ nhân liền d i n g cái kẻ ngu đồng dạng cố thanh lộ ra bá đạo tổng tài mê chi tự tin mỉm cười chuyện của nữ nhân ta cũng nắm đến x í c sao ta cho hoa của ngươi cánh mưa không lãng mạ sao ta cho ngươi tín vật đính ước không động tâm sao đúng ta đã để công tượng cho ngươi chế tạo một cái tân tín vật đính ước cam đoan ngươi thu đến sau nhất định cảm động đến khóc lên tán gâu lên tín vật đính ước chủ đề trương hoài ngọc không khỏi có chút đau đầu thì thào thở dài có lẽ sẽ khóc nhưng mà không nhất định là cảm động hai người xì xào bàn tán lúc bữa tiệc tạ thị trợ t hướng cố thanh đầu chén cười nói cố hiền chiết sáng nay đại lý tư trực đỗ hồng tiệm đem ta trương ra cửa hàng tự mình trả về này có nhiều việc tạ cố hiền chất hỗ trợ thẩm đường kính ngươi một ly cố thanh đứng lên nói văn bối sợ hãi không dám nhận trưởng giả mời rượu gậy sắt văn bối t r ư ơ n g trường tại tạ thị bên cạnh cũng bưng chén rượu lên hướng cố thanh ra hiệu một lần khoe miệng kéo một cái tính là lễ phép mỉm cười qua cố thanh cười cười vốn một hơi cạn sạch sau gác lại chén đến rượu hướng trương hoài ngọc nhìn thoáng qua đông nhiên đối trương trường phu phụ nói trương thúc thẩm n ư ơ n g ngu chất khả năng mấy ngày nữa liền muốn rời trường an đi an tây nhậm trước lời vừa nói ra trừ trương cựu trương đã sớm chuẩn bị bên ngoài đường bên trong tất cả mọi người xứng sở trương hoài ngọc kinh ngạc nhìn xem hắn trương hoài cầm miệng nhỏ một bẹp nói A Hình, ngươi không thể rời đi trường an. cố thanh tại trương hoài ngọc trên mù bàn tay vô vô cười nói r ờ i t r ư ờ n g a n là bệ hạ ý chỉ ta không thể chịu chỉ sớm muốn nói với ngươi lại sợ ngươi thương tâm khó bỏ trương hoài ngọc kinh ngạc về sau t h ầ n s ắ c nổi lên mấy phần đảm đạm sầu não nhưng vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại đến hướng cố thanh miễn cưỡng cười một tiếng nói đại t r ư ở n g phu chi ở bưu vương ta cũng nhận là ngươi s á c thực hẳn là rời đi trường an phóng nhãn nhìn nhìn đại đường thiên hạ cố thanh lại hướng trương trường phu phụ nói ngu chất rời đi trường an trước có chuyện nhất định phải cùng hai vị trưởng bồi nói ngu chất cùng lệnh viện hoài ngọc hai bên tình duyệt nói còn chưa dứt lời trương hoài ngọc đống nhiên biết cố thanh muốn nói gì đống nhiên hung hăng bấm hắn một cái đau đến cố thanh lập tức ý miệng kinh sợ chừng lấy nàng trương hoài ngọc cũng không để ý lễ nghi đem cố thanh t ú m ra tiền đường một mực lôi đến đường bên ngoài yên lặng hoa viên bên trong cố thanh xoa cánh tay cau mày nói đều nói đến hí nhục vì cái gì ngăn lại ta trương hoài ngọc l ư ờ m hắn một cái nói ngươi cái này người thực sự là nghĩ sao nói vậy một không hai mối trước hai không tiếp thu ở trước mặt liền cùng nhà gái phụ mẫu để ngươi cái này gọi vô lễ hội bị mắng lại nói trương hoài ngọc do dự một chút nói lại nói người ta thời cơ chưa thành t h ụ cố thanh khó hiểu nói ngươi đã nói ta tước phong vương hầu liền đáp ứng ta ta hiện nay đã là huyện hầu thời cơ chẳng lẽ còn chưa thành thục sao trương hoài ngọc nhón chân lên đưa tay vớt đỉnh đầu của hắn thâm tình nói cố thanh ngươi một mực tại chạy về phía về truy ư ớ c mực mà một ta, tại t r cước bộ của ngươi chờ ngươi chạy đã mệt không chạy nổi ta hội đ u ổ i theo ngươi dịu lấy ngươi cùng lên chạy tại ngươi có thể chạy động thời điểm không muốn vì sau lưng người dừng bước lại bao q u á t ta trên đời tâm hệ với ngươi nữ tử cũng không chỉ một mình ta vừa rồi ngươi ngay trước mặt hoài cầm đệ thân đưa nàng ở chỗ nào người ta hạnh phúc mỹ mãn thế nào nhường nhịn nàng thương tâm nàng là trương gia duy nhất tốt với ta thân nhân ta thực tại không đành lòng cùng nàng người tình bất hòa cố thanh ngươi thông cảm một lần tốt sao n g ư ơ i đi an tây về sau ta hội h ả o h ả o khuyên bảo nàng để nàng có cái chuẩn bị ta đáp ứng ngươi chờ ngươi từ an tây bình an trở về ta cùng ngươi thành thân tràn đầy t i ế c nối từ trương phủ về nhà cố thanh một bụng phiền m u ộ n không chỗ phát tiết nói là phẫn nộ thật cũng không nghiêm trọng như vậy cố thanh minh bạch trương hoài ngọc ý tứ trương gia nội bộ trướng ngại không có dọn sạch này lúc để thân sợ sinh phong ba trừ trương hoài cẩm nhân tố còn có vị kia không bất lo tạ thị nhưng mà cố thanh còn là rất phiền muộn hai đời đường tình đều đi được như này long đong thật chẳng lẽ chú định cô độc sống quãng đời còn lại vừa về đến nhà không bao lâu hứa quản gia b ô n g nhiên từ môn bên ngoài chạy vội tiền đến một mặt khẩn trương nói hầu ra hầu ra c u n g bên trong đến t i ê n sứ có chỉ ý đến cố thanh nhất kinh vội vàng mệnh hạ nhân bài hương án tiếp chỉ. một tên xá nhân tay nâng lửa vàng thánh chỉ, tại hương án trước từ từ triển khai một trận bốn sáu văn biển ngẫu niệm x u ố n đến cố thanh đầu góc ông ông căn bản không hiểu hắn đến cùng niệm cái gì bất quá thánh trị niệm đến sau cùng cố thanh ngược lại là nghe hiểu、cố. có thể bổ nhiệm an tây tiết độ phó sứ ban thưởng vân hộ quân linh t ả vệ binh mã một vạn hộ bộ phối cấp đồ quân lu xung nhập an tây bù trấn có thể tùy cơ ứng biến tự đoạn quân cơ sử đưa xá nhân nghiệm xong về sau cố thanh đứng dậy c ù n g kính hai tay nâng qua thánh chỉ, hướng bỏ người nói cảm ơn xá nhân ủi c h ắ p tay cười nói chúc mừng hầu gia hiện nay hầu gia có thể là chân chính l ĩ n h quân tướng quân l ĩ n h quân một vạn xuất quan kháng địch lui về phía sau vì đại đường mở mang bờ cõi chống lại hố man hầu gia trước bất khả hà lượng cố thanh cười cùng xá nhân khách khí vài câu về sau xá nhân k h a n thai cáo tử chương hai trăm bốn mươi b ố việc nhân đức không n ư ừ n g ai xá nhân đi về sau hứa quản gia không thôi nói hầu ra muốn rời khỏi trường a n rồi sao nghe nói an tây chiến loạn nhiều lần bệ hạ vì cái gì đem hầu ra điều nhiệm an tây ai quan nhi ngược lại là t h ằ n g hiện nay ngài đã là thật sự lãnh binh tướng quân có thể là là đối cái này phần thánh chỉ hứa quản gia cũng vui cũng lo cũng không biết nên bày ra như thế nào biểu tình cố thanh triển khai thánh chỉ lại nhìn mấy lần nói có cái sự tỉnh ta muốn xác nhận một chút trong thánh chỉ đem ta phong cái gì cái gì hứa quản gia ngạc nhiên hầu ra nghe không hiểu thánh chỉ cố thanh liếc mắt nhìn hắn hứa còn gia gần nhất có chút ra a ngươi hứa quản gia lập tức trung thực xuống đến hầu ra thiên tử khâm phong ngài vì an tây tiết độ phó xứ ban thưởng h u â n h ả o hộ quân tiết độ phó xứ có thể là tam p h ầ n đâu h u â n h ả o cũng là tam p h ầ n ngậm cố thanh mặt không thấy mảy may biểu tình mừng rỡ ngược lại trầm mặt nói an tây tiết độ sử là cao tiên tri sao vâng cao tiên tri tướng quân tại thiên bảo sáu năm phá tiểu bộ t luật sau liền thay thế phu lửa linh s á t thăng nhiệm an tây bốn chấn tiết độ sử một mực đến nay cố thanh trầm tư hồi lâu lý long cơ phong hắn làm an tây tiết độ phó xứ không thể không nói một bộ phận ra từ cực đại tín nhiệm một bộ phận khác thì là đế vương thuật vì cân bằng An tuy â y q ề nhiên lực. Cố t a chưa n quên、lý、Long cơ mấy ngày trước đây cùng hắn n h Cơ trước Lý mấy đây đã ó Lý Long cho Cao nói hắn, An muốn Cơ trực tiếp nói cho hắn, tại an tây muốn kiểm chế tiếp tại Tây t kiểm i Chi. Hiện nhiên, từ lúc cao tiên c h i chỉ huy đắt la tư một chiến đường quân tiểu bại về sau lý long cơ đối cao tiên c h i có chút không yên lòng đem cố thanh điều nhiệm an tây một cái là vì để hắn luyện luyện thứ hai là phái cái lý long cơ tương đối tín nhiệm bên người người lân cận giám thị thậm chí k i ể m chế cao tiên c h i nói không chừng qua không được bao lâu cao tiên tri hội bị giải trừ tiết độ sử quyền lực đem hắn điều về trường an thứ hai n tạ vệ là trường an lệ thuộc trực tiếp hoàng đế binh mã nhánh binh mã này đội trung thành tuyệt đối là đương thời cao nhất lý long cơ điều động tạ vệ binh mã đi an tây thuyết minh hắn không chỉ đối cao tiên tri không yên lòng thậm chí đối cả cái an tây quân đều không yên lòng vì hoàng đế bệ hạ này tuổi già bản sự khác không có lòng nghi ngờ bị bệnh là càng ngày càng trọng đồng thời cố thanh còn chú ý tới trên thánh chỉ cho phép cố thanh tùy cơ ứng biến tự đoạn quân cơ xử đưa câu nói này có thể nói ý vị thâm trưởng rõ ràng người đứng đầu là cao tiên tri lại cho phép cố thanh tiện nghi tự đoạn quân cơ kết hợp với cho hắn một vạn tạ vệ binh mã này bằng với là đem an tây quân tiết chế quyền phân một nửa cho cố thanh một vạn tạ vệ binh mã liền là cố thanh tại an tây bốn chấn đặt chân tự tin cố thanh vây tay ra hiệu cho lui quản gia cầm thánh chỉ nằm đ ổ tại viện bên trong hồ sàng bên trên nhắm mắt lại trầm tư thần sắc rất nghiêm trọng binh cường mã tráng quyền lớn thế đủ có thể là trách nhiệm cũng trọng như thái、Sơn. lý long cơ cho hắn đầy đủ quyền lực cùng đủ cường đại binh mã hắn muốn là ổn định tây vực để đại đường tại đ á t la tư sau khi chiến bại cấp tốc khôi phục dị vã nguy thế tiếp tục tại tây vực t r ư quốc ở giữa bảo trì cường thế thực lực để tây vực cùng đại đường ở giữa thương lộ thông suốt những nhiệm vụ này có thể không phải song dễ dàng như vậy thành tây vực t r ư quốc ở giữa phức tạp thế cục rất nhiều tiểu quốc cùng đại đường giống như bạn giống như địch quan hệ cùng với còn có hai cái nhìn chằm chằm địch nhân thổ phiên cùng tham ăn xử lý như thế nào và cân bằng tây vực thế cục như thế nào ổn định an tây quân quan tâm như thế nào đả thông thương lộ như thế nào theo như lý long cơ bảy mưu đặt kế giá không cao tiên、tri. hoàn toàn nắm giữ an tây quân b i n h quyền mỗi một kiện đối cố thanh mà nói đều là khiêu chiến thật lớn cố thanh nhắm mắt hồi lâu đống nhiên mở mắt ra nếp miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên phủi tay bên trong thánh chỉ, c ả m thụ lụa vàng bên trên truyền lại ra đến lực lượng kia cố lực lượng tên cứ gọi quyền lực nếu như có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cố thanh chính là an tây đô hộ phủ đệ nhất nhân nắm giữ trong tay mấy vạn tinh nhuệ chi sư kia、yeah, có tính không cho dã tâm của mình tới nước thì b é o đâu nếu như muốn được càng sâu xa hơn một điểm như tự mình hoàn thành nhiệm vụ nắm giữ an tây quân minh quyền tại an tây quân bên trong hy vọng chính l o n g thời điểm lý long cơ như đột nhiên để cho mình bàn giao việc quan binh quyền về trường an chính mình nên như thế nào đ ù n đỡ từ chối nhã nhạt đâu tự trọng dưỡng tặc còn là cùng nước láng giềng đi chiến khi đó đại đường thiên hạ có lẽ không giống như hiện nay như vậy thái bình đi trung p hội có một đầu thích hợp nhất đường lưu cho chính mình đi đem như này trách nhiệm ủy thác một vị hai mươi tuổi tuổi trẻ người không thể không nói lý long cơ tuổi già hoa mắt ù thai đến nhất định độ đương nhiên trong đó cố thanh đối ấn cứu mệnh của hắn chiếm rất trọng yếu phất lượng Mà lúc trước b ì n h đ ị n h chiếu Nam quốc p g lý long cơ hội động tâm thuật đọc được cố thanh nội tâm chân chính ý nghĩ có thể hội hoa một tiếng khóc lên đi sau đó nghiến răng nghiến lợi đem cố thanh quả thành từng mảnh từng mảnh cố thanh bị thăng nhiệm an tây tiết độ phó sứ tin tức cấp tốc truyền khắp trường an làm đến triều đình từ từ bay lên t ầ n tình cố thanh vốn là có phần bị t r i ề u thần cùng các quyền quý nhìn chăm chú lý long cơ một đạo đội đi nơi khác thánh chỉ, lệnh cố thanh dây l á t ở giữa thành vì trường an thành phong vân điểm nóng nhân vật tiếng nghị luận nổi lên bốn phía cố thanh xa vào vô tận đấu kỵ cùng chỉ trích bên trong một cái hai mươi tuổi tuổi trẻ người thế mà bị điều đi an tây bổ nhiệm tiết độ phó xứ tay bên trong còn nắm giữ một vạn binh mã cái này là đại đường tự lập quốc trước nay cho tới bây giờ chưa từng có qua cố thanh tính làm mở tiền lệ các phương chỉ trích tổng kết lại kỳ thực liền hai câu nói câu đầu tiên là cố thanh có tài đất gì câu thứ hai là thánh thiên tử luận、mình. dĩ vãng cố thanh bị phong trung lang tướng cũng tốt bị phong huyện hầu cũng tốt kỳ thực từ đầu đến cuối không có thực tế nắm giữ quá lớn quyền lực triều thần chỉ làm hắn là cái may mắn s ủ n g thần mặc cho thiên tử tùy tiện phong quan hứa tước dù sao thiên tử cao hứng liền tốt có thể là lần này cố thanh thật sự nắm giữ quyền lực hơn nữa nắm giữ còn là đại đường phía tây bình t r ư ớ n g an tây quân một nửa bình quyền cái này không thể nghi ngờ xúc động rất nhiều người bánh ngọn an tây quân bên trong bên trong cao tầng tướng lĩnh cùng trường an triều thần có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ triều đình lập tức nghị luận ở mỹ hạch tội g á n chỉ không ngừng vô số triều thần dân sơ lý long cơ thỉnh cầu thiên tử thu hồi thành mệnh thậm chí liền luôn luôn là người hiền lành tả tướng trần hy liệt cũng tới sơ gián l u ô n nói yếu quan không thể hứa quốc có ý tứ là đối với cố thanh phong tiết độ phó sứ ý chỉ, triều đình bên trong thế mà cũng có người đại biểu đồng ý trước tiên tán đồng là s ắ p bái tướng dương quốc trung dương quốc trung trên triều đình đĩnh đặc biểu thị ủng hộ thiên tử thanh tài cố thanh thiếu niên anh hùng t r i n h chiến tây vực chiến trường chính là tài tân kỳ dụng thiên tử mặc người chi năng khiến người khâm phục tiếp đó tán đồng là một cái liền cố thanh đều không nghĩ đến người đông cùng thái tử lý hanh so sánh triều thần lý hanh là lý long cơ thân nhi t hắn so ai cũng rõ ràng lao cha điệu tính tuổi già lý long cơ bảo thủ hoàn toàn nghe không vô thần tử gián ôn hắn làm ra quyết định là không có khả năng sửa đổi lại thêm lý hanh cùng cố thanh ở giữa vừa mới thành lập không làm người biết quan hệ đã vô pháp cải biến sự thật lý hanh thế là dứt khoát thuận nước đ ẩ y thuyền đã bán cô thanh nhân t ì n h lại lấy phụ hoàng niềm vui đến mức dương quốc trung biểu thị đồng ý đương nhiên cũng cùng giao tình không quan hệ nói cho cùng dương quốc trung còn là lo lắng thất sủng từ lúc cố thanh cứu lý long cơ mệnh lý long cơ đối hôm nào đó dần sùng tin về sau dương quốc trung liền bắt đầu lo lắng sợ một ngày kia cố thanh quên cao hơn h ắ n hiện nay cố thanh muốn đi an tây dương quốc trung cầu còn không được cố thanh đi được càng xa càng tốt hắn đi sau thánh thiên tử liền chỉ thuộc về ta một cái người làm đến triều đình hai phái thế lực thủ lĩnh thái tử lý hanh cùng dương quốc trung đồng thời tỏ thái độ đồng ý lý long cơ lại là nói ra tuyệt không phải đội chết sĩ diện đ ế vương triều đình chỉ trích rất nhanh chìm xuống an tây tiết độ p h ó xứ cố thanh việc nhân đức không ngừng ai gần nhất mấy ngày cố thanh p h ụ thượng khá vì náo nhiệt người đến người đi nối liền không dứt phần lớn là tạ vệ một ít tướng lĩnh thậm chí quách tử nghi lao tướng quân đều tự mình đến phụ chúc mừng đến mức t ả vệ những tướng lãnh kia mỗi người tình huống khác biệt có năn nỉ cố thanh ra trường ă n lúc mang lên hắn nghĩ tại tây vực kiến công lập nghiệp bác cái quân công cũng có thỉnh cầu cố thanh không muốn mang lên hắn thân tại trường ă n nơi phồn hoa quá thoải mái ra bên trong lại có vợ con già trẻ không nỡ rời đi t ả vệ tướng lĩnh thỉnh cầu cố thanh toàn bộ đáp ứng nguyện ý đi theo s u ấ t quan bác cái quân công cố thanh ghi t ạ c danh sách bên trên không nguyện ý đi cố thanh việt không n h i ê n ư ỡ n g gia ngọc môn quan liền muốn cùng các phương thế lực đối địch liều mạng nếu như bộ hạ có một đám không cam sắp đến tay một vạn t ả vệ binh mã là cố thanh tại tây vực đứng thẳng bản sự cố thanh soi bất luận kẻ nào đều coi trọng nhánh binh mã này chiến đấu lực bất kỳ cái gì bất lợi cho chiến đấu lực người và sự việc đều muốn quả quyết bài trừ tại bên ngoài mấy ngày về sau đương t r i ề u thần nhóm thanh e m phản đối dần dần bình ổn lại cố thanh lại bí mật mời dương quốc trung với trường an đông thị một nhà t i ể u lâu gặp mặt cố thanh bao xuống cả tòa t i ể u lâu hàn giới cùng đám thân vệ theo như kiếm túc đứng tại cửa vào cố thanh cùng dương quốc trung ngồi trên lầu vị trí gần cửa sổ lớn như vậy tự lâu chỉ có hai người ngồi đối diện nhau dương quốc trung mỉm cười đ lâu này rất được mấy phần ngụy tân khí khá ý vị nhìn cái này vách tưởng để tự cùng cổ họa thật là ưu tính lịch sự tao nhã thích hợp n g ư ờ i ta cái này dạng phong lưu n h à sĩ ha ha cố thanh rót rượu động tác trì trệ trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc quan mang ngươi một cái thương nhân xuất thân gia hỏa thế nhân đối ngươi lớn nhất tạo điểm chính là bất tài d ũ khí từ đâu tới dám nói chính mình là phong lưu n h à sĩ chết để không muốn mặt thật sao dương tướng nói rất đúng lâu này chính là ngu đệ tìm rất lâu mới tìm đến chỗ hôm nay lâu này có thể được dương tướng gia lâm trăm năm sau chính là một cọc hậu thế lưu truyền g i a thoại tòa cựu lâu này ngược lại là dính dương tướng ánh sáng. nói không chừng ngày sau sẽ trở thành văn sĩ đám học sinh tranh nhau chiêm ngưỡng bằng ngực châu âu cố thanh nói x o n g sau lập tức nhấp ở môi lương trái tim thật đau nhưng có thể nhịn xuống n i ệ m n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương hai trăm bốn mươi năm gian thần mưu đồ bí mật cùng dương quốc trung giao thiệp lúc nội tâm muốn có một cái cân nhắc đó chính là tại chiến lược coi hắn là thành ngu xuẩn trên phương diện chiến thuật cùng hắn nói cảm tình cùng lợi ích kỳ thực cố thanh không quá nguyện ý vũ n ụ c hắn có thể là từ dương quốc trung trùng chủng, chủng biểu hiện nhìn đến hắn liền là một cái không có thuốc chữa ngu xuẩn gần nhất những ngày này dương quốc trung cái gì cũng không làm tập trung tinh thần bôi đen lý lâm phủ rõ ràng lý lâm phủ tướng đảng chó săn đều bị xử lý đến không sai bị lắm rõ ràng triều đình đã khôi phục gió êm sóng lặng dương quốc trung lại còn không biết dừng tụ tập một đám môn khách bạn đồng liêu đem lý lâm phủ tiền nhiệm xử lý qua quốc sự tiền nhiệm giao thiệp quan hệ toàn bộ cha một lượn từ bên trong tìm ra lý lâm phủ chứng cứ phạm tội ý đồ đem lý lâm phủ nhất định vì g i a n định cố thanh vô pháp lý giải cái này ngù x u n l o z i người chết đ ẹ n tắt một đám người sống sờ sờ hướng về một cái người chết phân cao thấp hơn nữa còn là tại cái này sắp được thăng chức tướng lối ra cái này ngu xuẩn thật đúng là không chút nào lo lắng gà bay t r ứ n g vợ a thực tại không minh bạch lý lâm p h ụ khi còn sống đến tội u cùng cho dương quốc trung nhiều lớn bị khuất để dương quốc trung đối hắn hận đến như vậy độ nhưng là dương quốc trung biểu hiện cũng cho cố thanh một loại cảnh cáo như vậy tiểu nhân không thể các tội từ hắn đối phó một cái tay của người chết đoạn liền nhìn ra được cái này người có thù tất báo tâm oan thủ lạc bản tính cho nên hiện nay cố thanh tại đối mặt dương quốc trung thời điểm tâm bên trong đều là nhấc lên mười hai vạn phần tinh thần hiện đệ có việc thắng nói một tiếng ngu h u n h đi chỗ ở của ngươi chính là cần gì đem ngu h u n h gọi tới đông thị từ lâu dương quốc trung nhấp miệng rượu cười nói tiểu lâu rượu tựa hồ không hợp khẩu vị của hắn dương quốc trung nhấp một miếng liền đặt chén không lại đụng cố thanh cũng cạn nhấp một cái cười nói sao dám để dương tướng tự mình đăng môn nguyên bản ngu đệ hẳn là chủ động đăng môn hướng dương tướng thì ních chỉ là người ta thân vì triều thần bên cạnh sợ có nhãn tuyến t h a i mắt ngu đệ hôm nay muốn cùng dương tướng thương nghị sự tình không thể cho ai biết đành phải ủ y khuất dương tướng tới cái này đơn sơ t i lâu bên trong ngồi một chút dương quốc trung cười thở dài không thể cho ai biết ha, ha. Người ồ xin lắng hay nghe dương tướng hiện nay trên triều đình hận nhất người là người nào dương quốc trung trần c h ờ một lát giảm thấp thanh â m nói đó còn cần phải nói tự nhiên là an lộc sơn cái này người hồ tạ tử cũng không biết cho bệ hạ rót cái gì thang lệnh bệ hạ đối hắn vô cùng sùng tin nhìn hắn đến trường ăn sau tại trước mặt bệ hạ làm bộ làm tịch biểu trung tâm thật là khiến người buồn nôn nói dương quốc trung mặt lộ ra phẫn hận c h i sắc nhưng mà cố thanh sắc bén nhìn ra dương quốc trung phẫn hận không phải an lộc sơn diễn xuất mà là lý long cơ t h ế mà ăn an lộc sơn cái này một bộ đại móng heo cố thanh nói khẽ không dối gạt dương t ừ n g nói ngu đệ cùng an lộc sơn cũng rất không hợp nhau dương quốc trung vui mừng tiếp lấy hiếu kỳ nói không biết hiền đệ cùng an lộc sơn ở giữa cố thanh trầm dai nói giết phụ mẫu c h i thủ dương quốc trung cả kinh nói hiền đệ không thể nói lung tung được lệnh song thân chẳng lẽ hơn mười năm trước chết tại an lộc sơn tử sĩ、si、đao hạ dương quốc trung nghi ngờ nói lúc trước vì cái gì không từ nghe hiền đệ nhấc lên gặp dương quốc trung mặt mũi tràn đầy vẻ không tin cố thanh cười cười nói huyết h ả i thâm cựu chẳng lẽ ta gặp người liền nói sao hắn có thể là tay cầm ba chấn binh mã tiết độ sử lại bị bệ hạ vô cùng sùng tin ta như khắp nơi nói ta cùng an lộc sơn thù sâu như biển sẽ là như thế nào hạ chẳng dương tướng như có n h à n hạ không ngại đi thăm dò duyệt một lần hơn mười năm trước lúc đó tể tướng trương cự linh bị giáng chức trích hồi hương đổ bên trong bị một đám đường về không rõ tử sĩ vây công sự tình trương cựu linh về kinh sau cáo ngự hình dáng h ạ c h tội an lộc sơn bệ hạ không hay tin trương cựu linh tấu trương vẫn còn ngăn tại lại bộ song thân của ta chính là một lần kia vì bảo vệ trương cựu linh m à chiến tử cố thanh gặp dương quốc trung thần sắc chăn trở vừa cười nói cái này sự tỉnh tại hơn mười năm trước cả triều đều biết ngu đ ệ không cần thiết cầm này sự tỉnh gặp ngươi dương tướng cha một cái liền biết dương quốc trung nghĩ lại xác thực cũng thế thế là hắn tạm thời tin tưởng cố thanh bất quá trở về sau nên cha vẫn là muôn cha kỳ thực cố thanh dông dài nhiều như vậy thậm chí không t i ế c đem hắn cùng an lộc sơn sâu t h ủ nói ra đến vì chính là thủ tín dương quốc trung để hắn tin tưởng tại vận ngã an lộc sơn một chuyện bên trên hắn cùng dương quốc trung lập trường là nhất trí hiện đệ có ý tứ là dương quốc trung ánh mắt c ạ m đạm không rõ ràng hỏi cố thanh t h ở dài này t h ù ta ẩn nhẫn hơn mười năm trung quy muốn báo còn dương tướng hiện nay hận nhất người cũng là an lộc sơn như như không bỏ người ta có thể liên thủ dương quốc trung vui vẻ nói chúng ta liên thủ có thể vận ngã an lộc sơn sao cố thanh thản như nói n rất khó nói thực ra vậy hạ đối an lộc sơn thực tại quá tín nhiệm so với thân nhi tử còn tín nhiệm không ngại ngay thẳng nói cho dương tướng trong ngắn hạn chúng ta nhào lộn an lộc sơn dương quốc trung nhộ trí mà nói vậy chúng ta liên thủ để làm gì hữu dụng chỉ ít chúng ta có thể làm đến để bệ hạ đối an lộc sơn tâm sinh nghi đậu tại bệ hạ đối thần tử có hoài nghi cách hắn ngã xuống thời gian liền không xa nói câu phạm vào kỵ hủy dương tướng tại bên cạnh bệ hạ nhiều năm nên biết bệ hạ tính tỉnh ha ha dương quốc trung thần sắc khẽ nhúc đích lại vẫn có chút c h ầ n chờ bệ hạ đối cái này tặc tử như này s ủ n g tin như thế nào mới có thể để bệ hạ tâm sinh nghi đậu như là làm đến lộ vết tích chỉ sợ ngươi huynh đệ của ta hội dẫn l ử a thiêu t h ầ n cố thanh cười nói sẽ không dương tướng muốn tin tưởng ngu đệ bản lĩnh này sự tỉnh ta hội khởi g i á n vóc sau đó liền lánh binh xuất kinh chuyện kế tiếp dương tướng tự nhiên biết rõ như thế nào làm nếu như không biết không ngại nhìn nhìn đông cung l à như thế nào làm dương quốc trung lấy làm kinh hãi đông cung cũng muốn tham dự này sự tỉnh c h ú n g khẩu thức kim tích hủy tiêu xương có một số việc tham dự người nhiều âm thanh mới đủ vang dội bệ hạ mới hội nghe đến dương quốc trung nhũng mày t h ầ n s ắ c dần dần đông c h ậ m đông cung cố thanh cười nói ngại cùng, cùng đông cung có lấy cùng trung đ ị c nhân vì trừ mất cái này cùng trung địch nhân không ngại tạm thời liên thủ hợp tác một lần chờ an lộc sơn đổ xuống ngài lại cùng đông cung hảo hảo đầu thân khoái người lợi mà hợp bất tất câu nghệ tại địch bạn dương tướng ngài nói đúng không dương quốc trung do dự hồi lâu rốt cuộc hung hăng cắn răng một cái thôi so sánh dưới an lộc sơn cái này tặc tử càng chán ghét g ta liền cùng đông cung hợp tác một lần chứ mất an lộc sơn lại nói nói xong dương quốc trung đ ỗ n g nhiên dương mắt cấp tốc hướng cô thanh thoáng nhìn ánh mắt hổ nghi tạm âm trầm k i ê m một giây lát ở giữa c ô thanh xem hiểu mỉm cười nói không dối gạt dương tướng ngu đ ệ cùng thái tử điện hạ gặp mặt qua lần này nhằm vào an lộc sơn một chuyện là ta ở giữa bố cục cũng là ta ở giữa cho dương tướng cùng đông cung dẫn dây trừ này không còn gì khác ta mắt thấy muốn rời kinh trên triều đình hai vị tranh đấu ta cũng không mu cái này một giải thích dương quốc trung rốt cuộc tiêu tan cố thanh phát hiện cái này hàng không chỉ xuẩn lòng ham chiếm hữu còn đặc biệt mạnh tại hảo bằng hữu bên ngoài có khác cho hắn liền ăn ă giấm sau đó các loại vì yêu sinh hận các loại tình mà không nhân tiện rất chi dương quốc t r u n g đối an lộc sơn cựu hận rất lớn một bộ phận chính là ra từ này loại tâm lý có ý tứ là hắn chân chính đời sống tình cảm lại thả rất mở đối chính mình chính thất phu nhân hoàn toàn không có bất luận cái gì độc chiếm dụng g i ả sử ghi chép cái này hàng lao bà so hắn còn hội chơi bên ngoài không biết có nhiều ít chó dương quốc chung lại không để ý chút nào hai vợ chồng các chơi các sinh vui vẻ dương quốc trung dùng hành động thực tế lại lần nữa chứng minh cùng giới mới là chân ái chỉ có thể độc chiếm lao bà dùng đến sinh sôi có thể chia sẻ đại đương bẩn thật là danh bất hư truyền dương quốc trung rốt c u ộ c quyết định cùng thái tử lý h a n hợp h tác một lần hiện đệ tính khi nào phát động cố thanh cười nói đối đại ta an bài một phen đương nhiên cũng cần dương tướng rút một chút cần ta hỗ trợ cái gì hiện đệ cứ việc nói thẳng không biết dương huynh phụ thượng có thể có tử sĩ không có cũng không sao đại lao tìm tử tủ hứa cho trọng kim tặng cho hắn ra người cái này sự tình cần một cái mạng hai người tại tiểu lâu bên cửa sổ hai đầu tụ cùng một chỗ xì xào bà n tán ngoài cửa sổ ấm áp nhu hòa gió xuân lập tức xen lẫn một cô âm trầm vị đạo sâu kín phất qua phía trước cửa sổ c ô thanh tiếng nói trì trệ không khỏi trà sắt cánh tay bỗng nhiên buốc lên ra gà vì cái gì mỗi lần cùng với dương quốc trung lúc họa phong đều biến đến như này âm trầm đáng sợ hai người tụ cùng một chỗ nói chuyện chính là nồng đậm gian thần như đồ bí mật giết hại trung lương tức nhìn cảm giác sau ba ngày trường an thành tây mặt diên bình môn phát sinh một sự kiện một tên mặc phổ thông bình thường nông hộ ăn mặc nam tử tại sắp lúc vào thành bị thủ vệ tướng sĩ ngăn lại thủ vệ tướng sĩ ngăn lại khắp khuôn m ặ thủ là mồ ô gấp gấp lôi i tay trong một t bao bên quần áo, nhìn đến áo, gấp gấp h vệ tướng sĩ l ú đại nộ tiếp h ê b dối, con theo lại đại hỷ như này bộ dạng khả nghi lén lút người nhất định có đại bí mật nếu có thể đem hắn bắt được hẳn là một cái công lớn thế là thành môn một vị giáo hí quả quyết hạ lệnh truy kích mấy bách tướng sĩ、si、t ử trong cửa thành vân ra đem riêng bình môn bên ngoài thụ lâm bao vây lại sau đó vào rừng lục x o á t ai biết k i ê n người xông vào thụ lâm sau tựa hồ mất đi tung tích mấy bách tướng sĩ、si、t ử xế t r i ề u một mực lục x o á t ban đêm theo thời gian trôi qua mắt thấy cái này người khả nghi càng ngày càng khó bắt được sắp đến tay đại công lập tức muốn bay lãnh binh giáo ý là cái bạo tính tình thế là ác hướng gan b i ê n rỗi ngang nhiên hạ lệnh phóng hỏa ước lâm đại hỏa từ thụ lâm bốn phương tám hướng đồng thời đốt lên rất mau đem thụ lâm đốt hơn nửa thụ lâm nguyên bản không lớn chỉ là thành bên ngoài một cái đống đất sơn đại hỏa thiêu hủy hơn phân nửa thụ lâm lúc người ở bên trong rốt cuộc chịu không được từ lửa lớn rừng rực bên trong chui ra bên ngoài rừng cây các tướng sĩ sớm đã trận địa sẵn sàng gặp một người từ đại hỏa bên trong thoát ra giáo uý quả quyết hạ lệnh bắt người ai biết k i ê n người đặc biệt linh mẫn thừa dịp bóng đêm vờ ơ y mà chạy vội ra các tướng sĩ vòng đây mắt thấy k i ê n người thật muốn chạy đến không thấy giáo uy nổi giận hạ lệnh bắn tên làm cho một cú bắn ra rốt cuộc cái này bộ dạng khả nghi người bị ngay tại chỗ bắn chết giáo uy trước chưa hết giận hung hăng đánh thi thể mới cướp cái này người khẳng định có vấn đề, bắt đến hắn nhưng mà người chết giá trị so người sống đại đánh một cái c h ế t khấu công lao có thể là kém nhiều n i ệ m n i ệ m huynh là cầm vẫn là ngư nha đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương hai trăm bốn mươi sáu mật tín chú tâm đốt một rừng cây đại giới đổi lấy một cái người chết mà trường an thành bên ngoài đốt sơn lâm đã dẫn tới rất nhiều quan viên quyền quý nhóm quan tâm thiên hạ dưới chân không việc nhỏ đêm hôm khuya k h o á t đốt lâm hỏa quang chiếu sáng nửa bầu trời thủ vệ trường an các vệ đại tướng quân nhóm đều kinh động lần lượt phái người đến r i ê n bình môn hỏi thăm nguyên do sự việc vì để p h ò n g v ắ n nhất kinh triệu phủ hạ lệnh các phường quan quan bế phường môn vũ hầu toàn bộ đường phố tuần tra các vệ đại doanh điều động binh mã giữ nghiêm trường a n thành các môn trinh sát thả ra ngoài ba mươi dặm điều tra để tung cả tòa đại đường đô thành bởi vì một cái hỏa mà tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu diên bình môn bên ngoài thụ lâm một bên hạ lệnh phóng hỏa giáo hí ủ dũ đứng tại cỗ kêu bên thi thể một danh tướng lĩnh bộ d á người n g chính hung hăng đạp giáo hí thi cỗ cái này không có đầu v ó c ra hỏa hạ lệnh bất lâm náo ra động tĩnh lớn như vậy cả cái trường ăn đều bị kinh động thế mà còn dám lấy mặt hướng hắn thành công đánh xong sau tướng lĩnh ngồi sổ người xuống liền bó đ u ố c cú ám k i a sáng quan sát tỉ mỉ dưới chân thi thể thi thể mặc phổ thông áo vải áo nhìn tướng mạo thế mà là cái người hồ sợi dâu cùng tóc đều là màu vàng nhạt con mắt là hôi sắc mở ra hắn tùy thân mang theo bao phục phát hiện trong bao quần áo trừ một ít đơn sơ y phục bên ngoài chỉ có vẹn vẹn mười mấy văn tiền một bên giáo uy sắc mặt có chút khó coi như bắt là cái gian tế hoặc là định nhân hắn phóng hỏa đốt lâm nhất sự tình nói không chừng có thể vạch trần quá khứ như bắn rết là một cái vô tội bách tính hắn sẽ phải ăn quân pháp trong bao quần áo không có bất luận cái thi thể từ trong ra ngoài lục soát mấy lần cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi độ vật giáo úy nhanh t u y ệ t v ọ n g lúc một tên soát người quân sĩ thần sắc do dự trần trơ nhỏ giọng nói cho giáo úy, cỗ này thi thể thân bên trên y phục tay mỏ đi lên cảm xúc tựa hồ có chút kỳ q u ặ c giáo úy l ạ i hỉ vội vàng hạ lệnh đem thi thể y phục toàn bộ lột bỏ đến dọc theo y phục một tấc một tấc sơ tới rốt cuộc tại món kia phổ thông áo vải trong váy phát hiện bí mật cái này y phục thế mà có tường kép tường kép bên trong có một mức bạch sắc vải lụa vải lụa lít nha lít nhít sao tràn ngọc chữ giáo uý nhẹ nhàng thở ra toàn thân vô lực tướng linh đem vải lụa chữ nhìn kỹ một lượt tiếp lấy thần s ắ c đại biến mà tâm trầm nửa ngày không có xuất thanh thật lâu tướng linh đem vải lụa gấp lại âm thanh lạnh lùng nói chuyện này can hệ trọng đại thi thể cùng phong mật thư này toàn bộ phong tồn mang đến kinh triệu phủ tất cả người biết chuyện không được chuyển ra ngoài một chữ người vi phạm trảm kinh triệu phủ tiếp đến khoai lang bằng tay nhắc khắc đều không có dám chậm trễ phủ doãn tự mình đem mật tín đưa vào ngự sử đài phủ n h à ngự sử đài tiếp tin về sau lập tức cũng là một trận dối loạn cũng mặc kệ giờ nào trần nửa tướng đêm đem tả t hi liệt vẫn là một bộ người hiền lành bộ dáng ha ha cười nói là thật là giả người ta có thể nói không rõ ràng chuyện này căn hệ trọng đại có lẽ muốn thanh niêu thanh tính mới lạ thế là cái này khoai lang bỏng tay nửa đêm quanh đi còn lại rốt cuộc đưa vào hương thanh cung lý long cơ nửa đ ê m bị cao lực sĩ đánh thức kia phong mật tín đưa tới trên tay hắn triển khai mật tín lý long cơ sắc mặt lập tập biến mật tín không có mở đầu cũng không có ký tên từ mặt chữ ý tứ nhìn chỉ là một phong nhìn giống như là sổ sách một dạng đồ vật cùng loại với báo cáo báo cáo có thể là lý long cơ nhưng nhìn ra chỗ khác biệt nếu như cái này là sổ sách kia nó liền là một phần có thể muốn mạng người sổ sách tin nói rõ chi tiết lấy năm ngoái mùa đông đoạn chỉ ba chấn hết thể mua thêm quần áo mùa đông năm vạn cái khai thác gang hơn bốn mươi vạn cân chế tạo hành đao trường kích câu liêm tấm thuẫn các loại thức binh khí tổng cộng hơn năm vạn mật tín đằng sau tỉ mỉ viết lên ba chấn các quân các lưu chủ tướng nhân tuyển có ý tứ là phía trên các quân các lưu chủ tướng nguyên bản đều là người hán danh tự nhưng mà người hán danh tự phía trên đều bị bút lông quẹt cho một phát tuyến bên cạnh thêm một cái người hồ danh tự một bút một bút lấy xuống đến phía trên các quân các lưu chủ tướng đã từ từ bị người hồ thay thế rất khó nhìn thấy người hán danh tự không chỉ như này m ậ t tín phía trên còn cố ý viết một chuỗi ý vị sâu xa danh tự danh tự đằng sau còn kéo một con số có rất nhiều ba nghìn năm n g h n có thậm chí có một vạn mà kia chút ý vị sâu xa danh tự lý long cơ vừa nhìn liền biết là khiết đ a n cùng hề người danh tự khiết đ a n cùng hề hiện nay cùng đại đường chính ở vào trạng thái chiến tranh kiểu cái này một chuỗi danh tự cùng với con số đại biểu có ý tứ gì m ậ t tín sau cùng vẫn viết lấy một ít danh tự cùng với con số những tên này cùng với con số lý long cơ liền tương đối quen thuộc những này người tất cả đều là trường an triều thần có quan đến thị lang, có chủ cơ cả đó nhiều nhất là hộ bộ quan quan nhiều nhiều thấu. dung lang, lang đến ngự ngự trong nhất viên. đến tín tất cả nội đài đại thị rất sát Từ thị thẩm Mật tất hộ hồ là giám sự, sử sử, bộ không á i chính như h này. là k có bất luận cái gì đại nghịch bất đạo ngôn ngữ cũng không có chút nào không thích hợp dấu hiệu có thể nhìn tại lý long cơ mắt bên trong lại cảm thấy nhìn thấy mà giật mình hắn chết sống không nghĩ đến một phong chỉ viết đầy danh tự cùng với con số mật tín thế mà lại làm hắn từ trong xương cốt chạy ra thấy lạnh cả người phong thư này là do ai viết muốn giao cho ai phía trên danh tự cùng với con số đại biểu có ý tứ gì đáp án kỳ thực sớm đã tại lý long cơ trong lòng chỉ là hắn không thể tin được đưa tin người đâu ưu ám đèn cung đình hạ lý long cơ biểu tình e m tình bất định cao lực sĩ、si、nói khẽ đưa tin người bị thủ vệ tướng sĩ、si、phát hiện bộ dạng khả nghi tướng sĩ、si、muốn đổi bắt lúc người đưa tin chạy đến thành bên ngoài thụ lâm bên trong tướng sĩ、si、dẫn h ỏ a thiêu lâm đem người bước ra đến sau đó bị loạn tiên bắn chết dừng lại một lát cao lực sĩ、si、lại bổ sung ngự sử đài bẩm tấu người đưa tin là cái người hồ lý long cơ âm thanh lạnh lùng nói các nơi biên chấn đều là có triều đỉnh hai mắt hai mắt có thể có dị thưởng tin tức chuyển về trường an cao lực sĩ、si、nghĩ, nghĩ lắc đầu nói cũng không có dị thường lý long cơ triển khai mật tín lại nhìn một lượn lập tức khinh miệt hừ lạnh nói ngây thơm mưu hại mánh khóe à nghĩ là chấm là kẻ ngu tiện tay đem tin ném đến bàn bên trên lý long cơ r ộ i lưng một cái mệt mỏi nói nói cho ngự sử đại này sự tình đẻ xuống liền tại cái gì đều không có phát sinh lại cùng kinh triệu phủ nói một tiếng tra một chút phong thư này xuất xứ nhất định là có người ác ý mưu hại trung lương chấm há có thể chừa hắn cao lực s i cung kính lĩnh mệnh lý long cơ khoác lấy hoàng b à o chân trần tại chân nhắn sàn nhà đi vài bước bước chân càng chạy càng chậm thần sắc dần dần sợ sệt lên đến kia từng chuỗi danh tự cùng với con số đã thành trong đầu của hắn lao không đi hình ảnh phạm dương bình lư hà đông ba chấn là đại đường phía bắc trọng trấn bình t r ư ớ n g hắn để tín nhiệm nhất an lộc sơn chú thủ bình t r ư ớ n g vì phản hồi an lộc sơn trung thành lý long cơ đem ba chấn địa phương quân chính đại quyền hoàn toàn bung ô tay cho hắn có thể là phong mật thư này xuất hiện lệnh lý long cơ bắt đầu tâm thần có chút không tập trung m ậ t tín quả thật là nguy tạo quả thật là vì mưu hại an lộc sơn kia vạn nhất là thật đâu kia chút danh tự những con số kia dù là có một nửa là thật liền đầy đủ thuyết minh an lộc sơn g i p tâm hại người lòng dạ đang chém lòng người khó g i an lộc sơn trung thành phải chăng có thể tin tưởng lý long cơ biểu tình bình tĩnh nhưng trong lòng đã là kinh đào hái lãng đã là tuổi già sáu mươi hắn tựa hồ đã không lên ngăn trở cùng đ ạ kích nếu như an lộc sơn thật d ắ p tâm hạ i người k h ì hắn chính là đại đường trong lịch sử thất bại nhất đế vương lý long cơ rất nhanh khôi phục thanh t ỉ n h hung hăng cắn một lần đầu lưỡi không thể tin không thể tin nhất định là có áp tặc như hại trung thần chấm là minh quân há có thể bị cái này các loại thấp kém m a n h khóe che đ ậ y an lộc sơn là trung thần không hề nghi ngờ không có dấu hiệu nào người tại trường an an lộc sơn không hiểu thấu lâm vào một cơn bao táp to lớn bên trong sau khi trời sáng trắng đêm chưa ngủ lý long cơ rời giường cao lực sĩ liền tới bẩm tấu đông cung thái tử cùng dương quốc trung một cùng cầu kiến lý long cơ hơi cảm thấy ngoài ý mớn từ lý lâm phụ chết về sau thái tử cùng dương quốc trung đã không h ợ p nhau dần dần có thủy họa bất dung chi thế hôm nay vì cái gì một cùng cầu kiến lập tức lý long cơ sắc mặt âm châm xuống hơn phân nửa là vì đêm qua kia phong mặt tín nhìn đến không gạt được ca phong thanh đã truyền đi mệnh cao lực sĩ đem hai người tuyên triệu vào điện hai người vào điện hành lễ về sau lý long cơ lộ ra mỉm cười còn chưa kịp đi hàn huyên quan tâm thần tử lưu dương quốc trung lại giành nói b ậ hạ t vậy hạ m n a thần nghĩ là bất luận thật giả đều hẳn là t h a một chút đêm qua lá thư này bị kinh triệu phủ đưa vào ngự sử đại thần cùng trần tướng đều nhìn qua này tin có thể nói nhìn thấy mà giật mình Thần lúc đó quay đến t a đầu chừng i khác lấy thái suy lực, tử lý long cơ ngữ khí càng thêm băng lãnh ngươi đây ngươi cũng muốn cha an lộc sơn lý hanh biểu tình y nguyên bình tĩnh không chút hoang mang nói phụ hoàng nhi thần chính là ý này phu hoàng đừng vội lấy nổi giận xin nghe nhi thần một câu lý long cơ g ử l ệ n h nói ngươi nói phu hoàng kia phong mật tín nội dung đã không thể giấu liền nhi thần đông cung đều nghe nói đêm qua vì đổi bắt cái này đưa tin người thành vệ phóng hỏa không tiếc đốt một rừng cây có thể nói toàn thành đều biết đem thiên hạ người đều là nghị luận ẩm ý thời điểm phu hoàng cho dù không tin cũng muốn làm ra một ít cân nhắc quyết định khép thiên hạ ung dung trúng khẩu n h à lý hanh nói khẽ nhi thần tin tưởng an tiết xoái trung thành có thể mọi việc chỉ sợ và nhất mật tín nội dung phía trên thật đáng sợ nếu là có một cọc là thật đối đại đường xã tắc đến nói đều là một cọc t h i họa phu hoàng, n h i thần nghĩ là tín nhiệm một cái người không thể nhờ dùng cả nước chi xã tắc tín nhiệm về tín nhiệm nên t r a nhất định phải t r a rõ ràng vạn nhất là thật đâu dương quốc trung theo sát lấy bổ đ a o đạo bệ hạ an lộc sơn tay bên trong có thể là cầm hai mươi vạn binh mạ a lý long cơ nội tâm hơi hồi hộp một chút sắp mặt lập tức tái nhuận chương hai trăm bốn mươi bảy nghị kỵ dần sinh mật thư chu tâm chu là đế vương trái tim hết thạy chi tiết đều chẳng qua là trải định trọng yếu là lý long cơ có thể nhìn đến phong thư này thậm chí phong thư này có thể là theo dẹn vô cớ có thể là có lẽ có người khác nghĩ cái gì không quan hệ m ẫ u chốt là lý long cơ nghĩ cái gì đế vương tâm không phải dễ gạt như vậy nếu như mật thư bên trên viết rõ ràng cùng người nào sâu trôi cùng người nào liên thủ khi nào khởi binh các loại ngược lại thật thành chê cười lý long cơ căn bản sẽ không tin tưởng nhưng là nếu như cố lộng huyền h ư viết một đống để người xem không hiểu danh tự cùng với con số độ tin cậy liền đỗng nhiên cao rất nhiều đây chính là nhân tâm được điểm nghiêm c h ỉ n h mà nói là đế vương chi t â m được điểm quá ngay thẳng đồ vật quá giả che che lấp lấp đồ vật ngược lại có thể đi người nghi ngờ khiến người hoài nghi cố thanh bảo chế phong thư này hoa rất lớn tâm lực một đống danh tự một chuỗi số lượng hắn tính toán đế vương tâm lý long cơ hoài nghi trong lòng rốt cuộc giống mùa xuân bên trong trồi non không thể át chế sinh trưởng tốt mật thư thật giả cũng không trọng yếu nhưng mà dương quốc trung một câu lại chạm tới lý long cơ linh hồn sâu chỗ an lộc sơn tay cầm hai mươi vạn binh mã nếu là lúc trước đối hắn hoàn toàn tín nhiệm thời điểm lý long cơ căn bản sẽ không coi ra gì như này trung thành thần tử liền tính để hắn nắm giữ một trăm vạn binh mã cũng không sao có thể là từ lúc phong mật thư này xuất hiện về sau lý long cơ suy nghĩ lại một chút an lộc sơn tay bên trong cầm hai mươi vạn binh mã lập tức cảm thấy như ngồi bàn trông lo lắng bất an liền tính phong mật thư này từ đầu tới đôi u mỗi một chữ đều là giả có thể an lộc sơn nắm giữ trong tay hai mươi vạn binh mã lại thật sự là thật ta lý long cơ rơi vào trầm tư đế vương tâm thái có thời điểm giống cái sinh sự từ việc không đâu ghen phụ không có chứng cứ đều muốn hoài nghi một lần mình nam nhân ở bên ngoài có phải là có chó lòng nghi ngờ bệnh đặc biệt trọng húng chi trên tay còn có cái này một phần muốn mạng mật thư gặp lý long cơ trầm mặc không nói lý hanh cùng dương quốc trung cấp tốc l ư n nhau trong mắt lóe lên một đạo ý mừng hai cái vốn là người của địch nhân tại cố thanh giật dây giới đệ nhất lần liên thủ hiệu quả rất không、tệ. chỉ muốn thiên tử đối an lộc sơn sinh ra nghi kỵ c h i tâm lần này liên thủ mục đích liền tính đ ặ t đến lý long cơ trầm tư thật lâu c h ầ n c h ờ nói trang một chút chưa chắc không thể lý h anh cùng dương quốc trung vui mừng vừa mới chuẩn bị l ử a đổ thêm dầu cái này lúc cao lực sĩ ở ngoài điện bầm đấu an lộc sơn cầu kiến lý h anh dương quốc trung hai người nhất kinh lý long cơ trầm n g â m một lần nói nhìn một chút cũng tốt chấm không thể tổng nghe một mặt c h i tử an lộc sơn tiến điện về sau không nói hai lời đầu dạp xuống đất thức ghé vào lý long cơ dưới chân dù miệng hôn lý long cơ đủ não lý anh cùng dương quốc trung thấy thế lộ ra ghét bỏ vẻ khinh bị hôm qua đi an lộc sơn bỗng nhiên há to miệng hoa hoa khóc lớn lên khóc đến giống cái hơn ba trăm cân h ả i tử bệ hạ thần một sớm nghe nói trong thành trường an lời đồn đại bệ hạ cái này là có gian tặc yếu hại thần hắn nhóm hãm hại trung lương khi dễ ta cái này người hồ cầu bệ hạ là thần làm chủ lý long cơ nhẹ lời an ủi lộc nhi nhanh lên đến chấm đã biết là lời đồn một phong không rõ lai lịch không đầu không đôi u mật thư chứng minh không cái gì chấm há lại là vọng tin lời đồn hôn quân an lộc sơn khóc khóc đề, đề đứng dậy đối đứng bên cạnh thái tử lý anh cùng dương quốc trung mặt hiện lên vẻ giận dữ tâm sinh sắc cơ cái này bàn tử nhất định phải chứ mất bệ hạ thần đã không dám về p h ạ m dương thần t h u tại trường an làm quan tại bệ hạ tất t r ư ớ c tận nhi thần chi hiếu ba chấn chi chiến sự cầu bệ hạ khác phái lương tướng đi người nói đáng sợ nghịch thần chi danh thần đảm đường không nổi an lộc sơn ủy ủy khuất khuất đường hầm lý long cơ bật cười đừng nói hải tử lời nói ba chấn như không lộc nhi như thế nào chấn thủ bắc cương chấm một mực tin tưởng ngươi trung thành đoạn sẽ không bị lời đồn mê hoặc lộc nhi sẽ không phụ chấm có đúng hay không an lộc sơn nâng lên hai mắt đấm lệ trang nghiêm cử tay nâng thể thần an lộc sơn như có nghịch đại đường cùng thiên khả hãn nói như vậy đi ác gặp thiên lôi dết đời đời k i ế p k i ế p biến thành xúc đạo vĩnh viễn không là người lý long cơ vui mừng cười lập tức đau lòng nói châm tuyệt không tin lộc nhi thế nào khổ phát này thề độc an lộc sơn cúi đầu chịu khớp nói thần là cái thô bỉ vũ phu lại là người hồ bệ hạ đối thần độc s ù n g lòng gì triều thần gặp chi tâm sinh đố kỵ khó mà t ư ớ n g cho cố hữu sàm nôn rơi vào bệ hạ chi thai dùng ô t h á n h t í n h thần không tốt ngôn từ bị lời đồn đại thèm hết đường chối cãi không biết như thế nào mới có thể biểu minh tâm dấu vết lý long cơ luôn miệng nói châm tin ngươi châm tin ngươi bên cạnh lý hanh cùng dương quốc trung sắc mặt dần dần khó coi an lộc sơn một phen hủy khuất lại nói ra đến không chỉ cho thấy có lòng còn trao ám chỉ trách hai người tiến sàm nôn ô thành thính nhanh chóng như vậy liền bắt đầu phản kích cái này bản tử quả nhiên không đơn giản lý long cơ chấn an an lộc sơn một hồi lâu về sau an lộc sơn mới nước nợ cáo lui lý khai lý hanh cùng dương quốc trung chính chuẩn bị tiếp tục tiến sàm nôn lý long cơ lại mệnh mỏi phất phất tay lệnh hai người cũng lui ra hai người nhìn chăm chú một mắt thức thời cáo lui lý long cơ ngồi một mình ở thanh lãnh đại điện bên trong thân thể từng đợt zun một mực chìm đắm tại thịnh thế giả t ư ợ n g bên trong lý long cơ tại một phiến ca công tụng đức âm thanh bên trong càng ngày càng cuồng vọng tự mãn hiện nay theo phong mật thư này xuất hiện lý long cơ bỗng nhiên phát giác thịnh thế biểu tượng hạ ẩn giấu đi rất nhiều nguy cơ loạn trong giặc ngoài không dứt tại ngay nhìn kia chút lộng lấy hào hoa xa xỉ phồn hoa thịnh thế càng ngày càng mơ hồ không rõ hai mươi vạn, vạn lý long cơ sắc mặt tâm trầm thì thảo tự nói cao lực sĩ lặng yên không một tiếng động đi vào điện bên trong đứng bình tĩnh sau lưng lý long cơ cao tướng quân ngươi như thế nào nhìn phong mật thư này cao lực sĩ thân thể r u lên lo sợ không yên nói bệ hạ lao n ô không dám có ý nghĩ lần này không phải lời k h á c h khí cao lực sĩ biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng thực tình không muốn nhiều lời một chữ lý long cơ cười cười thở dài đại đường thai họa ngầm thật là không y ta thai họa ngầm lớn nhất không phải sự t ì n h mà là người nhân tâm mới là khó nhất tất đoán triều đình quan to quan nhỏ là trung là gian chấm đã thấy không rõ lắm chấm khả năng giả rồi cao lực sĩ một trận c h u a sót thấp giọng nói vậy hạ không lão vậy hạ c h ỉ hạ thịnh thế giang sơn vừa mới mở ở đâu lui về phía sau ngàn năm vạn năm thịnh thế liên miên bất tuyệt lý long cơ lắc đầu nhắm mắt chầm tư hồi lâu chầm dái nói lá thư này bất luận thật giả an lộc sơn ba chấn vẫn là muốn t r a một chút chậm muốn biết ba chấn hiện nay đến tột cùng là như thế nào tình thế ba chấn chữ hàng nhiều ít lương thảo binh khí cùng chiến mã còn có kia chút lính quân tướng lĩnh khó đạo quả thật đều đổi thành người hồ đây đều là chậm muốn biết cao lực sĩ nói khẽ v ậ y hạ triều đình tại các chấn đều phải có nhãn tuyến lý long cơ cười lạnh chậm có thể tin kia chút nhãn tuyến sao hàng năm tấu đều là thiên hạ thái bình các chấn quả thật thái bình sao cao lực sĩ rút lên túi đầu không dám nói lời nào lý long cơ nhắm mắt trầm dai nói phái điện bên trong tỉnh bên trong quan phụ lâm đi một chuyến ba chấn bí mật tiền chớ lộ hành tung cao lực sĩ l i n h mệnh c h ầ m ngâm một lát lý long cơ lại nói đem chấm món kia thường xuyên tử khâm cẩm báo ban tặng an lộc sơn đại chấm hảo hảo chấn an hắn một phong mật thư tại trường an thành nhấc lên như này lớn sóng gió làm đến người khởi s ư ớ n g cố thanh phản ứng lại rất bình tĩnh mật thư ra từ hắn tay lý hanh cùng dương quốc trung lửa cháy thêm dầu cũng là hắn dẫn đường thậm chí lý long cơ tâm lý biến hóa qua đều nằm trong tính toán của hắn nhờ có kiếp trước sách ử đối lý long cơ đánh giá để cố thanh nắm giữ lý long cơ tâm lý một cái cuồn vọng tự đại lập nên thịnh thế sau chỉ nghĩ mỗi ngày hưởng n h ạ gan tầm dưỡ đồng thời lòng nghi ngờ bệnh lại rất trọng đ ế vương một phong mật thư đủ để khiến hắn sinh ra hoài nghi cùng n g h i kỵ cố ra hôm nay p h ụ thượng có khách khách nhân là người quen lý thập nhị nương nghe đến tin tức về sau lập tức liền tới đến cô thanh p h ụ thượng khuôn mặt vui vẻ nói cho cố thanh an lộc sơn phải ngã nấm mốc cố thanh bình tĩnh an bài thiệt diệu lại sai người từ trong hầm ngầm lấy ra một v ò tự mình n ư ớ n g hạnh r ư ợ u hoa vì lý thập nhị nương rất đầy gặp cố thanh lạnh nhạt bình tĩnh bộ dáng lý thập nhị nương có chút bất mãn cự nhân không may sao có thể không cao hứng nhưng mà lý thập nhị nương trung u y không đốc chầm mặc một lát sau đống nhiên vô bàn một cái, giật mình nói, là ngươi. cố thanh vô tội trước mắt lý di nương nói cái gì cái gì là ta an lộc sơn không may là bởi vì ngươi cố thanh cười thở dài cùng ta có liên căn gì hắn không may là bởi vì quá rêu r a o triều đình kia nhiều quyền quý thần tử luôn có người thấy ngứa mắt lý thập nhị nương hử lạnh nói không cần che giấu liền là ngươi trương an thành đã truyền đi xôn xao an lộc sơn kêu phong mật thư thực tại là rất muốn mạng thiên tử như không nghi ngờ hắn mới có quỷ như này hố người bố cục chứ ngươi có thể là người nào cố thanh lạnh nhạt cười nói kia phong mật thư muốn không an lộc sân mệnh nhưng có thể giao động hắn tại thiên tử nội tâm trung thành hình tượng cái này hình tượng là hắn lập thế căn cơ lý thập nhị nương kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm hắn tham thảm thở dài quả thật là ngươi cố thanh cũng không giàu g i ế m t h ô n g khoái mà nói là ta lý thập nhị nương mắt bên trong nổi lên dị sắc động dung nói không hổ là cố gia chủng cha mẹ ngươi có con như thế có thể mỉm cười cự tuyển ngươi mạnh hơn bọn họ sái chút ít thông minh mà thôi t í n h không được cái gì thật muốn so mạnh lý di nương một người có thể đánh chết một trăm cái ta cái này dạng ngươi một quyền đánh đến ta ra một vạn cái chủ ý đều không dùng cố thanh tự rêu cởi nói lý thập nhị nương o a n cường lắc đầu một kế trừ gian một kế an bang cái này là một vạn cái thô bỉ vũ phu đều không thể làm đến sự tình ngươi làm đến năm gần đây ta càng ngày càng cảm nhận được trên đời rất nhiều chuyện là vũ lực vô pháp giải quyết có thời điểm văn nhân một câu một ý kiến liền có thể giết ngàn đồ vạn ta cái này hơn mười năm tâm tâm n i ệ m n i ệ m người chính là vì ngươi phụ mẫu báo thủ lúc đó nhiều lần đi phạm dương bình lư muốn đâm giết ta lục sơn lại chuyện không thể làm vì này ta thậm chí hy sinh hơn mười tên đệ tử tính mệnh vẫn là tốn công vô ích không nghĩ đến ngươi chỉ là biên soạn một phong m g ạ thư liền dung chuyển an lộc sơn c ă n cơ so sánh dưới ta là bực nào nhỏ bé lý thập nhị nương thần sắc dần dần ả m đạm nàng đ ỗ n g nhiên phát giác chính mình những năm này đều tại là một m kiện không có ý nghĩa sự tình bỏ ra khổng lồ như vậy tâm lực cùng vất vả mạo kia lớn h u n g hiểm lại không qua cố thanh một ý kiến cố thanh nhẹ lời an ủi kinh kha giết tần tuy bại nhưng linh bại tuy bại vậy dễ nước mở sông t i ễ n đưa tiếng ca lại cho lục quốc di mạch lưu lại hạt giống của hy vọng tần nhị thế mà chết chính là bởi vì thiên hạ nhân tâm không thể lừa gạt đồng dạng đạo lý loạn thần tặc tử cũng không thể lừa gạt giấu thiên h ạ người nên nổi lên mặt nước nhất định hội trồi lên sớm muộn mà thôi chương hai trăm bốn mươi tám vốn liếng ngóc sạch nghiêm trình mà nói cố thanh cũng coi là loạn thần tặc tử chỉ là hắn ẩ n tàng cực kỳ sâu đương thời người trừ trương hoành ngọc không có người phát giác ra được nhưng l à n à y loạn thần tặc tử muốn xử lý kia loạn thần tặc tử cũng không xung đột đồng dạng là vì thay đổi t h i ê n địa động cơ lại hoàn toàn không giống an lộc sơn chỉ là nghĩ làm hoàng đế nhưng mà cố thanh nghĩ muốn lại là tiếp diễn thịnh thế giang sơn p h n g mệnh giang sơn họ gì không trọng yếu thịnh thế kéo dài thêm mấy năm để phổ thông bách tính qua mấy năm ngày tốt lành để quân đội khôi phục đầu thời nhà đường bách chiến bách thắng vinh quang để trên triều đình đám đại thần nhiều vài cái giống người người đây đều là cố thanh muốn làm loạn thần tặc tử động cơ quân quân thần thần tư tưởng nho ra thật xin lỗi cố thanh đến tự hiện đại không có cái này khái niệm cũng liền không quan trọng trung thành cha mẹ ngươi đại thủ giao cho chính ngươi đi báo ta có thể yên tâm lý thập nhị nương đầu chén uống miếu rượu bả vai không tự giác nông rộng xuống đến phản phất trong khoảnh khắc rỡ xuống gánh nặng ngàn cân cố thanh thở dài lý di nương ngài nên bung xuống chuyện sau này liền giao cho ta đi ta đã từng nói miếu đường sự tỉnh giao cho miếu đường đi giải quyết chuyện giang hồ thì lưu tại giang hồ lý thập nhị nương gật đầu ta đã thấy biết đến miếu đường sự nguy hiểm quả nhiên một lời có thể giết người so giang hồ cao minh nhiều quay đầu nhìn chăm chú cố thanh lý thập nhị nương bỗng nhiên cười kia phong mật thư nội dung bên trong ngươi l ạ i như thế nào biên ra đến có cái mùi có mắt nghe nói đêm qua ngự sử đài đám quan chức gặp này tin về sau đều dọa đến tay chân lạnh bướt t h ở mạnh cũng không dám cố thanh cười đến có điểm xâm nhiên lý di nương ngài làm sao sẽ biết lá thư này là ta bên i đâu lý thập nhị nương nhất kinh chẳng lẽ là thật cố thanh lo làm nói như muốn bệ hạ s i n nghi vâng hắn xác thực có phản ý hơn nữa đã chủ mưu nhiều năm lý di nương đi qua hắn ba t h ấ n có thể biết dưới trướng hắn tướng sĩ là như thế nào diện mạo hắn tại ba trấn đóng quân bố cục cùng với binh khí lương thảo cùng chiến mã số lượng các loại như tỉ mỉ quan sát nên tri an lộc sơn bộ hạ ba trấn cùng khác biên chấn tiết độ sử hoàn toàn khác biệt lý thập nhị nương vẫn không dám tin nói khu khu một cái tiết độ sử cả gan cố thanh cấp tốc đánh gây nàng lợi h ắ n dám người bảo chê k i a phong mật thư tốn hao trọng kim thu mua an lộc sơn một cái tùy tùng thân vệ h ắ n bộ hạ tướng sĩ tuy nói dung mãnh nhưng mà đều là người lợi m à tụ không khó từ bên trong tìm tới đột phá mật thư nội dung là thân vệ thuật phần lớn là thật an lộc sơn xác thực chữ hàng đại lượng binh khí chiến mã cũng cùng khiết đan cùng hề cấu kết tương lai như khởi binh khiết đan cùng hề người sẽ xuất binh tương trợ còn có danh sách trường an triều thần cũng quả thật bị hàn hối dùng trọng kim thu mua đặc biệt là hộ bộ quan viên những năm này triều đỉnh quần quận không ngừng má cho quyền ba chấn lương thảo binh kh kia chút bị thu mua hộ bộ quan viên ở trong đó phát huy tác dụng trọng yếu an lộc sơn cái này bút tiền tiêu cực kỳ giá trị lý thập nhị nương cả giận nói quả nhiên là loạn thần tật tử đã mật thư thật vì cái gì không phải sớm lấy ra cố thanh t h ở d à i lý di nương tin có phải là thật hay không cũng không trọng yếu trọng yếu là thời cơ để thiên tử tâm sinh nghi kỵ thời cơ như tại mười năm trước b ả o chế này sự tỉnh khi đó an lộc sơn có thể cũng không có mưu phản tâm tư liền không sợ triều đình đến t r a như đổi an lộc sơn người tại ba chấn lúc bào chế này sự tỉnh trường an cùng ba chấn tướng cách nàng dặm an lộc sơn có đầy đủ thời gian ngụy trang ứng đối cũng không phải thời cơ tốt cho nên n g ư ờ i tuyển hiện nay an lộc sơn người tại trường an thời cơ cố thanh t h ở d à i nghiêm trình mà nói hiện nay cũng không phải thời cơ tốt ta lý tưởng thời cơ là trường an hoặc ba chấn sinh loạn sau đó ta liền thừa dịp loạn b ả o chế này sự tỉnh n h ế n an lộc sơn tại thiên tử nội tâm hình tượng liền không chỉ là dao động mà là muốn quyết định gọi hắn vũ dực cố thanh cười khổ nói có thể là người nào gọi ta lập tức muốn đi an tây đâu ta rời kinh sau hai ba năm không được ngày về chỉ có thể tại trong lúc vội vã bày ra này cục hiệu quả đương nhiên phải giảm bớt đi nhiều người tính không bằng trời tính ta bố cục trùng quy kém h ỏ a hậu lý thập nhị nương đ ộ n g dung nhìn lấy hắn nói khẽ trong lúc vội vã có thể làm thành hiệu quả như thế ngươi đã rất lợi hại cố thanh ta thật nghĩ nhìn nhìn ngươi tương lai có thể đi tới một bước nào người như ngươi chú định không hội bình thường tầm thường ngươi đi ra cùng cha mẹ ngươi hoàn toàn không giống đường cố thanh cười cười cho chính mình rót đầy một chén rượu uống cạn bởi vì với cái thế giới này quá lạ lẫm quá không có cảm giác an toàn hắn mới không thể không đi đường này tay bên trong luôn luôn nắm chặt một ít cái gì mới có thể an tâm lúc xế triệu bốn tên tạ vệ tướng lĩnh đắc bốn vị tướng linh quan hàm là đô uý bốn người này là sắp đi theo cố thanh xuất trinh an tây thống binh người một vạn người tạ vệ tướng sĩ cụ thể liền từ cái này bốn vị tướng linh thống lĩnh quân đội xuất phát đến gần bốn vị tướng l ĩ n h tất cả là chủ động thỉnh cầu rời kinh cố thanh từ tạ vệ mười mấy tên chủ động thỉnh cầu đi an tây trong hàng tướng lánh ngàn gánh vạn tuyển tuyển ra bốn người này bốn người tại cố thanh phụ thượng viện từ bên trong xếp thành một hàng hắn nhóm đều là thân khoác khải giáp hông đeo trường kiếm uy phong lấm liệt một mặt xác ý gặp mặc thường phục cố thanh đi tới bốn người đồng thời theo như kiếm hành lễ mặt tướng bai kiến tiết độ phó sứ cố thanh mỉm cười trước dịu đỡ. nói đều là nhà mình h u y n h đệ đ ừ n g đi những n à y nghi thức xã giao ta một cái thư sinh tay trói gà không chặt lui về phía sau còn muốn dựa vào các vị hết sức giúp đỡ một danh tướng l ĩ n h đi về phía trước một bước cố thanh rất nhanh nhận ra hắn hắn là cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi trung niên h á n tử có lấy quan bên trong người đặc hưu t h u kệ tướng mạo ráng người cũng là lô võ có lực người này tên cứ gọi thường t r u n g là kính châu người xuất thân bình thường nhưng mà làm người khá tự hào thoải mái trưởng nghĩa sâu đến thuộc cấp ủng hộ bẩm phó sứ tạ vệ một vạn tướng sĩ đã chỉnh quân chờ mệnh phó sứ chỉ cần ra lệnh một tiếng tùy thời có thể xuất phát xuất kinh cố thanh k h a n thai nói nga không muốn kia yêu hầu gấp ý chỉ nói trong vòng nửa tháng đi chúng ta có thể tại trường a n c h ờ lâu mấy ngày cảm thụ một chút quốc đều phồn hoa ra ngọc môn quan cũng có ũ n g c thể là là một phiến hoang man sa mạc trường a n phồn hoa chỉ có thể ở trong mơ tương kiến thường chung là cái tiêu chuẩn quân nhân phục tùng tính đặc biệt cao nghe nói không chút do dự nói vâng mặt tướng các loại nghe theo phó sứ quân lệ cố thanh lại hỏi các tướng sĩ đều chuẩn bị tốt lương thảo đồ quân nhu an bài như thế nào hộ bộ gậy hai ngàn thạch lương thảo đã điều động dân phu trước đi vận chuyển xuất kinh đi ngọc môn quan tướng hầu cố thanh gật gật đầu đông nhiên lại hỏi chiến mạ đâu nay đi chiến mạ thường trung do dự một chút nói chiến mã v õ bộ chỉ cấp ba ngàn con cố thanh nhĩ mày một vạn người đội ngũ chỉ có ba ngàn con chiến mã người là nghiêm túc sao thường trung bất đắc dĩ nói chỉ có ba ngàn con chiến mã cái này là đại đường xuất t r i n h quân đội đại khái phối trộn v õ bộ nói là ấn thường lệ cũng không có sai lầm cố thanh h ừ một tiếng nói ta phụng chỉ lĩnh quân đi a n tây sao có thể theo như thường lệ cần phải mỗi người một con ngựa có thể thành hàng ngọc môn quan bên ngoài tất cả là sa mạc chẳng lẽ muốn dựa vào các tướng sĩ hai chân đi qua sao gặp bốn vị tướng lĩnh một mặt vẽ bất đắc dĩ cố thanh nói này sự tình để ta giải quyết n g ư ơ i nhóm tiếp tục chỉnh quân chờ mệnh không có ngựa thế nào xuất hành ta không hội để các tướng sĩ theo lấy ta chịu khổ thường trung cùng khác ba danh tướng l ĩ n h ôm quyền cảm kích nói phó sứ thương lính như con mình mặt tướng bãi phục chiêu đ a i bốn người một bữa rượu hiến hậu bốn vị tướng l ĩ n h thỏa mãn cáo từ rời đi cố thanh gọi tới hứa còn ra để hắn từ trong khố phòng chuyển ra năm ngàn lượng bạt bánh nhìn xem viện bên trong chất đầy cái dương cố thanh đau lòng đến thẳng nhữ mày đây chính là một nửa của mình vốn liếng a không chỉ như này lính quân rời kinh thời điểm một nửa khác vốn liếng cũng muốn toàn bộ mang đi tiền có thể giải quyết trên đời tuyệt đại bộ phận phiền phức bao quát trong quân đội khả năng xuất hiện phiền phức tùy thân mang theo khoản tiền lớn là cần thiết tiền đến dùng lúc phương hãy ậ cố thanh đ ỗ n g nhiên rất muốn đem hách đông đến cùng thạch đại hưng hai vị trưởng quỹ têu đến thay phiên một trận miệng rộng đập tới đi đến trường an cái này lâu nhận chính mình thương nghiệp chi thức h ú n đ ú c cũng cái này lâu kiếm tiền cư nhiên như thế chậm chạp rút một lần nói không chừng hội khai thiếu gọi hạ nhân đem những n à y cái dương lắp đặt xe ngựa đưa đến dương quốc trung phụ thượng cố thanh đau lòng phân phó nói hứa quản ra s、so、a cố thanh càng đau lỏng nhìn xem viện bên trong chất đ hứa quản gia mấy phen muốn nói lại thôi đầy bụng tâm sự muốn cùng ai nói ngâm miệng một chữ đều không chuẩn nói nếu không đừng trách ta h ậ u đả lão nhân cố thanh tay mắt lanh lẹ ngăn lại hứa quản gia rông dài hứa quản gia đành phải trung thực làm việc đi năm ngàn lượng bạc bánh đưa ra ngoài dương quốc trung thu đến cái này số tiền lớn hối lộ lập tức tâm hoa nộ phóng cố thanh là cái, người sàng khỏe à, cùng cái này g ư ờ i s n cùng g à, cái người kết giao bằng hữu quả thật không t h ể t t ò i chẳng những giúp mình trừ bỏ mắt bên trong đinh còn khách k h í như thế đưa lên trọng lễ ngồi tại một đống đổ đầy bạc bánh trong g ư ơ n g ở giữa dương quốc trung phảng phất nói một chàng ọ t n à o lên h á i hạnh phúc chỉ nghị phủ g a o mà lên thanh vân. thu đến hối lộ về sau cố thanh theo sát lấy đăng môn bãi phòng dương phủ dùng tối cao quy cách lễ nghi tiếp đãi cố t h a n h dương quốc trung thậm chí đem tư nuôi ở mỹ mạo nhất ca kỹ đều gọi ra đến chuyên môn bồi cố thanh cố thanh mặt mang cười thâm bên trong mở mở tờ quy nhi kẻ l ị n h hót tới cực điểm đến dương phủ nhiều lần như vậy hôm nay tặng trọng lễ mới bỏ được đến đem như thế x i n h đẹp ca kỹ kêu lên tới thiên nhân bản bản người quy nhi hội chết thảm t ạ i mã ngôi sườn núi rượu ngon món ngon sắc đẹp thêm hương cố thanh nhưng lại không mảy may động tâm người khác phủ thượng ca kỹ dùng đến đại khách khắc khí ngược lại là khắc khí làm đến khách nhân cố thanh lại đụng đều không bụng lại đói cũng không thể dùng cho ăn qua đĩa ăn cơm qua ba lần rượu bên trong tiền đường dáng dấp h i ể u điệu múa k ỹ một khúc rừng múa rời trận cố thanh mới nói ra ý đồ đến tặng trọng lễ chỉ có hai cái mục đích đệ nhất là lập tức muốn rời kinh cố thanh đưa lên trọng lễ tính là sớm chúc mừng dương quốc trung sắp bái vì hữu tướng năm ngàn lượng bạc bánh tính là hạ lễ làm người phải sảng khoái không muốn tặng những cái kêu loạn thất bát t à o mỹ ngọc bảo thạch trực tiếp đưa tiền lợi ích thực tế lại hào phóng mục đích thứ hai muốn chiến mã cần lương thảo muốn binh khí đối tại đệ nhất cái mục đích dương quốc trung vui vẻ tiếp nhận đến mức mục đích thứ 2, chương q hai trăm u n g tiểu lục đ bốn mươi chín một cục đá hạ bà con chim loại sự tình này dương quốc trung làm lên đến không có áp lực chút nào chiến mã binh khí cùng lương thảo là quốc hố năm lượng bạc bánh là chính mình có cái đã thống khoái đáp ứng dương quốc trung liền không lại tỉnh táo làm đến khó thái độ liên quan tới làm người cái này một điểm dương quốc trung vẫn có chút dập thoáng chỉ cần không có dính đến cá nhân hắn lợi ích dương quốc trung đại bộ phận thời điểm cũng giống như cái người muốn nhiều ít dương quốc trung tại chính mình tiền đường trực tiếp hỏi muốn rất nhiều cố thanh không khách khi nói rất phần lớn là nhiều ít một vạn người đội ngũ ta muốn một vạn năm ngàn con chiến mã đường đi xa xôi chiến mã cũng là tiêu hao phẩm đường bên trên tùy thời có thể đủ thay đổi nhường chiến mã nghỉ khẩu khí dương quốc trung n é o mặt mấy lần hiền đệ người cái này không khỏi quá mức đi cố thanh ảm đạm thở dài dương tướng ngài tại trường a n ăn ngon uống say thảm thương ngu đệ ta dẫn đại quân mạo lấy tái ngoại khốc nhiệt giá lệnh báo cắt nỗi khổ nói không khoa trường thật là một bước một giọt máu a dương quốc trung cười khổ nói hiền đệ chớ có nói lửa không nghiêm trọng như vậy liền là đường đi vất vả chút mà thôi một vạn năm ngàn con quá nhiều ta cũng đảm đ ư ơ n g không nổi như vậy thú bút ít hơn chút nữa một vạn ba ngàn con cố thanh mặt không đổi s ắ c trả giá ít hơn chút nữa dương quốc trung giấy rồi nói dương tướng chiến mã về võ bộ quản ngu đệ muốn hỏi một câu võ bộ quan viên cùng dương tướng giao tình như thế nào so được với ngu đệ cùng ngài giao tình sao dương quốc trung bật thốt lên tự nhiên là vô pháp có thể so sánh dương tướng chẳng lẽ muốn vì cùng võ bộ quan viên đ i ể m kia không quan trọng giao tình mà hy sinh cùng ngu đệ ta giao tình bất quá hơn một vạn con chiến mã mà thôi ăn lại không thể ăn bán lại không thể bán dương tướng như vậy tiết kiệm lại là vì sao dương quốc trung bị cố thanh lo dịp tính đến cái này hung hăng càn quấy thuyết phác nghe thế mà tốt có đạo lý nha chứng trạc đàng hoàng nói h i ệ u nói vượt đúng lúc nên hợp ngù xuẩn không giống thường nhân giá trị quan dương quốc trung tỉ mỉ nghĩ nghĩ cảm thấy không sai nha cho liền cho tôi dù sao cũng không phải ta chính mình đồ vật đến mức triều đỉnh có thể hay không bởi vì cố thanh mang đi số lớn chiến ma mà xuất hiện thiếu liên quan ta cái r á m ta dùng đến béo mình sao ta đem bán lấy tiền sao cho cố thanh cũng là đường đường chính chính cho nha đều là quốc gia cần dựa vào cái gì không thể cho hắn tốt một vạn ba ngàn con cho ngươi dương quốc trung thông khoái mà nói cố thanh cười đến mức binh khí đại đường quân bên trong chế thức binh khí ta toàn bộ mớn một vạn binh mã trừ người tay một bộ bên ngoài ta còn muốn đơn độc nhiều muốn một vạn bộ bao quát kinh nỏ cung tiễn hoành n a o mạch n a o trường kích câu liêm các loại toàn bộ mớn đến mức mũi tên cùng nọ mũi tên mỗi dạng ta muốn năm mươi vạn chi so sánh chiến mã binh khí ngược lại không có quý giá như vậy dương quốc trung cũng thông khoái mà nói t ố t cho ngươi sảng khoái như vậy dương hữu tướng không nhiều vơ vét một chút cũng đối không lên chính mình năm ngàn lượng v ạ bánh cố thanh thế là ngay sau đó nói ta còn cần lương thảo muốn hai vạn thạch dương quốc trung rốt cuộc không có h ả o phóng như vậy bị cố thanh sư tử há mồm kích thích toàn thân run lên ngựa khí không tốt nói hiền đệ không sai biệt lắm đi không nên quá tờ hờ ớn người biết rõ hai vạn thạch lương thực có nhiều ít cân sao cố thanh lặng lẽ tính toán một cái đường chiều đo lường bên trong một thạch tương đương tại hậu thế năm mươi mấy kg hai vạn thạch lương thực hợp lại không sai biệt lắm một ngàn tấn suất đầu một vạn người đội ngũ mang một ngàn tấn lương thực cái này một chút cũng không quá phận ta còn cảm thấy muốn ít nếu không phải sợ dương tướng vì khó ngu đệ ta vốn định muốn năm vạn thạch cố thanh mặc không đổi sắp nói dương quốc trung sắc mặt càng thêm kh quốc khố có thể cầm không ra nhiều như vậy lương thực hiện đ ệ chớ để ta làm khó đại đường vương sư xuất trinh ấn lệ là từng nhóm lần cho quyền lương thảo không có một lần mang mấy vạn thạch lương thảo hành quân đạo lý cố thanh trừng mắt nhìn đ ỗ n g nhiên lại gần giảm thấp thanh â m nói dương tướng ngu lệ lại cho ngài chi cái chủ ý ngài nếu theo ta nói đi làm c a m đoan đã có thể thỏa mãn ta cần lại có thể bị bệ hạ hung hăng khích lệ một lần có thể có thể để cho thiên tử đối ngươi càng thêm sùng tin dương tướng nguyện ý sao dương quốc trung lập tức động tâm hắn hiện nay thân kiêm mấy chục cái chức quan lập tức muốn bị bái vì hữu tướng tức vị cũng phong làm vệ quốc công Cho nên nói dương quốc trung hiện gật đầu ị a cười nói ngô huynh thu đến cung bên trong tin tức vậy hạ đã bí mật điều động điện bên trong tỉnh bên trong quan nội thị phụ lâm bí mật lao tới ba chấn điều tra nghe ngóng phạm dương ba c r ấ n chân thực tình huống từ này có thể thấy bệ hạ xác thực đã đối an lộc sơn tâm sinh nghi đầu cố hiền đệ chủ ý quả thật cao minh cố thanh nhứ mày âm thầm ghi nhớ này sự t ì n h cùng với cái này tên gọi phụ lâm người sau đó cố thanh nói tiếp xảy ra chuyện lớn như vậy an lộc sơn tại trường ăn chắc hẳn thấp thỏm lo âu đang suy nghĩ biện pháp như thế nào nhường bệ hạ đối hắn một lần nữa tín nhiệm ta nghe nói hộ bộ hàng năm đều muốn từng nhóm lần cho ba chấn tiễn đi đại lượng lương thảo binh khí năm nay vừa đầu xuân ấn đạo lý cho ba chấn nhóm đầu tiên lương thảo binh khí nên chứa lên xe dương tướng ngài cảm thấy hộ bộ nhóm này lương thảo binh khí an lộc sơn còn dám muốn sao dương quốc trung n g ố c trệ một lát tiếp lấy con mắt càng ngày càng sáng gặp hắn nửa ngày không nói chuyện cố thanh nhũ mày cái này hàng chẳng lẽ còn không có phản ứng qua đến cùng ngu xuẩn nói chuyện phiếm thật mệt mỏi q u á a chính tính toán đem lời nói đến càng thấu một điểm dương quốc trung bỗng nhiên bỗng nhiên vô đùi cao hưng nói rượu nha an lộc sơn hiện nay tự thân khó bảo chính m u ố n xử chỗ tránh hiểm nghi liền tính hộ bộ đem lương thảo binh khí đưa đến hắn dưới mũi mặt hắn cũng không dám lớn n h ư thu hạ chẳng phải là càng chứng thực hắn ý đồ bất chính c h u y n ngôn rồi sao đã hắn không dám lớn ta liền đem chúng nó chặn lại đến đưa cho hiền đệ đ cố thanh m ỉ m cười mặt không tệ phản xạ cung c h ấ m điểm nhưng mà trí thông minh đúng lúc tại tuyến hợp lệ bên trên đại đường hy vọng đến này vừa đạt tiêu chuẩn quốc tướng một mai nên uống cạn một chén lớn vì đại đường thọ vì lý long cơ thọ cố thanh lập tức đầu chén hướng hưng ơ khánh cung phương hướng xa xa một kính biểu tình trang nghiêm trang trọng như thế t h i ê t niệm dương quốc trung bị cố thanh cử động làm ngộng không minh bạch hảo hảo gian thần mưu đồ bí mật vì cái gì đột nhiên đ ổ i như này chính nghĩa tạm ngưng trọng hòa phong nhưng mà dương quốc trung còn làm n ộ n g mê mê cũng theo lấy đầu chén học lấy cố thanh dáng vẻ hướng hưng khánh cung phương hướng mênh cung dương quốc trung nhịn không được hỏi ách hiện đệ vừa rồi cái này là cố thanh nghiêm mặt nói đại đường xã tắc cùng thánh thiên tử đến dương tướng p h ụ quốc là đại đường cùng thiên tử trăm năm khó gặp chuyện may mắn ngu đệ nhịn không được tâm tình quấy động liền vi đại đường thiên tử thọ nguyễn ta đại đường tại thiên tử cùng dương tướng quản lý hạ thịnh thế lại bước một bậc thang thiên tử cùng dương tướng cũng có thể ghi tên sử sách vạn cổ lưu danh cái này một cái mông ngựa l ự c đạo khá trọng đập đến dương quốc chúng toàn thân thư thái trên giới thông suốt nhịn không được thoải mái mà rên dị một tâm thanh mặt đã là mặt mày tỏa sáng thần thái rặn rỡ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều nh đ ô n g nhiên vô bàn một cái dương quốc trung sân con mắt liệt tí quá to cho ngươi toàn bộ cho ngươi lương thảo binh khí c h i ế n mã đều cho ngươi an lộc sơn một cọng lông cũng đừng nghĩ được đến không chỉ có là lần này chỉ cần dương mô còn tại tể tướng vị trí bên trên về sau hàng năm hắn cũng đừng nghĩ được đến một cọng lông cọng lông đều không có hắn có cọng lông sao không có cố thanh bị hắn đột nhiên xuất hiện kích động cảm xúc giật n ả y mình tiếp lấy phản ứng qua đến chính mình vừa rồi kiêm một cái mông ngựa hẳn là là vô chúng hắn này điểm đa tạ dương tướng hào phóng ngu đệ ngày sau tất có hầu báo cố thanh đứng dậy cảm kích hành lễ nói dương quốc trung khoát tay á o nói cho ngươi một vạn năm ngàn con chiến mã lương thảo hai vạn thạch binh khí cũng theo lời ngươi nói mấy cho đủ n h ư đến an tây bốn chấn vẫn cảm giác không đủ cho ngươi lập tức cho n g ư đưa tới hộ bộ chủ tính trung nên sửa đổi một chút dị vãng p â n phối phạm dương ba chấn lương thảo b i n h khí ngư huynh đều cho hắn giữ lại xuống đến chuyển giao đi an tây cố thanh đại hỷ đứng dậy lại lần nữa hành lễ nói tặng sau khi ngồi xuống cố thanh lại dám thất thanh n m nói dương tướng kỳ thực lần này thủ bút dương tướng chỉ kiếm không lỗ dương quốc trung nghi ngờ nói lời này hiểu thế nào dương tướng ngài không ngại đem ánh mắt từ hộ bộ cùng phạm dương ba chấn dịch c h u y ể n khỏi lại hướng nơi xa nhìn nhìn tỷ như ước đoán một lần bệ hạ tâm ý ý của ngươi là bệ hạ hiện nay đối an lộc sơn đã có nghi kỵ kỵ hộ bộ phân phối lương thảo binh khí bệ hạ tất nhiên nội tâm không muốn lại cho quyền dương tướng như tại bệ hạ còn không mở miệng giữ lại phía trước sớm đưa chúng nó giữ lại xuống đến chờ ngày sau bệ hạ biết rõ về sau liền sẽ cảm thấy dương tướng là cái c h i tâm ý người đối với ngài càng thêm tán thưởng khen ngợi một cái có năng lực có tài hoa lại tri tâm biết ý quốc tướng bệ hạ như thế nào không đối với ngài càng thêm trọng dụng sùng tin dương quốc trung dùng vừa tới đạt tiêu chuẩn trí thông minh trình độ ngưng thần tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý con mắt càng ngày càng sáng cao một hòn đá ném hai chim hiền đệ cao minh dương quốc trung đại khen là một cục đá hạ ba con chim một giữ lại ba chấn vật chất hung hăng trả thù an l ụ c sơn hai chiếm được bệ hạ niềm vui hắn ba cho ngu đệ tiễn một cái đại nhân t ì n h tương lai ngu đệ chắc chắn có hậu báo như ngu đệ từ an tây điều về trường an từ nay định cùng dương tướng trong triều cùng nhau trông coi vì dương tướng sông pha chiến đấu bà ưu giải nạn cố thanh mịm cười nói dương quốc trung tâm tình cực kỳ vui mừng ngửa mặt lên trời cười ha ha tiệc rượu chủ và khách đều vui vẻ cố thanh cáo từ l y khai dương quốc trung lần này phi thường nhiệt tình thế mà tự mình đem cố thanh đưa ra phủ môn bên ngoài thẳng đến tận mắt thấy cố thanh lên xe ngựa hắn mới ung dung q u a n người cố thanh ngồi ở trên xe ngựa trên mặt giả cười dần dần tiêu tán ly khai trường ăn trước nhất định phải kiếm một mật lớn hết thể có thể mang đi đồ vật đều muốn mang đi dù là tướng ăn khó coi dù là cùng người kết thủ đều không cố thanh cần đại lượng vật chất lương thảo binh khí cùng chiến mã vận dụng các mối quan hệ của mình quan hệ có thể vớt nhiều ít tính nhiều ít toàn bộ mang lên đường bởi vì lần tiếp theo về trường an Cô theo a n h h k giải được tin tức đến xem an tây là cái phi thường phức tạp địa phương cố thanh vô pháp làm suất cụ thể bố cục nhu đồ chỉ có thể tận chính mình có thể mang nhiều chút vật chất lên đường tay bên trong có lương nội tâm không hoảng hốt lương thảo binh khí cùng chiến mã giải quyết cố thanh cảm thấy còn không đủ thế là mệnh khách đông đến cùng thạch đại hưng đi đông thị đường phố tìm thương nhân người hồ hắn muốn mua một ít ô tư cường trung nguyên tục xưng thép dòng đại t h ư ợ quốc dùng đến chế tạo đại mã cách sĩ đao nguyên vật liệu cái này t r u n g nguyên sinh ra từ thiên trúc thiết tại trường an rất hy hi hữu hai vị trưởng q uy phát động trong tiệm tất cả hỏa kế tại trường an đông thị tìm dòng giã một ngày mới tìm được hơn hai ngàn cân tốn hao ước chừng hơn một ngàn quan tiền mới mua được khó trách cái này t r u n g thiết vô pháp phổ cập quân đội vật liệu đều đủ quý dùng hầu ra thân phận phách lối ương ngạnh xâm nhập tương tác giám tại hàn giới các loại một đàm đám thân vệ nhìn chằm chằm phía dưới cố thanh lâm thời chưng dụng tương tác giám tất cả thợ rẻn chi tiết và mỹ q u a t không chỉ cần hai khối thép dòng bản bảo vệ trước ngực sau lưng yếu hại chỗ cái này chúng thiết đi qua rèn luyện gõ s a u đặc biệt cứng rắn cho đám thân vệ phối hợp về sau đại khái s u ấ t có thể ngăn chặn một hai lần tử vong uy hiếp tính là cho hắn nhóm nhiều phối mấy cái mạng đám thân vệ đeo lên bản giáp tò mò dùng tên mũi tên dùng sức đâm trước ngực cứng rắn thép dỏng phát ra từng đợt thanh thúy tạ tâm bén nhọn mũi tên chỉ ở bản giáp lưu lại nhàn nhạt một đạo ấn tử hầu ra ngài cái này là hàn giới túi đầu nhìn xem trước ngực mình ta thân vệ mệnh so người khác quý giá xuất kinh về sau bản giáp phải tùy thời bội đeo ở trên người thép dòng so chúng ta đại đường gang cứng rắn hơn gặp phải chiến sự chỉ cần sẽ không không may thương đến yếu hại hẳn là không chết được cố thanh cười nói hàn giới và thân vệ nhóm cảm động cực lần lượt ôm quyền hành lễ nhất định vì hầu ra sông pha khói lửa không nghiêm trọng như vậy ta cho ngươi nhóm đội bản giáp liền là vì không n h ư ờ n g ngươi nhóm sông pha khói lửa ngươi nhóm đừng sai lầm ý tứ bảo vệ tốt ta liền đủ sông pha chiến đấu sự tình không cần ngươi nhóm đến mức chính cố thanh đương nhiên càng cần toàn thân tâm che chở chẳng những phải dùng thép dòng cho chính mình chế tạo bản giáp còn muốn một bộ toàn thân lân gi bất luận đao tiện từ cái nào xảo trá góc độ đánh tới đều sẽ bị khải giáp ngăn lại cố thanh có chút tiết cuối nói cho cùng vẫn là không đủ tiền nếu có đầy đủ tiền cho một trăm h thân vệ mỗi người đeo lên một bộ toàn thân thép dòng khải giáp giống như tống triều trọng trang bộ binh bước người giáp đồng dạng liền kỵ binh đều có thể đối kháng chiến trường thượng có thể vị hình người xe tăng như thế mới gọi an toàn không đủ tiền là cái vấn đề lớn đã mình lập tức muốn đi an tây t h ụ c châu thanh lò đồ sứ có hay không có thể đưa đến an tây trực tiếp xuất khẩu rồi tại an tây bán đồ sứ lợi nhuận có thể cao hơn trường ăn nhiều quay đầu cho phùng a ông tiễn phong thư thạch kiều thôn xây dựng thêm lò miệng nhiều xây vài cái phát động toàn thôn thôn dân nút lò đây cũng là cho các thôn dân cung cấp phát tài cơ hội sau đó lại mở đường tân thương lộ từ thục châu trực thông ngọc môn quan từ ngọc môn quan lại đến a n tây cái này bút lợi nhuận không là bình thường lớn thương nhân người h ồ i nhóm không cần phải đi trường an liền có thể mua đến đại đường chất lượng tốt nhất đồ s ứ hắn nhóm nhất định hội chạy theo như vịt bản giáp chế tạo tốt về sau đám thân vệ bội đeo ở trên người vây quanh cố thanh n i n ngang rêu rào khắp nơi bản giáp kiểu dáng xấu xí kỳ quái chỉ có trước ngực sau lưng hai khối bản một đám người đi trên đường dẫn tới người qua đường lần lượt vây xem Đám thứ â n v quản gia đã vì cố thanh thu thập xong hành lý bao lớn bao nhỏ thế mà đổ đầy hai chiếc xe ngựa từ quần áo mùa đông đến quần áo mùa hè từ tinh xảo bàn điễu bát nổi đến sơn một cái bô còn có lý thập nhị nương lý quang bật trương cựu trương hắn nhóm tặng một ít vật dụng hàng ngày cùng các loại dược ăn mặc ngủ n g h ỉ các loại vật phẩm đều mang lên tất cả mọi thứ chung vào một chỗ có thể đủ tại chỗ bố chi ra một cái ra ngày mai liền muốn đi cố thanh ngồi ở trong sân lưu luyến đảo mắt ra bên trong hết thảy kỳ thực thật có chút không nỡ khó trách đại đường lịch đại các hoàng tử khóc lóc g om sòm lăn lộn đều muốn lại tại trường ăn không chịu đi phiến địa trường ăn xác thực quá phồn hoa quá làm cho người không bỏ nếu không phải an lộc sơn tiến sàng nôn lệnh lý long cơ động tâm tư cố thanh nguyên bản hẳn là cùng trương hoài cầm trên đông thị ăn thịt nướng tại vùng ngoại ô trên sườn núi thả con rượu tại khúc giang chỉ cùng trương hoài ngọ hơn nữa còn giữ lại hắn lương thảo binh khí c ứ u hận cũng tính miễn cưỡng phó một lần lợi tức cố a huynh ta nhóm đi ăn thịt nướng nha nhất đạo nhân ảnh xông vào đến lôi cố thanh tay cao hứng cười nói cố thanh hoàn hồn gặp trương hoài cẩm chính một mặt mong đợi nhìn xem chính mình mắt bên trong ý cười có chút miễn cưỡng có điểm miễn cưỡng vui cười ý tứ hôm nay trương hoài cẩm cố ý ăn mặc qua không lại là lần kia hình thù kỳ quái bộ dáng hôm nay nàng ăn mặc rất nhẹ nhàng khoan khoái tự sát cung trang vái lụa đại biểu không ra các song nha bối tóc môi mi cố ý mưa qua trang điểm rất nhạt nhặt quét trương hoài cẩm thân về sau trương hoài ngọc đứng tại bức tường hạ hướng hắn nhàn nhạt cười cố thanh cũng cười t ố t ta nhóm đi ăn thịt nướng ba người đồng loạt đi dạo trường ăn chợ đêm trương hoài cẩm hôm nay không có kia h g o à i bát một đường có vẻ h ơ i ngột ngạt túi đầu yên lặng theo lấy cô thanh đi hiếm thấy gặp nàng ra tiếng đi thật lâu về sau cố thanh có chút chịu không được cười khổ thở dài hoài cẩm muội muội ta cuối cùng vẫn là hội điều về trường an chờ ta trở lại cho ngươi mang tái ngoại thịt dê tái ngoại kim khí đổ bạc các loại khí ngươi muốn có hứng thú ta mang binh diệt đi một cái bộ lạc cho ngươi mang về d ò n dã một cái dân tộc làm lễ vật ta mới không muốn cái gì dân tộc đâu cố a huynh đi an tây tận lực không muốn lên chiến trường nhị tổ ông nói chiến trường rất nguy hiểm không cần t h ậ n liền ừ m dù sao không muốn lên chiến trường ngươi thủ hạ kia nhiều tướng sĩ ngươi muốn để hắn nhóm hảo hảo bảo hộ ngươi tính m ệ n h mới là trọng yếu nhất kiến công lập nghiệp không muốn t h a m ngươi cái gì cũng không cần làm an tâm trở lấy bệ hạ ý chỉ đem ngươi điều về trường an tại trường an ngươi cũng có thể kiến công lập nghiệp cố thanh cũng không tranh luận dỗ tiểu hài giống như đáp ứng nói tốt ta cái gì đều không làm mỗi ngày vui chơi giải trí liền đủ tuyệt không cần tính mạnh đổi công lao sự nghiệp ta còn như này trẻ tuổi kiến công một n h về mực theo tại s a đâu. lưng rất điệu thấp trương hoài ngọc gặp mội mội cười cũng theo lấy cười vài tiếng sau đó kéo cô thanh ống tay háo nói khẽ ta đi mua một ít đồ vật ngươi bồi hoài cẩm đi dạo một vòng trương hoài ngọc tiêu thất trong đám người trương hoài cẩm cái này mới lặng lẽ dắt cô thanh ống tay háo đi theo hắn trong đám người xuyên toa cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút cô thanh biểu tình gặp hắn đôi giắt ống tay háo động tác không có phản ứng trương h o à i cầm khoe miệng tràn lên một vệ động lòng người ngọt ngào mỉm cười bên đường ánh đèn chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên nổi lên nhất tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang cùng nàng lún đồng tiền chiếu dọi thành thú kia là nhân sinh không cầu gì khác thỏa mãn phản phất nhớ ra cái gì đó trương h o à i cầm bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một cái hồng sắt t u ổ i gấm trịnh trọng kỳ sự hai tay đưa cho cố thanh nghiêm túc nói cố a huynh cái này là ta hôn qua từ cựu hoa quan mời tới bắt đầu thất cố thanh r ọ n n g Kim mời một m tự vị đắc đạo lao đạo lao sĩ ì niệm chú thi phát chế. nó có thể tránh hung cản ngươi nhất định phải tùy thân đeo ở trên người, hắn nhất định ngươi bình thi phải chú chế, có cát, có phát thể thể phù hộ sát trừ tà, tùy su đeo ở Cô t a n h cười thu hạ trương hoài cẩm lại bất mãn ý đem túi gấm cẩn thận lấy tới tay vươn vào cố thanh áo trong bên trong và t á o tiếp thân trong túi cất kỹ vỗ nhẹ nhẹ hai lần phảng phất hoàn thành một kiện thần thánh sứ mệnh trương hoài cẩm cười p h ủ i tay nói t ố t có tam thanh đạo quân phù hộ cố a huỳnh cố a huỳnh lần này đi an tây nhất định vô kinh vô hiểm bình an thuận ý cố thanh luốt đỉnh đầu của nàng Người nói, ngươi trương ạ i t ờ chờ n ăn cũng muốn ăn dễ uống không n g gặp g tốt, dễ ta trở lại không thể lại ư i hội gầy, ta hội rất thất t r lạc. ư ơ hoài cẩm nghiêm túi c n ó yên nhất tâm, ta đầu ị n ăn cơm thật ngon, nhưng mà không thể ăn h hội thật thể cơm mà sâu kỳ nói cố a huynh chờ ngươi về trường ăn về sau không muốn lại coi ta là tiểu hài từ được không ta không nhỏ ta đã hiểu được ly biệt vẻ ưu sâu cũng hiểu được tình yêu nam nữ không thể làm gì ta còn biết ngươi tâm bên trong c h ỉ có tỷ tỷ ta không bằng tỷ tỷ h i ể u kia nhiều nhưng ta là trương hoài cẩm không được trương hoài ngọc trương hoài ngọc dáng vẻ trương hoài cẩm học không được ta rất cố gắng nhưng mà thật học không được tỷ tỷ nói ngươi là có trí lớn hướng người ta không minh bạch ngươi trí lớn hướng là cái gì nhưng là ta hội cố gắng học bản lĩnh nhiều đọc thư hy vọng một ngày kia tỷ tỷ có thể giúp đỡ ngươi địa phương ta cũng không kém hơn nàng ngựa mặt nhìn xem cố thanh biểu tình bình tĩnh trương hoài cẩm bỗng nhiên cười trương hoài cẩm liền là trương hoài cẩm trên trời dưới đ Không kỳ thể thay thế, nhưng nhất nhị Hoài Huynh, phải nhớ Hoài vô người nốc, còn này ngốc ngốc Trương hoài cẩm. Cô A Huynh, ngươi phải nhớ kỳ cái này Trương việc điểm cái cái có cứ có độc Cẩm. Cô Cẩm. ta A mà là sáng sớm hôm sau trương an thành bên ngoài tạ vệ một vạn tướng sĩ mặc giáp mang nón trụ tập kết mỗi cái tướng sĩ đều cơi chiến mã không chỉ như này còn nhiều ra năm ngàn con bỏ c h ố n g chiến mã bỏ c h ố n g trên chiến mã đặt vào dư thừa lương thảo cùng binh khí cố thanh thân khoác lân giáp đầu đội hai cánh nón trụ ấ n kiếm mà đứng uy phong lẫm lẫm đứng tại đội ngũ phía trước bốn tên đều ý tướng lĩnh trình quân hoa tất hướng cố thanh hành lễ bờ báo đại quân cả tất có thể xuất phát cố thanh gật, gật đầu quay người hướng hưng khánh cung đi tới theo quý cụ đại quân xuất trinh trước lãnh binh tướng quân đều muốn diện quân linh h ấ n tiếp nhận đế vương diện thụ xuất trinh tùy cơ hành động chương hai trăm năm mươi mốt sắp chia tay lễ vật cố thanh mặc giáp vào c ù n g tại hoạn quan dẫn đường hạ đi hướng hoa ngạt lâu một vạn người đi an tây trấn thủ biên cương đối đại đường đến nói không tính là gì đại không được sự tỉnh bởi vì nhân số tương đối không nhiều lại không phải quốc chiến cho nên cố thanh bộ hạ cái này một vạn binh mã tại trường an thành quan rót người không nhiều đây bất quá là một lần rất bình thường thay quân tăng binh mà thôi thay quân tại đại đường sớm có tiền lệ từ thái tông thời kỳ lên liền thường xuyên dùng kinh sư thủ vệ binh mã thay quân biên quân hai cái thường xuyên đ ổ i chỗ một cái là vì tôi luyện kinh sư thủ vệ quân đội thứ hai là vì không nhường c h ấ n thủ biên cương tướng lĩnh đối thuộc cấp quá quen thuộc để tránh thông đồng đoạt binh n g phản hoa ngạc lâu nằm ở hưng khánh cung góc tây bắc từ minh nghĩa m ô n vào cung trên đường đi qua giải khánh điện chính muốn ngoài hướng hoa ngạc lâu lúc cố thanh trợt nghe cách đó không xa có người gọi hắn cố thanh quay đầu nhìn lại đã thấy vạn xuân công chúa một thân diễm lệ công trang thần sắc lãnh đạo đứng tại một đống trong đùi hoa lỗi nhìn người ngạo kiểu bộ、dáng. Cố thanh cười, chiêu hoa đến gần mấy bước, công Thanh thần hoa không mình hành lễ, thần bái kiến công chúa điện Hạ. đến gần kiến Điện bụi bài mấy lễ, vâng ạ n x u nhàn nhà n từ một t i ế nói, n g hôm e nói ngươi muốn điều nhiệm an điều đ tây đô hộ phụ h rồi. Vâng, ô nay liền xuất phát thần tiến cung đ ặ t hướng bệ hạ cùng quý phi nương nương c h à o từ biệt nga cũng hướng công chúa điện hạ c h à o từ biệt vạn xuân bất mãn nghe nói hướng bản cung c h à o từ biệt chỉ là thuận tiện nếu như bản cung hôm nay không có gọi lại ngươi có phải là liền không so hướng ta c h à o từ biệt rồi ngươi trào từ biệt không hề có thanh ý bạn cung không chịu cố thanh vô tội t r ớ c mắt tất c cái này vị n ạ o kiểu công chúa đem tiên tán gấu chết rồi tiếp xuống đến thế nào tán gấu không chịu liền không chịu thôi yêu thích ngươi cái dưa bản đường vốn là không có tính toán cùng ngươi trào từ biệt cái này không vừa vặn gặp gỡ nói câu lời khách khí nha n g ừ n g đầu v n g tiên cố thanh mặt lộ vẻ lo lắng ai nha sắc trời không phải sớm đại quân xuất trinh không có khả năng phá hư giờ lành công chúa điện hạ thần cáo lui ngươi cho bản cung đứng lại vừa sáng sớm thế nào đến giờ lành đại quân xuất trinh từ trước đến nay đều là dùng ngọ vì cát khi dễ bản cung không hiểu cố thanh thở dài hắn phát hiện hôm nay xuất trinh khả năng thật bất cát vừa sáng sớm gặp phải cái này v ị không nói đạo lý công chúa điện hạ liền là bất cất dấu hiệu lao thiên bày ra cảnh mọi việc không thích hợp cố thanh âm thầm quyết định hôm nay đại quân đi hai mươi dặm liền hạ chạy ngủ nhiều đi mấy bước khả năng hội cắm trong khe đi điện hạ còn có gì phân phó vạn xuân khe nói bạn cung rất nói ngươi phiền c h á n nhìn ngươi bộ này không tình nguyện dáng vẻ thử kỳ thực bạn cung nhìn thấy ngươi cũng rất phiền c h á n cố thanh tả hữu nhìn một vòng tò mò nói điện hạ cái này vừa sáng sớm nghĩ cãi nhau không tìm được đối thủ mà thần đúng lúc một đầu được vào vạn xuân khuôn mặt đọ lên không được tự nhiên ho hai tiếng nên như thế nào nhường hắn tin tưởng kỳ thực nàng ngày thường bên trong căn bản không phải cái này dạng ngày thường vạn xuân công chúa có thể ôn nhu có thể nhỏ yếu đâu cố thanh ngươi nhìn ngươi thân bên trên khải giáp thật khó nhìn ta đại đường vương sư xuất trinh ngang tây lãnh binh tướng quân thế mà mặc khó coi như vậy khải giáp chẳng phải là mất hết ta đại đường vương sư mặt ngươi nhìn ngươi cái này hộ tâm kính đều mai hỏng biên còn có hai vai lân, lân giáp cùng lưỡng phiến la khô còn có ngươi hộ h o à n thế mà là hồng sắc nào có nam tử bội hồng sắc hộ hoản quả thực xấu chết rồi xấu chết một trận bình phẩm từ đầu đến chân như bắn liên thanh đánh cho cố thanh đầu ông ông tình huống như thế nào đây là nàng là tại dùng giới thời trang tiêu chuẩn đến phê bình ta phẩm vị giữa bà nương đến cùng muốn nói cái gì có biết hay không một vạn đại quân còn tại thành bên ngoài chờ ta ra lệnh một tiếng xuất phát đâu ngươi lại tại cùng ta thảo luận lúc còn điện hạ sắc trời thật không phải sớm cố thanh lúc này vẻ lo lắng không phải trang n g ư ơ i chờ một chút vạn xuân ngữ khí bỗng nhiên mềm mại xuống đến phủi tay hai tên cung nữ nhắc lên một cái giá gỗ nhỏ đi tới giá gỗ nhỏ giống hậu thế bền chắc người mẫu phía trên có một bộ ngân quang lóng lánh mới tinh khải giáp dưới ánh mặt trời phát ra hào quang trói sáng vạn xuân chỉ chỉ bộ này mới tinh khải giáp nạo g kêu i ngẩng lỗ mũi thản n h i ê nói n đêm qua không biết người nào tại nam hơn điện bỏ sót một bộ khải giáp có thể là cung bên trong cấm vệ một vị nào đó tướng lĩnh người phía dưới ma xui quỷ khiến lại đưa đến tầm cung của ta đi bản cung muốn vật này không dùng liền ban cho ngươi đi ngươi mặc vào sau nhiều ít có thể tăng mấy phần uy vũ chi khí nhường man di gặp ta đại đường vương sư càng biết kính sợ cũng coi là bản cung vì đại đường tận mấy phần tâm lực cố thanh trận mắt hốc mổm sau đó chậm rãi gật đầu ta tin thật có thể biên ra như này lo gì kín đáo chuyện ma quỷ không tin đều có lỗi với người ta một phen vắt hết vấn đề là hắn cùng vạn xuân cũng không quen hơn nữa khả năng còn có chút ít thủ cái này dưa bà nương uống nhầm cái thuốc gì rồi thế mà lại tiện hắn khải giáp cố thanh phản ứng đầu tiên là khải giáp bên trong khả năng giấu t r â m công chúa thừa dịp hắn trước khi đi sau cùng lại báo một đặc t h ủ t ạ n tặng cho ta cố thanh không xác định hỏi vạn xuân không nhịn được nói dù sao không có người m u ố n liền ban thưởng ngươi gặp cố thanh vẫn trần c h ờ không biết vạn xuân dứt khoát đối cùng nữ bên cạnh hạ lệnh cho cô huyện hầu mặc vào nhanh điểm cố thanh không kịp phản kháng hai tên cung nữ đã đem hắn thân bên trên khải giáp bãi số dưới sau đó cho hắn đổi lên mới t rất nhanh cố thanh liền mặc áo giáp bạc đứng tại vạn xuân trước mặt hình tượng có điểm trói mắt mặt chữ y tứ ngân quang lóng lánh khải giáp khúc xạ ánh sáng mặt trời chiếu lên người con mắt đau nhức vạn xuân tỉ mỉ tường tận xem xét một lát thỏa mãn gật gật đầu mắt bên trong lặng yên hiện lên mấy phần thỏa mãn ý cười coi như đ o n chính bộ khôi giáp này đúng lúc bù đắp ngươi không cao hứng bộ dáng bản cung ánh mắt quả nhiên cao minh cố thanh sờ sờ khải giáp chất liệu rõ ràng là mới tinh không có người mặc qua hẳn là là đặc biệt vì hắn mà chế tạo kia、yeah. hôm nay tại cung bên trong đúng lúc gặp phải vạn xuân công chúa cũng Cô ý t i ế n hắn bộ này tân khải giáp điện hạ thần có lời thành thật nói ra đến điện hạ không nên tức giận cố thanh trần chờ nói chẳng biết tại sao người câu này lời nói thật còn chưa nói ra miệng b ả n c u n g đã có điểm sinh khí người nói đi vạn xuân lạnh mặt nói điện hạ chế tạo bộ khôi giáp này người phải có hại người chi ý mặc cái này một bộ ngân quang lóng lánh khải giáp như xuất hiện trên chiến trường quả thực là địch nhân thần xạ thủ địa sống uy vũ cố nhiên uy vũ chết cũng chết nhanh hơn nữa khẳng định không có khả năng mỉm cười cự tuyền nói xong cố thanh vô tội nhìn xem vạn xuân vạn xuân cũng trận mắt hốc mồm nhìn xem hắn hai hai đối mặt nhìn hai mắt đấm lệ lại im lặng ngưng n g ẹ n t i ê n t ĩ n h thật lâu vạn xuân đ ỗ n g nhiên không để ý công chúa g á n g vẹ bay lên một chân trùng điệp hướng về phía cô thanh thi c ô cố、cô、thanh bị đạp một cái lảo đảo không đợi phản ứng qua đến vạn xuân tức hổn hển dậm chân nói người tới cho hắn lột xuống lột xuống hai tên cung nữ liên tục không ngừng trước bái cố thanh tân khải giáp thuần thục cố thanh bị lột khải giáp mặc bạch sắc áo trong trong g i ó rét run l y bẫy vạn xuân ghét bỏ n h ữ n môi cho hắn đổi bộ kia xấu chết khải giáp cung nữ lập tức cho hắn đổi cũ khải giáp vạn xuân tức không nhị n xoay người nói ngươi cái hỗ trướng chờ b ả n cung về sau thu thập ngươi còn có n g ư ơ i trước đi an tây b ả n cung gọi người lại chế tạo một bộ áo giáp màu đen lấy người t i ễ n đi an tây cắn cắn môi dưới vạn xuân hốc mắt dần dần đỏ tiếng nói phát d u nói ngươi vạn sự cẩn thận như gặp chiến sự không muốn tự thân lên trận bảo trọng chính mình b ả n cung ta tại trường an chờ ngươi nói xong vạn xuân nhanh chóng chạy xa hai tên cung nữ nhắc lên bộ k i a n g â n quang lóng lánh khải giáp liều mạng tại công chúa đằng sau truy a truy cố thanh vẫn gây ngốc đứng tại chỗ náo hải bên trong toát ra một cái rất muốn m ạ n ý niệm cái này a đâm đâm dưa bà nương công c h ú a nên sẽ không thích chính mình a cái này vui lùa mở đại hoa n g ạ c lâu lý long cơ cùng dương quý phi triệu kiến cố thanh dương quý phi ngồi ở bên vị một mặt không thôi nhìn xem cố thanh hốc mắt hồng hồng lôi kéo cố thanh tay giống mâu thân một dạng căn dặn cố thanh lạnh lúc mặc quần áo đói lúc ăn cơm cố thanh cảm động nên hạ trước mặt cái này v ị gánh vác hơn một n g à n năm không công bằng đ e o danh nữ nhân kỳ thực có một k hỏa thiện lương ấm áp tâm nam nhân đem giang sơn chơi hỏng nàng lại bị hậu nhân mắng hơn một n g h n năm nàng sai ở nơi nào nàng bất quá là yêu một cái nhìn như thâm tình kỳ thực vô tình ho cố thanh âm thầm hạ quyết tâm nếu như hắn vô pháp cải biến lịch sử cũng muốn liều mạng cải biến nàng vận mệnh mã ngôi s ư n núi không là một cái vô tội nữ nhân đ i ể m cuối cuộc đời lý long cơ gặp cố thanh mặc giáp mang nón trụ thần thái sáng láng thưởng thức vuốt dâu cười nói thiếu niên mặc giáp nhũ hổ khiếu lâm đã thấy ăn mưu tri khí thiện cố thanh cung kính ôm quyền không người thần thanh thành huyện h ầ u hộ quân an tây tiết độ phó sứ cố thanh phục chỉ xuất kinh đi an tây đô hộ phủ làm nhiệm đại quân đã ở thành bên ngoài trình bị thần hướng bệ hạ cùng quý phi nương nương trào từ g ã lý long cơ cười ha ha nói hào hào người đến nhận chức an tây về sau chuyện thứ nhất là kiểm chế cao tiên t h i chuyện thứ hai là đả thông tây vược thương lộ cái này hai kiện là khẩn yếu nhất như thổ phiên cùng tây vực chư quốc xâm phạm lý long cơ bỗng nhiên cất cao giọng lớn tiếng nói ngươi liền xuất quân diệt chi ta đại đường kinh doanh tây vực trăm năm một ít khiêu lương tiểu sửu há có thể loạn ta tây bắc bố cục cố thanh lĩnh mệnh nội tâm hơi cảm thấy vui vẻ cái này vị thái bình thiên tử trung quy không có hồ đồ q u á triệt đề chỉ có thời khắc này mới nhìn ra hắn huyết tính lý long cơ dừng một chút lại nói an tây chiến sự khó tránh khỏi nhưng mà ngươi không thể hiệu cao tiên tri cho dù muốn chiến cũng phải hữu dung hữu n g h u chấm sở dĩ phái ngươi đi an tây chính là nhìn ra ngươi không phải vô mưu hạng người tâm tư cao minh gặp chuyện tỉnh táo có thể bái thượng tướng quân chấm chỉ có một câu dùng nhỏ nhất đại giới được đến lớn nhất chiến quả thần ghi nhớ lý long cơ mỉm cười nói lập tức muốn xuất phát ngươi còn có gì yêu cầu sao cứ việc nói chấm đều đáp ứng ngươi cố thanh do dự một chút nói thần có một chuyện muốn nhờ nói đi thần nghĩ mời một đạo tiền trảm hậu tàu ý chỉ lý long cơ ngẩn ngơ ngươi muốn trả người nào cố thanh ngẩng đầu cười cười nói không biết rõ trả người nào nhưng mà thần như muốn đến nhận t r ư ớ c sau cấp tốc nắm giữ an tây k i ể m chế cao tiên tri thì nhất định sẽ giết người là uy thần có thể cam đoan giết chết người tất có có thể giết chi tội lý long cơ trầm mặc hồi lâu trầm g ã i nói liền theo ngươi nói trẫm đã nói qua đồng ý ngươi tùy cơ ứng biến tiện nghi hai chữ chính là trâm ý chỉ chương hai trăm năm mươi hai thăng cấp vô l i ế n Ở trước mặt hướng lý long cơ mời một đạo giết người giấy phép là rất cần thiết cho cố thanh ngày sau tại an tây làm sẳng làm bậy làm mưa làm gió trôn xuống trải đệm nắm giữ quân đội cũng không dễ dàng nhất chi có chiến đấu lực quân đội tướng sĩ phần lớn là kiệt nạo bất tuần hạng người hắn nhóm chỉ hội mặt ngoài tôn kính ngươi trực quan nhưng mà cũng sẽ không từ tâm bên trong tán đồng ngươi nghĩ muốn tại trong quân đội dựng nên hy vọng hoặc là cùng các tướng sĩ một dạng l i ề u mạng mỗi chiến sung phong đi đầu hoặc là thương lính như con mình bắt bọn hắn đích thân hình đ ạ nhịn cùng ăn cùng ngủ giết người lập uy cũng tính một cái biện pháp nhưng mà không phải biện pháp tốt cái này là một thanh kiếm hai l lập y loại sự tình này ngão không tốt liền biến khéo thành vụn g kích thích quân đội bất ngờ làm phản cho nên phân tấp nắm rất trọng yếu lý long cơ lại công đạo vài câu cố thanh liền đứng dậy c á o lui lý long cơ cùng dương quý phi phá lệ đem cố thanh đưa ra hoa ngạc lâu bên ngoài l ư u luyến chia tay cố thanh ra khỏi thành tạ vệ một vạn tướng sĩ vẫn đứng bình tĩnh ở ngoài thành từ vào cung đến ra cung hơn một canh giờ các tướng sĩ đều không động tới đội ngũ chỉnh chỉnh tề tề lặng ngắt như tờ nhìn đến hai nhóm cố thanh tâm bên trong tự nhiên sinh ra một cỗ cảm giác an toàn tư thế đứng cùng quân kỷ liền có thể nhìn ra đây đúng là nhất tri tinh nhuệ tri sư đây cũng là cố thanh tại an tây đặt chân tự tin bốn tên đều ý tướng l ĩ n h chi một thường trung trước ông quyền nói v ẩ m phó sứ đại quân phải chăng có thể xuất phát cố thanh gật gật đầu xuất phát thường trung lĩnh mệnh quay người quát o lên ngựa mở rút hoàng s á c lệnh kỳ vung lên một vạn tướng sĩ bước chân đồng loạt chuyển động phát ra h oanh một tiếng tất cả mọi người động tác đồng dạng đồng loạt cưới lên chiến mã tinh kỳ phiêu triển trường kích như lâm ù ù tiếng vó ngựa ở ngoài thành rộng lớn đại đ ạ o trên vang vọng nâng lên trận, trận bụi mù đội ngũ đi tới cố thanh vẫn cưỡi ngựa đứng tại ngoài cửa thành chưa từ bỏ ý định quay đầu nhìn xem trong cửa thành trương hoài ngọc trung quy không đến tiện hắn rất kỳ quái nữ nhân mỗi lần ly biệt nàng cho tới bây giờ chưa từng tiễn qua hắn cưng thiết thẳng nữ không hiểu tình thú trương hoài cẩm cũng không đến tiện hắn ước chừng đêm qua du ngoạn trợ đem liền coi như là tiễn biệt đi đội ngũ đều động lên đến cố thanh không thể không từ bỏ chờ đợi cưới ngựa cùng lên đội ngũ đi tại đội ngũ chính giữa hai tay vị t i ê n ngựa không lúc bay đầu hướng đội ngũ sau phương nhìn quanh một phen hàn giới đã rất hiểu ước đoán c ố thanh tâm lý thấy thế nói khẽ hầu ra đ ư n g nhìn trương ra hai vị tiểu thư không đến cố thanh ồ một tiếng nói không phải ta nhìn là đằng sau trang đồ quân nhu xe ngựa lo lắng thịt hỏng theo như hầu ra phân phó từ hầm băng chuyển rất nhiều khối băng thả tại trên thịt một lúc sẽ không hư cố thanh buồn bực nói đại phu nói nhường ta nhiều ăn rau tươi ăn ít thịt ai ta quyết định n g ồ i ăn một cân thịt liền phối hợp một gốc rau tươi rau thơm địa quyết côn lôn tím dưa cái gì một một gốc ừng một gốc hình thức vẫn là muốn đi một lần vạn nhất thành ý của ta cảm động thừa tiên ban thưởng ta mỗi ngày thông suốt đâu hàn giới do dự một chút nói hầu ra một gốc rau tươi cảm động không thừa tiên cố thanh nhìn liếc mắt nhìn hắn lại một cái không hội nói chuyện trời đất truyền lệnh đại quân đi tới hai mươi dặm hạ trại hàn giới có chút ngoài ý m u ố n mới đi hai mươi dặm liền hạ trại ngươi là đi đi chơi trong tiết thanh minh chơi xuân nhưng mà cố thanh là tướng quân quân lệnh không thể nghi ngờ hàn giới lập tức phân phó thân vệ đi truyền lệnh cố thanh không n ộ i dù sao lương thảo đầy đủ hướng bên trong lại có gian thần tướng trợ lương thảo ăn xong lại muốn chứ sao hôm nay mọi việc không thích hợp đi hai mươi dặm đầy đủ nghĩ đến bạn xuân công chúa cố thanh cảm xúc liền có chút phức tạp vị công chúa điện hạ này đến cùng phải hay không thích chính mình đều nói nữ nhân tâm hải đại trâm cái này cây kim không khỏi quái một điểm trại đệm đều không có sao nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh hàn giới cố thanh thử thăm dò hàn huynh người thành thần sao hàn giới cười nói ba nhi đều ba cái chính thất sinh một cái thiếp thất hai cái cố thanh nổi lòng t ô n tính thế mà là người từng trải chắc hẳn hàn huynh đối chuyện nam nữ biết chi rất sâu hàn giới lộ ra vẻ tự tin không khiêm tốn nói hầu ra nữ nhân cái này một khối mặt tướng nắm đến xích sao cố thanh trần trờ một chút giảm thấp thanh â m nói hàn h u n h có một vấn đề muốn thỉnh giáo một lần thỉnh giáo không dám nhận hầu ra cứ việc hỏi yên n g ử có điểm cân thi cỗ cố thanh không được tự nhiên trật một chút nói ách ta có một cái bằng hữu hầu ra bằng hữu mà tướng phần lớn nhận thức là vị bằng hữu kia hàn giới rất thực tại hỏi ngâm miệng đừng hỏi nhiều nghe ta nói ta có một cái bằng hữu không hiểu thấu nhận thức một vị công chúa vị công chúa này bình thường lạnh như băng cho tới bây giờ không cho sắc mặt tốt nhìn nhưng mà ta vị bằng hữu này có một ngày muốn rời khỏi lúc công chúa lại đột nhiên tặng hắn một bộ khải giáp hàn giới không hiểu nói hầu ra muốn hỏi cái gì ta muốn hỏi là người giúp ta phân tích phân tích vị công chúa này khả năng ăn sai kia vị thuốc mới đưa đến cái này trùng trước sau tưởng như hai người tình huống nàng loại bệnh trạng này xuất hiện bao lâu hả không đúng ta muốn hỏi là vị công chúa này có phải là đối t a vị bằng hữu kia có cầu phượng c h i ý hàn giới không chút nghĩ ngợi nói mặt tướng đ ố i ý lý lý thuyết y học hơi có đọc lướt qua căn cứ m ặ tướng t biết như dùng qua nhiều ma hoàng hoặc khiên n h u tử khả năng hội dẫn đến tinh thần dối loạn trước sau tưởng như hai người cố thanh ngạc nhiên nhìn xem hắn hàn giới vô tội nhìn lại hắn lại là một lần nhìn hai mắt đấm lệ lại im lặng ngư nghẹn liền cái này Ra vấn đề thứ hai đâu. nói còn chưa dứt lời cố thanh sắc mặt đã càng ngày càng lạnh bỗng nhiên đánh gậy hắn chỉ về đằng trước nói người đi phía trước hai mươi dặm tuyển hạ trại vị trí nhanh đi ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi trường an thành trương cựu chức phủ trương gia tỉ mội rút vào hồ sàng bên trên trương hoài cẩm d ầ u dị không vui hai con không an phận gót sen không ngừng trường á trường trương hoài ngọc sắc mặt điềm tính đạo thư nàng xem chính là cố thanh lấy tam quốc diễn nghĩa trương hoài ngọc nhìn đến rất n h ậ p thần không nhớ rõ là lần thứ mấy nhìn nàng vẫn vì cố thanh giảng thuật thần hận kỳ như thế bao hàm toàn diện c ố sự mà k h u y ê n đạo cái này nam nhân tài học quả thật bất p h à m một bản tam quốc thuật tận trăm ngàn anh hùng mà trương hoài ngọc thích nhất lại là từ bên trong tào tháo loạn thế chỉ có t i ê u hùng mới có thể là thế không già mồm cũng không có cái gọi là lòng dạ đàn bà kiêu hùng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán tại k u ấ t thì k u ấ t so với cái tia cái gọi là anh hùng mạnh g hai tỷ m ộ i nửa ngày không nói chuyện trương hoài cầm chịu không được a a a gọi vài tiếng về sau chu môi nói t ỷ t ỷ c ô a huynh lúc này hẳn là đã xuất phát trương hoài ngọc đào thư nhàn nhạt t ừ một tiếng t ỷ t ỷ ngươi vì cái gì không đi tiễn c ô a huynh hơn nữa còn không chuẩn ta đi trương hoài cầm bị khuất mà nói nhân gia còn nghĩ tiễn hắn đi ngọc môn còn đâu trương hoài ngọc khép xét lại bất đắc dĩ thở dài nói đại quân xuất phát ngươi một cái nữ lưu hạng người theo lấy làm gì b ị hướng bên trong ngự sử biết do cô thanh tùy quân mang nữ quyến không thiếu được lại muốn vạch tội hắn một bản l ĩ n h quân tại bên ngoài càng dễ nói quân thượng n g h i kỵ ngươi chê hắn phiền phức không đủ nhiều sao trương hoài cẩm chu môi nói c h ỉ ít đưa ra thành bên ngoài năm mươi dặm không tính quá phân đi ngươi vì cái gì ngăn ta trương hoài ngọc nhìn về phía ngoài phòng trời xanh mây trắng nói khẽ nghe lão nhân nói nếu như người thân bằng hữu muốn rời xa tốt nhất đừng đưa tiễn càng tiễn càng khó tương kiến cố thanh cùng ta l y biệt nhiều lần ta cho tới bây giờ chưa từng tiễn quà hắn ta sợ tiễn hắn về sau liền gặp không đến hắn trương hoài c ngươi ngày thường kia thanh lãnh ta thậm chí cho là ngươi kỳ thực chỉ là miễn cưỡng thích hán không nghĩ đến trương hoài ngọc cười nhạt một tiếng ta cho tới bây giờ không miễn cưỡng chính mình đang nói bên ngoài có hạ nhân b ẩ m báo lại tiểu thư bên ngoài có vị công tượng cầu kiến nói là phụng một vị cố công tử lệnh chế tạo một cái sự vật tặng ngài cố công tử còn công đạo nói là tín vật đính ước hai phiên bản trương hoài ngọc s ữ n g sở trương hoài cẩm trùng điệp h ư một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác che giấu chính mình vừa chua lại khí biểu tình cấp tốc nhìn phán qua trương hoài cẩm trương hoài ngọc bất đắc dĩ cười nói n h ờ người đem đồ vật lấy đi vào đi thật lâu một tên nha hoàn bưng lấy một mặt kim hoàng sắc mâm lớn kiểu dáng đồ vật đi đến nha hoàn biểu tình quá dị gặp hai vị tiểu thư n ắ m nghĩa đĩa vàng nghĩ mãi không thông nha hoàn cả gan nhẹ giọng chuyển cáo cố công tử nguyên thoại đại tiểu thư cố công tử nói cái này mặt vàng đĩa vàng lại như vậy dùng pháp nha hoàn đỏ mặt tại trương hoài ngọc bên thai xì xào bàn tán thật lâu trương hoài ngọc đ ỗ n g nhiên phát ra nổi giận tiếng giống cố thanh ngươi như v ề trường an tất thủ ngươi mặn chó không muốn mặt đồ h ô n trướng bên cạnh trương hoài cầm phát ra tạ tiếng cười tỉ tỉ, tỉ tỉ ngươi không muốn liền tặng cho ta đi hương khanh cung cố thanh l ĩ n h quân xuất phát về sau lý long cơ cùng dương quý phi thoáng qua liền đi lê viên biên đạo hắn cuộc đời tác phẩm đắc ý nghe t h ư ở n g vụ y khúc nhạc công nhóm tấu thôi một khúc cao lực sĩ vội vàng vào điện tại lý long cơ bên thai nhẹ dọn g bẩm tấu mấy câu lý long cơ sắc mặt lập tức biến thất thanh nói hắn lại mang đi nhiều đồ như vậy cao lực sĩ cười khổ nói là là dương quốc trung phê đồng ý lương thảo hai và thạch chiến mã một vạn năm ngàn con binh khí càng là lần tại đại quân nhân số vậy hạ lương thảo cùng binh khí dễ nói nhưng mà chiến mã trường an các vệ chiến mã bị cố thanh mang đi một vạn năm ngàn con về sau các vệ chiến mã đã xuất hiện thiếu tình huống cần từ nơi khác nơi biên chấn phân dùng. từ phối mới đủ、dùng. lý long cơ sắc mặt tái xanh cắn răng nói dương quốc trung cái này cái này cao lực sĩ suy cho cùng tâm tư lanh lợi vội vàng hòa giải nói b ậ y hạ dương quốc trung đồng thời còn đoạn ngừng hộ bộ phát hướng phạm dương ba chấn lương thảo cùng binh khí cho cô huyện hầu lương thảo binh khí bắt đầu từ hộ bộ đoạn dừng lại cái này một nhóm lý long cơ s ứ n g sở rất nhanh bình tĩnh trở lại thần s ắ c như có điều suy nghĩ cố thanh cái này tự tử tâm nhãn ngược lại là sâu vô thanh vô tức lại mang đi nhiều đồ như vậy cái này ra hỏa cũng là không chịu thua thiệt người a lý long cơ cười khổ nói cao lực sĩ cẩn thận nói v ậ hạ chấm u hầu、đại、quân u y ệ n đại vừa x t phát, bậy hạ như bậy u ố ngâm đuổi theo về kia chút dừ chiến theo chút thửa về c dừ n mã ù lương、thảo. Lý Long lại ngược Cơ mang thành, thảo. tay, thôi, đều mang ra khỏi thành, đuổi trở về ngược lại tỏ khỏi chấm sô ra đuổi đều về đều vẻ một lát lý long cơ lại nói dương quốc trung cái này người tuy nói có điểm xuẩn nhưng mà nên tinh minh thời điểm cũng c ó khéo chuyển chỉ xuống dưới chính thức bái dương quốc trung vì hữu tướng chủ lý ba tỉnh triều chính đến bước này dương quốc trung đạt đến nhân thần đình phong nếu như hắn còn có d u n g cảm có thừa lòng cầu tiến vẫn còn tồn tại chỉ có thể tạo phản làm hoàng đế chuyên chỉ xá nhân mới từ dương phủ lý khai dương phủ trên dưới một phiến vui mừng cũng không lâu lắm trương an thành quyền quý triều thần đều biết này sự t ì n h lần lượt tự mình đăng môn chúc mừng danh mục quà tặng quà tặng chồng chất như sơn dương quốc trung đếm tiền đến bong gân thế là vung tay lên thiết t i ế n khoản đãi tất cả mượn đường trúc chi danh đốt lớp người cùng dương phủ khách đông ngựa xe như nước tình trạng bất đồng là dinh thự vẹn, vẹn một phường chi cách thân nhân phường an lộc sơn dinh thự bên trong không khí lại là một ph an lộc sơn nằm ở thân nhân phường dinh thự cùng tạ vệ đại tướng quân quách tử nghi thế mà là láng giềng chiếu theo sự thật lịch sử phát triển tương lai diệt an lộc sơn tạo phản người liền là cái này vị láng giềng cho nên từ xưa đến nay đối láng giềng đều phải đề phòng bất kể hắn họ quách còn là họ vương chú định đều là tướng khác an lộc sơn dinh thự bên trong mấy hạ nhân tiên huyết chảy dòng nằm trong sân an lộc sơn đại phát n ổ hỏa tiện tay đánh mấy danh hạ người c h ú t giận tên gọi lý chư nhi tâm phúc thân vệ đứng xa xa dọa đến run lầy bảy nếu như nói ngày thường bên trong tính tình ôn hòa an lộc sơn là một đầu da dưỡng heo nổi giận như vậy an lộc sơn liền là một đầu sông ngang sông thẳng giá chư tuyệt đối không thể trêu chọc liền lời cũng không thể đáp những năm này chết tại an lộc sơn cho hạ giận dưới nắm tay thân vệ cùng hạ nhân đã không ít ta đến cùng là đi cái gì vật rủi vì cái gì năm nay đến trường an sự t ì n h sự t ì n h đều là không trôi c h ạ y an lộc sơn giận d ữ hét lý chư nhi trốn đến xa xa không dám lên tiếng tức giận an lộc sơn con mắt đỏ bừng toàn thân thịt mợ theo hô hấp mà gấp rút chập trùng giống bình tĩnh mặt biển đột nhiên tiến đến hải phiếu giận g ữ phía dưới thuận tiện một chân đem d Hạ nhân gào lý ê chư thảm, h nhi đ nơm t h nớp i n lo i lồng sợ đến gần an lộc sơn nhắm mắt cố gắng khôi phục tâm tình mở mắt ra lúc mắt bên trong một phiến tỉnh táo chi sắc k i u phong mật thư xuất hiện đến không đầu không đôi u nghe nói là thành vệ tại diên bình môn bên ngoài gặp phải một cái thần sắc hốt hoàng người k i u người chạy đến thụ lâm phóng hỏa đốt lâm sau bị loạn tiện bắn giết người này hiển nhiên cùng ta ba chấn không quan hệ lý chư nhi tráng lên lá gan nói đúng vậy tiết xoáy đến trường an về sau ba chấn giao cho s ự tư minh thái hi đức lý quy nhân tam tướng tiết chế hắn nhóm đều là tiết xoáy thân tín ba chấn nội ngoại mọi việc từ ba người định đoạn không có khả năng sai người đưa tin đến trường an nhất là trong thư còn viết kia chút không hiểu thấu đồ vật này tin rõ ràng là trường an có áp tặc bào chế muốn hãm hại tiết an lộc sơn cười lạnh kia phong mật thư thật là có người b ả o chế nhưng mà trong thư nội dung lại không tầm thường ta nghe ngự sử đài người nói qua lá thư này nội dung người ở bên trong tên cùng với con số toàn bộ đối đến hảo trường ăn có người hãm hại ta không giả nhưng mà bên cạnh ta cũng xuất hiện nội tặc nếu không người khác không có khả năng đối lai lịch của ta như này rõ ràng lý chư nhi cả t i n h nói tiết x o á i có ý tứ là chúng ta từ ba chấn mang đến thân vệ bên trong an lộc sơn không có đáp lời ánh mắt â m xâm hướng hắn t h o á n g nhịn lý chư nhi dọa đến hồn bất cụ thể bịnh một tiếng lại quỳ xuống thê tiếng nói tiết xoáy tiểu nhân cùng tiết xoáy quen biết nhiều năm tiểu nhân tuyệt tính sẽ không bán đứng tiết soái an lộc sơn thâm trầm mà nói ta nói là ngươi tiểu nhân là gan không lớn tiết soái ngài nhìn tiểu nhân một mắt tiểu nhân liền hồn phi phép tán lý chư nhi lạnh dung nói lý chư nhi cùng an lộc sơn xác thực là quen biết nhiều năm lý chư nhi cho hắn coi là hai mươi năm thân vệ cùng no b u ộ c so sánh k h á c thân vệ lý chư nhi xác thực tương đối có thể đủ tín nhiệm an lộc sơn lập tức hơi thở lòng nghi ngờ ngược lại đem hoài nghi đối tượng phóng tới k h á c thân vệ thân bên trên những mày khổ nghị bán chính mình người đến tột cùng là người nào nửa ngày cũng không khóa định đối tượng rốt cuộc không kiên nhận an lộc sơn cắn ra một cái chấm giọng nói chư nhi ngay lập tức đem bên cạnh ta thân vệ toàn bộ phái về phạm dương đổi lại một nhóm thân vệ đến trường an lý chư nhi vội vàng linh mệnh an lộc sơn sau đó nói một câu để hắn không rét mà r u lời những n à y thân vệ về phạm dương về sau toàn bộ chu sát không lưu một người lý chư nhi dọa đến sau lưng lông tơ đều dựng lên rung g i n g lên xuống sắc mặt trắng bệnh lý chư nhi chợt nhớ tới một chuyện lấy hết dũng khí nói tiết soái hôm nay sáng sớm một tên hộ bộ chủ sự lặng lẽ đến tìm tiểu nhân hắn nói nói dương quốc trung đem hộ bộ nguyên bản định phát hướng phạm dương một vạn thạch lương thảo cùng mấy ngàn kiện binh khí giữ lại đem nhóm này giữ lại lương thảo cùng binh khí phát cho đi an tây c h ấ n thủ biên cương thanh thành, thành huyện h ồ cố thanh an lộc sơn s ứ n g sở tiếp lấy giận tí mặt khan dọ quát dương quốc trung tiểu nhi khinh người quá đáng lý t r ư nhi c o rúm lại lấy bà vai dứt khoát đem tin tức xấu toàn bộ nói ra đến còn có một tên cung bên trong bị chúng ta thu mua hoạn quan sáng nay cũng tới nói bệ hạ phái đảm nhiệm một danh điện bên trong trung quan tên cứ gọi phụ mộc lâm đã rời kinh bí mật lao tới ba trấn cha chúng ta nội tỉnh cái này vòng sau đến an lộc sơn sợ hãi cả kinh mặt béo lập tức biến đến tái n h ậ n cả kinh nói không được bệ hạ đã đối ta lên lòng nghi ngờ tiếp lấy cắn răng nói đều do kia phòng mật thư làm hại ta thật t h ê thảm cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại an lộc sơn tỉnh táo nói lập tức phái người tám trăm dặm khoái mã đưa tin cho sử tư minh thái hy đức lý quy nhân tam tướng tiếp tin sau cấp tốc cẩn g i ấ u thực lực bất kể quân đội nhân số còn là lương thảo binh khí chiến mã có thể g i ấ u đều cất đi m à khác lập tức phái ra trinh sát giám thị cái này phụ một lâm đ ộ n g tĩnh như hắn đến ba trấn bất kể tốn hao bao nhiêu tiền tài đều nhất định phải đút l ó hắn lý chư nhi khẩn trương từng cái g i nhớ an lộc sơn sát mồ hôi lạnh trên trán thần xác phức tạp thở dài nói ta cần phải lập tức về ba trấn trường an không phải nơi ở lâu. chư nhi b ệ hạ đã đối ta sinh nghi lần này như chúng ta không đạt được sợ rằng không thể không sớm lên sự tỉnh lý chư nhi cả kinh nói tiết x o á i như năm nay lên sự tỉnh có phải là quá vội vàng lương thảo chiến mã binh khí những n à y chuẩn bị tỉnh không đủ cùng khiết đan cùng h ề người cũng không có nói lũ xuất binh công việc an lộc sơn lắc đầu thở dài đại trượng phu khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán n h ư trần t r ờ không quyết chính là cương đào thêm cái cổ hạ tràng chuẩn bị không đủ cũng không nói hoài đến rất nhiều chỉ mong cái này gọi phụ một lâm người có thể bị út lót như này liền có thể cho ta tranh thủ một hai năm thời gian nếu như mưu phản cũng coi là một loại lập nghiệp tiêu cái này lập nghiệp không thể nghi ngờ tràn ngập các loại hung h i ể m khó khăn gian khổ quá nhiều không xác định tính không cẩn thận liền sẽ bị thua thân ra tính mệnh ngay xuân ánh mặt trời sáng g ỡ h ạ an lộc sơn chỉ cảm thấy thân bên trên trận trận rét run t i ê n đồ chưa biết hắn phản phất đặt mình vào tại băng tiên tuyết địa bên trong bốn phía đều là hổ lang vây quanh mà hắn đã không có lựa chọn nào khác cần phải muốn giết ra một đường máu có thể sinh tồn tiếp mặc dù là hẹn hạ vô sĩ mưu phản hành vi cũng không biết vì cái gì an lộc sơn luôn cảm giác mình rất bi tráng hành con đường đi không chỉ khổ hơn nữa nhàm chán đặc biệt là ngày qua ngày hành quân một tháng về sau mỗi ngày ngồi tại trên yên ngựa thí c ố bị ma ra vết chai sự thật này lệnh cố thanh c à n g nghĩ bi vẫn khó hiểu rõ ràng còn là đồng từ thân tương lai cùng trương hoài ngọc vào đập phòng bị nàng phát hiện chính mình một thí cố kén cái này hiểu lầm liền nói không rõ ràng hơi hơi t à ác một chút chỉ không biết nàng hội hoài nghi hắn những năm này cùng nam nhân h ư n kia thật không minh bạch lại liên tưởng đến hắn thăng quan phong tức nhanh quả thực bất khả tư nghị hết thể đều có câu trả lời hoàn mỹ hạ trại sau tìm lượt toàn quân cho ta chơi mấy đầu chăn lông hoặc là đệp em cái gì đều được ta muốn đệm ở dưới mông cố thanh chịu không được hắn bỗng nhiên phát giác đối đa i t h ì cô muốn giống đối đa i chính mình t r i n h tiết một dạng c h â n quý nếu không có chút hiểu lầm tương lai vô pháp giải thích hắn giới gặp cố thanh khó chịu dáng vẻ khuyên nhủ hầu ra kỳ thực lại ma mấy ngày liền thói quen chúng ta binh nghiệp người đặc biệt là kỵ binh ban đầu phần lớn hội khó chịu mấy ngày về sau liền không cảm thấy đau cố thanh chép miệng một cái cái này lợi vì cái gì nghe càng thêm mập mờ rồi chúng ta còn muốn đi bao lâu có phải là nhanh đến ngọc môn con rồi cố thanh hữu khí vô lực hỏi hầu ra chúng ta đã đi một tháng nhanh đến cam châu qua cam châu dọc theo kỳ liền sân mạch lại đi mấy ngày liền đến tốt châu qua Túc Châu Túc c h í như là Ngọc muôn quan. Thanh giống bóng xuống. chính mình năng giác Cô cái chậm Cảm chết một kim đâm qua tại khả hội dại bị đ ra, xẹp ờ sờ sờ n bên trên, không đói bụng không đóng, sống sờ sờ nhảm chán đến g chết. Như đói là trương hoài ngọc hoặc trương hoài cẩm cũng tùy quân hẳn là tốt cố thanh đi một năm đều sẽ không cảm thấy n h ả m chán mỗi ngày nói với trương hoài ngọc vài câu thổ vị lời tâm tình t r e o chọc cái k i a đần trương hoài cẩm hạ c h ạ y lúc vụn trộm chui trương hoài ngọc chứng đ ỏ n g trương hoài ngọc nếu như đánh bất tử hắn nói không chừng có thể là một ít so dắt tay càng không thuần khiết sự tỉnh một đường kiểu diễn phong tình vô hạn nơi nào sẽ nhàm chán nhưng hôm nay Náo n qua tốc n g lại là náo châu t một đường hầu hàng ngày. Qua Túc châu chính là ngọc môn quan lập tức muốn biên cương xa xôi tái ngoại đường đi có thể so hiện tại cực khổ hơn hầu ra bên cạnh nếu có thể nhiều vài cái biết nóng biết lạnh cơ thiếp chắc hẳn hội thoải mái một ít cố thanh nghe nói không khỏi có chút động tâm hồ cơ dạng gì hàn giới nghĩ nghĩ nói dạng gì đều có trong mắt cùng chúng ta đại đường người không giống có rất nhiều lục s ắ c có rất nhiều lam s ắ c còn có hôi s ắ c màu tóc cũng không giống có kim tóc còn có trời sinh tóc ăn nói lấy hàn giới nhất miệng ghét bỏ mà nói man di liền là man di tóc dài giống chúng ta đại đường người lông nách một dạng quanh co khúc khó hiệu huyết thống không thuần liền là khó coi cố thanh hà to miệng phát hiện chính mình không phản b ắ t được thuộc cấp đều cái này ghét bỏ chính mình người chủ tướng này chẳng lẽ h ả o ý tứ đem man di nữ nhân chơi tiến chứng đ ồ n g lại nói man di nữ nhân tiến chứng bổng của mình thị tẩm một cái là bỏ đã lâu tri thân một cái là lưỡng thế sử nam đến tột u cùng ai chiếm tiện nghi a i đường đương đại đường huyện hầu kiêm tiết độ phó xứ lại bị ngoài vòng giáo hóa man di nữ nhân trả đạp đây coi là không tính toàn quân xỉ đ ủ c â n nhắc hồi lâu trung quy hại lớn hơn lợi cố thanh cắn răng ác thầm nghĩ không sai man di nữ nhân liền là con khỉ người há có thể cùng con khỉ tặng tiệu với nhau n à y sự tình về sau không chuẩn lại để n i ệ m n i ệ m huynh là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương hai trăm năm mươi b ố đạo phỉ xưng hành lại đi nửa tháng cuối cùng đã tới ngọc m ư ờ quan cố thanh hạ lệnh toàn quân trình đốn ba ngày nhưng g ọ c là một ngày ra trường an đến lúc đó về sau cố thanh thân phận lập tức vô cùng tột quý ngọc môn quan thủ tướng bất quá là ngũ phẩm quan võ mà cố thanh lại là cả cái đại đường phía tây bình chướng phòng tuyến đứng thứ hai địa vị tranh lệch không chỉ một chút điểm cố thanh không quen cùng người xa lạ giao tiệp h cố nén cùng ngọc môn quan thủ tướng xã giao quà đi liền mượn cơ cáo từ trở lại doanh nghiệp còn là trong danh o địa có cảm giác an toàn chỉ có trước mặt cái này một vạn nhân mã mới là thuộc về hắn có thể đủ nắm giữ lực lượng ở vào hắn nhóm trùng điệp vây quanh phía dưới hắn có thể ngủ cái an tâm cảm giác trở lại danh o địa lúc còn sớm các tướng sĩ phần lớn không ngủ dùng cái gì h ỏ a làm đơn vị tại danh o địa cháy lên l ử a c h ạ y mỗi doanh đầu bếp mang theo nồi sắt cùng mưa lớn thay phiên cho các tướng sĩ cấp cho lương khô cùng đồ ă n thang nhìn thấy cố thanh về doanh các tướng sĩ lần lượt lên thân hành lễ thần sắc phi thường cung tính đối cố thanh tôn trọng không chỉ có là bởi vì hắn t r ư c quan cùng tức vị càng trọng yếu là cái này hơn một tháng hành quân các tướng sĩ dần, dần nhìn ra hắn là người. cố thanh nói tóm lại là cái rất hòa khí người cùng phổ thông quân sĩ nói chuyện tiếng cười nói lúc cho tới bây giờ không lay động ra đỡ liền giống bằng hữu bình thường một dạng ngồi trên mặt đất sau đó trời nam biển bắc loạn thất bát tao một trận tàn g â u cứ việc vị chủ xoáy này nói chuyện chủ đề không lúc toát ra một ít hắn nhóm nghe không h i ể u từ mới nhưng mà cố thanh thái độ lại thật sự bình dị gần gũi nhưng mà cố thanh cũng không lúc nào cũng ôn hòa mỗi khi đại quân gặp phải cần chủ xoáy quyết định sự v ụ lúc cố thanh liền hội biến đến rất nghiêm túc có thời điểm không hợp ý thậm chí hội lớn tiếng mắng chửi người lúc t i ê cố thanh sắc mặt thực tại là rất khó nhìn trời sinh không cao hứng mặt phối hợp không hiểu rõ lắm m ị tâm tình từ trên mặt hắn liền có thể nhìn ra mưa to gió lớn sấm xét văng r ộ i may mắn cố thanh nghiêm túc thời điểm không nhiều d u n g t h ư ơ n g trung cầm đầu bốn tên đều ý tướng lĩnh đối cố thanh lại là vui lòng phục tùng ra trường ăn hơn một tháng mỗi ngày đều là bình bình đạm đạm hành quân nhưng ở ra khỏi thành phía trước thường trung các loại người liền tận mắt chứng kiến cố thanh bản lĩnh nguyên bản võ bộ cho đại quân phối chỉ có ba ngàn con chiến mã hai ngàn thạch lương thảo nhưng mà cố thanh ra mặt cũng không biết hắn dùng biện pháp gì võ bộ tất cung tất kính đem một vạn năm ngàn con chiến mã cùng hai vạn thạch lương th đồng thời còn đưa lên gấp đội binh khí tiếng nỏ làm đến quanh năm lãnh binh tướng lĩnh xuất t r i n h tại bên ngoài sợ nhất là cái gì không phải hung thần á c sát địch nhân không phải trời đông giá rét hoàn cảnh mà là hậu cần tiếp tế cung ứng chế. một ngày hậu cần bên trong đoạn quân đội là muốn ra n h i ê u loạn lớn nguyên bản nhánh đại quân này xuất phát lúc chỉ có ba con chiến mã còn lại bảy người không thể không đi bộ lương thực cũng chỉ là vừa đi vừa chờ đợi dưới triều đình một nhóm cho quyền hậu cần p ư ơ n g diện có thể nói rất khẩn trương nhưng mà không nghĩ đến cố thanh ra mặt chính là đại thủ bút không chỉ cho mỗi vị tướng sĩ phối một cái chiến mã hơn nữa còn dư thừa năm ngàn con ra đến lương thực càng là trực tiếp tăng gấp mười lần một đường ngăn đến an tây không có vấn đề nghe nói triều đình đám tiếp theo lương thảo cung cấp cũng tại chuẩn bị bên trong ít ngày nữa sắp lên đường cố thanh vị chủ xoáy này bản sự khác h ắ n nhóm còn không kiến thức đến nhưng mà cố thanh hậu cần cung ứng bản lĩnh lại là làm người bội phục đầu dạp xuống đất thường c h u n g các tướng lãnh đều là tiền nhiệm lãnh binh xuất t r i n h qua người lại đến chưa từng có qua như này rộng rãi giàu có hành quân thời gian làm tướng quân kỳ thực cùng tiền thế làm lãnh đạo mang đoàn đội đồng dạng từ lạ lẫm đến quen thuộc đều cần một cái qua thân phận c h ứ c quan chức tạm bất luận song phương đều ở vào một cái rèn luyện thích đứng thời kỳ thời kỳ này tuyệt đối không thể giả vờ giả vịt nhất định phải đem chính mình chân thực một mặt biểu hiện ra ngoài để thuộc hạ sau khi thấy tâm bên trong nắm chắc biết mình về sau cùng lãnh đạo ở c h u n g nên như thế nào nắm phân tước lúc này lãnh đạo ngàn vạn không thể giả vờ giả vịt bởi vì trang là trang không lâu dài người trước người sau hai bộ gương mặt ngược lại sẽ ra lệnh là không biết làm thế nào cho bọn hắn phóng thích quá nhiều tin tức sai lầm rèn luyện kỳ liền hội biến đến dài đằng đắng thậm chí ảnh hưởng đoàn đội hợp tác cùng nhân viên đội trung thành cho nên cố thanh lãnh đại quân ly khai trường an thành về、sau. trên đường đi biểu hiện ra ngoài dáng vẻ tuyệt đối chân thực ngày thường bên trong hắn liền là bộ dáng này lúc rảnh rỗi biếng nhác giống một đầu không có bất luận cái gì theo đuổi cá ớt muối lúc có sự chính kinh nghiêm túc thậm chí hùng hùng h ổ h ổ không hề cố kỵ mở ra hai tay để các tướng sĩ rõ ràng nhìn đến chính mình ta chính là ta nhan sắc không giống khói lửa t ì n h ta ngươi nhóm có sợ hay không tướng lĩnh uy nghiêm chính là như vậy tích lũy cố thanh sẽ không quản b ộ phổ thông quân sĩ hắn con mắt chỉ tiếp cận thường chung các loại bốn danh tướng lĩnh chỉ cần thường chung bốn người tại cố thanh trước mặt tất cung tất kính phổ thông quân sĩ liền hội đối cố thanh kính sợ một thí cố ngồi tại l ử a trại trước cố thanh tiện tay từ hàn giới tay bên trong tiếp nhận một khối hồ bánh cùng một bát đồ ăn thang ào ào gặm lấy gầm đề ngọc môn quan thủ tướng k h á c h khí tuy k h á c h khí nhưng mà trên quan trường xã giao trừ uống rượu chính là nói chuyện hiếm tiệc rượu giải tán lúc sau cố thanh bụng vẫn rất đói ăn xong hai khối hồ bánh cố thanh bụng rốt cuộc no bụng đánh gái dài dòng cách nhi về sau ngồi tại bên cạnh đống lửa có chút mệnh dã rời thường trung lại gần nói khẽ phó sứ mặt tướng thỉnh giáo ngọc môn quan lão nhân lão nhân nói biên cương xa xôi tốt nhất chuẩy một có thể a n h t là một ngày thành vì một chi quân đội chủ xoái cố thanh liền phát giác được chính mình là bao nhiêu không cùng đừng nói một vạn người đội ngũ liền là dưỡng hàn giới hắn nhóm chi này một trăm n g ư ờ i đội thân vệ ngũ đều rất p h i sức trong chấp nhóm này cố thanh cảm thấy mình không xứng làm chủ soái bởi vì nghèo mua mua mua cố thanh cắn răng nói giống một cái cưới cực độ hư vinh hám làm giàu nữ nhân làm lao bà nam nhân đã bất lực lại chết sĩ diện thường trung vì khó lại ngại ngùng mà nói ách phó sứ tái ngoại bao cắt lớn nghe lão nhân nói tốt nhất mỗi người phối một khối vải bố bao trùm đầu cái này dạng liền sẽ không bị gió cắt mê con mắt cố thanh nhịn không được rên gì một tiếng một khối vải bố đương nhiên không đáng tiền nhưng mà một vạn khối vải bố ngươi đừng như vậy lại cho ta chút thời gian cố thanh thống khổ hai tay ô m đầu giống một cái bị tiểu tam bức lấy cùng nguyên phối ly hôn trung niên c ặ n bã nam lập tức cố thanh m ừ n g rỡ đ ố n g n h ư n ó i nếu như biên cương xa xôi về sau gặp phải người hồ thương đội chúng ta là không phải có thể làm một phiếu thường trung s ừ n g sốt một chút tiếp lấy cực kỳ hoảng sợ phó sứ vì cái gì lại có như này kinh thế hai tục ý niệm bởi vì nghèo phó sứ tuyệt đối không thể chuyện này căn hệ quá lớn lại nói ta đường đường đại đường vương sư sao có thể t ố t ngâm miệng ta tùy tiện nói một chút ba ngày trình đốn qua đi một vạn tướng sĩ đạp lấy bao cắt cùng bụi màu vàng đi ra ngọc môn q u n tây ra dương quan qua xa châu cùng tây châu đường vẫn là mênh mông vô bờ sa mạc nhưng mà mặt đất nhưng dần dần không yên ổn đường bên trên thậm chí có rất nhiều không kịp bị hoàng sa vùi lấp thi thể thi thể cải trang phần lớn là phổ thông thương đội bị nóc gương gặm nuốt đến chỉ còn nửa cụ không xương mặt đất còn có rất nhiều nông ngựa hoặc lạc đà thi hải càng đi về phía trước càng giống từng bước một đi hướng địa ngục đội ngũ không khí khó hiểu ngột ngạt rất nhiều các tướng sĩ cũng bị từng cảnh tượng ấy cảnh tượng thê thảm chấn kinh hắn nhóm không e ngại chém giết liều mạng nhưng mà cái này trùng chém giết qua đi thảm liệt t à n nhẫn cảnh tượng lại thật là khiến người khó thích ứng cố thanh tâm tình cũng không khỏi trở nên nặng nề ven đường những thương nhân này thi hài hiển nhiên là bị sa mạc bên trong đạo phỉ c ư ớ p tiền hại mệnh quả nhiên như trường cựu t r ư ờ n g nói như vậy tây gia ngọc môn quan sau liền không yên ổn khó trách lý long cơ trịnh trọng công đạo nhất định phải khôi phục đả thông tây vực thương lộ hiện nay cái này đầu thương lộ bạch q u t ấm ú nói cho cố thanh nhiệm vụ này độ khó rất cao có thể cái này đã không chỉ là đạo phỉ nguyên nhân đại đường an tây đô hộ phủ cùng xung quanh thổ phiên đột cưới t h ì còn có đột quyết thế lực còn xuất lại các loại đều tại cái này phía nơi mông vô bờ sa mạc lẫn nhau đỏ sức tranh đấu kia c h ú t đi ngang qua thương nhân rất dễ dàng liền trở thành vật hy sinh nghĩ muốn đả thông tây vượt thương lộ trừ phi đem xung quanh đối địch quốc gia toàn bộ dịp đi ngồi trên lưng ngựa cố thanh ngay tại ngưng thần suy nghĩ chậm nghe nơi xa chuyển đến tiếng vó ngựa một tên trinh sát vội vàng giục ngựa chạy đến đến cố thanh thân trước mới tìm ngựa bẩm phó sứ phía trước ba mươi dặm chỗ có đạo phỉ ẩn hiện hắn nhóm ngay tại cướp bóc nhất chi người hơn hai trăm n g ư ờ i nhìn phục sức không phải đại đường người cố thanh nhữ mày đông như nói thường trung qua để đến thường trung bay đầu ngựa hướng cố thanh q n quyền có mặt tướng cố thanh lâm như nói người lĩnh nhất chi ngàn người kỵ đội đem đám kia đạo phỉ diệt chi không chuẩn thả đi một người người vi phạm quân pháp xử trí thường trung lớn tiếng nói mặt tướng l i n h mệnh cấp tốc điểm đủ một ngàn nhân g à n n mã thường trung một ngựa đi đầu hướng phía trước dục ngựa mà đi phía sau một ngàn tướng sĩ theo lấy thường trung như gió cuốn mây tản đánh lén mà đi cố thanh cũng hướng hàn giới ra hiệu một lần để hắn mang lấy đám thân vệ cùng lên hầu ra bất quá là một hỏa đạo phỉ thường trung nên có thể nhẹ nhõm thăng chi hầu ra không cần phải đi quan chiến đi hàn giới quên n ụ cố thanh lắc đầu cười nói ta muốn nhìn một chút thường trung lánh binh đánh trận bản lĩnh cũng muốn nhìn nhìn chúng ta chi này tạ vệ tinh nhuệ binh mã chất lượng coi như là một lần luyện binh đi cố thanh các loại người xa xa đi theo thường trung bộ đội sở thuộc sau p h ư ơ n g dùng ngựa đi tới ba mươi dặm về sau phía trước rốt cuộc nghe đến chém giết kêu thảm thanh âm phóng tầm mắt nhìn tới một đám thân xuyên hắc ý ỉa đầu bao lấy tầng tầng khăn chùn đầu dị tộc cải trang đạo phỉ chính cưới ngựa vây quanh nhất chi còn sót lại mấy chục người thương đội bọn đạo phỉ tựa hồ cảm thấy đại thế đã định chính không chút hoang mang g ụ c ngựa vây quanh thương đội xoay quanh du tẩu miệng bên trong không lúc phát ra tiếng cười quái dị tiếng huýt sáo t ư c giống một đám lưu manh trong ngõ hẻm ngăn chặn vừa tan học nữ cao trung sinh thường t r u n g gặp chiến mà thâm vui tỉ mị quan sát đường này đầy đ ủ đem trước mắt tình thế làm ra phân tích phán đoán về sau bỗng nhiên bạn kiếm g ơ cao quắt to các tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh một vây quanh địch nhân sau p h ư ơ n g cắt đứt đường lui của bọn hắn chính giữa một đội theo ta công kích n g h i ệ m nghiệm huynh là cầm vẫn là ngư nha đầu n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương hai trăm năm mươi lăm kéo đến a n tây kỵ binh bao vây tiêu d i ệ t quân địch có cố định chiến pháp phần lớn là chính diện công kích hai cánh trái phải quanh co bọc đánh ba đường cùng tiến liền đem quân địch lâm vào đang bao vây d i ệ t cùng lúc trước mặt cái này hơn hai trăm đạo phỉ chiến đấu lực cùng đại đường tinh nhuệ kỵ binh vô pháp so sánh bọn đạo phỉ thậm chí không kịp phản ứng một đội kỵ binh liền hướng hắn nhóm chính diện đánh tới không c h ờ bọn hắn tụ tập lại làm ra phản kháng động tác hai cánh trái phải đã bị đường quân bọc đánh phong kín sau đó chiến cuộc liền không chút huyền nhiệm đường quân một ngàn người đạo phỉ hai trăm người song phương bất kể nhân số còn là chiến lược hoặc là trận liệt đều không tại một cái lượng cấp thường trung tự mình lánh binh chính diện phát khởi công kích về sau chỉ một cái đến nước xoáy đâm liền đem đạo phỉ tách ra hai cánh trái phải bọc đánh qua đến nâng lên trường kích câu liêm đối đạo phỉ một trận đơn phương đổ xác đạo phỉ căn bản không có thể tổ chức lên hữu hiệu chống cự đã bị đường quân tàn sát hơn phân nửa cố thanh dẫn hàn giới các loại thân vệ đứng ở đằng xa từ đầu tới đôi mắt thấy trận này không công bằng chém giết. sau khi chiến đấu kết thúc cố thanh vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái mặt lộ ra đầy ý mỉm cười chính như cố thanh sở ý liệu như thế tạ vệ cái này một vạn binh mã quả thật là tinh nhuệ một tràng quy mô nhỏ chém giết bên trong liền có thể nhìn ra hắn nhóm nghiêm cẩn bài binh bố trận cùng ung dung không đội chia cắt rào sát đơn binh tố chất rất cường đại tướng lĩnh chỉ huy trình độ cũng là biết tròn biết méo không hổ là đại đường quân đội c h ỉ ít trước mặt hắn mang theo chi quân đội này không có bôi nhọ đại đường thanh danh định nhân bị tiêu diệt hơn phân nửa còn sống đạo phỉ tâm thần đ i u đức lần lựa xuống ngựa ném đi binh khí gi tù binh đạo phỉ quay đầu gặp cố thanh dẫn đám thân vệ chính đứng tại đống các chỗ cao lẳng lặng nhìn xem hắn nhóm thường trung vội vàng rục ngưỡng liên tiếp bẩm phó sứ mặt tướng may mắn không làm được bệnh đạo phỉ đã bị diệt còn sống đạo phỉ cũng đều hàng người hồ thương đội ước chừng hơn hai mươi người đã được cứu cố thanh cười nói vừa rồi thấy tận mắt thường tướng quân l ã n h binh đánh trận bản lĩnh quả thật bất phàm các tướng sĩ vất vả thường trung n é t miệng cười một tiếng nói một đám bao tặc mà thôi hai ba lần công phu liền giải quyết tính không được vất vả này chiến bộ hạ tướng sĩ chỉ có hai người vết thương nhẹ cũng không có người chết trợn cố thanh ngưng m Nói, có thể biết thể được á m kia lai đạo phỉ là h thế cứu thương đội hướng các tướng sĩ thiên ân và tạng lập tức lại hướng cố thanh các loại người nhanh chóng đi tới thương đội dẫn đầu là một lão giả năm sáu mươi tuổi quảng trường mặc một thân màu sắc trường bảo đầu đội sưng ơ nhọn mũ tròn da rẻ nhăn bị thái dương phơi đen nhánh nhìn giống như là qua một đời cuộc sống bi thảm liền liền trên mặt ngũ quan đều bị sắp xếp thành một bộ bị sinh hoạt tàn phá đến toi t h o á t bộ dáng đa tạ vị tướng quân này cứu lão hủ thương đội trên giới cảm ơn rơi nước mắt lão giả nói lấy tháo cái non xuống một tay xoa ngược hướng cô thanh hành lễ nói thế mà là nửa sống nửa chín quan bên trong lời nói miễn cưỡng có thể nghe hiểu ý tứ cố thanh hiếu kỳ nói ngươi nhóm là cái nào người trong nước lão giả cung kính nói hồi tướng quân lão hủ chi này thương đội nguyên bản hơn ba mươi người đều là thổ phiên thương đội lui tới tại tây vực chư quốc cùng đại đường ở giữa kiếm chút vất vả tiền người thổ phiên cố thanh nh cười nói thổ phiên không phải cùng đại đường tại khai chiến sao người nhóm vì cái gì còn dám vào ta đại đường cành nội lao giả ngạc như nói n l ư ỡ n g quốc khai chiến cùng thương nhân có liên c a n gì đại đường thương đội cũng thường xuyên đi thổ phiên buôn bán chúng ta thổ phiên quân đội tuyệt không gây khó dễ hẳn nhóm n h à bên cạnh hàn giới kéo cố thanh tay háo nói khẽ hầu ra cái này người ngược lại là không nói lời nói dối chúng ta trong thành trường an thường có thổ phiên thương nhân lui tới cũng có đại đường thương đội thường xuyên chứa đầy hàng hóa đi thổ phiên buôn bán vượt qua biên cạnh lúc hai đội bình thường là sẽ không làm khó suy cho cùng thương nhân là bù đắp nhau lương quốc tử dân đều có mua bán nhu cầu. cố thanh, chi thanh ly ậ p tức m khai mạch. c trường ăn trước lý long cơ giao cho hắn hai nhiệm vụ trong đó một trong chính là đả thông tây vượt thương lộ có thể thấy làm đến đế vương kỳ thực là rất rõ ràng thương nghiệp tầm quan trọng thông qua dẫn đường phiên dịch cố thanh biết dọ chi này đạo phỉ nguyên là đột cưới thi hãn quốc nào đó cái bộ lạc dân chăn nuôi thiên bảo chín năm cao tiên tri hưng an tây bốn chấn binh mã tiến đánh thách quốc thạch quốc bị đường quân tiêu diệt cao tiên tri khải hoàn khải hoàn đồ bên trong thế mà thuận tay đem từ trước đến nay là đại đường minh hữu đột cưới thi hãn quốc cũng diện bắt sống đột cưới thi rời gậy khả hãn áp giải trường an hiến tù binh r ờ i g ầ y khả hãn tại trường an bị lý long cơ hạ chỉ c h a n h thủ đột cưới thi hãn quốc từ này tứ phân ngũ liệt rất nhiều bộ lạc dân chăn nuôi tại đường quân truy sát hạ không thể không từ bỏ nông trường ngược lại vì đạo phỉ tại tây vực thương lộ dựa vào ăn cướp qua đường thương đội vì sống hỏi rõ ràng c h n tướng cố thanh ngồi trên lưng n g ự i vạn mi trầm tư hồi lâu thường trung gặp hắn thật lâu không nói cẩn thận hỏi phó sứ những tù binh này đạo phỉ nên xử trí như thế nào cố thanh lấy lại tinh thần ô một tiếng thản nhiên nói những n à y người ăn cướp thương đội không biết tạo nhiều ít xác n h i ệ t đều c h ẳ n đi một tên cũng không để lại thường trung ôm quyền lĩnh mệnh mà đi không bao lâu nơi xa sa mạc bên trong truyền đến từng đợt không cam lòng tiếng gào thét lập tức liền không một tiếng động cố thanh nội tâm không có thương hại đối với những này cướp tiền lại hại mệnh đạo phỉ một đao trả mới là thích hợp bọn hắn nhất trốn trở về người còn không có đến an tây cố thanh liền phát hiện có nhiều vấn đề an tây cùng thổ phiên quan hệ thù địch cùng đột cười thi quan hệ thù địch bốn phía hung hăng ngang ngược đạo phỉ cùng với cao tiên tri kinh doanh an tây bốn chấn lúc phạm vào rất nhiều ngoại giao cùng chiến tranh phương diện sai lầm v, v. đây đều là vừa rồi một tràng giải vây chi chiến mang cho cố thanh suy nghĩ cao tiên tri là đại đường danh tướng nhưng mà hắn không phải hoàn mỹ danh tướng hiện nay xung quanh nước láng giềng đối an tây bốn chân khá là c a m thủ đô i hộ phủ cơ hồ đến bốn bề thọ địch hoàn cảnh cao tiên tri phải bị đại bộ phận trách nhiệm lý long cơ bất kể xuất phát từ như thế nào tâm lý nghi kỵ cũng tốt không đủ cũng tốt nhưng mà hắn đem cố thanh phái đến an tây dùng dùng kiềm chế cao tiên tri quyền lực không thể không nói lý long cơ cái này quyết định là chính xác dết đám kêu đạo phỉ về sau cố thanh hạ lệnh chỉnh quân tiếp tục tiến lên sau đó đi cố thanh cố ý thả chậm hành quân kế hoạch mỗi ngày đi hai ba mươi dặm liền hạ lệnh nghỉ ngơi sau đó đem trinh sát quần quận không ngừng phái đi ra chính s á c nhiệm vụ không chỉ muốn tại đại mạc sâu chỗ tìm hiểu địch tung còn phải nhớ ký chung quanh địa hình cùng phương hướng về doanh giao lệnh lúc hướng thủy quân văn lại tỉ mỉ tự thuận tìm hiểu lộ tuyến cùng phong mạo t h ủ y quân văn lại thì theo như trinh sát nói vẽ xuống phong thủy địa đồ mà đi khoan đã đi hơn một tháng cái này trong vòng hơn một tháng tây vực thương lộ c h u n g quanh đạo phỉ gặp vận r ủ i lớn cố thanh cố ý thả chậm đi liền là vì tiêu phỉ trinh sát nhóm thăm dò đạo phỉ tung tích về sau cố thanh liền phái ra ngàn người kỵ đội đi tới tiêu diện đạo phỉ phần lớn quy mô rất nhỏ mấy chục người một hỏa cũng có một hai trăm người một hỏ nhưng ở đường quân kỵ đội nghiện é từ xa châu một đường đi tới tổng cộng tiêu diệt hơn mười hòa đạo phỉ chiến quả có thể nói không ít tây vực thương lộ xuất hiện đại đường kỵ binh tin tức rất nhanh chuyển ra ngoài phía trước bọn đạo phỉ đều biết phong tán g đảm lần lượt tránh xa thương lộ mấy chục năm qua tây vực thương lộ lần thứ nhất xuất hiện như này an bình bình thản hoàn cảnh đường quân này cử dẫn tới các nước thương đội vô cùng cảm kích khen ngợi cố thanh lại tại các nước trong thương đội dựng nên cực dài thanh danh một tháng sau cố thanh chính buồn bạ hiệu sự ngồi trên lưng ngựa hai tay vị liên ngựa ngụ gật phía trước trinh sát giục ngựa mà đến chỉ vào phía tây hưng phấn bẩm phó sứ phía trước hai mươi d tiếng nói rơi cố thanh còn không có phản ứng q u a đến thân sau mọi mệnh không chịu nổi các tướng sĩ tề thanh hoan hô lên trinh sát khoái mã vào đô hộ phủ thông báo cố thanh lĩnh đại quân tiến vào quy tư chấn lúc chấn bên ngoài đơn sơ long đong đường đất bên trên hai hàng ngàn người đường quân hữu kỵ đội đã bảy trận đ o lấy một tên mặc giáp trung niên tướng quân ngồi trên lưng ngựa túc lập giữa đại lộ một mặt vui vẻ nhìn xem dần dần đi tới cố thanh một đi cố thanh hạ lệnh tăng tốc chân chiến mã đạp lên quy tư chấn chỉ có cái này đầu đường đất lúc hai bên bảy trận đường quân tướng sĩ ngồi trên lưng ngựa lần lựa tán đao không mình hành l đi đến kia tên trung niên tướng quân mã lúc trước trung niên tướng quân cũng xuống ngựa hai người tướng cách trí thước quan sát lẫn nhau trung niên tướng quân vóc dáng không cao dáng người lại rất khỏe mạnh khôi ngô thân thể hơi hơi hở ra phảng phất tẩn chứa năng lượng cực lớn có thể đủ tùy thời di sơn đào hải tướng quân m ặ t một cái rối bời râu quay nón hát s á c nồng đậm sợi râu thậm chí liền ngũ q u a n đều che một nửa cố thanh duy nhất có thể nhìn rõ ràng là hắn cặp mắt kia ánh mắt hàm sát lộ ra mấy phần ngạo ý cùng lệ khí lệ người kìm lòng không được cảm thấy kính sợ cho người một loại một lời không hợp liền rút đaoooo giết người uy mặt tướng cố thanh bãi k i ế n cao tiết x o á i trung niên tướng quân chính là đại danh đỉnh đỉnh cao tiên tri nghe nói cười ha ha một tiếng trước hai tay nâng đỡ c ố thanh cánh tay nói cố huynh đệ miễn lễ mưu huynh đối cố huynh đệ có thể là nghe tiếng đã lâu hận không biết ai tháng trước biết được trường an đem cố huynh đệ ngoại phóng an tây mưu huynh có thể cao hứng hỏng ha ha danh khắp thiên hạ nhìn đại tài tử thế mà đến an tây mưu huynh có thể có nhiều chuyện cùng ngươi tàn cấu cố thanh bị cao tiên tri nhiệt tình làm đến có điểm n ộ n g không nghĩ ra hắn vì cái gì trông thấy chính mình cao hứng như thế cái này một bộ tha hương gặp thiếu nợ người biểu tình là xương béo sự tình chương hai trăm năm mươi sáu đương thời danh tướng cố thanh cùng cao tiên c h i quả thật có không cạn nguồn gốc lúc trước nam chiếu quốc phản loạn tiên vũ trọng thông cái này đối chiến sự nhất khiếu bất thông văn nhân lo lắng như lửa đốt lúc vẫn chỉ là thạch tiểu thôn một cái nông hộ tiểu tử cố thanh liền hướng tiên vũ trọng thông hiến kế trong đó một đầu chính là bên ngoài được không nhúng tay bên trong đi mời triều đình điều động một vị có thể trinh thiện chiến tướng lĩnh chỉ huy bình định lập tức cố thanh liền trọng điểm để cao tiên c h i danh tự sau đến tiên vũ trọng thông theo cố thanh nói hướng trên triều đình sơ mời điều cao tiên tri đến kiếm nam đạo chỉ huy bình định cao tiên chi sau、so、đến không phụ nhờ vả quả nhiên đem nam chiếu quốc phản loại hoàn thành nhiệm vụ trở lại an tây về sau lý long cơ còn cho hắn thụ khai phủ nghi cùng t a m t i dùng từ khen ngợi bởi vì cố thanh đề cử cao tiên c h i khó hiểu v ấ t chỗ tốt khai phủ nghi cùng t a m t i có thể là từ nhất phẩm tán con hàm bình thường chỉ có tể h tướng cấp bậc nhân vật có thể được đến mà cao tiên c h i tại kiếm nam đạo bình định lúc từ kiếm nam đạo tiết độ sử phủ nhìn đến cô thanh tạo sa b à n một lúc kinh vi thiên nhân đ ố i chưa từng gặp mặt cố thanh tôn sùng có thừa nói đến cao tiên c h i đối cố thanh có thể nói bạn tri kỷ đã lâu đương nhiên cao tiên c h i như biết rõ cô thanh này đi mục đích cùng nhiệm vụ đại khái hôm nay hai hàng an tây tướng sĩ không hội tại cái này đầu đường đất nên đón hắn hắn nhóm hẳn là sẽ mai phục tại dưới hiên nghe cao tiên c h i ném chén làm hiệu mặt tướng nghe qua cao tiết xoái đại danh là vì ta đại đường tây bắc bình trướng chi trụ cột có thể đ i ề u nhiệm cao tiết xoái bộ hạ hiệu mệnh là mặt tướng vinh hạnh cố thanh khách khi nói cao tiên c h i mặt vẻ mặt cao hứng không giống như làm giả thân thiết n í u lại cố thanh cánh tay cười to nói tương lai chúng ta muốn tại cùng một cái nổi bên trong ă n cơm cố h u n h đệ như không bỏ liền đừng lại gọi cái gì cao tiết xoái gọi ta một tiếng huynh trưởng là được. cố quy tư chấn t vốn thuộc về quy tư quốc t h ứ n g khoán hai mươi hai năm đường quân diện cao sương về sau tiếp theo công diện quy, quy tư chấn quy tư chấn lại là an tây bốn chấn một trong từ này quy tư quốc cái tên này liền vĩnh viễn từ trên bản đồ xóa đi quy tư chấn là một tòa thành trì nhỏ thành trì bốn phía bị tường đất vì thành bên trong nhân khẩu không nhiều không tính chú quân thường cư bình dân nhân khẩu ước chừng hơn hai vạn nhưng là lui tới nghỉ trọ khách thương nhìn tựa hồ so bình dân còn nhiều quy tư chấn là kết nối phía đông đại đường cùng phía tây tham ăn ba tư các nước đầu m ố i then chốt thành trì đúng lúc lại ở vào tây vực thương lộ bên trên hắn phía nam lân cận tháp lý mộc sông vượt qua tháp lý mộc sông phía nam chính là hậu thế lấy tên tạ c ờ là mạ cạn sa mạc cố thanh vừa đi vừa suy tư quy tư chấn vị trí địa lý lợi và hại từ thương nghiệp góc độ nhìn nằm ở tây vực thương lộ chính là thiên nhiên vận chuyển hàng hóa chạm trung chuyển cho nên thành trì bên trong thương nhân so cư dân đều nhiều phát triển kinh tế có lấy đặc biệt điều kiện nếu như từ quân sự góc độ nhìn q uy tư chấn ba đối mặt địch chẳng những phải đề phòng phía nam đại địch thổ phiên cũng phải đề phòng đông bắt hai mặt tây đột q u y ế t bộ lạc cùng tham ăn tộc k h ả dị án đột cưới thi các loại thế lực còn sót lại lạnh l é n cho nên đại đường thiết an tây bốn chấn quyết định khá là sáng suốt bốn chấn đúng lúc phân bố tại tạ c ờ l à m ạ cạn sa mạc bốn cái sừng bên trên đối phía nam thổ phiên hình thành sừng thú lẫn nhau d ự a chi thế là cả công lẫn thủ cách cục bất kỳ cái gì một chấn bị thổ phiên công kích mặt khác ba chấn đều có thể lập tức phái binh gấp rút tiếp viện thổ, thổ đạt đến vây ngụy cứu triệu mục đích đi vào tiết độ xử lối thanh đối quy tư chấn đại kiến h á t trúc thuộc về điển hình trung á phong cách tường đất thổ ốc thổ viện rơi duy t h ì có môn bên trong bức tường cùng nóc nhà máy con có thể loang thoáng nhìn ra mấy phần đại đường kiến trúc vị đạo một a người khác t hiện viện khoảng n g c n h bốn mươi tuổi nhân kỷ ngược lại là dáng dấp mi thanh ngục tú chỉ là ngũ quan khá là âm lưu mặt trắng không râu mắt bên trong tùy thời đều mang mấy phần ý cười nhìn mười phần lấy vui cố thanh nhập môn Viện vị hai người tiến bên trong lên đón hành lễ, xấu đến thanh tân thoát tục vị tướng quân thoát tục lễ, xấu kêu ô một quyền Tây giọng nói, mặt tướng Phong Thường Thanh, An trầm mặt đôi h phủ phán quan, bài kiến bài i ế t Một độ phó sứ cố Huyện Hầu. sứ Cố vị khác âm n u trung niên nam tử cũng cởi hành lễ nô tỷ biên lệnh thành thẹn v ì an tây đều hộ g i á n g quân nô tỷ cũng là trường ăn người vì thiên tử c h ấ n thủ biên cương nhiều năm vậy hôm nay may mắn gặp cố huyện hầu nô tỷ may mắn thế nào chi cố thanh nữ mày phong thường thanh biên lệnh thành a đều là danh nhân nha phong thường thanh lúc trước từ quân lúc liền chủ động muốn làm cao tiên tri tùy tùng cũng không biết cao tiên tri đến tột cùng có cái gì mỹ lực cự tuyệt phong thường thanh sau hắn vẫn chưa từ bỏ ý định giống truy cầu mỹ nữ si hắn đồng dạng theo dõi bám đôi u nhiệt đới đêm phu trước mắt các loại thành tựu làm tận cao tiên tri vẫn kiên định cự tuyệt nguyên nhân chỉ có một cái ngươi như thế nào trong lòng mình không có mấy phong thường thanh cái này vị cũng là ngon nhân chẳng biết tại sao đối làm t ù y tùng có như này lớn chấp nghiệm lúc này phẫn mà gửi thư khiếu l ạ i phía trên viết một câu như trong mặt mà bắt hình dòng sợ mất tri tử vũ vậy tử vũ tức đạo đại diện rõ ràng khổng tử bảy mươi hai đệ tử một trong dáng dấp cũng vô cùng ha, ha. Khổng từ ử kêu tiên đều thu bác bỏ bộ gái dáng hoán trách. lúc trước cũng có cỡ cao cố nghĩa người thường ghét bỏ hắn, có thể thấy bộ dáng cỡ nào người người thượng phong thường thanh vì tùy tùng. phi Lời nói tri phải nhân hắn, nào đến phân này, đành thanh thể thấy làm tùy mà vì xưa đến nay đều là xem mặt thế giới nam nhân xấu xí không chỉ truy nữ cách tòa sơn nam nhân xấu xí truy nam cũng là nam càng thêm nam bất quá cái này vị phong thường thanh mặc dù xấu ngược lại là thật có một thân bản lĩnh thiên bảo sáu năm phong thường thanh tại đối tiểu bộ t luật một trận chiến bên trong lập có quân công bị thăng làm tiết độ phản quan ban thưởng từ kim ngư đại chủ quản an tây bốn chấn cất vào kho đồn i ề n giáp trụ thu chi các loại sự nghi mai cho đến hiện nay an tây bốn chấn sau phương quyền kinh tế cùng quyền hành chính vẫn nắm giữ tại phong thường thanh t â y bên trong cái này vị nam nhân xấu xí thật là là cái nhân vật đến mức bên cạnh biên lệnh thành từ hắn tự xưng nô tỷ có thể thấy được hắn là trường an phái đi an tây h o ạ n quan một cái hoạn quan tại trong quân đội đảm nhiệm giám quân nhân vật chỉ từ một điểm này liền có thể nhìn ra tuyệt phi t h i ệ t loại cố thanh não hải bên trong nhanh chóng hồi ức hai người cuộc đời vội vàng cười đáp lên ó i phong phá n quan biên giám quân tính đã lâu hai người liên tục nói không dám thần xác cung kính đem cố thanh mời và phủ bên trong tiền đường t i ế c r ư ợ u sớm đã chuẩn bị vốn là cố thanh dùng vì vào trận đường liền mắt hốc mồm cao tiên tri lại chản cao tiên tri đắc y p h ý cởi nói lúc trước ngô huynh phụng chỉ đều nhậm kiếm nam đạo bình định tại tiên vu tiết xoáy phụ thượng gặp qua vật này không thể không nói cái này sa bản vì ta bình định giúp đại ân sau đến đôi nam chiếu quốc tính quyết định trong trận chiến kia ta chính là dựa vào sa bản ghi rõ một cái lối nhỏ mệnh tướng sĩ vây quanh nam chiếu đại doanh sau phương nhất cử diệt chi phản loạn phương định cố thanh cười nói sa bản lại tinh r ư ợ u cũng phải nhìn là ai tại dùng như đổi cái tầm thường làm chủ soái liền tính đem đường chỉ cho hắn nhìn hắn cũng không dám quyết định cao tiết soái là đương thời danh tướng sa bản tại ngài mà nói bất quá là dẹt hoa trên gấm không đáng giá nhắc tới cao tiên tri cười ha hà lại dùng sức vỗ vô, vô hàn vai nói nói tốt h u n h đệ t ư n sưng ngươi lại quên đi uống rượu đi lôi kéo thất tha thất thể cố thanh trở lại t i ê n đường cao tiên c h i hạ lệnh mở yến đầu lấy nửa cân lượng sơn thai chén không nói hai lời cạch cạch cạch liền làm ba chén sau đó nhìn chằm chằm cố thanh cố thanh sắc mặt phát khổ do dự một chút đành phải một mặt không thèm đếm xỉa cũng liền làm ba chén rượu là chính tông tây v ự c ba x í c tương mùi rượu tuy nhạt nhưng mà lực lượng khá đủ chủ khách đều thống k h o á i mà làm ba chén về sau thiệt rượu không khí oanh một lần liền nóng lên đến cao tiên tri tâm tình tựa hồ rất không tệ cười ha ha lấy dùng sức vỗ bản triều đình bên ngoài quát mấy cái kia khiêu vũ man tử bản n ư n đầu đều cho bản xoá nên thế nào xoay liền thế nào xoay dáng không xuất khí lực m ạ n đãi quý khách bản x o a y liền đầu ngươi nhóm bộ lạc làm quân công mời thường đường bên ngoài mấy tên mặc hở hang dáng người t h ư ớ c tha hồ cơ bước nhanh đi tới đằng sau theo lấy vài cái tay nâng nhạc khí nhạc công rất nhanh đường bên trong liền vang lên khá cụ dị vực phong tinh â m nhạc mấy tên hồ cơ tại tiếng nhạc bên trong nhẹ nhàng nhảy múa dáng người giống xà một dạng vặn v ẹ o đến bất khả t ư nghị mỗi xoay một lần đều vậy tâm hồn người khiến nam nhân huyết mạch sôi sục cố thanh mặt măng cười tựa hồ chuyên chú thưởng thức vũ đạo náo hải bên trong lại vang vọng cao tiên đủ dùng nhìn ra cao tiên tri tại tây vực là bực nào n h thế lại là bực nào bá đạo so sánh trường an thành thịnh thế c ố t đều nơi này càng giống một tòa thổ phỉ sơn trại tại đường bên trong uống rượu tất cả là trong sơn trại cốt cán mà cố thanh không cẩn thận thành nhị đương ra não hải bên trong khó hiểu nhớ lại kiếp trước kia bộ phim lý đặt thúc vai trò nhị đương ra không lấy mảnh vải cơ phủ chỉ nhảy hai ha vai dơ múa kia một thân mỡ v ặ n v ẹ o run run tay người hai mắt cố thanh sợ hãi cả kinh nhanh chóng đem não hải bên trong ký ức xóa đi không ta không có khả năng là cái này dạng nhị đương ra quá t i ệ n một khúc g i n g múa hồ cơ hòa thuận vui vẻ công sợ hãi lui ra cao tiên tri quay đầu hướng cô thanh cười một tiếng nói cố hiền đệ ngu m i n h gặp ngươi từ trường an mang binh mã ta nhìn một chút đánh giá có gần một vạn người a ha ha chiến mã ngược lại là so tướng sĩ nhiều hiền đệ thật bản lãnh cái này một vạn binh mã hiền đệ an bài như thế nào cố thanh mỹ mắt nhảy một cái vừa gặp mặt liền tán gẫu nhạy cảm như vậy chủ đề ngươi đến tột cùng là danh tướng còn là cái hàng hàm hàm hắn nhóm sát phạt quả đoán muốn là kỷ luật nghiêm minh muốn là binh quyền thống nhất bộ hạ thuộc cấp như cánh tay sai khiến đối cao tiên tri đến nói cố thanh là tiết độ phó sứ tương đương hắn đứng thứ hai đứng thứ hai phụ tá người đứng đầu khỏi phải tự mình trưởng binh quyền an tây đô hộ phụ từ đất la tư một chiến về sau bốn chấn binh đem tổn thất giảm quân số nghiêm trọng cố thanh cái này một vạn binh mã là trưởng an tinh nhuệ n xung nhập an tây bốn chấn chính lúc đó vừa gặp mặt liền hỏi cái này một vạn binh mã sự tỉnh cao tiên tri cũng là không phải thiếu thông minh mà là xác thực vội vã muốn binh bổ sung suy cho cùng trong mắt hắn cái này một vạn binh mã không phải cố thanh tư nhân mà là triều đình c ắ t cử cố thanh nhiều nhất liền là cái chuyện phát nhanh công g i a đồ vật hỏi một chút thế nào rồi cố thanh hồi đáp rất sung sướng tiết soái cái này một vạn binh mã là t ả vệ tinh nhuệ vậy hạ cố ý để mặt tướng từ trường an mang đến tiết soái như cần một vạn binh mã tất cả cho ngài ta một cái không muốn cao tiên tri s ư ớ n g sở thống khoái như vậy cố thanh đ ỗ n g nhiên cười ta đây từ trước đến nay là thống khoái người không chỉ thống khoái hơn nữa người thống binh loại phiền t h i này sự tỉnh ta kỳ thực căn bản không muốn làm thích nhất liền là tìm một chỗ thư thư phục phục nằm nên ăn một chút nên uống uống ngày thường tiết xoáy nổi chống tụ tướng cái gì ta ứng phó thức có mặt một lần trừ này không cầu gì khác cao tiên c h i trong mắt lóe lên một tia khó hiểu con mang cười nói cố hiền đệ nói như thế ta liền đại khái minh bạch ngươi ý tứ cố thanh vừa cười nói tiết xoáy ngày đầu tiên chờ chút đã ta còn chưa nói xong vừa rồi nói là ta cá nhân ý nghĩ nhưng mà ta suy cho cùng thân phụ hoàng ân tại hướng làm quan tại bên ngoài vì tướng thời gian không có khả năng theo như chính mình ý nghĩ qua không khỏi quá ngây thơ ngài nói đúng a cái này một vạn binh mã ta kỳ thực là thật nghĩ giao cho ngài nhưng mà tiết x o á i đã cùng h u y n h đệ của ta tương xứng hôm nay người ta bắt đầu thấy ta thực tại không đành lòng hại tiết x o á i cao tiên tri ngạc nhiên nói lời này ý gì cố thanh tử trong ngực móc ra một phần l ụ a vàng thánh Chỉ, đưa cho cao tiên tri cười nói ngài xem trước một chút cái này sau khi xem xong nếu như ngài còn muốn cái này một vạn binh mã ngu đệ ta hai tay dâng lên hơn nữa vui mừng hớn hở dâng lên tuyệt không n u ố t lời cao tiên tri tiếp nhận thánh Chỉ triển khai nhìn một chút phía trên là đối cố thanh sắc phong thánh c r ị thanh thanh sở sở viết lấy lính tạ vệ một vạn binh mã xuất quan đi an tây trấn thủ biên cương nhưng là đằng sau lại viết một câu binh mã giao cố thanh tiết chế. Ý tứ chính là, cái này một vạn binh mã binh quyền từ đầu tới đôi đều là thuộc về cố t h a n h một cái người cao tiên tri chân mày cao lại mặc dù hắn là cái người cao ly nhưng mà đối đại đường quan trường cũng rất quen biết nên có chính trị giác nộ cùng mẫn cảm tính tuyệt đối không ít từ câu nói này bên trong cao tiên tri phẩm ra không giống ý tứ tiếp lấy nhìn xuống cao tiên tri m ỹ mắt đ ố n g nhiên có gáp có, có thể tùy cơ ứng biến tự đoạn quân cơ xử trí trên thánh chỉ câu nói này không khác một đạo phích lịch đem cao tiên tri hoành cái kinh ngạc nếu như nói một vạn binh quyền cho cố thanh là thiên tử đối cố thanh sùng tin vào gì miễn c ư ơ n g có thể tiếp nhận k ê u câu này tùy cơ ứng biến tự đoạn quân cơ có thể là không chỉ là sùng tin đơn giản như vậy cao tiên tri tâm dây lát ở giữa chìm vào đ á y cốc thiên tử đã đ ố i ta có nghi kỵ cao tiên tri lập tức làm ra cái này phán đoán đạo thánh chỉ này cùng hắn nói là cho cố thanh còn không bằng nói là cố ý cho cao tiên tri nhìn cái này là một cái cảnh báo cũng là một cái trải đệm đắt la tư chi chiến đường quân tổn thất hơn hai vạn thiên tử đã đ u i hắn rõ ràng bất mãn ngắn ngủi một dây lát ở giữa cao tiên tri nghĩ rất nhiều sắc mặt biến đổi không ngừng hai tay đem thánh chỉ đưa trả lại cho cố thanh cao tiên tri c h ẩ m mặc không nói cố thanh nói khẽ tiết x o á i an tây bốn chấn hiện nay thiếu binh thiếu tướng khó mà chấn n h i ế p tây vực vừa rồi ta nói mình người không phải lời k h á c khí không bằng ta đem cái này một vạn binh mã giao cho ngươi t i ế t chế ta liền mỗi ngày vui chơi giải trí qua chính mình tháng này g ngươi không nói ta không nói trường ăn không người nào biết cao tiên tri c ư ờ i khổ trường ăn không người nào biết giờ khác này ở tòa liền có một vị cung bên trong r a đến hoạn quan g i á n g quân ngươi cảm thấy trường an hội không người nào biết hiền đệ đã là thành ý ta liền không bắt buộc kêu một vạn binh mã liền mời hiền đệ vất vả một lần tự mình tiết mình cố h ế đi. c a thanh một mặt không tình nguyện thở dài tự mình mang binh thật rất vất vả à tiết xoáy ê n tâm như an tây có chiến sự binh mã của ta tất c u n g tiết x o á điều động tuyệt không hội làm hỏng chiến cơ Cao tiên miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. cố thanh bỗng nhiên rất nghĩ quất chính mình cái này phiên được tiện nghi còn khoe mén oan nói ra đến thật rất thiếu an đòn gặp cao tiên c h i cùng cố thanh có qua có lại vài câu đối thoại cao tiên c h i lập tức đổi sắc mặt bên cạnh tác đổi phong thường thanh mặt mang thần sắc lo lắng buồn bực không ra đ ờ u uống một mình rượu một ly tiếp một ly không ngừng g i á n g quân biên lệnh thành mặt lại lộ ra không che giấu được ý cười hắn cũng tại uống rượu một bên cạn suýt một bên càng không ngừng dò xét cao tiên c h i củng cố thanh thần sắc biến hóa vốn là cho cố thanh đón tiếp tiệc rượu kết thúc lúc lại có mấy phần tan dạ trong không vui vị đạo đỡ tiệc rượu để cao tiên tri bị đả kích lớn đồng thời hắn cũng minh bạch một sự kiện thiên tử đã đối hắn bất mãn bất mãn tiếp theo biến thành không chỉ có là tướng sĩ không thể động cố thanh mang đến dư thừa chiến mã binh khí lương thảo trờ toàn bộ không thể động t i ê u một số người cùng vật từ ra trường ăn một khắc kia trở đi cũng đã họ cố đem cái này một vạn binh mã lý giải vì cố thanh tư binh cũng không, không thể lui về phía sau an tây bất luận cái gì binh mã điều động đều muốn cùng cái này vị tiết độ phó sứ thương nghị nhưng là điều động bất luận cái gì binh mã cũng không thể động cố thanh tư binh cái này là một cái hồng biến ngàn vạn không thể đụng vào nếu không liền có thai hỏa ngập đầu nguyên lai tưởng rằng triều đình cho an tây bổ sung binh tướng không nghĩ đến là một đám đại gia chẳng những vô pháp điều động còn p h â tại n h cố thanh n dự tiệp thời điểm thường trung đã hạ lệnh tại quy tư chấn bên ngoài hạ trại doanh trại quân đội chỉnh hoa mai hình đại doanh mở miệng hướng về thành bên ngoài phía tây cố thanh trở lại doanh địa lúc các tướng sĩ ngay tại trôn nổi nấu cơm soái trướng bị đâm vào đại doanh chính sau phương hàn giới chỉ huy đám thân vệ xây dựng gặp cố thanh trở về hàn giới vội vàng liên tiếp hầu ra phải dùng cơm sao cố thanh lắc đầu để đám thân vệ chính mình dùng cơm sau đó đ ộ c từ tiến xoay trướng hàn giới đi theo vào cố thanh ngồi xếp bằng tại b ồ đoàn bên trên nói hàn huynh truyền lệnh xuống các tướng sĩ sử dụng hết sau bữa ăn bắt đầu thao luyện hàn giới ngẩn ngơ thao luyện cái này lập tức muốn trời tối trời tối cũng có thể thao luyện truyền lệnh đi thôi để các tướng sĩ thao luyện lúc lên tinh thần một chút uy vũ điểm hàn giới không hiểu nói cái này là vì sao cố thanh mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí ý cười không có gì bất ngờ xảy ra trời tối sau hẳn là có khách tới chơi thanh thế làm lớn một điểm chấn nhiếp một lần nếu không thật làm ta tốt nắm hàn giới ôm q u y ề n vâng mặt tướng minh bạch ngay lập tức đi truyền lệnh thanh thế nhất định to lớn lá gan hơi nhỏ một chút đều sẽ bị dọa chết tươi cố thanh trần c h ờ một chút nói ách cũng không cần quá dọa người nhiều ít chiếu cố một chút cảm thụ của ta suy cho cùng lá gan của ta cũng không lớn hàn giới khẽ giật mình sau đó giật giật khoe miệng biểu thị hắn cười qua hầu ra càng ngày càng khôi h ạ i qua loa ca ngợi một câu về sau hàn giới quả quyết bay người khoản chi cố thanh sờ lên cầm thì thào tự nói cái này ra hỏa tựa hồ có điểm p ê u cách này không xa tạ cờ là mạ c ả n sa mạc bên trong nghe nói có dầu hỏa ta muốn hay không phái hắn đi đ à o dầu hỏa trời tối về sau các tướng sĩ sử dụng hết cơm rất nhanh liền thao luyện lên đến uy tư chấn bên ngoài làm bên mông đại mạc doanh trại quân đội nội ngoại đều làm bên mông bắt ngát vông bức đất cát đại doanh quấn lại khá là rộng rãi một vạn tướng sĩ tại trong đại doanh đất chống chỉnh chỉnh tề, tề triển ề t khai cũng không ngại chen hắn nhóm tay cầm trường kích trường mẫu tại doanh quan chỉ lệnh chiêu tiếp theo nhất thức h o a tay mùa chân thao luyện không đến nửa canh giờ đại doanh bên ngoài quả nhiên đến một vị khách nhân Cô t h a ngay càng càng h n phía bên ngoài thân vệ thông báo đại doanh viên môn bên ngoài có khách tới chơi cố thanh vội vàng thu hồi địa đồ sau đó ngay lập tức đem đồ trên bàn chơi loạn thuận tiện để thân vệ cho hắn đầu đến mấy bàn thịt cùng một bầu rượu người vị chế tạo ra chén bàn bừa bộn dáng vẻ sau cùng cho chính mình thân bên trên vẩy một điểm rượu lại rót mấy mùi rượu để cho mình toàn thân mang một ít mùi rượu cố thanh thuận thế hướng bên cạnh bàn một co cắp giải khai y phục và t á o trước bởi một cái đủ láo tùy chỗ quăng ra không muốn phát triển h è n hạ kém tài chủ xoáy hình tượng lập tức đầy đặt lên đến làm xong những n à y mới khiến cho thân vệ đem biên lệnh thành đưa vào cửa doanh biên lệnh thành tại viên môn bên ngoài đợi đã lâu nhưng mà hắn một chút cũng không vội mặt vẫn mang lấy mỉm cười biểu tình một tên thân vệ phụng mệnh đem biên lệnh thành đưa vào viên môn biên lệnh thành vào doanh sau vừa đi vừa cùng thân vệ không có lời tìm lợi bắt chuyện ai biết thân vệ lại lạnh như băng một chữ đều không nói chỉ là buồn bực không ra dẫn hắn đi lên phía trước biên hướng trong đại doanh đi một đoạn đường về sau biên lệnh thành đột nhiên cảm giác được sau cái cổ có chút phát l ạ n h rõ ràng bốn phía đen kịt một màu nhưng mà hắn luôn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm liền giống nửa đêm độc từ xâm nhập hồ sói bị một đám sói đói để mắt tới biên lệnh thành không tự kiềm chế rụt cổ một cái ngay tại kinh nghi có phải là ảo giác hay không bên cạnh không xa đen kịt một màu đất trống bên trên đ ỗ n g nhiên chuyển ra quát to một tiếng giết. lập tức phảng phất một đạo kinh lôi nổ vang vô số âm thanh đồng thời hét to z vây một tiếng bụi màu vàng bay lên chim tước kinh bay mênh mông sa mạc tỏa ra một cỗ túc Hán tại i ế n chấn n g sao chương hai trăm năm mươi tám rộng rãi thiên địa hàn giới quả thật không có nói đùa thao luyện thanh thế quả nhiên rất to lớn rất đáng sợ bình địa vạn người một tiếng hống biên lệnh thành kém điểm bị dọa chết tươi tiếng la rết qua đi doanh địa đất chống theo thứ tự sáng lên bó đuốc một vạn mặc giáp tướng sĩ、si、đứng tại đất chống lập tức trương kích biểu tình l ê n h cốc tại bó đuốc mở nhạc kia sáng hạn các tướng sĩ、si、thân ảnh một nửa q u a n g minh một nửa âm u giống như từ địa ngục lặng lẽ leo đến dương gian quỷ mị âm minh tại bóng đêm đen kịt bên trong càng khủng bố biên lệnh thành dọa đến hồn phi phách tán tê liệt trên mặt đất toàn thân vô lực hai chân lại không tự giác lọt o chừng miệm bên trong phát g i thê lương tiếng thét trói t a i a a a dẫn đường thân vệ bỗng nhiên một cái để lại hắn vai một tay đem hắn từ dưới đất xách lên biên lệnh thành cái này mới tỉnh táo lại đến tiếp lấy vì chính mình vừa rồi biểu hiện cảm thấy rất xấu hổ mặt trên có chút treo không lên tái nhật lấy mặt cố gắng gạt ra mỉm cười run giọng nói cố huyện hầu bộ hạ tướng sĩ quả thật quả thật là hổ lang chi sư thân vệ mặt không biểu tình bung ô ra biên lệnh thành sau nghiêng người một đường nói quý khách mời tới bên này vừa rồi kiêm một đạo tiếng la z h t uy lực không nhỏ bị hù dọa không chỉ có là biên lệnh thành trong xoáy trướng cố thanh cũng bị h ù đến nguyên bản hắn đang cố gắng đóng vai h è n hạ kém tài chủ xoáy n h â n thiết ngoài t r ư ớ n g một tiếng kêu dết dọa đến hắn tay run một cái trong bầu rượu rượu thuận thế xối mặt mũi tràn đầy có chút còn rót vào cái mũi khó chịu ho khan ho khan qua đi cố thanh ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m hàn giới hàn giới lơ ngơ vẫn ngẩng đầu đỡ ngực bảo trì chấn định cố thanh dùng sức hít mũi một cái thở dài hàn h u n h thao luyện xác thực muốn làm ra khí thế nhưng mà cũng không muốn dùng quá sức tạm â m nhiều dân rất không đạo đức biết sao thành bên trong bách tính như đi báo quan khiếu lại ta nhóm kia liền xấu hổ hàn g i i đầy bụng khó hiểu Cô tiến h h tính a n còn toán t p phát tục biểu, xoáy trướng có thân biên m báo, khách khách không chút lệnh thành nguyên bản đắc chí vừa lòng tư thái bất chi bất giác biến đến nơm nớp lo sợ vừa rồi bên ngoài kia một vạn tinh nhuệ hổ lang chi sư đều là cái này vị hầu ra bộ hạ cái này vị hầu ra lệnh ký nhất chỉ, hắn nhóm liền hội giống uy áp đồng dạng mánh hổ quyết chí tiến lên thần cản giết thần biên lệnh thành nguyên bản định bảy một lần dám quân giá đỡ bị t i u tiếng kêu g i ế t rắn rắn chắc chắc dọa một lần về sau tiến xoay trướng lúc biên lệnh thành tư thái lập tức khiêm tốn rất nhiều đi vào xoay trướng biên lệnh thành s ư n g sở cố thanh ngồi không có ngồi tướng nửa nằm tại bàn trước thấp chân trên bàn bày đầy thịt rượu đã ăn đến chén bàn bừa bộn thức ăn cặn bã xương vỡ ném đến dưới đất đều là c h ư n g bên trong tràn ngập nồng đậm mùi rượu mà cố thanh thì y quan không ngắn và áo trước bị không lúc còn đánh cái rượu cách nhi chính mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn chằm chằm vào hắn biên lệnh thành tâm bỗng nhiên chầm xuống cái này vị trẻ tuổi hầu ra tính cách tựa hồ có chút không bị trói buộc nha loại này người không quá dễ d à n g n ắ m bởi vì không bị trói buộc người từ trước đến nay không làm sao phục từ cố định quy tắc một cái không phục tùng quy tắc người rất khó dùng quy tắc đi n ắ m hắn g i á m quân là một c h i quân đội bên trong xấu nhất nhất khiến người chán ghét người không có cái thứ hai làm đến g i á n g quân mặc dù không có thống binh quyền nhưng mà có giám sát quyền biên lệnh thành tại an tây tồn tại ý nghĩa liền là thế thiên tử giám sát tri quân đội này tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì e sợ chiến n g ư phản hoặc là chỉ huy sai lầm quân đội mỗi một động tác hắn đều muốn hướng trường an báo cáo đương nhiên có thể hay không như thực báo cáo muốn nhìn giám quân nhân phẩm mà từ xưa đến nay t u y ệ t đại đa số giám quân đều là không có nhân phẩm cũng không biết vì cái gì cái này t ứ c lịch triều lịch đại đế vương phái đi ra giám quân đều không có một người tốt cố thanh mới từ trường an mang đến chi này vạn nhân tinh duệ biên lệnh thành cũng muốn nắm trong tay không phải muốn trưởng binh quyền mà là hy vọng cố thanh vị chủ xoáy này về sau không rõ chi tiết đều muốn hướng hắn cái này vị giám quân báo cáo có thể là trước mắt cái này vị hầu ra diễn xuất cùng với vừa rồi bên ngoài kia trận kinh hãi biên lệnh thành đ ỗ n g nhiên phát giác chi quân đội này tựa hồ cũng không phải kia dễ dàng n ắ m đặc biệt là cái này vị hầu ra nhìn càng không dễ tiếp xúc an tây đô hộ phụ g i á m quân biên lệnh thành bãi kiến nhìn hầu ra biên lệnh thành đứng tại xoáy trướng cửa vào hành lễ cố thanh mở ra mông lung mắt say lờ đờ t h o á nhìn g n sau đó cười to nói à nguyên lai là biên g i á m quân tới tới tới mau vào vừa vặn cố m ẫ đọc uống một mình rượu cảm thấy phiền muộn biên g i á n quân mau tới cùng ta cùng uống biên lệnh thành bị cố thanh nhiệt tình tốn nhập sổ bên trong cấm ép đem hắn đ sau đó đưa cho hắn một cái ly rượu tự mình cho hắn rót đ ầ y một chiếc rượu đến vì đại đường uống thắng vì thiên tử thọ cố thanh nói xong đ ố n g nhiên uống một hơi cạn sạch nâng gốc chúc mừng từ đều đề cao đến đại đường cùng thiên tử độ cao này biên lệnh thành không thể không một cùng cạn tràn đầy một chiếc rượu vào cổ họng biên lệnh thành sắc mặt k ỳ biến chỉ cảm thấy ế t hầu cùng bụng nóng bỏng đốt đến kịch liệt phảng phất có một thanh đao cùn đang chậm rãi cắt cổ họng của hắn đã khó chịu lại đau đớn trong bụng phảng phất bị người thả hỏa đồng dạng đốt lên ho khan đến mặt đều đ ỏ lên biên lệnh thành ho khan chỉ vào ly rượu, nói, hầu ra, cái này. Cái này rượu. Nga. hai tử ư người bắt đầu ế n l trèo lên giao t ì n h duy nhất giao hảo tự nhiên là trường an thành đều là từ trường an thành ra người tới nói lên trường an phong thủ cùng triệu thần tin đồn thú vị giật sự tình không khi rốt cuộc nhiệt liệt một chút sau cùng biên lệnh thành rốt cuộc nói đến chân thực ý đổi đến hầu ra nô tỳ nghe nói ngài tại trường an thành thanh danh không nhỏ đã lại tài danh lại có uy danh làm qua rất nhiều tốt thơ cũng từng g i ế t thứ sử biên lệnh thành nói nói m ỹ mắt đ ố n g nhiên co lại mẹ nó lại dám g i ế t thứ sử hơn nữa g i ế t về sau thí sự đều không có cái này ra hỏa dám g i ế t thứ sử chẳng lẽ không dám g i ế t g i á m quân không giải thích được biên lệnh thành thái độ đ ố n g nhiên biến đến càng khiêm tốn quả thực là hèn mọn nói chuyện lúc liền thân thể đều không tự giác cung xuống dưới giống như tại đối mặt trường an cấm cung bên trong chủ tử đối biên lệnh thành lặng yên không một tiếng động thái độ biến hóa cố thanh phẳng như bất giác một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc trí ngạo kiều ngẩng đầu lên cười nói làm thơ tính cái gì giết thứ xử tính cái gì thiên tử bệ hạ đối ta vô cùng sùng tin ngẫu nhiên làm chút khác người sự tình bệ hạ đều không hội ngại nói lên thiên tử biên lệnh thành nổi lòng t ô n k í n h eo công hơn là là sớm liền nghe nói c ô huyện hầu danh mãn trường an đối bệ hạ càng có ân cứu mạng bệ hạ đối hầu ra thật là sùng tin nô t h thật là ao ước n h a cố thanh nghiêm mà nói đừng nói cái gì đối bệ hạ có ân cứu mạng loại sự tình này không thể tùy tiện treo ở ngoài miệng coi chừng gây t h i họa biên lệnh thành ngờ vội và nói là là nô t h nói lỡ gặp biên lệnh thành đã một bộ kinh sợ dáng vẻ cố thanh đánh giá hôm nay đối hắn trấn nhiếp đã đ ủ hòa hầu x u n g tin a ân cứu mạng a những câu chuyện này dĩ nhiên không phải nói chuyện tiếm cố thanh nhắc tới những thứ này liền là vì để biên lệnh thành tâm bên trong năm c h ắ c ngươi bất quá là cái g i á n g quân nói không chừng bệ hạ liền ngươi danh tự đều quên đi nhưng ta là bệ hạ thật sự ân nhân cứu mạng tự tay chém giết thứ xử đều vô sự nếu bàn về thanh quyến ngươi cùng ta hoàn toàn không cách nào so sánh được nếu như về sau ngươi muốn kiện lão tử kén an hình lão tử thật không ngại giết nhiều một cái g i á n g quân từ biên lệnh thành thời khắc này thần thái nhìn cố thanh thân phận cùng thanh quyến hẳn là đã triệt để trân chủ hắn tiếp lấy cố thanh lại khoan thai thở dài nói nói thực lời nói an tây nghèo n cái nào người nào bệ ì n thường n h g u y n đến. ý Bệ hạ lúc trước muốn phái ta tới ta ngay mặt hướng bệ hạ chối từ mấy lần bệ hạ nhẹ lời khuyên ta mấy lần ta mới miễn cưỡng đáp ứng bệ hạ đã đối ta hứa hẹn tới trước an tây tôi luyện một cái một năm nửa năm tính là đi cái đi ngang qua sân khấu có an tây lãnh binh tư lịch tương lai bệ hạ muốn để bạn ta lúc có thể lẽ thẳng khí hùng chắn triều đ ỉ n h quan to quan nhỏ miệng nhìn xem lúng ta lúng túng không thể nói biên lệnh thành cố thanh cười cười giảm thấp thanh â m nói biên giáng quân ta kỳ thực liền là đến đi cái đi ngang qua sân khấu minh mạch sao bệ hạ cần ta có cái này tư lịch về trường ăn sau mới hảo danh chính ngôn thuận thăng ta con ta tại an tây cơ bản không sẽ chọc cho sự tình cũng không hội lẫn vào loạn thất bát tao nội bộ tranh đấu thanh thản hôn cái một năm nửa năm ta liền phủi mông một cái về trường an chờ lấy tham quan biên lệnh thành hai mắt bất ngờ trở t o nguyên lai、like. cái này vị hầu gia thánh quyến so chính mình tưởng tượng càng long hậu nguyên lai、like、hắn chỉ là đến an tây kiếm sống thời gian đến đầu liền về trường an nơi này hết thể hắn đều không muốn tham dự biên lệnh thành lập tức minh bạch cố thanh ý tứ đồng thời lập tức bày ra chính mình t â m quá về sau đối đại cố thanh nhất định phải giống cha ruột một dạng hiếu thuận không vì cái gì khác chỉ bằng hắn bất khả hạ lược trước cùng với hắn tại bệ hạ nội tâm vị trí trọng yếu làm đến đường cung nô thì hắn sao dám lại đối hắn bảy dám quân giá đỡ nhân ra sớm m u ộ n làm u ố n về trường an chính mình nếu dám tố cáo hắn không nói đến bệ hạ có bỏ được hay không phạt hắn liền tính phạt hắn thù này cũng kết hạ chờ hắn hồi trường an dùng hắn trước cùng nhân mạch chẳng lẽ chơi bất tử một cái tại phía xa biên cương giáng quân tại bệ hạ tâm bên trong nhìn hầu ra là ân nhân cứu mạng của hắn nguyên một cái biên lệnh thành tính là cái gì biên lệnh thành tâm tình phức tạp suy nghĩ nạn vạn cố thanh trật cười đương nhiên ta tại an tây mặc dù không gây chuyện nhưng mà cũng không yêu thích sự tình cho ta ta người này à Tính、tình từ trước đến nay không tốt vậy hạ cũng d a n d ạ y qua ta rất nhiều lần có thể chết sống sửa không lúc trước tự tay chém giết thứ s ử c ũ n g là bởi vì ai ha ha không nói không cao hứng sự tình đến uống rượu biên lệnh thành cười bồi mặc dù đối diện trước liệt t i ể u t ă m thù đến tận xương thủy có thể còn là rất cho mặt mũi nhàn nhạt n h ấ p một cái cố thanh uống một ngụm rượu lớn về sau đông nhiên nắm chặt hắn tay trên giới lay động không ngừng thần sắc thành khẩn nhìn chằm chằm hắn con mắt nghiêm mặt nói biên giám quân nguyện ngươi ta tại an tây mảnh đất này mặt hòa bình hữ hảo ở trung đừng sinh thù hận ngươi để ta bình an thuận l Ta cố thanh đại hỷ lập tức ôm lấy hắn bà vai chỉ vào xoáy trướng môn bên ngoài sơn đen nhánh bầu trời đêm lơn tiếng nói biên giám quân ngươi nhìn biên lệnh thành ngẩng ngơ nhìn nhìn cái gì cố thanh thần tình nghiêm túc nghiêm túc hai mắt nổi lên thâm thúy quan mang nhìn rộng rãi thiên địa rất có triển vọng vùng trời này chính là người ta bất khả hạ lược trước biên lệnh thành q u a n tại sao chương hai trăm năm mươi chín kinh lược cát tây nhìn xem bên ngoài đen kịt một màu bầu trời đêm biên lệnh thành thế nào cũng không nhìn ra nửa phần bất khả h ạ n lượng dáng vẻ nhưng là nhìn hầu ra nói đến như này chắc chắn biên lệnh thành lý giải lửa này g rốt cuộc tìm được lý do có thể thi nhân đều là bộ này đức hành đi đặc biệt là uống say thi nhân một ghế trò chuyện xuống đến biên lệnh thành rốt cuộc nhìn rõ tình thế cùng cao tiên tri chọn một dạng cố thanh cùng dưới trướng hắn cái này một vạn binh mã tốt nhất đừng lung tung đ ú n g tay từ cố thanh hôm nay làm người diễn xuất cùng nôn t ừ đến xem cái này vị hầu ra khả năng không phải cái người dễ t r e o t r ọ c nhân ra tại trường a n dẫn người kiếp quá vạn năm huyện đại lao c ấ ớ ngục về sau ngược lại thăng quan nhi sau đến lại r ế t thứ sử r ế t thứ sử sau tồn một tháng nhà ngục ra đến sau lại thăng tiết độ phó sứ mỗi s ố n g một lần họa đều có thể thăng một lần quan thần kỳ như thế thăng quan thể chất thuật tùy vào bệ hạ đối hắn x u n g tin biên lệnh thành toàn thân là gan cũng không còn dám làm hắn thăng quan bàn đạp đã hơi thở nắm tâm tư biên lệnh thành lập tức lại đổi cái tư đường không thể nắ hầu ra nô tỷ cùng hầu ra mới quen đã thân có mấy lời nói ra đến có lẽ có ít đường đột nhưng mà chúng ta đều là thân phụ hoàng ân người nô tỷ những lời này không thể không nói cố thanh m ỉ m cười nói cứ nói đừng ngại biên lệnh thành nói khẽ hầu ra bệ hạ p h ả i ngài đến an tây đảm nhiệm tiết độ phó sứ trừ lịch luyện ngài tư lịch bên ngoài chắc hẳn bệ hạ cũng công đạo mặt khác sự vụ a thì như kiềm chế cao tiên tri cố thanh nhữ mày làm sao ngươi biết biên lệnh thành cười nói hôm nay cao tiên tri nhìn kia phần thánh trị về sau sắc mặt biến đến tái nhận không dối gạt hầu ra nói nguyên bản cao tiên tri biết được triều đình đem phái một vạn binh mã xung nhập an tây bôn c h ấ n hắn liền cái này một vạn binh mã an b à i như thế nào đều nghĩ tốt có thể hôm nay hắn mới phát hiện hầu ra một vạn binh mã không thể chạm vào có thể nghĩ hắn có nhiều thất lạc hầu ra b ệ hạ phái ngài đến an tây nhất định là bởi vì đã đối cao tiên tri có đề phòng cho nên phái hắn người tín nhiệm nhất đến an tây kiềm chế cao tiên tri có đúng hay không cố thanh bất động thanh sắp nói biên giang quân những lời này ta không có khả năng thừa nhận biên lệnh thành vui vẻ nói vân vân vân nô tỷ hiệu quy củ nô tỷ chỉ là cái người suy đoán lung tung thôi hầu ra đương nhiên chỉ là đến rèn luy cố ũ n không có những nhiệm g khác. có c vụ thanh trầm d i i nói kiềm chế cái gì ta không hiểu cái gì ý tứ trung thực nói với ngươi chỉ cần ta cái này một vạn binh mã một mực nắm trong tay ta liền đã tính đặt đến kiềm chế mục đích cho nên ta cái gì đều khỏi phải làm cao tiết xoáy liền có thể cảm thấy áp lực biên lệnh thành thử tham dò nói như nô t ỷ hướng trường an tấu an tây bốn chấn sự tỉnh hầu ra phải chăng có thể cùng nô t ỷ một cùng ký tên nô t ỷ suy đoán bệ hạ ý tứ tựa hồ muốn đổi mất cao tiên tri thậm chí khả năng để hầu ra đem hắn thay vào đó hầu ra nếu có thể thành vì an tây bốn chấn tri chủ nô tỳ nguyện toàn tâm phụ tá tuyệt bất sinh hài lòng cố thanh nội tâm cười lạnh biểu tình lại lộ ra vẻ khinh thường biên g i á n g quân ngươi mới uống nhiều ít váng đầu sao an tây cái này hoang mang chỗ muốn cái gì không có gì bệ hạ liền tính để ta nhập chủ an tây ta cũng không nguyện ý ta mới vừa nói qua ta chỉ là đến hôn tư lịch một năm nửa năm liền muốn điều về trường an để ta nhập chủ an tây ngươi là muốn hại ta tại tái ngoại nghèo nàn chỗ uống một đời tây bắc phong biên lệnh thành vẻ mặt đau khổ nói nô tỷ không dám có thể nô tỷ trái lo phải nghĩ bệ hạ phái hầu ra đến an tây mục đích hẳn là sẽ không đơn giản như vậy a cố thanh nghiêm túc nói ta đem lời nói đến càng hiệu điểm ta là đến kiếm sống không muốn cầm a n tây những n à y phá sự đến phiền ta bất kể là đối ngoại chiến sự còn là ngươi cùng cao tiên tri phá sự ta đều không hứng thú tham dự biên g i á m quân để ta an tâm tại nơi này chờ đủ một năm nửa năm v ề trường ăn sau đối ngươi đối ta đều tốt hiểu ý của ta không biên lệnh thành nghe cố thanh trong lời nói kiên quyết chi ý dần dần minh bạch cái này vị hầu ra thật là đến kiếm sống thế là biên lệnh thành không khỏi thất vọng thở dài vốn cho là đến cái, giúp đỡ minh hiếu. Kết quả đến cái ăn chơi thiếu ra phong cách hầu ra nhân ra cái này diễn xuất liền là vui chơi giải trí chuyện gì đều không lẫn v o hết lần này tới lần khác cái này người hắn lại đắc tội không lên chủ và khách đều vui vẻ đương nhiên cái này là cố thanh đơn phương nhận là chủ và khách đều vui vẻ biên lệnh thành mất mát cáo từ xuất danh cố thanh đem hắn đưa ra xoáy trướng bên ngoài mị vợ nhìn xem bóng lưng của hắn tiêu thất tại viên môn hàn giới nhẹ nhẹ đi lên trước trần trờ nói hầu ra cái này họ biên mục đích không thuần hầu ra vì cái gì cùng hắn giao hảo cố thanh cười nói so sánh k i a chút chính trực không a người tốt kỳ thực cùng người xấu kết giao bằng hữu lại càng dễ người tốt kết giao bằng hữu điều kiện quá hà khác ta cái này dạng người tại người tốt mắt bên trong đánh giá là trứng mắt hàn giới không hiểu nói hầu ra thiên kim thân thể cần gì giao những ngày cái gọi là bằng hữu chúng ta đến an tây không thể làm người cô đơn nha lúc nào cũng cần bằng hữu đến an tây cũng không có nghĩa là tại an tây đặt chân chúng ta cần làm rất nhiều chuyện có thể để an tây bốn chấn tất cả tướng l ĩ n h cùng quan viên đều biết ta nhóm đều kính sợ ta nhóm nếu có một ngày ta cố thanh danh tự nói ra đến lệnh ra đầu tây dần kia lúc ta nhóm mới gọi chân chính tại an tây đặt chân hàn giới nghi ngờ nói hầu ra mặt tướng một mực không minh bạch chúng ta đến an tây đến tột cùng muốn làm gì là cùng tây vượt chư quốc cùng thổ phiên giao chiến sao còn là kiềm chế cao tiên tri cố thanh trầm ngâm không thôi hàn giới nghi vấn chắc hẳn cũng là bên cạnh một trăm thân vệ nghi vấn người khác không minh bạch cũng liền thôi nhưng mình bên cạnh người tín nhiệm nhất không thể nhường hắn nhóm mơ mơ hồ hồ theo lấy chính mình dù sao vẫn muốn để hắn nhóm biết mình tại làm cái gì thế là cố thanh quyết định thích hợp lộ ra một chút ý nghĩ cũng tốt để hàn giới hắn nhóm an tâm theo lấy chính mình hàn minh ngươi như thế nào nhìn cao tiên tri người này cố thanh đ ố n g nhiên đổi đ ề tài hỏi hàn giới do dự một chút nói tính là đương thời danh t ư ớ n g đi trong thành trường an đều tại truyền tụng thanh danh của hắn lúc trước cùng tiểu bột luật tranh đoạt thạch bảo diệt thạch quốc diệt đột cơ thi đại đường hiện nay đối ngoại trinh duy cao tiên tri còn tính là khá là điêu luyện vì đại đường tranh đủ tự tin bất quá đát la tư chi chiến lại bị bại có chút thảm cố thanh cười ngươi đối cao tiên tri nhận thức càng n ô n g cạn không trách ngươi suy cho cùng ngươi cùng hắn không quen bất quá ta nói cho ngươi cao tiên tri kinh doanh an tây những năm này phạm rất nhiều sai lầm những sai lầm này không chỉ là trên quân sự còn bao quát rất nhiều phương diện ngươi có thể biết bệ hạ phái ta đến an tây mục đích sao hàn giới thấp giọng nói kiềm chế cao tiên tri không sai kiềm chế liền mang ý nghĩa bệ hạ đã đối hắn có nghi kỵ quân thượng nghi kỵ thần tử là mầm thai và p h ú bút bệ hạ chân thực dụng ý là h ắ cao cao bệ hạ có thể là tính toán như vậy nhưng mà cũng phải nhìn ta tranh bất tranh khí nếu như ta không thể lại trong ngắn hạn cấp tốc tại an tây dựng nên hy vọng cấp tốc thành vì danh phủ kỳ thực an tây tiết độ phó xứ kia bệ hạ cũng hội đối ta thất vọng cao tiên tri nhất định hội bị điều về trưởng an ta nếu không thể nắm giữ an tây ta cũng hội bị điều về trưởng an bệ hạ hội đổi một cái càng tài giỏi chủ xoáy đến kinh lược an tây hàn giới có chút kích động nói hầu ra ý tứ đâu ngài muốn trở thành an tây bốn chân tri chủ sao cố thanh kỳ quái nhìn lấy hắn ngươi kích động như thế làm gì ngươi cho rằng cái này là cái gì chuyện tốt sao an tây cái này hoang man chỗ muốn cái gì không có gì nói câu thô tục điểm ngươi cùng h u n h đệ nhóm muốn chơi nữ nhân đều không có chỗ hàn giới kích động nói chơi g á i có chỗ không mặt tướng có ý tứ là hầu ra không thể cô phụ bệ hạ hy vọng nhất định phải kinh lược an tây hầu ra nếu là an tây tri chủ chính là đại đường phía tây của trụ tri thần chẳng những tay cầm bình quyền Hơn nữa ghi nữa tên sử s á c h mặt tướng c ù nghe nói quy tư chấn bên trong có thương nhân người hồ mở thanh lâu chuyên cung qua đường thương đội tiêu khiển hầu ra ngài biết đến thương đội có thể là giàu đến chảy mơ trong thanh lâu nghe nói đều là hồ nữ mắt lục con ngươi đầu tóc vàng nhìn giống quỷ cũng liền thương nhân người hồ thích kia luận điệu hầu ra ngài cũng có kia hào hứng mặt tướng có thể vì hầu ra sắp đặt cố thanh suy một tâm thanh nói không nên nói bậy ta từ trước đến nay thủ thân như ngọc trương hoài ngọc còn tại trường ăn chờ ta trở về cưới nàng đâu dừng một chút cố thanh trái lương tâm mà nói lại nói ta cũng không yêu thích hồ nữ kia luận điệu quá xấu ừng quá xấu n á o hải bên trong không hiểu thấu toát ra vạn xuân công chúa kia trường con lai tinh xảo khuôn mặt kỳ thực cũng không tính xấu đi trên l ệ n h ngàn năm khoảng cách thế hệ không chỉ có là giới trị quan còn không có cách nào lẫn nhau nhận đồng thẩm mỹ h à n giới cười cười thấp giọng nói hầu ra như không thích hồ nữ mặt tướng còn thăm dò được quy tư c h ấ n chú quân trong đại doanh c ó doanh kỹ trong đó có đại đường nữ tử tuy nói rằng dốc ha ha nhưng cũng là hàng thật giá thật đại đường nữ tử không đến mức xuyên t r ủ n g hầu ra như có tương vương chi ý cố thanh giật mình nói doanh kỹ a n tây chú quân thế mà có doanh kỹ hàn giới kỳ què nói có doanh kỹ rất bình thường nha chúng ta đại đường vương sư nam trinh bắc chiến không biết diệt nhiều ít quốc kia chút bị diệt quốc man di nữ tử tùy tiện bắt vài cái làm doanh kỹ đại đường xưa nay có này tập tục phía trên cũng chưa từng trách cứ qua vương sư kia nhiều tinh lực tràn đầy minh đệ đồng đội luôn, luôn ách luôn luôn phát tiết một chút lâu không phát tiết dễ dàng ra sự tỉnh kia doanh kỹ bên trong đại đường nữ tử là chuyện gì xảy ra đại đường nữ tử phần lớn là phạm q u a n nữ quyến bị đ à y đi chú quân làm doanh kỹ tư xác tốt một chút liền bị bán đi thanh lâu tư xác t r ê n lệnh chỉ có thể lưu tại trong đại doanh cố thanh mấp máy môi có chút phản cảm loại phương thức này nhưng mà hắn cũng không hội thánh mẫu một dạng đi phá hư quy tắc chỉ có thể làm làm không nghe thấy người đi chơi qua cố thanh đột nhiên hỏi hàn giới cười ha ha nghe nói qua nhưng mà còn không biết đến chờ hầu ra dàn xếp lại mặt tướng thay ca lúc tính toán mang vài cái thân vệ h u n h đệ tới kiến thức một lần cố thanh k i n h bị nói người nhóm những n à y người thật là một điểm t r i n h tiết quan niệm đều không có hầu ra mặt tướng là nam nhân cũng không phải trong t r ắ n g liệt nữ muốn cái gì c h i n h t i ế t hầu ra chẳng lẽ có c h i n h tiết cố thanh lập tức khí hư tiên nhân bản bản lão tử thật là có c h i n h tiết hai đời chưa bao giờ dùng qua phẩm tướng hoàn hảo bao tương dày đặc chương hai trăm sáu mươi kế sách khó thi tiểu hai tử tài trí đúng sai người trưởng thành chỉ nói lợi và hại doanh k ỹ tồn tại là người trưởng thành xã hội quy tắc cố thanh không yêu thích quy tắc này nhưng mà cũng không hội tùy tiện đi cải biến hắn tồn tại chính là hợp lý hắn không có phân đúng sai hợp lý có ý tứ là bản xứ chú quân cần hắn tồn tại kia nó liền hẳn là tồn tại đội cái thiện ác rõ ràng người có lẽ sẽ quyết định bài trừ hắn giải cứu ngàn vạn t r i ệ u khổ gặp nạn phụ nữ có thể là tại chính thức thành thục người mắt bên trong nếu như hắn bị phá trừ kia có lẽ sẽ bạo phát nghiêm trọng hơn hai nạn hội có càng nhiều phụ nữ lâm vào cực khổ kia lưu lấy hắn ngâm đồng ý hắn chính là người trưởng thành lợi và hại thiện ác rõ ràng người thường thường đều là người chủ nghĩa lý tưởng dùng vì tiêu diệt một kiện ác liệt sự tỉnh thế giới liền sẽ tốt đẹp hơn trên thực tế hiện thực rất t h n g khóc không có kia nhiều mỹ hảo không cần nghĩ ngợi tiêu diệt một kiện chuyện ác nương theo đến phản ứng dây chuyền hội dẫn đến thế giới hội ác liệt hơn cùng cao tiên tri cùng biên lệnh thành quen biết qua đi cố thanh liền an tâm tại quy tư chấn chờ u ố n g dưới cao tiên tri phái người nói cho hắn đã cho hắn tại quy tư chấn sắp đặt một chỗ biệt thự cố thanh suy nghĩ một chút còn là nói khéo từ chối hắn quyết định ở tại tả vệ đại quân trong đại doanh tại cái này tứ cố vô thân an tây tả vệ một vạn binh mã chính là hắn tất cả tự tin cố thanh là cái nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác a n toàn người kế hoạch của mình còn là nhìn tận mắt hắn càng thỏa đáng sau đó thời gian cố thanh cả ngày tại xoáy trướng bên trong vui chơi giải trí sau đó liền nghiên cứu t â y v ự c địa đồ một chương g i a dê địa đồ sắp bị cố thanh lật nát nhưng mà ai cũng không biết cố thanh nhìn địa đồ thời điểm đến tột u cùng tại nghĩ cái gì thực tại chờ đến nhàm chán cố thanh liền dẫn hàn giới các loại thân vệ tiến quy tư chấn đi dạo quy tư chấn trên thương nhân người hồ rất nhiều hơn nữa chấn bên trong có cái rất lớn phiên trợ quá khứ thương nhân người hồ đều tại cái này phiên trợ nộp lên đổi hàng hóa có thương đội lo lắng thương lộ không an toàn thường thường liền từ t â y v ự c phiến đến đại lượng hàng hóa đi đến quy tư chấn b ư ớ thoải mái quy tư chấn có tiếp nhận thương đội những n à y thương đội lui tới tại đại đường cùng quy tư ở giữa. q uy tư liền thành thương đội nhập hàng địa phương hai bên thương đội đều dùng quy tư chấn vì trạm t r u n g chuyển lẫn nhau thành giao mua bán cố thanh đi dạo mấy ngày sau liền dần dần thấy rõ càng thêm ý thức được quy tư chấn tầm quan trọng hắn không chỉ là quân sự ý nghĩa trọng chấn cũng là vượt ngang đồ vật thương nghiệp trạm t r u n g chuyển nếu như ít quy tư chấn kia tây vượt thương lộ sẽ hội nhận hủy d i ệ n tính đà kích đồ vật thương nghiệp thậm chí hội bên trong đoạn lẫn nhau vô pháp vắng lai đại đường tại này t r u quân xác thực có hắn sự tất yếu cố thanh nghiên cứu tây vượt địa đồ phát hiện quy tư chấn tại an tây bốn chấn bên trong là trọng yếu nhất mặt khác ba chấn vị trí địa lý ngược lại không có kia nổi bật thiết lập mặt khác ba chấn hoàn toàn là vì đề phòng thổ phiên mà quy tư chấn lại là cả cái tây vực bản cờ trọng yếu nhất quân cờ nguyên bản quy tư chấn hẳn là tại tây vực phát huy tác dụng trọng yếu hơn đáng tiếc cao tiên tri quyết sách có sai hắn đối tây vực các nước chen ép quá trọng dẫn đến tây vực chư quốc đối đại đường căm thù càng thêm thêm sâu quy tư chấn cái này tòa nguyên bản tập t ư ơ n g nghiệp cùng quân sự làm một thể tây vực trọng chấn hiện nay lại biến thành tây vực chư quốc mắt bên trong cái đinh cao tiên chi nhận là đại đường lợi ích đồng ý đao b cho nên đối xung quanh tây v ự c t chư quốc t r i n h chiến không ngừng động một t í d i ệ t quốc kỳ thực cái này ngược lại là uống rượu độc giải khát tri đạo đại đường như n g h ị chân chính từ tây v ự c t h u lợi đồng ý thương nghiệp góc độ lấy thủ quyết sách mới là chính đồ thương nghiệp là cái gì bốn chữ hòa khí sinh tài đóng quân trọng binh là uy hiếp nhưng mà không thể dễ dàng sử dụng thương nghiệp lui tới như lệnh tây v ự c t chư quốc t ừ ở bên trong lấy được tốt chỗ hắn nhóm quốc gia nhiều thu thuế nhiều tiền tài đối lại đường tự nhiên càng thêm ỷ lại ỷ lại liền mang ý nghĩa thuận theo thuận theo chính là hòa bình chính là vĩnh viễn không phản loạn như là đến tốt chỗ vẫn không thuận theo kia diễn đi chính là đại đường chiếm đóng đạo lý d i ễ t hàn quốc cũng để người không thể canh chọn mà không phải giống cao tiên c h i như thế không hề có đạo lý diệt quốc ngắn ngủi mấy ngày cố thanh liền nhìn rõ mình cùng cao tiên c h i ở giữa lý niệm xung đột cao tiên c h i dùng là bá đạo bá đạo ý là mặc kệ ngươi có ngoan hay không ta đều muốn tiêu d i ệ t vấn đề là ngươi như quả thật bách chiến bách thắng cũng là tôi h giống như đầu thời nhà đường lúc vương sư ta thấy c h i thổ địa đều là vương thổ ngươi không phục nghiền ép chi có thể ngươi l ĩ n h quân chinh chiến nhiều năm có thắng có bại bá đạo tổng tài g á n g vẻ khó tránh khỏi ít mấy phần tự tin không có tuyệt đối nghiền ép thực lực mà đi bá đạo sự t ì n h được đến thường thường chỉ có càng thêm cựu hận thấu xương mà không phải người khác thực tình kính sợ cố thanh dùng là vương nói vương đạo có ý tứ là ta chỉ diện không oan còn lại kia c h ú t n g oan đại gia có tiền cùng kiếm bất kể từ góc độ nào so sánh cố thanh vương đạo đều cao hơn cao tiên tri ra không chỉ một bậc lặng lẽ im lặng quan sát mấy ngày về sau cố thanh đối kinh l ư ợ c an tây đã có một cái khá là rõ ràng h ì n h dáng một luyện binh đại đường vương sư là vận hành hết hệ quyết sách cơ sở tướng sĩ cần phải muốn thao luyện muốn khôi phục đầu thời nhà đường bách chiến bách thăng khí phách xét thấy trước mắt đại đường thuê nội quy quân đội cùng đầu thời nhà đường lúc phủ nội quy quân đội bất đồng k i a liền dùng trọng thưởng thao luyện l u ậ n võ có trọng thưởng tất có d ũ n g phu hai tại quy tư chấn phát triển thương nghiệp khuyết trương thành gia tăng thành trì bên trong phiên c h ợ cùng cất vào kho địa điểm gia tăng khách sạn số lượng thậm chí gia tăng thanh lâu sòng bạc hết thẻ chỗ ăn chơi số lượng có tiền thương nhân đến quy tư chấn không để hắn tiêu phí một lần liền dễ dàng thả bọn họ đi cái này là phung phí của trời hắn ba tiêu phỉ quét sạch quy tư chấn đến đại đường ngọc môn quan cái này đầu thương lộ tất cả đạo phỉ để tất cả lui tới thương đội từ này lại không an toàn tri lo đông tây hai mặt thương nghiệp tài năng càng thêm giao hòa xâm nhập tứ đuổi đi cao tiên c h i cái này liền không giải thích cao tiên c h i là danh tướng nhưng cũng là cố thanh kinh lược an tây trở ngại cao tiên c h i không đi cố thanh kinh lược chi đạo một đầu đều không thể thực hiện may mắn lý long cơ cùng cố thanh ý tứ tương hợp hắn cũng không muốn cao tiên c h i tiếp tục kinh lược an tây cố thanh hiện nay muốn làm chính là gia tốc cao tiên c h i rời thời gian không nhiều an lộc sơn mắt thấy muốn khởi binh tạo phản cố thanh cần phải muốn tại hắn khởi binh phía trước hoàn toàn nắm giữ an tây bôn trấn dẫn hàn dối các loại thân vệ tại quy tư trấn đi dạo một vòng cố thanh tại một gia đơn sơ cửu lâu tiền trợ hàn giới nhẹ d ọ n g hỏi hầu ra phải chăng muốn uống rượu mấy chén cố thanh cười nói không phải uống rượu là đại rót chờ hội ta như uống say làm ra nghện t u lâu bên trong sự tình người nhóm không nên cả ta c h ờ ta vung xong rượu điên n g ệ n xong về sau người nhóm cho chủ quán đem tiền b ồ i sau đó đỡ ta về đại doanh hàn giới giật mình nói hầu ra cái này là vì sao cố thanh thở dài nói ta đây là từ trường an đến huyện hầu sâu đến b ệ hạ sùng tin lại là người hai mươi tuổi tuổi trẻ người thiếu niên đắc ý tiểu nhân đắc chí sao có thể không làm ra một điểm hoàn khố nên làm sự tình đâu n ệ n phá tiệm măng măng chửi người nhốn n á o sự t ì n h cái gì ăn chơi thiếu ra nên làm sự t ì n h ta đều muốn làm hàn giới lơ ngơ đầu vẽ đẩy dấu chấm hỏi cố thanh v u a vua hàn bay cười nói không nắm giữ an tây phía trước ta không hy vọng người khác đối ta quá coi trọng tốt nhất trong con mắt của bọn họ ta liền là một cái thuần túy kiếm sống ăn chơi thiếu ra làm người hôn t r ư ớ n g tính tình hôi thối ngang ngược mà ham muốn hưởng lạc cái này là ta tiếp xuống đến tại an tây nhân thiết ghi nhớ ta chính là cái hôn chướng ăn chơi thiếu ra hàn g i i minh bạch nín cười nói nguyên lai hầu ra là muốn dấu tài mặt tướng minh bạch mặt tướng biết phối hợp hầu ra cố thanh nhìn hắn một cái nói ngươi và thân vệ các minh đệ cũng đừng quá k h á c h khí hơi hơi ư ơ n g n ạ n h một điểm không quan hệ vừa vặn ta cần một cái lập h u cơ hội hàn giới cười nói vâng mặt tướng cùng minh đệ nhóm nhất định hội phách lối ư ơ n g n ạ n h rêu rao khắp nơi cố thanh nhịn không được nói nên có danh giới vẫn là muốn có như bị ta biết rõ ngươi nhóm trà đạ phụ nữ đàng hoàng cấp người nghèo tiền cái gì vậy coi như không phải ư ơ n g n ạ n h cần phải quân pháp xử trí hàn giới cười không người mặt tướng hội nắm giữ tốt phân tức hầu ra đã có say rượu phá tiệm nhà hứng ngài t r ư mời quy tư chấn đô hộ phủ cao tiên c h i sắc mặt tâm trầm phong thường thanh một mặt thần sắc lo lắng ngồi tại hắn bên cạnh cao tiên c h i thân t r ư ớ c bản chất đầy các loại quân vụ văn thư từ lúc cố thanh đến an tây về sau cao tiên c h i đã tinh thần xa suốt rất nhiều ngày những ngày này cả người hắn ngơ ngơ ngác ngác quân vụ cũng động lại rất nhiều ngày không có xử lý tiết soái bất kể nói thế nào ngài hiện nay vẫn là an tây bốn chấn tiết độ sử ngài không có khả năng từ tăng khí phát nha phong thường thanh nhẹ g i ọ n g q u y ứ nhủ phong thường thanh tuy nói dáng dấp xấu xí nhưng mà đối cao tiên tri vẫn có chút trung tâm mặc dù hắn hiện nay đã thăng nhiệm an tây tiết độ phản quan cao ó thể hắn vẫn nhìn vẫn c tiên tri vì h ắ là... ngừng miệng mặc dù nội tâm vẫn có oán hận h nhưng mà cũng không còn dám đối thiên tử miệng ra bất mãn nói như vậy trầm mặc thật lâu phong thường thanh bỗng nhiên nói tiết x o á i cái này mới tới cố thanh chỉ sợ không phải cái gì tốt con đường cao tiên c h i trầm giọng nói lời ấy ý gì tiết x o á i ngài tại phủ thượng nhiều ngày chưa từng ra ngoài mặt tướng lại nghe nói cố thanh đến quy tư chấn làm sao kính khá lạ không chịu nổi ừng phong thường thanh khoe miệng lộ ra khinh miệt tiêu dung nói dù sao cũng là thiếu niên phong tước khó tránh khỏi cao ngạo tiêu căng hôm nay buổi sáng hắn dẫn thân vệ tại chấn trên tiểu lâu bên trong uống rượu không biết vì chuyện gì thế mà đại phát lôi đình sau đó không nói hai lời đèm tiểu lâu nệm cái nắt như cái này các loại tính n ế t cũng liền ỉ vào bệ hạ sùng tin nếu không ở trong quan trường nửa bước khó đi không sống tới săn g năm cố thanh nện từ lâu cao tiên tri chân mày cao lại ngược lại là không có lộ ra vẻ khinh miệt mà là lâm vào trầm tư mặt tướng tự mình đi từ lâu nhìn thật bị hắn nện đến hiếm nát từ lâu bên trong không có thừa một kiện hoàn hảo đồ vật căn cứ trưởng quy nói cái này vị hầu ra uống say rượu đông nhiên vung lên đ i ê n miệng thảo luận cái gì đất man hoang này muốn cái gì đều không có liền rượu đều cùng nước tiểu ngựa đồng dạng khó uống còn nhắc tới l â y muốn về trưởng a n sau cùng phát khởi điên đến liền động thủ phá tiệm ngược lại là hắn những cái kia thân vệ giảng đạo lý cố thanh nện cửa hàng sau s a khất bị đỡ hồi thành bên ngoài tạ vệ đại d o a n h một tên thân vệ lưu lại cho trưởng quỹ bồi thường tiền cao tiên tri càng thêm khó hiểu cao mày nói ta tuy củng cố thanh chỉ gặp mặt một lần nhưng mà thiếu niên này xác thực là cái có bản lĩnh gặp mặt lúc cũng khá là ôn hòa hữu lễ vì cái gì hội có như này ương ngạnh một mặt n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư n tại sao